từ r ư n vài thập niên trước áp đảo chúng thần chi thượng cổ thần thôi sán liệt dương hạ lệnh khởi xướng đối với địa cầu văn minh xâm lấn hai bên chiến tranh đã bắt đầu là kết nối cửa ra vào nơi này không chỉ tu trúc hàng loạt thành lũy đồn trú hàng loạt do m t mươi ba cấp bán thần thập nhị cấp truyền kỳ thập nhất cấp nửa bước truyền kỳ c ũ n g rất nhiều thập cấp võ giả tạo thành quân đội càng là hơn có vượt qua ba vị trở lên mười bốn cấp chân thần thời khắc đóng d i ữ về phần lưu ý lấy cuộc chiến tranh này chân thần số lượng càng nhiều bọn hắn không giờ khác nào không tại riêng phần mình địa giới điều động quân đội đầu nhập chiến trường đối với địa cầu khởi xướng t h ầ m thấu s â m lấn dường như giờ phút này lý tẫn lại tới đây có thể cảm giác được rõ ràng bên trong cường giả số lượng mặc dù qua thời gian m ấ y năm thiên hoang giới phiên bản hạn mức cao nhất vậy theo lúc trước người mạnh nhất, thập nhất cấp lửa bước truyền kỳ tăng lên tới thập nhị cấp truyền kỳ tình trạng có thể so với s o nguyệt giới đến kém vẫn đang quá nhiều rồi lý tẫn xa xa nhìn tại chỗ này lưỡng giới chiến tranh thành lũy chung thập cấp võ giả chỉ là tối binh lính bình thường thập nhất cấp nửa bước truyền kỳ chỉ là cái tiểu đội trưởng tương đương với thiên hoang giới phiên bản hạn mức cao nhất thập nhị cấp truyền kỳ nhiều nhất chỉ là cái bách nhân tướng thật sự thống trị quân đội đều là mười ba cấp bán thần cùng mười bốn cấp chân thần lý tấn đi vào phiến khu vực này lúc đóng tại phiến khu vực này bán thần lập tức có chỗ phát giác bởi vì hắn mức năng lượng cường độ không cao hướng phía hắn nên kích mà đến vẹn vẹn là ba vị bán thần người là ai cầm đầu một vị bán thần trầm giọng mờ miệng hắn lời còn chưa dứt đã bị lý tấn ngất lời ch mặc dù chỉ là quê hương hệ thống tu lệ giả thực lực nhỏ yếu nhưng cũng có thể nghiệm chứng một chút pháp tướng cùng thật lực lượng của thần so sánh chỉ là các ngươi những thứ này bán thần còn thiếu rất nhiều nơi này là chiến tranh tiền tuyến bất kỳ người nào không được đến gần vị này bán thần lạnh lùng nói nhưng hắn sau lưng một vị bán thần lại làm ở miệng mặc dù ta ở trên người hắn không có cảm nhận được thần chi ý chí nhưng hắn trên người mức năng lượng cường độ cũng không t í n h yếu tám mươi là phục d ụ n g chân thần tinh túy người loại người này như thế nào lại không biết chúng ta nơi này là làm cái gì biết rõ nơi này thuộc về tiền tuyến vẫn đang dám đến vậy cũng chớ đi rồi đi theo quân đội của chúng ta cùng nhau xâm nhập chỗ này p h ả m tục thế giới đi lời nói này nhường một vị k h á c bán thần rất tán thành gật đầu một cái xâm nhập chỗ này p h ả m tục thế giới lý t ấ n nhìn ba người mặc dù theo quân đội xâm lấn vậy phù hợp ta bước vào trong miệng các ngươi p h ả m tục thế giới mục tiêu nhưng loại phương thức này ta không thích ánh mắt của hắn lướt qua ba người trực tiếp nhìn về phía mấy trăm cây số ngoại tòa kia thành lũy thực lực của ta không kém hơn bất luận một vị nào chân thần chiến đấu phương diện càng là hơn áp đảo tầm thưởng chân thần chi thượng nhường chú thủ tại chỗ này chân thần thần vương đến đây đi tất cả mọi người cùng tiến lên hy vọng bọn hắn chống đỡ được ta lời này vừa nói ra ba vị bán thần đồng thời biến sắc cầm đầu một tôn bán thần càng là hơn một tiếng q u á t trói thai lớn mật dám đôi chân thần bất kính và ảnh vị này bán thần lời nói vẫn chưa nói xong đầu của hắn trực tiếp sụp đổ ra sau một khắc một hồi trói hai r u ệ khiếu mới lướt qua trường không kinh hai tư phương mang theo một hồi đình thai nhức có c ấ m bạo lý tẫn xuất thủ vẹn vẹn là đem kinh lực của mình ngưng tụ thành một cỗ bắn ra đi bởi vì đối lực lượng không chế quá mức tinh xảo không có tạo thành bất luận cái gì tràn ra ngoài đến mức trước đó vị này bán thần căn bản chưa kịp phản ứng tại chỗ bị vỡ nát bán thần thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa lập tức nhường khác hai vị bán thần sợ tới mức vãi cả linh hồn vì tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh l ù i lại n g ư ơ i mặc dù ta đã báo cho biết các ngươi của ta tổng hợp chiến lược gáp đảo tầm thường chân thần trí thượng nhưng ta biết ta không hiện ra nhất định thực lực các ngươi căn bản sẽ không đem ta để ở trong lòng do đó ta để các ngươi nhìn một chút lý tấn nói xong ánh mắt chuyển hướng hai vị bán thần hiện tại có thể đi thông báo c h ấ n thủ chỗ này không gian chi môn thần vương cùng chân thần sao hai vị bán thần cũng không dám có nửa phần nói bựa vì tốc độ nhanh nhất hướng thành lũy phương hướng bay đi bay ra một khoảng cách sau nghiêm nghị thất giải địch tập chân thần m ậ kích lập tức tất cả thành lũy phương hướng tựa hồ cũng bắt đầu sao động từng đạo c h u y ể n ký cấp bán t h ầ n cấp sen lẫn chân thần cấp khí tức đồng thời tại trong pháo đài không trả ngập đối với cái này lý tẫn cũng không ngăn cản hắn thậm chí không có toàn lực đi đường mà là đưa cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị dưới loại tình huống này khi hắn thật sự đi vào liên thông l ư ợ n g giới không gian chi môn ngoại lúc bốn vị chân thần bao gồm một vị thần vương cấp tồn tại đã đồng thời hiện t h â n cương đại thần chi uy áp từ trên người bọn họ trả ngập thực chất chính là một loại tinh thần chi thế vật dụng dùng để hù dọa một chút tu vi cảnh giới thấp hơn chính mình sinh linh mười phần hữu hiệu nhưng đối lý tẫn mà nói không có nửa phần huyền diệu có thể nói ta là thần vương vĩnh dạng ngươi là người nào lại dám ở chỗ này làm càn tôn thần này vương sau l ư n g dường như có một mảnh thần quốc như ẩn như hiện t i ệ u n à y đặc thù cùng loại với tinh không thế giới chuyển kỳ nhóm mở ra lĩnh vực của mình lại hoặc là chuyển kỳ tinh võ giả lấy ra chính mình tinh thần hư ảnh dương nhanh muốn vớt chỉ chút này lý tẫn nhìn thoáng qua vĩnh dạ thần vương cùng ngoài ra bốn vị chân thần ngươi là mới lên cấp chân thần lại hoặc là vị kia cường đại chân thần bán thần vĩnh dạ thần vương nói xong âm thanh đột nhiên mãnh liệt nương theo lấy lực lượng tinh thần chấn động b ộ c phát ra hồng trung đại lữ trả lời ta muốn đáp án lý tấn thể nội dòng năng lượng chuyển sau một khắc một tôn chân có vài chục mét cao nguy nga thân ảnh từ hắn trên người hiện hiện nghiêm chỉnh là tam thiên đạo tàng trung ghi lại kim đan nguyên thần pháp tướng hợp đạo tứ cảnh bên trong pháp tướng cảnh giới cảnh giới này đối ứng chính là chân thần thần vương thần hoàng giai đoạn lại sau này hợp đạo thì đối ứng thế giới này cổ thần giai đoạn đồng dạng đối ứng ngoại giới dung nhập bản mệnh tinh thần tinh chủ bán thần cảnh giới đánh thắng ta ta đều báo cho biết ngươi tất cả pháp tướng trung lý tấn tinh thần ba động quanh quần đây là cái gì chân thần thân thể nhưng loại này chân thần thân thể cùng chúng ta vì sao có chút không giống tạ vật không chờ tôn thần này vương cùng cái khác mấy tôn chân thần tới kịp biết rõ ràng trước mắt tôn này quái vật đến cùng là cái gì thân phận lý tấn h i ể n hóa ra ngoài pháp tướng động hiện tại dùng các ngươi lực lượng mạnh nhất đem hết khả năng phản kháng đi sau một khắc tôn này nguy nga thân thể đã mang theo kinh khủng thanh thế đánh g i ế t mà tới nhưng để người khó có thể tin là như thế thân thể khổng lồ đánh g i ế t thời khắc đúng là chưa từng dẫn động xung quanh bất kỳ môi trường biến hóa trọng lực không khí lực cản với hắn mà nói giống như biến mất hắn dường như ở vào chân không n ả y lên ở giữa t r không. Không dưới p xuất h i loại tình giả t huống n này tại hắn trong nháy mắt xuất hiện tại vĩnh dạ thần vương bên cạnh đồng thời một quyền đánh xuống thời khắc vĩnh dạ thần vương đối mặt giống như không phải nhất đạo quyền tỉnh mà là toàn bộ thế giới phương tiên điện này người là cổ thần bản thần vĩnh dạ thần vương phát ra một hồi kinh sợ gầm nhẹ nguyên bản có chút mơ hồ thần quốc hư ảnh lập tức trở nên vô cùng chân thực bên trong phảng phất có vô số b ả n thần thánh linh đồng thời hiện thân cầu nguyện đem lực lượng của mình rót vào thần quốc chung có thể dù là như thế làm một quyền này rơi vào tòa này thần quốc thượng lúc tất cả thần quốc vẫn đang dùng tốc độ khó mà tin nổi chốt bụi sụp đổ cái này chốt bụi sụp đổ quá trình thậm chí không có tại vĩnh dạ thần vương thần quốc chung tạo thành động tĩnh quá lớn tất cả thần quốc dường như bị đầu nhập vào một khối bàn ủi kem bàn ủi cho đến tất cả mọi thứ phi tốc tan giã trung hòa loại đó đối lực lượng khủng bố ngưng luyện. Tuyệt đúng ố i k h chế, làm cho vĩnh dạ thần vương sắc lúc à m mặt cho sắc vĩnh thần đó, thần, thần, thần thuật nhất. vương vạn vật biến. dạ đại tay. Ra quý l này chỉ vào không trung một vòng vô hình gợn sóng nhộn nạo thấy lên đảo qua hai vị chân thần chuẩn bị thần thuật trong nháy mắt phá hủy hai vị chân thần thần thuật kết cấu thậm chí suýt nữa dẫn tới hai vị chân thần thần thuật p h ả n vệ không thể không luôn cuống tay chân mới có thể lại lần nữa ổn định ngưng tụ thần thuật lực lượng quá yếu lý tẫn nói một tiếng những thứ này chân thần thái bình thường quá chân thực bọn hắn phóng tới chỗ này thần tàng thế giới ngoại vậy cùng những kia bình thường nhất tầm thường nhất một hai giai truyền kỳ một dạng cùng dư sinh tẫn tuyết phượng để nghiêm những người này một cái tiêu chuẩn bình thường không có gì đặc biệt không có bất luận cái gì thần dị cùng người chém giết lúc cũng chỉ có thể hiện ra truyền kỳ cấp lực lượng kỹ x đừng nói cùng cảnh giới thượng mơ hồ có vượt qua tầm thường tinh thần s u thế lý t ấ n so sánh với tại giống nhau năng lượng cường độ dưới so với hoang trạch huyết trích n ô thiên bọn người kém một bậc không thôi nói cách khác nhường hoang trạch huyết trích n ô thiên đến bọn hắn đối đầu những thứ này chân thần thần vương cũng có vượt cấp m à chiến năng lực ta quả nhiên không nên đáp lại hy vọng quá lớn lý t ấ n tập trung ý chí dường như người chơi soát bột một dạng bột sở dĩ có thể cùng người chơi đối kháng dựa vào hoàn toàn là hơn xa người chơi khí huyết công kích phòng ngự kỹ năng tại đồng khí huyết cùng công kích cùng phòng ngự cùng, phòng ngự, cùng kỹ năng t r ạ thái cơ chế cứng nhắc bột như thế nào là người chơi đối thủ cứ như vậy đi lý tẫn hít sâu một hơi sau một khắc hắn pháp tướng chân thân đột nhiên ra quyền mỗi một quyền đả đi ra lực lượng cũng không tính kinh thiên động địa có đó không những thứ này quyền kinh doanh kích dưới vĩnh giả thần vương bốn vị chân thần thần quốc thân thể cũng là bị s i n h s i n h đánh nổ bất luận cái gì bọn hắn làm sao phản kháng dãy ruộ như thế nào cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mấy cái hô hấp vĩnh giả thần vương t ứ đ ạ i chân thần đã kêu thảm xa xa né ra mà lý tẫn cũng chưa truy kích nhìn cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống như nhìn xem quái vật thần vương tứ đ ạ i chân thần hắn thu liễm p h á p tướng đều một bước như vậy hư đạp hướng không gian chi môn phương hướng mà đi mặc dù tôn thần này vương cùng bốn tôn chân thần gánh vác trông coi tòa này không gian chi môn chức trách nhưng lúc này lại không có bất kỳ người nào dám về phía trước đối phương trong nháy mắt đó bày ra bẻ gãy nghiền nát thực lực thật sâu để bọn hắn ý thức được nếu như đối phương thật sự muốn giết bọn hắn tất cả mọi người bao gồm vĩnh dạ thần vương ở bên trong đều sẽ chết dưới loại tình huống này bọn hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn lướt qua hư không đưa mắt nhìn hắn bước vào không gian chi m Trưng sâu y hiếp, 597, uy hiếp. tại r ư n g huy hiếp, cầu. địa Sớm t chân thần lần đầu tiên xâm lấn địa cầu lúc nhân loại liền bị bách đoàn kết lại thành lập chính phủ liên bang đồng thời đem thế giới phân chia thành từng cái khu vực quốc gia khái niệm nhanh chóng giảm đi lý tấn vòng qua tòa này không gian chi môn thông hướng khu vực là đế thích khu không gian chi môn vậy được mệnh danh là a t u l a c h i m ô n song nguyệt giới bên ấy buộc phát kịch liệt năng lượng phản ứng trấn thủ tại a t u l a c h i m ô n quân đội trước tiên quan sát đánh giá cũng đã làm xong đầy đủ chuẩn bị từng đài cơ giáp từng cái pháo laser chờ xuất phát nắm chuẩn lấy atulachimon phòng thể trong bị có thể từ mặc t hiện ra dù bọn t hắn đối lực lượng tinh thần vận dụng có chút xào rượu nhưng kiểu này xào rượu cũng là nhằm vào song nguyệt giới chân thần mà nói đối với trên cơ bản cũng đạp vào tuyệt đối khống chế hoàng kim người mở đường mà nói những cái lực lượng tinh thần vận dụng đều chưa hẳn cao minh đi nơi nào loại thực lực này n g a trong h n lúc nhất thời tất cả chính phủ liên bang đều bị kinh động nhưng tất cả những thứ này nhưng cũng không ảnh hưởng lý tẫn thông qua đối tượng thân năng lượng cùng với đối tượng thân xung quanh môi trường tuyệt đối khống chế hắn dễ như chở bàn tay làm được cẩn thân hiệu quả kiểu này ẩn thân năng lực hoàn toàn không phải hiện tại liên bang khoa k ỳ có khả năng quan sát đánh giá đến thiên hoa thị lý tẫn nói một tiếng căn cứ triều dương triều vũ đám người nghe được thông tin bách lý thanh phong nguyên bản sinh hoạt địa phương ngay tại lúc này thiên hoa thị phụ thân của hắn lý tiên liền tại nơi đó với lại căn cứ bọn hắn lấy được tình báo bước vào địa cầu trước thực lực của hắn tuy mạnh nhưng nhiều nhất cũng liền chân thần thần vương tiêu chuẩn nhưng từ địa cầu sau khi trở về nghiêm chỉnh đã đến sánh ngang thần hoàng thậm chí tại thần hoàng bên trong đều gọi thượng người nổi bật tình trạng mấu chốt nhất là trên địa cầu hắn dường như phát hiện gì rồi đ、so、cũ, tại v ư ơ hư vô thần tàng bên trong địa cầu tình huống hết sức đặc thù thuộc về đại hậu kỳ địa đồ bách lý thanh phong đến rồi một chút cái này địa đồ trực tiếp đều vô địch mà cửa lại có một đợt chân thần ở đâu trông coi người bình thường cho dù sống qua chân thần phong tỏa tiến nhập địa cầu cũng sẽ lập tức nên đón bách lý thanh phong t ế n nhập địa cầu cũng sẽ l ậ đón b á c t h a phong ô i đình đã kích đến mức mười một cái luân hồi tiếp theo có rất ít thông tin lưu truyền ra đi không có tin tức lưu truyền ra đi tự nhiên là không biết nên từ chỗ nào ra tay lý tẫn ngẫm nghĩ một lát nhìn tòa này tràn ngập tương lai không khí thành thị bách lý thanh phong mỗi một lần thực lực b ộ t phá đều là theo phương diện khác được linh cảm t i ể u này linh cảm hoặc là đến từ phe khoa học hoặc là đến từ tu hành bên cạnh tu hành phương diện thế giới này mạnh nhất chính là tinh thần lực thể hệ nhưng loại này hệ thống đối với những người khác hữu dụng với hắn mà nói lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa còn lại phương diện khoa học bách lý thanh phong có chân linh thiên phú luôn có thể căn cứ một ít sự vật chỉ dẫn được biết quá khứ tương lai đoạn ngắn trong gói u minh đạt được mình muốn có được đồ vật ta không có a lý tẫn nghĩ ngợi lúc này hắn dường như cảm ứng được cái gì hướng phía cách đó không xa một cái dụng cụ điện tử nhìn thoáng qua chẳng qua hắn vẫn đang ở tại tại chỗ cũng không rời khỏi chỉ có thể hoán một loại phương thức mang theo loại ý nghĩ này hắn đến đến đường đi một nhà trà uống ngoài tiệm khu nghỉ ngơi ngồi xuống một bên vì một loại d ò xét tương lai khoa huyện thành thị ánh mắt thưởng thức tòa thành thị này một bên kiên nhận chờ đợi cũng không có nhường hắn đợi bao lâu vẹn vẹn mấy phút sau trên đường phố nguyên bản có chút d à y đặc dòng người dường như nhận được tin tức gì nhanh chóng lui tán lý t ấ nhìn không có, có động tác gì mà d o n g ư ờ i lui tán không đến nửa phút một chi võ trang đầy đủ đặc chiến tiểu đội nhanh chóng mà đến kèm theo còn có một vị điều khiển cơ g i á p chiến sĩ nhìn thấy bộ dáng này lý tẫn đứng dậy nói một câu đến đến rồi đứng tại chỗ đình chỉ tất cả dư thừa động tác bằng không chúng ta sẽ có quyền công kích lặp lại đứng tại chỗ cầm đầu dẫn đội đội trưởng lạnh lùng nói t ừ n g trôi tràn ngập tương lai phong cách s ú n g ống ngắm chuẩn lấy lý tẫn ta muốn gặp các ngươi tổng thống chủ quang lý tẫn nói gian giác một hồi dụng cụ kim loại âm thanh truyền đến lại l à vị kia chiến sĩ cơ giáp lướt qua đặc chiến tiểu đội nhanh chân về phía trước quả nhiên là song n g u y ệ t giới ẩn vào tới gián điệp hiện tại thúc thủ chịu c h ó i theo ta trở về tiếp nhận thẩm phán đi lý tẫn nhìn tôn này khí thế hung hăng chiến sĩ cơ giáp tinh thần của hắn cường độ không cao thực lực tổng hợp năng lực có thập nhị cấp chính là cực hạn hay là cùng quê hương tu luyện giả thập nhị cấp loại thực lực này lại dám nói ra những lời này tới thính sai phương pháp của ta có vấn đề lý tẫn nói một tiếng ta tại thiên không chờ các người nhường trụ quang tự mình đến nói chuyện với ta sau một khắc thân hình hắn có hơi n ử n g i Chỉ như v ậ y một cái đội n đơn g g tác ả n lại là làm cho trưởng ấ t một t cả mọi người như lâm đại địch. Cầm mọi lâm người đại đội như đầu vị c à này g tiếng đứng cùng đứng Bằng không chúng súng. Quang không. trưởng lớn lần Lưu nói, cảnh nổ n tại một tại ta đem trực tiếp cuối Hieu. đội đem chỗ, cáo, chỗ. phá Vị lời còn chưa dứt lý t ậ n đã giống như nhất đạo lưu quang dùng tốc độ khó mà tin nổi trực trùng vân tiêu tốc độ của hắn rõ ràng đã vượt ra khỏi vận tốc âm thanh không biết bao nhiêu lần có thể ly kỳ là nhưng không có kéo theo bất luận cái gì âm bạo cũng không có dẫn tới bất luận cái gì gió lốc giống như căn bản không có cùng xung quanh môi trường sinh ra năng lượng trao đổi và vị đội trưởng này kịp phản ứng lúc hắn đã không thấy bóng dáng thiên thượng hắn ở đây thiên thượng ba m é thiên t không chiến sĩ cơ giáp thanh â m bên trong mang theo một tia kinh sợ loại tốc độ này tuyệt đối vượt qua gấp m ộ ư ơ i vận tốc cấm thanh đây không phải thập cấp người xâm nhập cũng không phải thập nhất cấp thập nhị cấp người xâm nhập mà là một tôn sánh ngang chân thần m ộ ư ơ i bốn cấp người xâm nhập nhanh báo tin tổng bộ ba m é trong t hư không lý t ấ n nhẹ nhàng trôi nổi hắn làm việc từ trước đến giờ thích đi thẳng về thẳng tìm kiếm hiệu suất tối đại hóa dường như hiện tại thể hiện ra chân thần cấp tốc độ trực tiếp nói cho chính phủ liên bang hắn vốn có thực lực cứ như vậy bọn hắn cao tầng tự nhiên liền ra tới cùng hắn nói rõ ràng còn giống như chưa đủ lý tẫn đột nhiên n g n g đầu hướng có ý chân trời nhìn lại ngay tại hắn đến đến thiên khung chi thượng chờ đợi không đến mấy phút bố trí bên ngoài vũ trụ gần quỹ đạo vũ khí đã có nhiều phiên khởi động đồng thời nhắm ngay c h o hắn ở xem ra thật không đủ lý tẫn nói một tiếng thân hình nhanh chóng kéo lên bốn ngàn m năm ngàn m sáu ngàn m tại hắn nhảy lên tới tám ngàn m độ cao về sau hắn đưa tay phải ra vô số nguyên tử bị hắn tháo rời ra trong đó vỏ xỉ trồng bẫy biện da điện quang tư thế bắt đầu lấp lóe chẳng qua càng kinh khủng hay là trong đó phản điện tử. chính phản hai loại hoàn toàn khác biệt hạ tại hắn tinh chuẩn đến cực h ạ n k h ô n g chế dưới bắt đầu va chạm trôn vùi cũng hình thành năng lượng phong thích t i ể u này trôn vùi năng lực dù là vẹn vẹn một khắc thành phần cũng tương đương với mấy vạn tấn thuốc nổ đương lượng theo lý tân hương tụ rất nhanh này trong đó năng lượng ẩn chứa cường độ đã vượt qua một trăm triệu tấn bom hít rộ cấp tương đương đồng thời còn đang ở vì tốc độ cực nhanh gia tăng thiên hoa thị vùng trời giống như xuất hiện một viên mặt trời nhỏ một viên sáng xanh dương sen lẫn một ít á m từ sắc mặt trời nhỏ dù là hắn giờ phút này ở vào tám m thiên không cái này quang cầu phát ra qua mang vẫn đang chiếu sáng tất cả thiên hoa thị thậm chí chiếu dọi thiên hoa thị xung quanh xung quanh hơn ngàn cây số cho dù hiện tại vẫn ở tại vào lúc giữa trưa thái dương trói mắt nhất thời khắc có thể thiên không vẫn đang bị tiểu này sáng xanh dương cùng hào quang màu tím tấm h hoàn toàn tràn ngập giờ khắc này không có bất luận kẻ nào hoài nghi nếu như mặc cho năng lượng trong đó thả ra ngoài có thể hay không đem thiên hoa thị đem tòa này chừng sáu vạn người siêu cấp đại đô thị san thành bình điện tối cao chỉ huy quân sự bộ lúc này chính phủ liên bang không quân hải quân vũ trụ quân an toàn bộ bộ đội cơ giáp người phụ trách toàn bộ thông qua giả lập hội nghị phương thức hội tụ một đường mỗi cá nhân trên người treo lấy quân hàm đều không ngoại lệ ít nhất là trung tướng cất bước mà ở dạ lập phòng họp trung ương nhất liên bang đệ lục nhậm tổng thống trụ quang chính tràn đầy nghiêm trọng nhìn qua màn hình lớn cái này chân thần đến cùng là thế nào chui vào địa cầu chúng ta thế giới không giống nhau cái này chân thần cùng cái khác chân thần hoàn toàn không giống thủ đoạn của hắn đây cái khác chân thần cao minh không biết bao nhiêu lần bây giờ không phải là thảo luận hắn đến cùng là thế nào đi vào chúng ta thế giới này lúc mà là chúng ta có nên hay không phát động công kích phát động công kích ngươi không thấy được hắn giờ phút này ngưng tụ ra năng lượng cường độ sao ngươi dám vì phát động công kích mệnh lệnh này phụ trách từng cái âm thanh không ngừng q u a n quẩn bất luận là nào bộ môn người phụ trách giờ phút này nhìn trên màn hình lớn thượng đoàn k i t như mặt trời quang huy đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh mới nhất dữ liệu kia một cốt như là liệt dương quang huy chung năng lượng ẩn chứa đã vượt qua một tỷ tí tính bằng tấn đương lượng bom hydrô đồng thời còn đang tăng thêm chung một sáng bên trong năng lượng thỏa thích phóng thích tất cả thiên hoa thị sắp bị san thành bình địa người sống sót sẽ không vượt qua k h ô phần trăm xung quanh thành chấn cũng sẽ nhận hủy diện tính xung kích bộ đội cơ giáp người phụ trách đạt làm chính nhanh trong nói xong tại sao có thể như vậy Thần、Đông、Thăng trong mắt Đông lúc ó e lên là là lớn l thiên Hắn chính thần người chính thần nhất thành thị một trong. Sự việc còn chưa tới bết bắt nhất tình trạng. một một trách, thị, thị tới bết bắt kia khổ. khu việc đau hoa chưa châu châu khu phụ Sự này thân làm tổng thống trụ quang trầm giọng nói hắn không chỉ là chính phủ liên bang tổng thống tại biến thành tổng thống trước hay là một tôn truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp chết ở trong tay hắn thập nhị cấp truyền kỳ thập nhất cấp nửa bước truyền kỳ vô số kể thậm chí hắn từng vì sức một mình chính diện giết được m ư ơ i ba cấp bán thần cố năng lượng kia cường đại đến loại trình độ này trên lý luận vẹn vẹn phát ra quan mang cùng sóng nhiệt cũng đủ để đem xung quanh thiên không nhóm lửa nhường hắn phía dưới thiên hoa thị hóa thành địa ngục nhưng này chút ít cũng không có xảy ra tiêu tán năng lượng giống như bị một cố lực lượng vô hình trói buộc lại hắn thời khắc này động tác này càng giống là một sự uy hiếp đối với chúng ta điều động laser vũ khí quỹ đạo vũ khí nhắm chuẩn hắn lúc đảo ngược uy hiếp chủ quan nói xong hít sâu một hơi trầm giọng nói sắp đặt một không chiến cơ ta đi gặp một lần hắn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám hiện ra t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám hiện ra ngài tổng thống theo hắn bước vào thiên hoa thị sau cũng không trước tiên phá hủy thiên hoa thị cũng có thể thấy được hắn cùng cái khác chân thần không giống nhau tất nhiên hắn muốn ta ra mặt cùng hắn đàm ta như ước nguyện của hắn chu quan ngôn từ kiên định nói đồng thời hắn nhìn thoáng qua dưới màn hình lớn kia đã dần dần hoảng loạn lên thiên hoa thị chỗ nào thế nhưng có trọn vẹn sáu ngàn vạn người ta tất nhiên nhận tín nhiệm ngồi lên chức vị này liền phải vì tất cả tin c ậ y dân chúng của ta phụ trách ngài tổng thống sắp đặt tương quan dụng cụ hình chiếu là được ngài không cần đến tự mình mạo hiểm an toàn bộ bộ trưởng nhì cỗ lở vịt nhanh chóng nói theo sát lấy bổ sung với lại ngài vị trí chạy tới sợ là muốn hơn một canh giờ vị này chân thần chưa hẳn năng lực chờ lâu như vậy lời nói này ngược lại để kiên quyết muốn tiến về thiên hoa thị trụ quang nhữ mày hồi lâu hắn mới nói vậy liền mau chóng sắp đặt tương quan dụng cụ để cho ta cùng hắn tiến hành trò chuyện đi đúng lúc này hắn đối với phòng vệ bộ môn người phụ trách nói trước quan bế gần quỹ đạo vũ khí nhắm chuẩn hệ thống quan bế người phụ trách hơi xứng sở nếu như đóng lại lời nói chúng ta đối với hắn đem lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp không có ý nghĩa chủ quan g tổng thống lắc đầu đối phương có thể l ạ n g y ê n không tiếng động chui vào thiên hóa thị đồng thời còn có thể ngưng tụ ra khổng lộ như thế uy lực công kích hai bên công thủ chi thế đã ngây chuyển dựa vào kiểu này xuất quỷ nhậm thần năng lực chỉ cần đối phương vui lòng h ắ n có thể phá hủ chúng ta tất cả thiết thi quân sự lời này vừa nói ra quân bộ mọi người thần sắc có hơi ảm đạm trong đó càng là hơn có người thật dài thở dài chúng ta hiểu rõ chúng ta không cách nào cùng thế giới kia cái gọi là thần linh một mực đối kháng t i ế p chúng ta vốn cho là ngày này phải chờ tới nguyên khí chạy ngược mấy chục năm về sau không ngờ rằng ngày này sẽ đến nhanh như vậy quan bế đi chu quang nói một tiếng theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh tất cả vũ khí nhắm c h u ẩ n hệ thống toàn bộ quan bế mà dường như tại bọn họ quan bế vũ khí nhắm t r u y n hệ thống đồng thời màn hình lớn bên trong đạo thân ảnh kia dường như lòng có cảm giác nguyên bản không ngừng kéo lên năng lượng t ầ n cấp bắt đầu nhanh chóng t r ư xuống lấp lánh đến che lại thái dương quang huy cũng là nhanh trong ả m đạo vẹn vẹn mấy hơi thở loại đó khủng bố đến cực điểm năng lượng ba động lại đã nhanh nhanh tiêu tán lại lần nữa hiện lộ ra lý t ậ n t h â n ảnh một màn này rơi xuống trụ quang đám người trong mắt làm cho bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh thân làm liên bang cao tầng hắn hết sức rõ ràng cảnh tượng trước mắt ý vị như thế nào mang ý nghĩa tương đương với một tỷ tấn đương lượng công kích căn bản không phải cực hạn của hắn hắn có thể tùy thời k h ô n g chế kiểu này đủ để hủy diệt văn minh l ư ợ n g nghi tụ đều tụ nghi tán đều tán kiểu này khủng bố lực khống chế phía sau ẩn chứa thông tin đây cũng không phải là chân thần có khả năng có lực lượng thần vương cũng không đạt được hắn loại tiêu chuẩn này đừng nói thần vương chúng ta hiện nay gặp qua người mạnh nhất thần hoàng đối lực lượng khống chế đều khó có khả năng đạt tới loại tình trạng này lẽ nào hắn chính là song n g u y ệ t giới trung vĩ đại nhất cổ t h ầ n một t r o n g tôn này hiệu triệu song n g u y ệ t giới chân thần xâm lấn địa cầu chúng ta cổ lao tồn tại thôi sán liệt dương những người này từng cái tâm thần chấn động lòng tin gặp trước nay chưa có đ ả kích liên bang chủ quan đem một màn này nhìn ở trong mắt lại là không thể thờ ơ c ư vị tại chúng ta hủy bỏ vũ khí nhắm chuẩn hệ thống về sau theo vị tiên sinh này liền thu hồi cỗ kia đủ để đem thiên hoa thị san thành bình địa khủng bố năng lượng cách làm này đủ để đại biểu bản thân hắn mang theo thiện ý nói cách khác chúng ta chưa chắc sẽ là đ ị c h nhân lời nói này nhường t â m tình mọi người qua loa dễ dàng một phần nhưng trên mặt vẻ lo lắng vẫn đang chưa từng triệt để tiêu tán không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác đối mặt thế giới khác một cái khác văn minh cường đại người không có ai có thể chân chính phóng đề phòng thiết bị chuẩn bị xong chưa chủ quan g thúc giục chúng ta cần mau chóng biết được hắn ý đổ đến cùng mục đích lập tức đóng giữ tại thiên hoa thị thiên môn đặc chiến đội đã có người đem thiết bị đưa lên hắn nói xong đã đạt được bên kia đáp lại đến lập tức kết nối chu quang nhanh chóng nói trên tầng mây lý t ấ n vẫn đang duy trì đầy đủ kiên nhẫn hắn nhìn phía dưới chính nhanh chóng chạy tới một đ ộ người máy cũng là bình tĩnh c h ở không có cái khác dư thừa động tác mà đài cơ giáp này đến hắn phía trước mấy chục mét về sau cũng là nhanh chóng ngừng lại đồng thời cử đi d i ơ tay ra hiệu chính mình không có ác ý đúng lúc này hắn ở đây trên người dụng cụ thao tác một phen không bao lâu liền bắn ra một mảnh giả lập hình ảnh rõ ràng là tổng thống liên bang trụ quang thân ảnh đến rồi lý tẫn cười lấy nói một tiếng ta là tổng thống liên bang trụ quang Không biết các hạ sau mười chỉ chỉ, phút ta sẽ đến chỗ nào tại đây trong mười phút các ngươi có thể điều động các ngươi tất cả có thể điều động tất cả thủ đoạn nhắm cho ta thỏa thích công kích nhìn xem có thể hay không đem ta giết chết chú quang nghe được lý tẫn lời nói sắc mặt hơi đổi một chút hắn cẩn thận quan sát một chút lý tẫn dường như n g h ị muốn biết rõ ràng hắn nói những lời này rốt cục là thật là giả chẳng qua những thứ này quan sát vậy vẹn vẹn kéo dài không đến một cái hô hấp hắn lập tức thần sắc tự nhiên mà cười cười đáp lại lý tiên sinh chúng ta cảm nhận được ngươi thành khẩn tin tưởng ngươi đối với chúng ta cũng không có ác ý không có hay không có ác ý không quan trọng để các ngươi bỏ cuộc h o a n g tưởng cũng tiếp xuống đối yêu cầu của ta toàn lực phối hợp điểm này rất trọng yếu lý tẫn nói xong rất nhanh hướng một n cây số ngoại khu không người phương hướng bay đi thỏa thích chuẩn bị đi xuất ra các ngươi tất cả vũ khí các ngươi có mười phút đồng hồ thời gian sau một khắc thân hình của hắn đã vì gấp mười thậm chí mấy chục lần hơn trăm lần vận tốc c ầ m thanh tốc độ biến mất tại cuối chân trời loại tốc độ này nhanh đến nhường hiện tại liên bang khoa kỹ có loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng thực tế để bọn hắn khó có thể tin là hắn phi hành quá trình cũng không đối xung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì dường như hắn tồn tại căn bản chỉ là nhất đạo theo trong hư vô bắn ra tới huyết ảnh lúc này mới sẽ không ở thế giới chân thật lưu lại bất cứ dấu vết gì trong phòng họp tất cả mọi người nghe được lý tẫn lời nói trong lúc nhất thời lên tới chủ quang xuống đến những kia quân p ư ơ n g trung tướng tốc o độ lớn â nhất vượt qua bốn mươi m ộ t bảy trăm m m mỗi giây tốc độ bây giờ là ba trăm sáu mươi bốn m m mỗi giây tức một trăm linh bảy lần vận tốc cấm thanh đáp lại hắn là bộ đội cơ giáp người phụ trách đặt làn chỉ là thanh âm của hắn rõ ràng có chút không lưu loát do đó hắn em chỉ dùng không đến một phút có thể vượt qua một nghìn bốn trăm linh cây số đến chiến tranh khu kia phiến không người khu vực vây quanh địa cầu chúng ta đi một vòng cũng không cần hai mươi phút hạng phá luôn nói hạt lan mặt mũi tràn đầy nặng nề gật đầu một cái vô địch đối phương chỉ dựa vào nhìn loại tốc độ này đã khó giải nghĩ đến cũng đúng thế thật hắn cho ra cố định vị trí để bọn hắn phát động công kích nguyên nhân vì nếu như hắn không như cái bịa ngắm giống nhau ở tại tại chỗ chỉ bằng vào hắn bày ra tốc độ cũng đủ để cho chính phủ liên bang tất cả vũ khí mất đi hiệu lực đây là xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ cương đại chúng ta muốn công kích sao an toàn bộ người phụ trách nị cỗ lở vịt đưa mắt nhìn sang trụ quan tổng thống không chỉ hắn trong phòng họp những người khác cũng là đem ánh mắt nhìn phía hắn đây là muốn phá hủy tất cả mọi người ý chí à. chú quan lập tức đã hiểu lý tận ý đồ nhưng vào giờ phút này hắn lại không thể nào thợ ơ nếu quả như thật nhất thương không ra liền trực tiếp hướng vị này tên là lý tấn đáng sợ đầu hàng tất cả chính phủ liên bang đem lại không có bất kỳ người nào năng lực phát lên đối kháng dũng khí của hắn hoặc nói tất cả địa cầu nhân loại văn minh đều đem bị hắn một người chấn áp đánh mất bản thân loại kết quả này c h í đây là liên bang chúng ta chính phủ nắm giữ mạnh nhất vũ khí nếu như ngay cả những vũ khí này cũng với diệt không làm gì được lý tẫn như vậy hắn từ nay về sau trên địa cầu bất luận hành động gì đem không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn lại hắn đem chân chính muốn làm gì thì làm một n g h n bốn trăm cây số ngoại chiến tranh khu cái này vốn là một mảnh mười phần hoang vu sa mạc chuyên môn khống chế ra đây là chiến khu vành đai cách ly lúc này lý tẫn trôi nổi tại bầu trời k h ô n g c h í thượng vẻ vẹn, vẹn duy trì ngàn mét độ cao độ cao này cơ hồ là tất cả cấp chiến lược vũ khí công kích lớn nhất sát thương độ cao hắn đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ nhục thể p h à m thai cùng khoa học kỹ thuật cuối cùng đọ sức hắn nói một tiếng mặc dù tại thần tàng thế giới ngoại tất cả thế lực đều đã dùng bọn hắn hành động hướng thế nhân chứng minh tu luyện giả mới là vũ trụ tương lai nhưng hắn không phải đứng đầu nhất tu luyện giả bất luận là kiếp trước trải nghiệm cũng tốt gại hạ thời kỳ trải nghiệm cũng được khoa kỹ binh khí từ trước đến giờ cũng không có hoàn toàn rời khỏi sân khấu mà tòa này thần tàng thế giới khoa học kỹ thuật đây kiếp trước gại hạ cũng tiên tiến nửa cái thế kỷ vừa vặn hắn đều mượn cơ hội này chân chân chính chính lấy chính mình cùng khoa kỹ binh khí và chạm một chút một phương diện coi như là thực hiện trong lòng một cái nguyện vọng mặt khác Chỉ để bỏ đi liên bang địa cầu tất cả không nên co tâm tư đỡ phải đến lúc đó náo ra không thoải mái còn phải lần nữa độc thủ hắn xưa nay sẽ không thăm dò nhân tính dựa vào cảm giác bén nhạy tại thời gian lân cận lúc hắn đã, đã nhận ra cái gì đến rồi nương theo lấy hắn khẽ n g n g đầu sau một khắc liền thấy nhất đạo năng lượng màu đỏ sậm của sáng đem trên đỉnh đầu tiên k h u n g hoàn toàn chiêu sáng giống như từ cựu thiên tri thượng chém xuống thần kiếm trong nháy mắt xuyên qua tầng khí quyển đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm Trưng 599, yêu cầu, Trưng 599, yêu cầu. Hắc thiên tấn hạt tại khí huyết, tinh thần dẫn dắt dưới, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt tại trong trình tốc trôn dưới, xung quanh dẫn dùng nổi chấn động, chạm, cũng yêu yêu cầu. cầu. đầu quá Hác cực. chạm, chạm khí khó phi H vùi. vô va va Lý độ mà đạo kia giống như cựu t i ê n tri thượng hạ xuống laser c ự pháo t r ú n g đích tầng này trôn vùi bình t h ư ớ n g nháy mắt bị nhanh chóng trung h ò a tăng d ã cuối cùng quy về hư vô laser c ự pháo hình thành cột sáng kéo dài khoảng chừng ba giây đồng hồ chút xuống tại trên người lý t ậ n năng lượng vũ đắp được một cái thành lớn dòng d ã một năm dùng lượng điện còn sót lại năng lượng rót vào xuyên tấu qua thân thể của hắn bắn vào dưới chân mảnh này hoang vu mặt đất trực tiếp đem đại điệu bên trên vật liệu thép hóa thành nước thép đem mặt đất luyện thành dung nham kinh khủng nhiệt độ không ngừng từ bốn phía tràn ngập lúc này nếu là có người tới gần xung quanh rồi sẽ phát hiện nơi này tuyệt đối đạt đến một ngàn độ trở lên có thể xưng bất luận cái gì sinh mệnh tuyệt điện trực tiếp chúng đích mục tiêu không có c h â n tránh lặp lại trực tiếp chúng đích trong phòng họp chuyên đến chỉ huy t ắ t chiến bộ môn chuyển đến âm thanh nhưng trong phòng họp cũng không có người gieo họ tâm trạng thậm chí càng biến đổi ngưng trọng đối phương không có tranh né này phía sau đại biểu ý nghĩa so với đối phương tránh né bọn hắn công kích đáng sợ hơn thành công không thần châu khu người phụ trách tần đông thăng nhịn không được mở miệng hỏi chẳng qua không ai đáp lời tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn màn hình lớn nhìn k i ê u phiến bị ánh sáng mạnh bao trùm ngay cả không khí đều bị vặn vẹo khu vực lẳng lặng chờ đợi hình tượng khôi phục ánh sáng mạnh tiêu tán sau có tới mấy giây quan sát đánh giá bộ môn bên ấy mới truyền đến có chút một ngạn thanh â m dồn dập báo cáo năng lượng phản ứng còn t ạ i mục tiêu không bị phá hủy lúc này màn hình lớn bên trong hình tượng cũng là dần dần khôi phục một cái như lô đen cá thể dần dần đảm đạm tiêu tán lộ ra trong đó đạo kia đối với hiện tại trụ quan tổng thống đám người mà nói có thể xương ác mộng tồn tại lý tẫn lông tóc không hao tổn lý tẫn hán không có bất kỳ cái gì né tránh kháng trụ thiên phạt chi kiếm công kích điều này hình tượng sung kích làm cho cả phòng họp trở nên lặng ngắt như tờ tất cả c h ầ m c h ầ m vào màn hình lớn giống xuất hiện ảo giác thật lâu không có rời ánh mắt chu quan g tổng thống để lên bàn cánh tay k h ẽ r u n nhưng thân làm làm năm thân kinh b á c h chiến từng vì sức một mình giết được bán thần truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp hắn cương ép để cho mình khôi phục bình tĩnh bắn ra thượng đế chi trượng phát xạ diệt thế giả bên ấy rõ ràng dừng một giây đúng lúc này mới nặng nghề đồng ý là thượng đế chi trượng xa đã không còn là thiên cơ vũ khí hình thái mà thuộc về gần q u đạo loại cực lớn pháo điện tử hắn họng pháo chiều dài vượt qua m ư ơ i cây số bán ra đương i diệt đạn pháo mấy chục lần vẫn tốc Đây là một đích, đều đánh đ lần vận thanh. sáng trúng ngay cả chân thần thần khu đều có thể làm chàng đánh nổ hủy diệt tính pháo chục khu thể hủy khí. mấy cấm một làm tốc cả có là vũ nhiên loại vũ khí này khởi động c h ầ m chạm bổ sung năng lượng lúc phát ra năng lượng ba động đừng nói chân thần ngay cả bán thần đều có thể cảm thụ rõ ràng muốn thuận lợi t r ú n g đích mục tiêu nhất định phải có thành tựu đồng chiến sĩ cơ giáp tạo thành chiến trận đem chân thần k i ể m chế mới được b â n g không đánh không trúng mục tiêu binh khí uy lực lại lớn cũng là nói xuông nhưng lần này mục tiêu của bọn hắn không né tránh giống như một cái b i ế sống ở tại tại chỗ mặc cho bọn hắn công kích thượng đế chi trượng hệ thống vũ khí bắn ra đi đạn pháo lướt qua trường không giống như nhất đạo v ấ n tinh mang theo thật dài đôi lửa mang theo tất cả mọi người hy vọng dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng lý t ấ n chỗ phương hướng oanh kích mà đi nhưng mà vô dụng vẫn đang không dùng theo một vòng như có như không gợn sóng từ lý t ấ n trên người phơi phới mà ra oanh kích mà xuống thượng đế chi trượng tại rời chúng đích hắn còn có mấy mét lúc trong đó kết cấu trực tiếp tăng vỡ tăng giã vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ những tiêu mảnh vỡ đều tại một cái vô hình lực trường hạ bị bị lệnh kích xả mặt đất mỗi một mảnh vụn cũng giống như tiểu đương lượng đạn hạt nhân một dạng tại mặt đất dẫn phát kịch liệt động đất đem xung quanh mấy chục cây số xé rách t h ủ n g trăm n g à n lỗ trong hư không làm xong đây hết thể lý tẫn dường như hướng phía trụ quang đám người vị trí trông lại hoặc nói hắn nhìn về phía phiến khu vực này bố trí quan sát đánh giá thiết bị chỉ là ánh mắt của hắn giống như ẩn chướng nguy nga thần sơn trọng lượng rõ ràng không có bất kỳ cái gì chất môi giới lại ép tới trong phòng họp tất cả mọi người không t h ở nổi một số người đồng tử càng là hơn không ngừng mở ra hiện ra ngăn chặn không ngừng sợ hãi thân làm hiện nay địa cầu mạnh nhất chiến sĩ cơ giáp hạng phá luân trực g i á cảm giác toàn thân trên dưới cũng tại run nhẹ, nhẹ. hắn thậm chí có loại không dám nhìn hướng màn hình e ngại cảm giác dường như đã đánh mất đ ô i mặt dũng khí của hắn mục tiêu là vô địch ạt làm thật dài thở dài một cái không phải bọn hắn không chịu nỗ lực mà là địch nhân quá mạnh mẽ ngài tổng thống diện thế giả đạn đạo lúc này bộ chỉ huy môn người phụ trách xin chỉ thị tính giọng nói mang theo một tia trần trờ văng lên phát s ạ n g chu quang cắn răng một cái không chút do dự hạ lệ mặc dù hắn hiểu rõ tám chín mươi cũng đúng thế thật tốn công vô ích cử động nhưng nhân loại phản kháng uy t í tuyệt không thể tại trên tay hắn bị triệt để mai táng chiến theo r a n k h hắn tâm niệm khai động hàng quang hắc cực thân thi triển xung quanh tất cả hạt bị đều vỡ nát đã cách trở tất cả nhiệt lượng truyền bá dưới loại tình huống này mặc dù vụ nổ hạt nhân mang tới quang huy rực rỡ đến n h ư ờ n g thiên địa cũng trở nên ảm đạm nhưng hắn vị trí xung quanh phạm vi mấy mét nhưng thủy t r u n g giống như một mảnh tuyệt đối lĩnh vực đã cách trở tất cả vật chất năng lượng đối cái phạm vi này phá hoại hắn dường như là một mảnh thuần t h y hắc coi như không thấy tất cả vật chất cùng năng lượng mặc cho ngoại giới nhiệt độ cao liệt diễm làm sao tàn sát bừa bãi vẫn luôn ở vào tại chỗ chưa từng bị tổn thương và mảy may thật lâu liệt diễm t à n đi nhiệt độ cao dần dần rơi nhưng vô tận liệt diễm vẫn đang tràn ngập tại vùng hư không này trúng thật lâu không ngừng lý tẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác cũng đồng d ạ n g không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ dường như đang đợi cái gì chừng đến phút ngoại giới vẫn đang không có bất kỳ biến hóa nào lúc lý t ấ n lại lần nữa ngầm đầu hướng phía cuối chân trời nhìn cũng chỉ có những thủ đoạn này rồi sao hắn có chút thất vọng nói một tiếng hắn quan g minh chính đại hiện thân sau biểu hiện cực kỳ cường thế thậm chí vì chấn nhiếp chính phủ liên bang làm ra một bộ muốn phá hủy thiên hoa thị tư thế một phương diện là vì truy cầu hiệu suất nhìn thấy người chủ sự mặt khác chính là vì c h o thấy chính mình kẻ ngoại lai lập trường là một cái kẻ ngoại lai coi như không thấy tất cả quy tắc mặt à hắn khí kích hắn. vận dụng đến công đưa để địa ra cầu cả vũ tất Một m là liên hành vì vọng, nhường chính phủ liên bang hắn xuống động. phủ hết hy vọng, phối hợp hắn tiếp triệt Mặt để khác vì do n g ó địa cầu thực lực chân chính hắn muốn biết trên địa cầu có hay không có ẩn tàng cường giả tồn tại bách lý thanh phong trước đây trên địa cầu có phải hay không cũng là bởi vì gặp phải như thế một cái ẩn tàng cường giả đạt được chỉ điểm của hắn từ đó là đạp vào vô thượng con đường đặt cơ sở vững chắc cùng loại với kiểu này cố ý ẩn tàng cao nhân trừ phi đối phương nhìn xem ngươi thoát mắt và không ngươi muốn đem đối phương tìm ra căn bản không có có thể do đó còn không bằng vì người xâm nhập thân phận đưa hắn bước đi ra về phần như vậy sẽ đắc tội cao nhân đánh một trận đánh thua có thể tận mắt nhìn thấy vị cao nhân nào bày ra thực lực cường đại vô thượng chiến kỹ chết rồi cũng đáng hắn kế tiếp luân hồi lại đến đánh thắng có thể bị hắn đánh thắng còn gọi cái gì cao nhân đáng tiếc đều tình huống trước mắt nhìn tới hoặc là địa cầu không có c a o nhân bách lý thanh phong có thể trên địa cầu đặt vững vô thượng con đường căn cơ hoàn toàn là bởi vì hắn loại suy thiên phú hơn người hoặc là đối phương đối với địa cầu có phải hủy diện cũng không thèm để ý đương nhiên không bài trừ đối phương cũng là một tôn lĩnh nội chân linh cường giả có thể cảm giác được hắn ý đồ chân chính lười nhác hiện thân nếu như là như vậy hắn thật sự chỉ có thể nói một câu hữu duyên vô phận thôi mặc dù không có gì cao nhân hiện thân nhưng ít ra mục tiêu thứ nhất là đến tiếp xuống lý tân thân hình này lên trực tiếp thoát ly phiến khu vực này hướng trụ quang tổng thống vị trí mà đi một màn này trước tiên bị quan sát đánh giá trong hắn động tĩnh ngành tình báo phát giác cũng trước tiên báo cáo đến trụ quang văn phòng bất quá nhưng không có ai lại nhảy ra đây trước tiên nói nhường trụ quang chức che giấu vì lý tẫn giờ phút này bày ra cương đại một sáng bọn hắn ở thời điểm này lựa chọn lần nốt không nói đến có thể hay không tránh đi hắn dò xét thật làm như vậy vạn nhất đem hắn triệt để trọc giận đối phương hoàn toàn có năng lực phá hủy cả nhân loại văn minh nhường hắn đến đi chủ quang tổng thống chậm rãi thở ra một hơi cái này vị chân thần tạm thời gọi hắn là chân thần đi hắn đến địa cầu chúng ta sau một mực giữ vững khắc chế không có tùy ý phá hỏng có thể hắn đúng như hắn nói tới như vậy cũng không hạ ý như thế lợi dụng chiêu đãi khách quý tư thế nên đón hắn đi là bên cạnh hắn bí thư rất nhanh đồng ý nhìn đi an bài trong phòng h ọ p những người khác cũng là không có bất kỳ cái gì dị nghị địa cầu đặt ở trời sao mê n h m ô n g vô ngần chung tuyệt đối không tính là gì đại tinh mấy ngàn cây số lộ trình đuối có gấp trăm lần vận tốc gâm thanh lý tấn mà nói cũng không tính là quá xa không bao lâu hắn đã tại bí thư dẫn đầu xuống xuất hiện ở phòng tiếp khách ta cần các người giúp ta làm một chuyện lý tấn bước vào phòng khách nói thẳng ta cần địa cầu tất cả công pháp tu hành ngữ khí của hắn có chút dừng lại cường điệu nói thêm là tất cả công pháp tu hành tinh thần thể hệ cái khác thể hệ chỉ cần trên địa cầu đã từng xuất hiện ta đều cần tu luyện công pháp chu quang nhìn hắn ánh mắt giống như lại nói người đã mạnh như vậy còn muốn chúng ta công pháp tu hành làm gì rốt cuộc địa cầu hệ thống tu l u y ệ n chung người mạnh nhất cũng bất quá sánh ngang bán t h ầ n thôi chẳng qua đối với hắn yêu cầu này hắn không cách nào từ chối được ngoài ra trên địa cầu khoa học kỹ thuật đỉnh cao lý tẫn nói đến đây dừng một chút khoa kỹ phương diện thứ gì đó hắn thật không phải là rất hiểu a với lại nói đến trình độ khoa học kỹ thuật địa cầu đây ngân lạc tinh hệ hơn chín thành văn mình kém nhiều cho ta cái hợp lưu cũng đến một phần kỹ càng giới thiệu lý tẫn nói xong đứng dậy lại thay ta tại thiên hoa thị sắp đặt một cái chỗ ở chú quang nhìn dường như dự định rời đi lý tẫn hơi có chút kinh ngạc hết rồi người huy động nhân lực liên vị yếu địa cầu thượng không có giá trị gì tu luyện công pháp cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao hợp lưu chương sáu trăm tìm kiếm chương sáu trăm tìm kiếm chú quang nhìn thật sự cứ như vậy rời đi lý tẫn hồi lâu chưa kịp phản ứng không cần tất cả mọi người tín ngưỡng các ngươi không cần đem tất cả mọi người biến thành nô lệ không cần thống trị địa cầu không cần trên địa cầu mặt khác vật tư muốn một ít chính bọn họ đều biết tầm thứ không cao tinh thần thể hệ công pháp cùng với các căn bản không ra gì võ đạo công pháp trong phòng họp, những đại nhân vật này theo bí thư trưởng bên ấy được biết lý tẫn nhu cầu về sau từng cái cũng là nhìn nhau s ư ơ n g sở bọn hắn cũng đã làm tốt tất cả địa cầu luân hãm tất cả mọi người đánh mất tự do tự chủ chỉ cần có thể sống s ó t là được chuẩn bị tâm tư kết quả điều này thật sự chỉ cần công pháp thần đông thăng nhịn không được hỏi lại lần nữa đúng chẳng qua là tất cả tu hành thể hệ công pháp chu quang gật đầu một cái tất cả tu hành hệ thống từ biết được chân thần kiệu này siêu phàm sinh mệnh tồn tại về sau mấy chục năm tiếp theo chúng ta đã đem tất cả công pháp tu hành bao gồm trong truyền thuyết thần thoại điện tịch lấn át võ đạo tu tiên thần thoại kỵ sĩ vũ thuật ma pháp huyết mạch cuối cùng mới ra thích hợp nhất tinh thần năng người tu hành hệ thống chẳng lẽ lại những tia công pháp chung còn ẩn giấu đi chúng ta bí ẩn không muốn người biết n g h ị cỗ l ờ v ị t suy đoán không biết nhưng nếu như thật có bí ẩn lời nói chúng ta không tìm ra được cũng không có bí ẩn cũng có gì khác biệt chủ quang lắc đầu dường như ngươi có một viên bảo thạch ngươi biết có thể bán một trăm triệu nhưng không có bất kỳ người nào đến mua nó cũng chỉ là một khối đá có thể nó sơn chi thạch có thể công ngọc đối phương chỉ là lấy ra tham khảo một phen ạc là nói những người khác cũng là sôi nổi suy đoán nhưng bất kể bọn hắn như thế nào suy đoán từng cái mệnh lệnh vẫn là nhanh chóng truyền đạt x u ố n g dưới vì tốc độ nhanh nhất đem rất nhiều công pháp tu hành đưa đến lý tẫn chỗ ở lý tẫn không có lựa chọn ở lại biệt thự mà là tại tiên phong tập đoàn đối diện lầu cao muốn cái tầng cao nhất đại bình tầng tiên phong tập đoàn chính là bách lý thanh phong ở địa cầu phụ thân lý tiên mở công ty quy mô cũng không nhỏ lý tẫn ở nơi này phương diện trước tiên mở lý tiên cùng với người lý gia động tĩnh bách lý thanh phong trên địa cầu lúc gọi lý và chi họ lý thế mà cùng ta cùng họ lý tẫn cười cười nói không chừng năm trăm năm trước chúng ta hay là người một nhà đấy c h ụ quan tổng thống bên ấy hiệu suất rất nhanh lý tẫn mới vừa vặn vào ở nhà mới tổng thống văn phòng liền đưa tới nhóm đầu tiên tu hành điện tịch những thứ này trong điện tịch đại bộ phận vì hợt làm chủ giấy sách vợ cũng có nhưng số lượng ít lại tất cả phương pháp tu hành cũng chú đáo tăng thêm rất nhiều chú giải từ từ xem lý tẫn ngồi ở trên ban công xuất ra một cái cùng loại với cứng nhắc giống nhau thứ gì đó một lần một cái duyệt đầu tiên nhìn thấy đều là thế giới này tinh thần hệ thống tu luyện cái này hệ thống thực chất trước đây khu người trong vòng luẩn q u n cũng có lưu truyền Một ít nhưng ữ n n g g ờ ờ i mở đ ư còn đem cái này đem hệ thiên ố n dương quan g phát đ ạ tại thập vốn cường có cấp độ b trên, t hoang ô i thăng giới công nghiệp tiêu chuẩn kém thế giới địa cầu một thế kỷ mỗi cái luân hồi bắt đầu muốn chưa từng có chế tạo ra một đài có thể dùng cơ giáp đầu tiên được kéo một cái thiên hoang giới công nghiệp trình độ các loại kỹ nghệ trình độ miễn cưỡng đủ còn phải bỏ ra nhiều tiền xây hàng nhận người thật không dễ dàng đem tất cả điều kiện cũng thỏa mãn chế tạo ra thứ một bộ người máy lúc hơn phân nửa tinh năm qua đi đ ứ n lý tấn trong lòng nói một tiếng bất quá trình độ mặc dù không cao nhưng hắn vẫn kiên nhận đem những công pháp này cũng lật ra một lần lỡ như bên trong lần giấu đi cái gì huyền bí có thể kích phát hắn linh cảm nhường hắn dòm ngó đến vô thượng con đường hoàn toàn mới phương hướng đấy Nửa t h lắc đầu lý tấn ngược lại cũng không có lãng phí thời gian thiếu kiên nhẫn hắn đem cái thứ hai loại lớn võ đạo điện tịch đưa ra minh kình áng kình hóa kình đan kình c ư ờ n g kình võ thánh lý tấn nhìn phía trên về cảnh giới võ đạo miêu tả t r o m sông đổ về một biển thật đúng là cùng ta kiếp trước cái đó địa cầu võ đạo hệ thống giống nhau như lúc hắn nói xong đem một phần tài liệu đưa ra đây là hắn ngừng trụ quang điều tra có quan hệ với hắn lúc trước sinh hoạt cái đó huyện thành thôn xóm tài liệu c ặ n kẽ dân số quê quan cái gì ghi lại rõ ràng lý t ấ n một mực lật lên trên đều không có lật đến lý t ấ n tên ngoài ra hắn ở đây phần tài liệu này vừa đưa tới sau đó không lâu cố ý về đến chỗ kia thôn xóm nhìn thoáng qua chỗ nào đã biến thành một mảnh bất hoang vì tại chính phủ liên bang tổ kiến sơ kỳ đã từng tiến hành qua đại quy mô dân số di chuyển hàng loạt thôn vì không có dân số ở lại hết thể hoang phế cái thôn kia chính là một cái trong số đó húng chi cái thôn kia cùng hắn trong ấn tượng tồn tại cũng không giống nhau cái này địa cầu về nhân loại văn minh ghi chép chỉ có hơn một ngàn năm tại hơn một ngàn năm trước dường như phát sinh qua biến cố gì đến mức văn minh xuất hiện qua đứt gãy lý t ấ n liếc nhìn này sách đ i ệ n tịch mặc dù hậu nhân thông qua khảo cổ các loại cách thức đem lịch sử loài người bổ sung đến tám ngàn năm trước nhưng những thứ này lịch sử theo một ngàn năm trước bắt đầu đều là nói không tỉ mỉ thay vì nói lịch sử còn không bằng nói là làm lúc các quốc gia tương lai bổ sung chính mình văn hóa nội tình hư cấu ra tới do đó hơn một ngàn năm g à n n trước thế giới xảy ra đại biến cái này địa cầu cùng ta trong trí nhớ địa cầu xuất hiện không nhỏ l ệ c lạc lý tận ánh mắt có chút thâm thúy trùng hợp hay là thế giới song song thế giới song song khái niệm quá mức hư vô mờ mịt rất khó tưởng tượng loại tình huống này rốt cuộc muốn đang ở tình huống nào hình thành Như vậy, trung hợp sao? Nếu như là trung hợp lời nói, trung hợp hợp hợp vậy, sao? là lời độ văn hóa vậy giống nhau khả năng tính cũng có rốt cuộc nếu như hắn về đến một k h o a tinh cầu thời kỳ cổ đại đem thuộc về địa cầu văn hóa truyền bá ra ngoài chỉ cần tầm ảnh hưởng của hắn đủ lớn trải qua thời gian ngàn năm phát triển chưa hẳn không thể để cho cái tinh cầu này văn hóa dựa theo ý nguyện của mình diễn biến nhưng địa hình hình dạng mặt đất vậy hoàn toàn nói hửa khả năng này đều diện rộng hạ thấp trừ phi viên tinh cầu này thật tồn tại qua một tôn đại năng i ả lại hoặc là là một cái cùng loại với ta như vậy đến từ địa cầu lại tu có tạo thành có thể hát trăng bát sao sửa đổi hình dạng mặt đất người đem một khoả tinh cầu hoàn toàn dựa theo trong trí nhớ bộ dáng chế tạo cũng bá trên địa cầu văn hóa. Lý tấn trong u y từng từng lúc nhất thời lý tấn kiên nhẫn lật xem lên trong tay này sách võ đạo điện tịch bởi vì hai thế giới võ đạo nói hiệu tính rất nhanh hắn đã đem những võ đạo này điện tịch xem hết bình thường không có gì đặc biệt hắn đánh giá một tiếng đúng lúc này hắn qua loa dừng lại chẳng qua so với ta chỗ thế giới kia cương kình dường như t u y ệ t tích so sánh thế giới này võ đạo lại là muốn phát đạt không ít cùng gạ không sai b i ệ t lắm mỗi một thời kỳ cũng có võ thánh tồn tại lại không chỉ có một tại không có siêu phàm thế giới mỗi một vị võ thánh cũng đại biểu cho nhân loại trí cường nhất là tại không có súng pháo cổ đại một người mở một cái vương triều c h ấ n áp một thời đại đều là dễ như t r ở bàn tay tầm thường binh sĩ mấy trăm người cùng nhau tiến lên cũng không làm gì được bọn hắn về phần điều động thiên quân vạn mã đối phương vẹn vẹn một người tuy là thiên quân vạn mã thì có ích lợi gì lựa chọn một cái nhuồng ngươi đại quân dương không ra địa hình Triệt để tăng hân giã. Chi, mỗi một vị võ thánh đều là đứng ở trên đỉnh thế giới nhân vật bọn hắn hoàn toàn có thể vận dụng sức ảnh hưởng của mình tích lũy hàng loạt tài nguyên huấn luyện được mấy chục trên trăm tinh nguyện đến lại xuất quân xông trượt dù là một trăm tinh huệ y n do võ thánh dẫn đầu chính diện xông phá một c h i vạn người đại quân cũng không phải việc khó một đấu một vạn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đáng tiếc đây không phải tam ớn lý tẫn nói xong đem điện tịch lật đến cuối cùng ừm một trang cuối cùng thế mà còn tưởng tượng một cảnh giới đánh vỡ hư không được gặp chân thần lý tấn tỉ mỉ quan sát một phen nay trọng cảnh giới năng lực dòm ngó tự thân mỗi một chỗ nhỏ bé huyết i ế u đồng thời đem tinh thần t ồ n lưu tại những thứ này nhỏ bé huyết yếu đem tiềm năng thân thể phát huy đến cực hạn loại lực lượng này đã nhanh muốn tiếp cận tế bào phương diện sắp do võ đạo lột sắc thành tiên võ chỉ nửa bước bước vào siêu phàm lĩnh vực đáng tiếc vẫn đang không phải chân chính siêu phàm lĩnh vực hắn hơi xúc động tiên nhân vì đem sinh mệnh phổ biến đến cao hơn tiến hóa phương diện đúng là cực điểm trí tuệ vắt hết vóc lắc đầu lý tấn lại lần nữa đem võ đạo bên cạnh điện tịch phóng l ầ n xem lên đạo gia điện tịch tới chẳng qua đạo gia điện tịch mặc dù huyền diệu khó giải thích nhưng cũng dựa vào tính so với võ đạo đến còn kém một bậc lý tấn nhẫn mãi tính chất đem những thứ này điện tịch sau khi xem x o n g rõ ràng ra kết luận đạo ra hệ thống không có thực tiễn khả năng tính. Làm dưới. hắn lại lần nữa lật xem cái khác hệ thống phật gia kỵ sĩ huyết mạch pháp sư những thứ này hệ thống càng thêm hư vô mờ mịt hoàn toàn chính là hư cấu ra đây cố ý làm cho huyền diệu khó giải thích để l ừ a gạt thế nhân trò siết thế mà nhìn không ra lý tẫn nhữ mày chẳng lẽ lại có thấy rõ thần gì hắn thiên phú đây bách lý thanh phong kém chương sáu trăm linh một thần bí chương sáu trăm linh một thần bí lý tẫn ổn định lại tâm thần hắn không cho rằng thấy rõ thiên phú sẽ không bằng chân linh thiên phú cho dù không bằng hắn cũng sẽ không nhận thua bách lý thanh phong năng lực theo những công pháp này trong điện tịch nộ ra vô thượng c h i đạo hắn vậy tuyệt đối có thể làm được trừ phi còn thiếu cái gì mấu chốt nghĩ ngợi lý t ấ n dự định đem những thứ này điện tịch lại nhìn mấy lần từng câu từng chữ phân tích mỗi một chi tiết nhỏ một tháng sau lý t ấ n lại lần nữa đem một quyển đạo ra điện tịch phóng hắn tin tưởng vô thượng c h i đạo chắc chắn không phải giấu ở những công pháp này chung đây là hắn đối với mình võ đạo tích lũy tự tin cũng là đối với mình nhãn lực biết tự tin hắn năng lực tại ma là thần tàng bên trong cơ duyên xào hợp tìm thấy vô thượng tri đạo phương hướng thân mình đều đại biểu thiên phú của hắn trong ừ k s i khoảng thời gian này lý tẫn càng hiểu rõ bách lý thanh phong liền càng hiểu rõ chân linh cảnh giới su cắt tị hùng cường đại trên lý luận vì bách lý thanh phong tính cách hắn trực tiếp hỏi hắn sẽ chi tiết truyền đạt nhưng chân linh su cắt tị hùng lực lượng lại là có thể khiến cho bách lý thanh phong hỏi một đẳng trả lời một mẹo hết lần này tới lần khác chính hắn vậy phán đoán không ra bách lý thanh phong cho ra đáp án là đúng hay sai một sáng xuất hiện đáp án sai dẫn đạo hắn trực tiếp liền sẽ bị đưa đến trong khe đi lãng phí thời gian làm không cẩn thận đều thẳng vào luân hồi quanh đi quẩn lại một vòng lý tất lại lần nữa đem ánh mắt chuyển quay về bất kỳ một cái nào v õ giả nhất là ngưng tụ ra tâm linh lực lượng tu luyện giả đối với mình đều sẽ tràn đầy một loại tuyệt đối tự tin t i ể u này tự tin có đôi khi thậm chí sẽ hình thành, thành kiến dù là ta cũng không ngoại lệ hắn bình tĩnh xem kỹ chính mình đồng thời xem kỹ chủ q u a n bên ấy đưa tới rất nhiều hệ thống tu luyện hơi có chút thực hiện có thể hệ thống đều tinh thần năng người hệ thống cùng võ đạo thể hệ lý tấn mang theo kiểu này xác nhận trực tiếp xuất ra thông tin vòng tay cho chủ quan gửi đi thông tin ta cần tại tinh thần nhất đạo thượng xuất sắc nhất tu luyện giả cùng với võ học nhất đạo người mạnh nhất dọc theo sắp xếp mỗi một loại thuộc loại ta muốn m ộ ư ơ i người võ giả rất nhanh chúng ta rồi sẽ sắp xếp người đưa tới chỉ là tinh thần nhất đạo tu luyện giả thường thường là tinh nhuệ nhất chiến sĩ cơ giáp bọn hắn trên cơ bản cũng tại làm nhiệm vụ một số người thậm chí tiềm nhập xong người giới muốn e m xếp hạng trước m ư ơ i m ư ơ i người triệu tập đến cần một chút thời gian bên ấy chuyên môn cùng hắn kết nối văn phòng rất nhanh cấp ra đáp lại. Ta thời gian. cho các người 3 ngày lúc ý Tấn kết t nói xong, h thông tin. Mặc dù hai cái này tháng sau trong Tấn vật vô hại, có thể hiện hại, chính phủ hắn không phần vô này người liên bang đối yêu cầu của hắn cũng nửa cái biểu đối Mặc dám có cầu của có Lúc dù yêu sẩy. sau sơ Lý xế chiều từng vị võ đạo giới cường giả đỉnh cao sôi nổi đến người tinh khí thần m u ố n là thuộc về một cái chính thể tinh thần thể hệ đối thể phách cường hóa cũng có rõ rệt tính phụ trợ hiệu quả dưới loại tình huống này xếp hạng trước mười võ đạo giới cao thủ đều không ngoại lệ đều là võ thánh trong đó càng là hơn có hai người đánh vỡ hư không thấy chân thần loại thực lực này phóng tới thiên h o à g i ớ i s a nguyệt giới bên ấy sợ là sánh ngang bảy tám cấp võ giả hàng chục võ thánh lúc đến đã bị đã thông báo lý tận thân phận mặc dù bọn hắn cả đám đều thuộc về võ đạo giới ngôi sao sáng nhân vật có thể ở trước mặt hắn không có bất kỳ người nào có mảy may kêu căng đến để cho ta kiến thức một chút lực lượng của các ngươi lý tận vây tay nói mười người liên nhau đảo không có bất kỳ người nào miệng nói c u ồ n g vọng đối phương thế nhưng nghe nói mười sáu cấp chân thần đừng nói bọn hắn mười cái liên thủ liền xem như đến thêm một trăm cái một ngàn đoán chừng vậy ngăn không được đối phương tiện tay một kích làm dưới cầm đầu một vị nhìn qua năm mươi mấy tuổi phụ nhân trầm giọng chắc tay m ạ n phạm đây là hiện nay thế giới võ đạo giới đệ nhất cao thủ nạ x ì nói xong bộc phát khí huyết kinh đạo công đi lên lý tấn áp chế lực lượng của mình đồng dạng duy trì tại võ thánh tiêu chuẩn lẳng lặng cảm ứ n g đến bọn hắn thích hợp lực khí huyết vận dụng có thể cho dù lực lượng giống nhau hắn hay là lấy một đ ị n h mười tất cả hứng đôi quá trình vẫn đang mười phần thoải mái cảm giác kia dường như một vị tráng hắn đang ngồi nhà trẻ tiểu bằng hữu chơi lụa đồng dạng một màn này nhường cầm đầu vài vị võ thánh tất nhiên là có chút r u n động mặc dù bọn hắn hiểu rõ lý tấn thực lực cường đại nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến hắn thế mà cường đại đến loại trình độ này. tại cùng bọn hắn dùng giống nhau lực lượng tình hồ giới vẫn đang tại lấy một địch m ư ờ i môi trường hạ đối bọn họ b ả y biện ra nghiền ép tính ưu thế này chính là các ngươi lực lượng mạnh nhất lý tận ánh mắt rơi xuống nạ xi、si、trên người võ đạo giới đệ nhất nhân là tuổi tác cao khí huyết suy bại sau một khắc hắn đột nhiên đưa tay cầm vị nữ tử này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt thẩm thấu trong cơ thể nàng dựa vào thấy rõ thiên phú hắn trong nháy mắt nhìn rõ vị này phụ nhân trên người tất cả ảm tật thậm chí bằng vào lực lượng tinh thần cường đại hắn trực tiếp dòm ngó đến vị này nàng cấp độ gen đối nàng g e n tiến hành hàng loạt ưu hóa chỉ một lát sau vị này số tuổi thật sự đã tám mươi có nhị phụ nhân mắt trần có thể thấy phản lão h o à n động hoa dâm hai bên tóc mai đúng là trở nên một mảnh đen nhánh chật n h ì n lại nói năm nay mới ba bốn mươi tuổi cũng có nhân tướng tin ta ta nạ sĩ cảm thụ lấy trở lại trẻ tuổi thân thể trong mắt tràn đầy khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi cái này này thật bất khả tư nghị đến để cho ta xem xét ngươi đối phấn phái chân không suy diễn rốt c ụ c năng lực đạt tới trình độ nào lý t ấ n nói hắn thông qua đối nàng ghen lưu hóa mặc dù không có trực tiếp nhường nàng đánh vỡ sinh mệnh hạn mức cao nhất nhưng lại đưa nàng ghen trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất nguyên bản tồn tại ở trên lý luận một trăm sáu mươi tuổi khoảng trừng tuổi thọ giờ khác này đạt được thực hiện nguyên nhân chính là như thế đã tám mươi hai tuổi nàng bề ngoài nhìn qua mới biết hiện lên ba bốn mươi tuổi là na xi、si、nói xong lại lần nữa ra tay phát động công kích chỉ là nàng nhỏ yếu cũng không có bởi vì khôi phục trẻ tuổi mà thay đổi mặc dù dựa vào kiến thần cảnh giới kinh lực nhập vi nhường nàng dường như có một tia bước vào tuyệt đối k h ô n g chế cảnh giới xu thế nhưng đừng nói cùng hoàn mỹ cảnh giới so sánh với ngay cả rời tuyệt đối k h ô n g chế cuối hoàn toàn trạng thái cũng còn kém xa lắm một lát vị này võ đạo giới đệ nhất nhân bị văng ra ngoài trên lệnh quá lớn lại lần nữa đứng bức nạ xỉ tất cung tất kính thi lễ một cái lý thần vương ngài có thể được tôn là chân chính võ thần lý tẫn lắc đầu xem ra cái gọi là đánh vỡ hư không có thể gặp thần vậy không gì hơn cái này vẹn vẹn là đem thân thể người lực lượng đào móc sử dụng đến cực hạt thôi lúc này hắn dường như ý thức được cái gì đột nhiên hỏi một câu chân chính võ thần cái gì gọi là chân chính võ thần nạ xì nhất thời có chút do dự hồi lâu mới nói một tiếng ta vậy không dám xác định là thật là giả cứ nói đừng n g ạ i lý tấn nói chân chính võ thần chính là chỉ võ đạo chân thần nạ xì giọng nói có chút không nhiều xác định nghe nói tại trăm năm trước cũng là chư thần chưa xâm lấn thời đại đã từng xuất hiện một tôn tuyệt thế võ giả hắn tu thành thật sự phân t h á i chân không cảnh giới bị thế giới cộng tôn coi là duy nhất võ thần phân t h á i chân không từ ngữ này nhường lý t ấ n khe giật mình hắn không biết đây rốt cuộc là trùng hợp hay là phân p á i chân không hay là đánh vỡ hư không phân p á i chân không nạ sĩ chậm rãi nói phân thoái chân không so với đánh vỡ hư không đến thuộc về hoàn toàn khác biệt t ầ n g thứ nói đến đây nàng dừng một chút tựa hồ có chút do dự chỉ là vị nào xuất hiện giống mọi người đối thời đại hoàng kim võ đạo ước mơ sau ta tìm rất nhiều có quan hệ tại tin tức của hắn nhưng hắn lại giống như biến mất dường như trí nhớ của ta xuất hiện ảo giác cho dù ta tìm kiếm hắn tài liệu tương quan cũng là không có bất kỳ cái gì bảo tồn có thể hết lần này tới lần khác ta lại loáng thoáng còn nhớ người này tồn tại nói xong trên mặt của nàng mang theo h y náy cho nên ta vừa nay mới biết thốt ra nói ra lời nói này biến mất lý t ấ n nhìn nạ xì、sì, trăm năm trước hắn tên gọi là gì ta nạ xì、sì、há miệng muốn nói điều gì có thể đúng lúc này lại giống như suy nghĩ tạm ngừng bình thường một chút cũng nghĩ không ra có thể hết lần này tới lần khác đối mặt lý t ấ n bực này áp đảo tất cả địa cầu văn minh cường g i ả tuyệt thế nàng căn bản không dám có mảy may bắc địch vượt không nghĩ ra được vượt sốt ruột vượt sốt ruột đều vượt nghĩ không ra trong lúc nhất thời trên chắn ngay cả mồ hôi lạnh cũng lưu ở lại ta ta không biết không biết cái này có thể thật là ta trước, trước tuổi tác cao ký ức xuất hiện vấn đề cho nên mới sẽ hoang tưởng ra một người như vậy ra đây nạ si vội và nói g n thực sự thật có lỗi lý thần vương lý tấn đưa mắt nhìn sang cái khác võ thánh cái khác võ thánh l i ế n nhau vội và nói g n chúng ta cũng chưa nghe nói qua về võ thần nghe đồn đúng vậy à điện tịch ghi chép đánh vỡ hư không có thể gặp thần cảnh giới điểm này chúng ta hiểu rõ nhưng phấn thoái chân không võ thần chưa từng nghe thấy trăm năm trước có cao thủ như vậy sao nếu như lúc kia thật có bực này nhân vật tồn tại tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều có quan hệ tại sự tích của hắn à. mấy người dối dít nói lý tấn nghe ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nạ si trên người dựa vào thấy rõ thiên phú đối nàng kỹ càng quan sát hắn nhìn ra được nạ s ỉ không có nói dối dường như nàng nhận biết chung thật sự có một người như thế tồn tại đồng thời nàng đang nói ra võ thần từ ngữ này lúc cũng vô cùng tự nhiên nhưng khi hắn hỏi thăm về lúc tất cả lại đều như là che lên một tầng sương mù phản phất có cái gì lực lượng vô hình đem người này sẽ có liên quan tới hắn tất cả toàn bộ che giấu đến mức rõ ràng chỉ là trăm năm trước người giữa sân mọi người lại hết thệ không có nửa điểm ấn tượng thần vương bệ hạ nạ xỉ có chút sợ hãi chính mình thế mà đem một ít vì nàng ký ức phạm sai lầm thực chất căn bản không tồn tại sự t í c h nhân vật nói ra từ đó đưa cho vị này thần vương phán đoán sai lầm lỡ như hắn cho là nàng lừa gạt hắn từ đó sinh lòng bất mãn đến lúc đó không cần khẩn trương lý tẫn nhìn nàng ngữ khi ôn hòa trung mang theo một loại vớt lên lòng người lực lượng người coi như người kia không tồn tại tốt sau đó suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ kỹ một chút có liên quan tới hắn toàn bộ sự tích sau đó toàn bộ nói cho ta biết chương 602, vô thượng chương 602, vô thượng không chỉ nạ xi、si、đang nghĩ lý tẫn thân mình còn n h ư ờ n g trụ quan g tổng thống phái ra hàng loạt nhân viên tiến hành điều tra về vị này người thần bí đủ loại tình báo Mặc chư dù vì theo ầ cầu n lấn, dẫn đến nhiều nhưng thống thế giới chính phủ liên bang động viên, làm năm có quan hệ với võ đạo giới đủ loại thông tin vẫn đang bị nhanh chóng xâm một làm liệu loại lật rất di địa đạo đủ thế thế tài thất, trị tới. t khi phủ hệ h giới giới giới cái với bị ra có võ những thứ này điều tra đến tình báo không ngừng tập hợp lại từ chuyên môn nhân viên nghiên cứu cuối cùng dường như tất cả mọi người cho ra một cái cộng đồng kết luận là bởi vì nạ si tuổi tác cao 82 tuổi người xuất hiện một ít ký ức lệch lạc không thể bình thường hơn được võ đạo giới chung mặc dù có võ thánh nhưng số lượng một mực m ư ơ i phần thưa thớt lại mỗi một vị đều là manh động thế giới cấp nhân vật về phần võ thánh chi thượng cái gọi là kiến thần không h ỏ n g cảnh giới càng là hơn chỉ ở vài thập niên trước chư thần thế giới xâm lấn mọi người bắt đầu đào móc tinh thần năng người hệ thống sau mới dần dần xuất hiện lúc trước cũng không phải là không có nhưng một thế kỷ đều chưa chắc năng lực sinh ra một cái lại mỗi một cái có thể đột phá người đều không ngoại lệ đều là cơ duyên xảo hợp từng tiến vào song n g u y ệ n giới lại hoặc là từ trong song n g u y ệ n giới đạt được một chút lưu truyền tới bảo vật mượn nhờ thiên tài địa b ả o lực lượng hoàn thành thuế biến Tiểu này võ thánh chi thượng cường giả, không còn nghi ngờ gì nữa kém không chỉ một đinh mảy may bất quá có bách lý thanh phong vết xe đổ ở trước mắt lý tẫn cũng không hoàn toàn tin tưởng những chuyên gia kia nhóm được đi ra kết quả h o ặ c nói hắn nhất định phải tự mình qua tay xác nhận mới biết triệt để hết hy vọng thế là hắn không thiết tốn hao thời gian lại lần nữa đem những người kia sửa sang lại tài liệu một nhất trọng mới qua một lần cái này luận hắn đồng dạng không có tra ra cái gì nhưng kiểu này không thể bình thường hơn được tình hình lại là nhường lý tẫn trong lòng mơ hồ cảm thấy ở đâu có chút không đúng hắn không tin đây là hắn quá mức cấp thiết muốn đạt được dự đoán được thông tin mà sinh ra hảo giác thông qua những tài liệu này không ngừng nghiên cứu lại thêm bản thân hắn thay vào nhìn có vị cường giả bí ẩn tồn tại tư duy hắn chân chân chính chính cảm giác được một tia dị thường có người biến mất một cái trên lý luận tại làm năm ranh ranh l i ệ t liệt phóng tầm mắt thế giới cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn người biến mất có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đối người này biến mất biểu hiện vô cùng bình thường không có lộ ra nửa phần khác thường ngay cả hắn tồn tại dấu vết cũng bị một loại lực lượng thần bí sửa chữa phục hồi đền bù giống như vết thương sẽ tự mình khép lại một dạng tồn tại dấu vết bị xóa đi về sau cũng đồng rằng sẽ có lực lượng nhường tất cả càng biến đ ta biết hắn tồn tại nhưng chính là tìm không thấy lý tấn trong đầu hiện lên hư vô thần tàng điện chuyển giao cho hắn vô thượng phát m ô n chỗ nào đều đề cập qua vô thượng nhóm để bảo đảm chính mình không nhận bất luận cái gì lập trường ảnh hưởng đến chính mình đối vật vật đối thời không quan sát đánh giá sẽ đem hết khả năng xóa đi chính mình tồn tại dấu vết để cho mình siêu thoát tại vật chất năng lượng tinh thần thời gian không gian bên ngoài lại thêm vị kêu bách lý thanh phong từng ở chỗ này quan sát đến có chút truyền thựa bước lên vô thượng con đường trần tướng đã vô cùng sống động tại trước hư vô đại đế nơi này từng từng sinh ra một vị khác vô thượng cờ giả lý tấn ngôn từ chuồn xác vô thượng ánh mắt của hắn lướt qua hư không quan sát nhìn thế giới này thật sự là để người ngạc nhiên như vậy một cái thế giới thế mà đi ra hai tôn mạnh như thế người một tôn thần bí vô thượng cùng với hư vô đại đế một lát lý tấn dường như nghĩ tới điều gì có thể hư vô đại đế chính là vị kia thần bí vô thượng c h u y ể n nhân hắn năng lực đi đến vô thượng con đường thành tựu hư vô đại đế cùng vị cường giả kia có quan trọng quan hệ ý nghĩ này sinh ra về sau trong cõi u minh rất nhanh đến mức đến xác nhận trình độ nào đó không có vị kia thần bí vô thượng liền sẽ không có hư vô đại đế vô thượng a lý tấn thật dài thở ra một hơi đây thật là một cái ngoài ý muốn kinh h ỉ hắn chỉ có thể nói thật không hổ là cấm kỵ thần tàng vô thượng thường thường không màng thế sự cho dù ta tự tin đi nữa cũng không dám nói bằng ta cảnh giới bây giờ có thể tìm ra tôn này vô thượng lý tấn đệ xuống trong lòng đào ra bảo tàng bình thường nỗi lòng cưỡng ép để cho mình khôi phục bình tĩnh xem ra chỉ có thể chờ đợi đến bách lý thanh phong đến về sau theo cái kia bên cạnh mở tôn này vô thượng cường giả đầu mối cũng may tính toán thời gian bách lý thanh phong vậy mau tới vừa nghĩ đến đây lý tấn ổn định lại tâm thần một bên ôm một phần ngàn tỷ sát xuất tiếp tục liếc nhìn những thứ này trong điện tịch vạch ra tới con đường tu hành một bên tiếp tục chờ đợi nội dung chính tuyến thúc đẩy mà đều cùng hắn đoán không sai biệt lắm đợi không bao lâu hắn liền cảm giác được hơi thở của bách lý thanh phong xuất hiện tại atu la chi môn phương hướng cũng cùng bên kia quân coi d ữ đã xảy ra hàng loạt xung đột chẳng qua so với hắn trực tiếp công khai hiện thân hắn lại chú ý cẩn thận nhiều lắm nhanh chóng ẩn nút tiếp theo sau đó không lâu lý tấn cảm ứng được bách lý thanh phong xuất hiện tại thiên hoa thị quá trình này hắn cũng không hiện thân mà là kiên nhẫn chờ đợi cốt lý tẫn nhìn vị này đại biểu cho chủ quan tổng thống mà đến a n toàn đ ộ người phụ trách thần sắc có chút quái gì, ngươi là nói muốn mượn lực lượng của ta đôi kháng vị kia chui vào địa cầu thần vương chúng ta hy vọng đạt được lý tiên sinh giúp đỡ chỉ cần nghi cố lở vịt lời còn chưa dứt liền bị lý tẫn phất tay ngắt lời có một việc ta nghĩ các ngươi tính sai hắn trầm dai nói các ngươi cũng không có cùng ta bản điều kiện tư cách của ta bất kỳ yêu cầu gì các ngươi đều cần vô điều kiện thỏa mãn về phần ta muốn làm cái gì các ngươi không có quyền tham gia các ngươi hiểu không nghi cố lở v ị mồ hôi lạnh trên chán lập tức chạy xuôi tiếp theo hiện tại ta cho phép ngươi tổ chức một chút ngôn ngữ lập lại một lần nữa lời nói mới rồi lý t ấ n nói không có không có lý tiên sinh có thể tại liên bang chúng ta ở lại đây là liên bang chúng ta vinh hạnh lớn nhất nị cố lở vịt vội và nói rất tốt lý t ấ n gật đầu một cái không cần hắn mở miệng nhìn mặt mà nói chuyện nị cố lở vịt đã không dám ở nơi này ở lại rất nhanh cung kính rời đi đợi ngày khác sau khi rời đi lý t ấ n lắc đầu nhân tính a hắn sở dĩ cường thế như vậy là bởi vì hắn biết rõ nhân tính loại vật này thường thường chính là lân yếu sợ mạnh nhất là làm ộ t phương đối một phương có thể đem lại to lớn lợi ích tình huống d ư ớ i một sáng hắn có chỗ hòa hoãn chính phủ liên bang tất nhiên sẽ thuận thế làm tới được một t ứ c lại muốn tiến một thước có thể bọn hắn làm chuyện sẽ để người cảm giác thật thoải mái nhưng điều này dễ chịu an nhàn đồng dạng là bọn hắn cố ý tố tạo nên một loại khu vực an toàn một sáng hắn thật sự thích hướng tiến vào chính phủ liên bang yêu cầu đều sẽ càng ngày càng nhiều mặc dù cuối cùng vẫn có thể ngụy trang thành một loại hợp tác cùng có lợi giả tưởng có thể giữa bọn hắn thật tồn tại cùng có lợi cơ sở sao hắn muốn chưa bao giờ là hưởng thụ không phải tán thành mà là tiến hóa tại lần lượt chiến đấu lần lượt l i ề u mạng tranh đấu c h u n g không ngừng t h ế biến đánh vỡ cực hạn tiến hóa bản thân an tại hưởng thụ sẽ chỉ mục nát tâm linh của hắn ăn mòn ý chí chiến đấu của hắn v à lại chính phủ liên bang quá nhỏ không cho được hắn muốn chiến đấu làm dưới hắn một bên cảm n ộ tâm linh cùng chân linh khác biệt một bên lại đưa ánh mắt về phía rất nhiều điện tịch bỏ qua lý tận bí mật quan sát nhìn bách lý thanh phong biến hóa chính phủ liên bang đối với hắn cũng là cực kỳ đề phòng chẳng qua sau đó không lâu đã xảy ra một hồi thần vương xâm lấn sự kiện Vĩnh dạ trong h hồ ầ n vương với tựa t đối ư ớ c chi chuyện canh cánh đây hắn không sông gian môn qua t r lòng, thời r i ệ u tập ắ n hoàn chỉnh thần nhập bên chiến. Trong hệ, thế hai phát hồi kịch h bạo cầu, một liệt t xâm giới đại địa gian này bách lý thanh phong không đành lòng kiến giải cầu thượng rất nhiều chiến sĩ cơ g i á p thương vong dứt khoát gia nhập chiến trường chấn sát vĩnh dạ thần vương cùng rất nhiều chân thần dựa vào một trận chiến này hắn không chỉ trên thực lực đạt được công nhận của tất cả mọi người đồng thời còn thu được chính phủ liên bang sơ bộ tín nhiệm nhất là theo hắn cùng cha hắn lý tiên giao lưu tiếp xúc thời gian dần trôi qua nhường chính phủ liên bang ý thức được bách lý thanh phong lúc trước có thể thật sự vậy thuộc về bọn hắn tòa này văn minh bên trong một thành viên mấy ngày sau lý tẫn dường như cảm ứng được cái gì nghi cố lờ vì thế mà tại cổ động bách lý thanh p h o n g muốn mượn lực lượng của hắn tới đối phó hắn so với lúc trước lần này bọn hắn cực kỳ cẩn thận trong lời nói tràn đầy thăm dò kết quả làm bách lý thanh p h o n g biết được danh hào của hắn về sau biểu hiện hết sức cao hứng một màn này lập tức nhường vị này an toàn bộ môn người phụ trách kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh vậy đột nhiên ý thức được hai người lại là người quen cũng may bọn hắn ra ngoài cẩn thận cũng không chuẩn xác cho thấy chính mình ý tứ này mới khiến sự việc có đường lụi bằng không thật đúng là lý tẫn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng nhưng lại không biết làm sao hình dung bọn hắn thật sự được may mắn may mắn hắn cũng không có phá hủy thế giới này ý nghĩa bằng không đổi thành một vị thế lực k h á c cường giả đ ỉ n h cao rõ ràng không nghĩ đối bọn họ cái văn minh này làm cái gì nhưng bọn hắn lại không biết tốt xấu lần lượt tính toàn hắn cho dù tốt tâm tình đều sẽ bị hắn phá hoại tiến tới độc thủ cho tất cả văn minh đem lại thai hoàng ở đầu hồi lâu sau bách lý thanh phong đi tới hắn ở lại chỗ lý tiền bối ta còn đang ở tìm ngươi đây không ngờ rằng ngươi liền ở tại chúng ta sắt vách bách lý thanh phong cao hưng nói Ta sớm cảm ứng được ứng k lý tấn c c g chẳng ư ơ phụ qua trả các lời một câu ngươi đi trước làm ngươi sự tỉnh nếu có phải giúp một tay địa phương ta sẽ tìm ngươi bách lý thanh phong gật đầu một đầu cái, dùng sức nhẹ gật đầu điểm này cùng hắn làm mấy năm hàng xóm hắn tự nhiên tin tưởng đi thôi thật tốt cùng người nhà ở chung lý tẫn k h o á t khoác tay tia ta đi trước bách lý thanh phong vậy phất phất tay rất nhanh rời đi hai bên biểu hiện một mảnh hài hòa Kế tiếp, t Lý ấ nhưng t i chính là tại hắn không có bất kỳ cái gì phát giác tình h n giới bách lý thanh phong tại chính phủ liên bang cung cấp sân bãi bên trên tiến hành chính mình lực lượng cực hạn kiểm tra chiến lược tăng vọt mấy lần trong nháy mắt lý tẫn ngồi không yên làm sao có khả năng chương sáu trăm linh ba hư hảo chương sáu trăm linh ba hư hảo làm sao có khả năng lý tẫn một bước hư đạp tại vô số quan sát đánh giá bộ môn kêu lên trong tiếng gào thét dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt qua trường không thẳng đến chính phủ liên bang là bách lý thanh phong kiểm tra lực lượng chuẩn bị cơ giáp cách đấu tràng lúc này bách lý thanh phong mới từ một hồi năng lượng kinh khủng cùng nhiệt độ cao c h u n g đi ra quanh người hắn quang mang một hồi vạt mẹo khiến người ta nhóm nhìn không rõ ràng dường như đánh một tầng gạch men đồng dạng lý tiền bối phát giác được lý tẫn đến bách lý thanh phong dường như có chút xấu hổ ngươi có thể hay không tránh một chút lý tẫn nhìn thoáng qua rất nhanh đoán được cái gì trực tiếp theo trên người đem một bộ trang phục ném qua cảm ơn bách lý thanh phong nói một tiếng rất nhanh mặc tốt quần áo đồng thời hắn có chút ngoại ý muốn nhìn lý tẫn lý tiền bối sao ngươi lại tới đây nghĩ kiểm tra lực lượng cực hạn hai chúng ta đánh một trận không phải tốt không được không được chúng ta thật muốn đánh lời nói sợ là sẽ phải đem toàn bộ địa cầu làm hỏng vậy liền thay cái mục tiêu đi trên mặt trăng hoặc là đi kim tinh lý tẫn n g n g đầu nhìn một chút vì hiện tại kim tinh vận chuyển quỹ đạo vị trí cách chúng ta nơi này chỉ có bốn ngàn vạn cây số rất nhanh liền năng lực quá khứ không đánh không đánh ta đánh không lại ngươi bách lý thanh phong ngay cả vội khoác khoác tay không chỉ là ngươi tự nhận là đánh không lại ta lý t ấ n nhìn hắn khích l ệ nói ngươi không phải một mực tin tưởng một câu nhân loại tiềm lực là vô hạn sao ta tin tưởng thật đánh nhau ngươi tuyệt đối có thể phát huy ra vượt xa ngươi dự đ o á n thực lực thậm chí còn có thể để ngươi phá rồi lại lập tu vi cao hơn một tầng nói xong hắn thận trọng nói ngươi có phải hay không lĩnh nộ cái gì muốn đem lĩnh nộ thứ gì đó suy diễn ra đây thực chiến là phương pháp tốt nhất nộ xảy ra điều gì bách lý thanh phong có chút khó hiểu không có a tia thực lực của ngươi vì sao lại tăng trưởng nhiều như vậy là không chế bách lý thanh phong nói khống chế của ta lực mạnh hơn khống chế đúng dù ngươi n g còn có một số không hiểu ra sao người cách nói tán dương đối trường khống bách lý thanh phong cao h ứ n g nói trong khoảng thời gian này ta l ậ t nhìn tinh thần năng người nhất mạnh phương pháp tu luyện lại thêm địa cầu chúng ta đặc biệt võ đạo điện tịch ta cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là chân chính tuyệt đối nắm trong tay tuyệt đối khống chế lý tẫn nhữ mày đánh vỡ hư không có thể gặp thần nay trọng cảnh giới s ắ c thực chính là nhường tu luyện giả vi mô tính lợi dụng bản thân mỗi một phần lực lượng coi như là bước vào tuyệt đối khống chế cánh cửa điểm này hán tử trên thân nạ xi、si、nhìn thấy trước mắt bách lý thanh phong là lĩnh ngộ loại cảnh giới này ngươi nhìn xem bách lý thanh phong đưa tay ngón tay chỗ kết cấu không ngừng phát sinh biến hóa không bao lâu đúng là phát ra một tia kim quang đây là lý tấn đồng tử co giựt lại nguyên tử gây dựng lại theo tuyệt đối không chế lộ tuyến hướng nguyên tử gây dựng lại lĩnh ngộ cho tới nay ta cũng tu luyện có một môn tính dễ nổ bí thuật ta đem nó mệnh danh là hoàng kim thiên ma giải thể thuật môn này bí thuật uy lực không nhỏ nhưng lại sẽ đối với tự thân tạo thành cực lớn phụ tải tầm thường tình h ố n g d ớ i ta căn bản gánh không được nhưng ta đem chính mình hình thái chuyển hóa thành thái nhất lưu kim loại kim loại này hình thái về sau có thể thỏa thích thi triển hoàng kim thiên ma giải thể thuật cứ như vậy thực lực của ta tự nhiên tăng lên không ít bách lý thanh phong nói xong sợ lý t ấ n lôi kéo hắn đi luận võ vội vàng bổ sung một câu đương nhiên rồi đây lý tiền bối còn hơi kém hơn một điểm hoàng kim thiên ma giải thể thuật lý tiền bối muốn học không bách lý thanh phong cười nói ta dạy cho người n h a lý t ấ n nghĩ ngợi gật đầu một cái được ừ m ta trở về đều viết một chút bách lý thanh phong nói có thể lúc này hắn lại nghĩ tới điều gì hắn nghĩ ra ra thật lâu trước thế nhưng dặn dò qua thể chất của hắn cùng những người khác khác nhau hắn có thể luyện công pháp người khác chưa hẳn có thể luyện làm không cẩn thận còn có thể dẫn đến đối phương bạo thể mà chết lý tiền bối lời nói bách lý thanh phong liếc nhìn lý t ấ n một cái cũng không có vấn đề a hoặc là trước đem hoàng kim thiên ma giải thể thuật sơ kỳ b ả n cho hắn nếu như hắn luyện về sau không sao lại cho hắn mới lĩnh nộ g b ả n đầy đủ hoàng kim thiên ma giải thể thuật bách lý thanh phong âm thầm gật đầu hắn ở đây cách đối nhân xử thế bên trên theo thói quen vì người khác suy nghĩ rất nhanh bách lý thanh phong cùng lý tẫn đi ra mảnh này bị nhiệt độ cao liệt diễm vây quanh khu vực hỏa quá lớn đừng đem phiến khu vực này cháy hỏng mặc dù bọn hắn nói không quan tâm ta bồi thường tiền nhưng có thể cứu về đến một chút là một chút đỡ phải tổn hại tài sản c h u n g những thứ này đều là người đóng thuế tiền bách lý thanh phong vừa đi vừa nói t h ầ m bên ngoài từng vị chiến sĩ cơ giáp tiến lên đón trong thần s ắ c tràn đầy cung kính thần hoàng bệ hạ đừng ta không phải cái gì thần hoàng bách lý thanh phong k h o á t k h o tay đúng lúc này thân hình đường lối lý tiền b ố i mới là lý tẫn nhìn hắn một cái cũng không có cùng hắn ở đây những chi tiết này thượng kế so sánh hắn cũng không nguyện ý cùng chính phủ liên bang quá nhiều liên hệ có đôi khi giữ một khoảng cách ngược lại lại càng dễ hình thành uy hiếp t ố t ta đi về trước lý tấn nói một tiếng t ố t ta muộn giờ liền đem thiên ma giải thể thuật lặng yên viết ra đến cho lý tiền bối bách lý thanh phong phất phất tay làm dưới lý tấn thân hình nhảy lên thẳng vào vân tiêu biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong mà bách lý thanh phong cũng đúng vị này chiến sĩ cơ giáp k h o á t k h o á t tay các ngươi thối lui điểm ta diện dập lửa đợi ngày khác nhóm rời khỏi một khoảng cách hắn vây tay lôi kéo tinh thần từ trường chuyển động thiên tượng k ị biến rất nhanh mưa như chút nước mưa to rơi rụng mà xuống có thể khiến khu vực này bắt đầu hạ nhiệt độ vừa tối bách lý thanh phong đi tới lý tấn trụ sở đem một quyển điện tịch lấy được lý tấn trước mặt lý tiền bối ngươi nhìn xem là cái này hoàng kim tiên ma giải thể thuật của ta lý tấn gật đầu một cái đúng lúc này hắn nhìn thoáng qua bách lý thanh phong hồi suy nghĩ một chút câu chuyện hắn cuối cùng không có nói rõ chi tiết cái gì chỉ là nói nếu quả thật cảm thấy gặp gỡ không giải quyết được phiền thoái có thể tới tìm ta ta từ trước đến giờ thiện trí giúp người tại sao có thể có phiền phức đấy bách lý thanh phong nói lý tẫn không hề tiếp tục nói không có ý nghĩa cái này trung bi là một tòa thần tàng thế giới cái kêu phát sinh đều đã, đã xảy ra hắn không thay đổi được cái gì thật thay đổi cũng bất quá lừa mình dối người thôi đúng rồi lý tiền bối ta lần này tới gấp rút không tốt tại bên này đợi đến quá lâu chẳng mấy chốc sẽ xoay chuyển trời đất hoang giới đương nhiên ta sẽ thiên hoang giới về sau cũng sẽ rất mau trở lại đến rốt cuộc ta còn muốn mang ta thê tử đến cho ta ba ba nhìn một chút đâu n g ư ờ i đây muốn đồng thời trở về sau bách lý thanh phong nói ta thì không đi được lý tẫn nhìn thoáng qua này sách điện tịch ta dự định thật tốt nghiên cứu một chút môn công pháp này được bách lý thanh phong nói xong có chút do dự nói lý tiền bối nếu như không lượt được Hay là không muốn cưỡng ép luyện? Ta tâm lý, lý tẫn liên tưởng đến tôn này hắn cho đến nay ảnh tử cũng không có tìm được vô thượng cường giả lắc đầu ta tính cao thủ gì tóm lại trong mắt của ta lý tiền bối là tuyệt nhất bách lý thanh phong cười lấy khoác khoác tay kia ta đi trước đi thôi lý tẫn nói một tiếng đợi đến bách lý thanh phong rời khỏi hắn đem môn này hoàng kim thiên ma giải thể thuật lật xem nhìn một lát hắn không khỏi có chút quen thuộc chuyên kỳ tinh thuật đại nhật hồng lô bất quá môn kia tinh thuật sở dĩ sẽ có vẻ uy lực to lớn là bởi vì ngân lạc tinh thần ban dân có thể chỗ kia tinh hệ tinh lực dường như vô cùng vô tận dứt bỏ ngân lạc tinh hệ môi trường môn này tinh thuật uy lực cũng liền như vậy ngoài ra nguyên năng vấn đề như thế nào hảo gia hỏa lấy chính mình làm nguồn năng lượng lý t ẫ n liếc nhìn này sách hoàng kim thiên ma giải thể thuật nhất là nghiên cứu môn công pháp này năng lượng nơi phát ra vấn đề nghiên cứu một lát hắn rất nhanh đã nhận ra môn công pháp này khó hiểu chỗ nguyên năng chính mình đốt chính mình cái này cũng được lý tẫn trong đầu không khỏi nghĩ đến một cái tiết mục đắn nếu như người trưởng thị tốc độ đầy đủ nhanh hoàn toàn có thể lắc đầu hắn lại lần nữa xem xét lên môn này hoàng kim tiên ma giải thể thuật tới môn công pháp này lấy tầm mắt của hắn nhìn tới cũng không tính huyền diệu nhưng trong đó nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được là bách lý thanh phong đến tột cùng làm sao vượt qua năng lượng bảo thủ vấn đề này lại hoặc là nói trình độ nào đó hắn thuộc về một loại cố định trạng thái dường như tinh giới tinh thần bên trong bản thể cùng hóa thân vẫn là không có quy khư lực lượng và y nhau hóa thân hóa thân bị trọng thương tiêu vong đối bản thể sẽ không đem lại bất kỳ ảnh hưởng gì lý tẫn nghĩ ngợi có thể cho dù tinh thần cùng hóa thân vậy không giải thích được kiểu này năng lượng không bảo toàn vấn đề rốt cuộc tinh thần hóa thân năng lượng nơi phát ra bắt nguồn từ bản thể tinh thần không giải thích được lời nói lý tẫn nghĩ tới thành t ể u tinh thần mấu chốt tinh giới lại được xưng là khư giới nghịch giới thế giới kia vật chất giới mặt đối lập một cái tương đương với thương giảm thế giới tinh thần nhóm chính là bởi vì đem tự thân dung nhập tinh giới vì tồn tại chi thân thu được này chủng loại giống như hư vô lực lượng từ đó để cho mình ở vào một loại thương tăng cùng thương giảm kỳ diệu trạng thái lúc này mới có thể vĩnh sinh bất diện cho nên Bách lý thanh phong trên người sở dĩ sẽ xuất hiện năng lượng không bảo toàn vấn đề là bởi vì hắn bản thân liền là nghịch thương sinh mệnh lại hoặc là lý tẫn liên tưởng đến có quan hệ với hư vô đại đế đồn đãi bộ phận sau ta sẽ lẳng lặng nhìn các ngươi dẫn đạo các ngươi thủ hộ các ngươi mai cho đến một ngày thật sự từ trong hư vô sinh ra thật sự từ trong hư vô giáng lâm diễn hóa ra hành tàu ở trên đất thần quốc dẫn đầu các ngươi đi về phía huy hoàng đi về phía bất hủ đi về phía vĩnh sinh cho nên người bản thân liền là một cái từ trong hư vô sinh ra từ trong hư vô giáng lâm đến thế giới chân thật cũng dự định tại trong hư vô đi về phía bất hủ đi về phía vĩnh sinh lịch t h ư ờ n g sinh mệnh lý tẫn suy đoán nhưng vậy vẹn vẹn là suy đoán vì trước mắt hắn nắm giữ thông tin quá ít ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống này sách hoàng kim thiên ma giải thể thuật bên trên cùng với hồi tưởng hắn không ngừng b ậ qua có thể từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch rất nhiều điện tịch hồi lâu hắn mới tiếp nối nói có một việc ta lại không thể không thừa nhận cái này cũng không phải chân thực thế giới mà là bách lý trúc thần tàng thế giới a một mảnh lấy nàng nhận biết làm hạch tâm tạo dựng thế giới nàng thực sự tiếp xúc đến hư vô thông tin sao lại hoặc là nàng thực sự tiếp xúc qua tôn này dẫn dắt đến bách lý thanh phong thành t i ể u hư vô đại đế cái kia tôn thần bí vô thượng sao nếu như nàng không có tiếp xúc đến tôn này vô thượng hoặc nói tôn này vô thượng không để cho nàng tiếp xúc nàng căn bản cũng không hiểu rõ vô thượng là vật gì nghĩ cũng không tưởng tượng ra được thần tàng trong thế giới tự nhiên cũng sẽ không có về hắn v ề bách lý thanh phong trưởng thành là hư vô đại đế kỹ càng ghi chép vừa nghĩ đến đây lý tận thật dài thở dài một cái có thể phương hướng của ta thật sự ban đầu lúc đều sai lầm rồi tỷ võ lời nói có thể tìm bách lý thanh phong c ầ ý tân quay về không lâu liền nghe đến một tin tức bách lý thanh phong cùng liệt dương giáo hội bạo phát xung đột mà liệt dương giáo hội đứng sau lưng chính là cổ thần một trong thôi sán liệt dương đã đến giai đoạn này rồi sao lý tấn cảm khái một tiếng tiếp đó chính là bách lý thanh phong ngủ say sáu năm cùng với thôi sán liệt dương t ử ngân sang n g u y ệ n bất hủ thần đế ở giữa d i ệ t thế chi chiến đi đúng đứng ở trước mặt hắn tự nhiên là trong tiểu đội thành viên khác nhờ vào hắn r ơ lên đánh tan hoang trạch huyễn trích nô thiên xuất lĩnh tinh nhuệ người mở đường tiểu đội hiện tại lý tấn đội ngũ quy mô đã làm lớn ra không chỉ một vòng mặc dù thành viên chính thức vẫn đang chỉ có phương thuần dương hứa an bình liệt thanh thanh mấy cái có thể nhân viên ngoài biên chế số lượng đã phá trăm người bọn hắn buôn tẩu khắp nơi liên tục không ngừng thu thập các phương các mặt các ngành các nghề tình báo có thể lý tấn đối cốt chuyện tiến triển tam giới b i ế n hóa vẫn luôn rõ trong lòng cái khác người mở đường bên ấy đối phá vỡ tòa này thần tàng nhưng có cái gì tiến triển lý tấn nói trong khoảng thời gian này chúng ta đối người mở đường số lượng là một cái tổng kết phương t r i tiền tiến lên phía trước nói h ư vô thần tàng điện ném tặng cái này phê người mở đường lại thêm nguyên bản người mở đường số lượng tổng cộng là thập tứ và người có thể bởi vì ban đầu lúc thú triều chi loạn lại thêm những nhân tố khác những năm gần đây sống sót người mở đường đã chỉ có không đủ ba vạn cụ thể trị số tại khoảng hai mươi tám ngàn người này hai mươi tám ngàn người chung đại bộ phận còn đang ở vất vả đuổi theo tu vi tiến độ một số nhỏ thì tìm kiếm nhìn tình báo hy vọng theo những phương hướng khác phá vỡ tòa này thần tàng nói đến đây h ắ n giọng nói dừng lại bất quá diễm linh nhi bên ấy dường như tiến triển cực nhanh diễm linh nhi lý t ấ n nhìn phương chi tiền nàng làm sao vậy thần tàng chi chủ bách lý trúc sơ kỳ lúc một mực bách lý thanh phong bảo vệ dưới người bình thường rất khó tiếp cận đến giai đoạn thứ hai bởi vì cảnh ngộ nguy hiểm đối với bất kỳ người nào đều sẽ lòng mang đề phòng về phần giai đoạn thứ ba nàng trực tiếp đã trở thành khủng cụ thần chủ có tâm trạng năng lực nhận biết lại thêm bản thân nàng rất dễ dàng mất khống chế nghiêm chỉnh biến thành một cái cực kỳ nguy hiểm phân tử tới gần nàng tính nguy hiểm không thể so với tới gần bách lý thanh phong kém bao nhiêu phương chi tiền nói xong có chút hâm mộ nhưng nàng làm được nàng đã trở thành bách lý trúc bạn tốt trong khoảng thời gian này một mực cổ vũ bách lý trúc chiến thắng khủng cụ thần chủ lý tấn nghe rất nhanh đã hiểu cái gì hắn tới gần bách lý thanh phong liền bị tất cả mọi người coi là bài trừ hư vô thần tàng thế giới hy vọng diễm linh nhi thuận lợi đến gần rồi bách lý trúc vị này thần tàng tri chủ mọi người đôi nàng chờ đợi tự nhiên cao hơn không tầm thường lý tẫn tán thưởng một tiếng mục vân sinh đâu hư vô thần tàng điện cố ý đưa hắn gọi đến giống như ta tạo thành chiến đội không khả năng không có bất luận cái gì biểu hiện a là cái này kỳ quái nhất một điểm phương t r i tiền cũng có chút khó hiểu cho đến nay chúng ta cũng chưa nghe nói qua hắn có động t í n h gì thật giống như hắn cũng không trả trộn tại người mở đường vòng tròn cái này luân hồi mặc dù đều sống sót hạ không đến ba vạn người nhưng quy mô vậy xương thượng trước nay chưa từng có dị vạng đến giai đoạn này người mở đường số lượng hai vạn cũng thu thập không đủ nói h xong n hắn nhìn về phía lý tẫn đội trưởng chúng ta khó được cùng bách lý thanh phong duy trì hữu hạo quan hệ lỡ như hắn thật bị nắm bắn giết chết cái này luân hồi chúng ta đem trên diện rộng lạc hậu hơn người ngươi nhìn xem chúng ta là hay không muốn ra mặt giúp đỡ bách lý thanh phong lý tân sau khi nghe xong trực tiếp khoát khoát tay không cần hắn liên tưởng đến vị kia thần bí vô thượng mặc dù vị kia thần bí vô thượng có thể tại chỗ này thần tàng thế giới không thể nào xuất hiện nhưng tại bách lý trúc nhận biết chung giờ khác này bách lý thanh phong đoán chừng cùng vô địch cũng kém không nhiều dưới loại tình huống này v ớ i giết bách lý thanh phong độ khó không thua gì thay đổi bách lý trúc vị này thần tàng c h i chủ nhận biết đương nhiên ngay cả nhận biết đều bị thay đổi nếu như bọn hắn thành công lợi nói thật có thể đem chỗ này thần tàng thế giới phá vỡ hiện tại rất nhiều người đều đang chờ động tác của chúng ta chúng ta tiếp xuống hớ an bình xin chỉ thị không hề làm gì lý tấn bình tĩnh nói nói xong hắn dường như nghĩ tới điều gì ta nhớ được tại giai đoạn thứ tư hóa thân hư vô đại đế bách lý thanh phong sẽ mời tất cả chân thần cấp trở lên tu luyện giả rời khỏi thiên hoàng giới s o n g n g u y ệ n giới là hứa an bình gật đầu một cái hắn sẽ tuyệt tiên h địa t h ô n g nói cách khác hắn sẽ quét sạch tất cả chân thần trừ phi chọn rời đi thiên hoàng giới s o n g n g u y ệ n giới chờ đợi giai đoạn thứ năm bách lý trúc phản kích v à n g không tất cả không muốn người rời đi đều sẽ bị hắn tiêu diệt vậy thì dễ làm rồi lý tẫn cười cười mặc dù không đợi được bách lý thanh phong hình thái hư vô đại đế nhưng có thể cùng đạp và o vô thượng con đường hư vô đại đế đánh một trận nghĩ đến vậy mười phần để người chờ mong đội trưởng có ý tứ là chúng ta muốn chờ cho đến lúc đó hứa an bình nói không sai cứ như vậy đi lý tẫn k h o á t khoác tay hứa an bình phương thuần dương đám người không thể nào hiểu được nhà mình đội trưởng làm cho này mười cái luân hồi đến cái thứ nhất tiếp cận bách lý thanh phong đã trở thành hắn bằng hữu người vì sao hình như không có làm chuyện gì thành nhưng từ đối với đội trưởng xem trọng bọn hắn vẫn đầu vậy chúng ta liền đem trọng tâm đặt ở tuyển thiên địa thông đánh một trận có thể đồng thời tìm hiểu một chút chỗ này thần tàng chung những kia có giá trị thần khí bảo vật lúc cần thiết thuận tiện trước tiên thu lấy lý tấn nói đã hiểu hờ an a bình mừng rỡ thế giới này các loại thần khí thế nhưng không ít mặc dù cuối cùng có thể bị lột sắc thành là rượu nhật thần khí đoán chừng chỉ có bao gồm trí tôn thần kiếm luân hồi chi thuẫn ở bên trong giải rác mấy món nhưng kém một bậc thần khí thu hoạch tuyệt đối sẽ không thiếu lý tấn gật đầu một cái ánh mắt chuyển hướng liệt thanh thanh ngươi đối cố linh ảnh quan sát như thế nào nàng liệt thanh thanh nghe được lý tấn hỏi hai đầu lông mày mang theo một tia khó hiểu vô cùng bình thường nói xong lại bổ sung một câu một cái vô cùng bình thường nữ nhân ngay cả tướng mạo thượng rời khuynh quốc khuynh thành cũng kém không chỉ một bậc tính cách xử sự, sự còn có phương diện khác đâu coi như là loại đó ngoài mềm trong cứng tính cách xử sự, sự phương diện sẽ để người cảm giác thật thoải mái liệt thanh thanh nói nàng rất biết vì người khác suy nghĩ đúng lúc này nàng dừng một chút vẫn không phải tìm một chút đặc thù thứ gì đó tới chính là nàng có một cái thuộc v ề mình mỹ hào thế giới tinh thần một cái tràn ngập ô n u an bình tương hòa thế giới tinh thần quốc thái dân an cái c h ủ loại kia an bình lý tẫn hỏi một câu đúng liệt thanh thanh gật đầu một cái loại người này nếu như tính tình tương hợp ở cùng một chỗ sẽ rất can nhàn rất nhẹ nhàng tính tình bất hòa rồi sẽ cảm thấy nàng có chút khó mà thân cận hoặc là dùng tục ngữ nói chưa nóng ta hiểu được tiếp tục quan sát lý t ấ n nói là liệt thanh thanh đáp một tiếng tiếp đó lý t ấ n tiếp tục ngồi xem cốt chuyện xảy ra mà đều cùng hắn suy đoán đồng d ạ n g mười mấy lớn nhỏ đ o à n đội tổng cộng vượt qua một vạn tôn người mở đường thừa dịp bách lý thanh phong cùng liệt dương giáo hội đánh một trận lưỡng bại câu thương lúc phát động đối công kích của hắn nhưng mà trên lý luận xác thực lưỡng bại câu thương dường như một giây sau nên triệt để n g ã xuống ngất đi bách lý thanh phong sửng sốt không bất tỉnh bất tử g i a n g chống đỡ nhìn chính mình tàn huyết trạng thái chắn những người mở đường này đại quân vây quét ngoài ra bách lý thanh phong lúc trước gia nhập đặc biệt nhằm vào cổ thần thế lực thái nguyên hội cái thế lực này nhìn thấy bách lý thanh phong gặp nạn nguyên bản thuộc về trung lập bọn hắn lại có chút ít thái độ khác thường tham dự đối người mở đường cắn giết chung bởi vì lúc này người mở đường chung mạnh nhất mấy chục người đều tràn qua chân thần cấp còn lại trên cơ bản là một đàm bán thần thậm chí truyền kỳ đối mặt thái nguyên hội tinh nhuệ tất nhiên là bị rết đến hoa sở dĩ tại những người mở đường nhìn tới không nên gia nhập vòng chiến thái nguyên hội đột nhiên kết cục cuối cùng hơn vạn người mở đường vây giết đại quân quá yếu đối mặt thế lực c ư ờ n g đại viễn cổ thần chỉ, thái nguyên hội lại không ngừng nhắc lại chính mình trung lập lập trường nhường thế nhân h i ể u rõ bọn hắn người vật vô hại có thể đối mặt một đám mạnh nhất chẳng qua chân thần cấp còn lại đều là b á n thần truyền kỳ người mở đường thái nguyên hội còn gì phải sợ liệt dương giáo hội đánh một trận bách lý thanh phong a i danh nhận tích sáu năm trong thời gian này bách lý trúc nhanh chóng mai danh nhận tích sáu năm đồng d ạ n g này sáu năm cũng là rất nhiều những người mở đường d ậ y thì thời gian nguyên bản bình quân đẳng cấp chẳng qua truyền k ỳ cấp tối cao b á n thần chúng người mở đường tại sáu năm trong sôi nổi trưởng thành t h a n h cựu chân thần người mở đường số lượng không nói một vạn năm ba u y ệ t đ ố i có tự vương thuần dương hứa thế an phương chi tiền liệt thanh thanh đám người thì sôi nổi bước vào chân thần c h i cảnh lại thêm thế giới này thần vương thần hoàng có chút đặc thù chỉ cần có đầy đủ chân thần là thuộc hạ bọn hắn có thể sử dụng thần quốc đem thuộc hạ thật lực lượng của thần chuyển rời đến trên người bọn họ từ đó phát huy ra thần vương thần hoàng cấp chiến lực tình cờ có không ít người đầu phục lý tẫn trong n đó k h ô cuối cùng muốn tới dựa theo nội dung chính tuyến sau khi tỉnh dậy bách lý thanh phong về đến thiên hoang giới dừng lại một phen liền dẫn sư y, y, y cái này đã qua môn thế tử đi gặp ở vào trên địa cầu phụ thân lý tiên đúng lúc này tại trở về trên đường Mắt thấy song nguyệt tôn thần song giới vì ba cổ đội trưởng chúng ta không đi gặp một lần vị này hư vô đại đế sao phương thuần dương cảm thụ lấy trở về thanh nguyên sơn đạo kia khí tức mở miệng hỏi không cần lý tân thần sắc bình tĩnh đáp lại ta nói qua chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ kiên nhẫn chờ đợi lời nói đây cũng là hắn một lần cuối cùng vì nhân loại hình thái chi thân hồi hạ á thị lần tiếp theo lần nữa quay về sẽ không còn là bách lý thanh phong mà là hư vô đại đế phương thuần dương nói xong giọng nói có chút dừng lại một tôn chán g h é t tiếp tục trò chơi lựa chọn vì vô thượng c h i tư thật sự hướng thế nhân suy diễn cái gì gọi là vô địch vĩ đại tồn tại ta tại chờ chính là giờ khác này hư vô đại đế a phương thuần dương nhìn dường như thật sự có chút ít không nhúc nhích lý tẫn có chút bất đắc dĩ từ trước tới nay cái thứ nhất thuận lợi tiếp xúc đến bách lý thanh phong đồng thời còn chưa từng chịu đến bất kỳ tổn thương gì người mở đường lớn như vậy ưu thế nhà mình đội trưởng không chút nào không nắm chặt ngược lại tượng một người đứng xem m ở dạng ngồi xem cốt chuyện xảy ra nhờ nguyên bản có thể thao tác nhân loại hình thái bách lý thanh phong biến thành chỉ còn lại tuyệt đối l y tính một lòng muốn thành lập một cái hoàn mỹ thế giới hư vô đại đế hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá nhà mình đội trưởng cái này luôn hồi ta đã không nhìn thấy phá vỡ chỗ này thần tàng hy vọng lý tẫn nói xong dừng dừng chỉ t r o nói g mắt t của xong h hắn thế. h nhìn ú n g ta h h một chút phương thuần dương cùng với mang theo bất đắc dị hứa an bình tiếp đó đều nhìn hắn sẽ hay không lựa chọn chúng ta nếu như hắn một khắc cuối cùng cũng lựa chọn muốn chính mình chống đỡ tất cả cho dù chúng ta làm lại nhiều vậy không có chút ý nghĩa nào c hờ ố n g đỡ tất cả. h an a bình hơi xúc động thực chất ta không thể nào hiểu được vị này hư vô đại đế nhân loại c h i thân làm tất cả nói hắn muốn thống nhất thiên h o à n g giới đi cũng không giống nói hắn là vì chính nghĩa vậy không có đạo lý nhìn chung tất cả luân hồi trừ ra số ít mấy tôn chân thần cổ thần là thuộc bị giết người nhiều nhất nhưng muốn nói hắn là cái gì tà ác c h i đồ hắn vì thiên h o à n g giới có thể nói chân chính cẩn trọng nói xong hắn lại lần nữa lắc đầu xem không hiểu hoàn toàn xem không hiểu rất nhiều người theo ngành tình báo lấy được thông tin biểu hiện b á c lý thanh phong một mực muốn làm cái đó tam giới trí chủ nhưng các người đi theo ta Cũng coi lý tấn lo lắng nói có hay không có một loại khả năng đây hết thảy căn bản chính là một cái vô cùng người đơn thuần đơn phương tình nguyện cho rằng thế giới này không phải đèn tức là trắng chỉ cần hắn năng lực thật tốt nỗ lực không cô phụ thế giới thế nhân tín nhiệm với hắn đem hết toàn lực vì hòa bình thế giới cống hiến chính mình để nhìn có thể khiến cho thế giới lại không có h á c á m không có tà ác hắn nhường phương tuần dương h ứ an a bình liệt thanh thanh đám người đồng thời trầm mặt lại thực chất bọn hắn cũng từng có tương tự ý nghĩ chỉ là trên thế giới thật sự có loại người này sao nếu như không phải một trò chơi thật sự có người sẽ kiên trì kiểu này căn bản không thiết thực tiêu chuẩn cuộc sống như thế thú vị sao có thể ở trong đó tồn tại một ít chúng ta cũng không biết nội tình lại hoặc là nói bách lý thanh phong làm tất cả là vì thực tiễn nào đó tu hành lại hoặc là chính hắn cho mình chế định như vậy một đầu quy tắc mấy người đồng thời bác bỏ lý tẫn không nói gì vẫn đang hướng phía bách lý thanh phong vị trí quan sát thấy thế mấy người cũng là ngừng loại đó bản năng phủ nhận mà bọn hắn sở dĩ sẽ trước tiên phủ nhận là bởi vì nếu như đây hết thể là thực sự kia bách lý thanh phong trên người loại đó lấp lánh nhân tính quan huy loại đó thuần túy mỹ hảo chiếu giỏi để bọn hắn mắc mở không ra bọn hắn không thể tin được thế giới sẽ có đơn thuần như vậy như thế vô tư người hắn đơn thuần tốt bụng chiếu dọi bọn hắn giống như hắc cám phía dưới yêu ma quỷ quái là xấu như vậy lâu đến mức bọn hắn thậm chí sinh ra một loại muốn đưa hắn trên người tầng kia thuần túy màu trắng làm bẩn đưa hắn vậy kéo vào vũng bùn đầm sâu trở nên giống như bọn họ bẩn thịu xúc động hồi lâu liệt thanh thanh mới ngẩng đầu nhìn về phía lý tẫn đội trưởng bách lý thanh phong hắn là hư vô đại đệ à, làm năm vì có thể đặt vững hư vô chân thần căn cơ phạm vào bao nhiêu tội ác sự tình ta không phủ nhận hắn đánh tan tứ đại cổ thần là xong nguyện giới thiên hoang giới hòa bình làm ra công hiến to lớ rốt cuộc tứ đại cổ thần cùng bản thân hắn đều ở vào cạnh tranh trong ta biết lý t ấ n gật đầu một cái ta biết các người rất khó tin tưởng trên thế giới sẽ có loại người này hắn nhìn về phía bách lý thanh phong phương hướng dường như một cái tinh xào động lòng người nghiêng nước nghiêng thành hoàn mỹ thiêu nữ trẻ con nhìn thấy hắn sẽ chỉ cảm thấy tỷ tỷ này thật xinh đẹp bọn hắn vô cùng thích có thể thành niên nhân đâu trong đầu sẽ diễn sinh ra ý tưởng gì mà những kia có quyền thế người đâu đối đầu bọn hắn nàng lại cái kia sẽ có dạng gì vận mệnh phương thuần dương hớ an bình đám người nghe được lý tẫn cái thí dụ này vẹn vẹn đứng ở trên lập trường của bọn hắn suy nghĩ một chút đã tự dưng sinh ra một loại ngạt thở cảm giác đây là thành kiến bọn hắn vào trước là chủ cho rằng bách lý thanh phong chỉ là hư vô đại đế một đoạn nhân loại hình thái tự nhiên đều đối với hắn có mang ác ý nói hay lắm một chút bọn hắn đây là vì lớn nhất ác ý phỏng đoán đối thủ là ra ngoài chú ý cẩn thận nói khó nghe một chút bọn hắn chỉ vui lòng tin tưởng bọn họ nhìn thấy đồng thời đem hắn phụng làm chân lý lại chưa từng có thật sự đưa vào bách lý thanh phong đi tìm hiểu hắn thế giới vì ra sức c h ú ta ta lại báo chi vì ca lý tẫn cảm khái không hề tiếp tục nói、vì thiên sinh c h â n linh là so với kia cái hoàn mỹ thiếu nữ càng tinh xảo hơn mê người vũ trụ kỳ tích hứa thế an phương thuần dương liệt thanh thanh đám người liếp nhau là cái này nhà mình đội trưởng trong khoảng thời gian này được đi ra kết luận sao mặc dù bọn hắn không dám hoàn toàn tán thành cái quan điểm này nhưng nếu như đội trưởng nói là sự thật kia thế nhân thậm chí cả thế giới đ ố i bách lý thanh phong mà nói chính là lớn nhất bi kịch đúng thế Thế nhân thế giới đều là hắn nhân sinh trùng lớn nhất bi kịch giờ k h ắ c này phương thuần dương đột nhiên nghĩ đến cái gì hư vô đại đế hắn kinh hô một tiếng hứa t h ề an cũng là h i ể u được trận này kêu lên nguyên nhân do đó rốt cục là hư vô đại đế diện hóa thành bách lý thanh phong tôn này nhân loại hình thái hay là bách lý thanh phong cuối cùng lột sát thành hư vô đại đế nếu như là cái trước rất bình thường chín thành chín người mở đường cũng cảm thấy đối hư vô đại đế mà nói bách lý thanh phong chỉ là hắn dài rằng giặc nhân sinh bên trong một trò chơi một đoạn vĩ đại cùng bình thường về vui nhưng nếu như là hắn bách lý thanh phong là bởi vì này mà biến thành hư vô đại đế ý nghĩ này vẹn vẹn diễn sinh ra đến liền để mấy người có loại khó mà thở dốc cảm giác các bách hết lần này tới lần khác trong đầu của bọn họ lại có một thanh â m đang không ngừng nhắc nhở bọn hắn là cái này chân tướng là bách lý thanh phong tương lai biến thành hư vô đại đế mà không phải hư vô đại đế đem bách lý thanh phong coi như vô hạn nhân sinh bên trong một trò chơi làm sao có khả năng liệt thanh thanh cảm giác được một loại không nói được ngưng trệ trước có bách lý thanh phong lại có hư vô đại đế mà không phải trước có hư vô đại đế lại có bách lý thanh phong này giải thích không thông nhìn chung nhân sinh của hắn trải nghiệm nếu như không phải bởi vì hắn là hư vô đại đế nhân loại tri thân hắn dựa vào cái gì năng lực tại phạm nhân thời kỳ cường đại đến loại trình độ này còn có thế giới địa cầu lý vật chi giải thích như thế nào kia chẳng lẽ không phải hư vô đại đế tại t r ư ớ c bách lý thanh phong một đạo khác nhân loại c h i thân do đó chúng ta cần quan sát quan sát kỹ lý t ấ n bình tĩnh nói nhanh nhanh không bao lâu chúng ta có thể biết được t r ậ n tướng nghe được lý t ấ n lời nói liệt thanh thanh hứa an bình phương thuần dương phương chi tiền lúc này mới giống như bị theo chết chìm trong trạng thái được người cứu đi lên bình thường kịch liệt thở hổn hển đế n tột cùng chức có hư vô đại đế hay là chức có bách lý thanh phong ai đúng ai sai mấy người trong lòng hiểu rõ làm không cẩn thận đáp án này đem trực tiếp phá vỡ tất cả hư vô thần tăng điện bao gồm những kia trụ quan g tinh thần thậm chí tất cả trí cao nghị hội rất nhiều trí cao nhóm đối hư vô đại đế lý giải đến lúc đó chỉ dựa vào đoạn tin tức này hắn giá trị đều không kém hơn một kiện trụ quan g thần khí bách lý thanh phong đến rồi không bao lâu hắn dường như lại muốn vội vàng rời khỏi mang theo sư ý ý cùng rời đi lý tẫn đứng ở sân nhỏ trước l ặ n g lặng nhìn một màn này cũng không có bất kỳ bày tỏ gì dù là hắn hiểu rõ đây cũng là hắn ở đây thiên hoang giới cùng bách lý thanh phong một lần cuối đang muốn vội vàng rời đi bách lý thanh phong nhìn thấy lý tẫn hắn nghĩ lên tiếng kêu gọi nhưng lại lại không biết nói cái gì cuối cùng hắn chỉ có thể đối lý t ấ n cười cười cái loại cảm giác này dường như hai cái quan hệ bình thường nhưng lại cùng ở tại chung một mái nhà hàng xóm ngầm đầu không thấy túi l â u thấy ngẫu nhiên đục phải cười một cái liền xem như chào hỏi chào hỏi qua đi bách lý thanh phong liền dẫn sự ý ý y nhanh chóng rời đi lý t ấ n đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi thật lâu không động nhân loại tiềm lực là vô hạn lý t ấ n nói một tiếng ngươi nói này bách lý thanh phong giống hay không một cái động cơ vĩnh cửu hình như một chuyển, một chuyện một một m chuyện đều chưa từng ngừng qua hắn vấn đề này không còn nghi ngờ gì nữa hỏi là đội viên khác chẳng qua không chờ bọn hắn trả lời hắn đã tự mình nói ra thế nhưng hắn không phải máy móc dù là nhục thể của hắn tiềm lực vô hạn có thể một mực vận động không ngủ không nghỉ nhưng tâm linh của hắn còn lâu mới có được nhục thể của hắn như vậy có tiềm lực vài vị đội viên không nói gì nhưng nhìn về phía bách lý thanh phong rời đi phương hướng trong mắt cũng có một tia nhàn nhạt bi hay đi thôi đi xong nguyệt giới chờ đi lý tân nói vợ kịch muốn mở màn c ả n tạ nắng ấm một n đại lão bạch ngân minh chủ đánh thưởng thức Chương 606, Cảm từ ạ bạch tạ bạch nắng ngân minh khen thưởng, chương 606, vây công, cảm tạ nắng ấm 1314 bạch ngân minh khen thưởng. Xong nguyệt Tẫn, Phương Thuần Dương,、Hợp、An n giới. ấm ấm cảm 1.314 1.314 b Hứa vây 606, Lý ì sáu năm trước bắt đầu thôi sán liệt dương tử ngân s o n g n g u y ệ t tam đại cổ thần ở giữa b ạ o phát k h o á n g thế đại chiến nay tam đại cổ thần thôi sán liệt dương du nhập g n trên đỉnh đầu đường kính hai mươi hai vạn cây số mặt trời hàng tinh trung ngoài ra tử ngân s o n g nguyện hai tôn cổ thần du nhập cũng là hai viên đường kính bốn vạn cây số vệ tinh mặc dù tử ngân song nguyệt bản tính kém xa thôi sán liệt dương nhưng thôi sán liệt dương đối đầu chống lên mặt trời hàng tinh lực k h ô n g chế lại không kịp tử ngân song nguyệt lại thêm tử ngân song nguyệt lấy hai đánh một có thể thôi sán liệt dương nghiêm chỉnh ở vào hạ phong bất quá ba tôn cổ thần đại chiến tạo thành ảnh hưởng còn lại đối tất cả song nguyệt giới con dân mà nói đâu chỉ tại thiên đại tai nạn vẹn vẹn là tử ngân song nguyệt truy đuổi thôi sán liệt dương hình thành triệu tịch h ỗ n loạn cũng đủ để cho tất cả song nguyệt giới chịu đủ hạt hiếu gió lốc động đất tra tấn còn lại thôi sán liệt dương rời song nguyệt giới quá gần đưa tới khô hạn hòa hoạn rời song đồng dạng mường s o n g nguyệt giới mặt đất thâm thụ cực khổ hàng loạt cây nông nghiệp chết h é o liên miên rừng rậm bị đốt sạch dài răng giặc đường ven biển bị băng phong đủ loại giống loài diệt tuyệt vì từ ngàn năm nay trước nay chưa có tốc độ tiến hành trong sinh hoạt s o n g nguyệt giới con dân dường như mỗi một năm cũng hiện lên mấy trăm triệu mấy chục ước tốc độ chết đi nay vẫn là bởi vì s o n g nguyệt giới chung có rất nhiều chân thần siêu phàm giả tại bọn hắn buôn tẩu các nơi tích cực cứu tế nhưng dù cho như thế mặc cho hai tôn cổ thần tiếp tục chiến đấu xuống dưới tất cả xong nguyệt giới giống loài t i ệ t để diệt tuyệt vẫn đang chỉ là vấn đề thời gian cổ thần tại tinh không thế giới chỉ là tương đương với tinh chủ b á n thần lý tẫn đi tại một mảnh hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm trên gò núi ở trước mặt hắn là một tòa nguyên bản có mấy vạn người thành thị khí hậu kịch biến mang tới tuyết hai trực tiếp bao trùm tòa thành thị này mười mấy mét dày tuyết lớn đem toàn bộ thành thị hoàn toàn mai táng đừng nói là người bình thường liền xem như những kia thất cấp bát cấp thậm chí cả cựu cấp võ giả lâm vào kiểu này trong thai nạn cũng chưa chắc năng lực giữ được tính mạng ta cũng từng cùng xương long bản thần chiến đấu qua chẳng qua xương long bản thần chỗ tinh cầu không có bao nhiều sinh linh tồn tại do đó ta đôi lúc kia bản thần chi chiến lược phá hoại cảm xúc không、sâu. dưới mắt tận mắt thấy hai tôn tinh chủ bản t h ầ n lẫn nhau truy đuổi mang tới lực phá hoại mới xem như thật sự cảm nhận được phạm nhân không dễ lý t ấ n cảm khái nói phương thuần dương hứa an bình đám người có chút kinh ngạc liếc nhìn lý t ấ n một cái ngươi cũng là năng lực bạo tinh người còn có thể là loại trình độ này hai nạn mà sinh lòng cảm khái lý t ấ n không nói gì hắn chỉ là tại nếm thử thay vào bách lý thanh phong lập trường đi tìm hiểu giờ phút này hắn mắt thấy đây hết thẻ hai nạn sau sinh ra cảm thụ cũng may bởi vì hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi hơn nữa còn là có phạm nhân từng bước một đi đến hiện tại thành tựu như vậy không như phương thuần dương những thứ này thần thành n h m hoặc là nhỏ yếu thời kỳ đều có lớn tộc che chở hoặc là năm tháng dài đằng đắng dưới đã dần dần quên đi thân làm kẻ yếu lúc đối mặt thiên thai sợ hãi cùng bất lực ông long lúc này nhất đạo lưu quang tử trong hư không bắn ra mà xuống chính là hư vô thần tàng điện ký thác kỳ vọng mời tới truyền thuyết cấp người mở đường mục vân sinh vị này người mở đường trong khoảng thời gian này đã mai danh nhận tích thường nhân cũng không nghe được hắn tình báo tương quan dưới mắt đột nhiên xuất hiện lý tận giống như nghĩ tới điều gì hướng phía thiên k u n g chi thượng ba tôn thân ảnh nhìn thoang qua ngươi lai ngươi đem trọng tâm đặt ở này ba tôn cổ thần trên thân mục vân sinh cười cười lý tiên cú m hắn qua loa chắc tay cái khác người mở đường không đủ gây sợ nhưng lý tiên khu nói thật ngươi hành động ta xem không hiểu bất kể lý tiên khu đến tột cùng dự định làm cái gì ta lần này tới trước là hy vọng lý tiên khu có thể dơ cao đánh khẽ không muốn tham gia tiếp xuống bách lý thanh phong cùng mấy đại cổ thần ở giữa tranh đấu ngươi dạy bảo những thứ này cổ thần càng tinh xảo hơn nắm giữ tự thân lực lượng lý tân nói dưới mắt này mấy tôn cổ thần hành động mặc dù nhìn qua vẫn đang tại dọc theo cốt t r u y ệ n tuyến phát triển nhưng trên thực tế bản chất đã phát sinh biến hóa càng giống là một tuồng bị khúc Là làm làm cao cao h ắ nhưng có c ú t h không nói đến luân hồi sơ kỳ những người tu luyện như thế nào giải trừ đạt được cổ thần cho dù tiếp xúc đến vì cổ thần cao ngạo làm sao sẽ đem mấy cái con kiến hôi để ở trong lòng lại như thế nào năng lực tin tưởng luân hồi sơ kỳ theo bọn hắn nghĩ giống như con kiến hôi bách lý thanh phong năng lực tại mấy năm sau trưởng thành đến có thể tiêu diệt bọn hắn tình trạng đây không phải một chuyện dễ dàng có thể chỉ cần không có người can thiệp quá nhiều nội dung chính tuyến phát triển ta vì một cái tiên tri thân phận lắc lư một chút bọn hắn chưa hẳn không thể để cho bọn hắn thử một lần thú n g chi bất luận là liệt dương giáo hội sự kiện hay là ta lấy ra công pháp đ i ệ n tịch đều có thể biến thành sửa đổi bọn hắn ý nghĩ thẻ đánh bạc mục v â n sinh đơn giản giới thiệu một phen đương nhiên quá trình cụ thể tuyệt đối sẽ không tượng hắn nói như vậy tùy tiện ta sẽ không nhúng tay bách lý thanh phong cùng vài vị cổ thần chi chiến nhưng căn cứ nội dung chính tuyến bách lý trúc chính là thôi động bách lý thanh phong đi đến vô thượng con đường hóa thân hư vô đại đế mấu chốt diễm linh như thế nhưng đem trọng chú ép tại trên người bách lý trúc. nàng mới là người cần lo lắng người lý tấn nói có lý tiên khu lời nói này ta an tâm diễm linh nhi bách lý trúc bên ấy ta đã an bài người tránh nàng ảnh hưởng nội dung chính tuyến phát triển mục vân sinh nói xong đối với lý tấn có hơi thi lễ nếu như lần này thật sự có thể chém giết bách lý thanh phong phá vỡ hư vô thần tặng ta thiếu lý tiên khu một tân tỉnh chờ ngươi vây giết bách lý thanh phong sau đó rồi nói sau lý tấn nói mục vân sinh tự tin cười một tiếng hóa thành lưu quang biến mất tại đây phiến tuyết trắng mê mang chung mục vân sinh lòng tin rất đủ phương tuần dương nói nếu là hắn thành công đội trưởng kia chúng ta hứa an bình nhìn lý tẫn bất quá lý tẫn lại không có trả lời mà là đánh giá một chút thiên khung chi thượng chiến đấu không nghĩ mấy đại cổ thần mặc dù cái này trong quá trình chiến đấu có diễn kịch thành phần nhưng ta tính toán một phen nếu như ta lâm vào mấy vị này cổ thần vây giết chung đối mặt kết quả cuối cùng ra kết luận lý tẫn dừng một chút nói khẽ chưa đủ chỉ bằng vào này mấy tôn cổ thần nghĩ vây giết ta còn còn thiếu rất nhiều nếu như bọn hắn ẩn tàng thực lực so với lúc trước cũng không phải quá nhiều cuối cùng chết chính là bọn hắn mà không phải ta lần này thanh đạo lại mang theo vô tận tự tin lời nói làm cho phương thuần dương đám người đồng tử c o r ụ t lại cổ thần nhanh như vậy nhà mình đội trưởng đều khôi phục lại cổ thần cấp chiến lược với lại dường như còn không phải tầm thường cổ thần ta cũng có thể làm đến chuyện nếu như bách lý thanh phong làm không được kia không khỏi làm ta quá là thất vọng lý tẫn nhàn nhạt nói xong tiếp tục hướng phía thiên khung ngấc nhìn không bao lâu hắn nói một tiếng bắt đầu sau một khắc tại tất cả mọi người cảm giác chung một cố cường đại đến kém hơn cổ thần nhưng lại xa xa thắng được bất luận cái gì một tôn chân thần thần vương thần hoàng cấp khí tức thẳng vào vân tiêu cùng thiên khung chi thượng mấy vị khắc cổ thần khí tức đan vào lẫn nhau một trận chiến này bách lý thanh phong chính thức đạp vào vô thượng con đường lột sắc thành hư vô đại đế phương thuần dương lẩm bẩm nói trên bầu trời lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xen lẫn một lát đại chiến tiếp tục bục phát lần này lại là mấy đại cổ thần liên thủ vây g i ế t bách lý thanh phong với lại đem hết toàn lực mấy đại cổ thần bạo phát ra chiến lược đây lúc trước càng thêm cường đại năng lực trong thời gian ngắn như vậy nhường vài vị cổ thần phóng định kiến cộng đồng ứng đôi bách lý thanh phong cái này đại địch còn nhường sức chiến đấu của bọn họ có rõ rệt tính tăng trưởng mục vân sinh thật sự rất có năng lực lý tẫn ngưỡng mộ chân thành một tiếng nhất là hắn vừa mới đến thuộc về cái thứ nhất luân hồi t ỉ n h mù n g dưới phương thuần dương đám người trong mắt có chút lo lắng lúc này bọn hắn cũng là cảm giác được cái gì nhìn về phía côi c h â n trời tại s o nguyệt n g giới bên kia một trận chiến đấu bộc phát đó là lấy ngàn mà tính người mở đường tam đại cổ thần thuộc thần vây rết bách lý trúc cùng diễm linh nhi bọn hắn bố trí không trận không cầu đem bách lý trúc diễm linh nhi tiêu d i ệ t chỉ hy vọng có thể vây khốn bọn hắn không cho bọn hắn can thiệp mấy đại cổ thần đối bách lý thanh phong vây rết lý tẫn hướng phía đó nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt t i lý tiên c khu ở vào chiến trường bên ngoài lượt trận mục vân sinh cùng với hơn mười vị trí ít chân thần cấp tinh nhuệ nhìn thấy hắn đến đồng thời đội sắp mặt mặc dù lý tẫn trong khoảng thời gian này biểu hiện mười phần khiêm tốn nhưng hắn v ị sức một mình giết bại hoang t h ạ y h u y ê n trích nô thiên xuất l ĩ n h tinh nhuệ tiểu đội chiến tích giống như gần ngay trước mắt không có bất kỳ cái gì một cái người mở đường dám can đảm khinh thường hắn n ử a phần nguyên nhân chính là như thế làm phát giác được khiêm tốn mấy năm lý tấn đột nhiên bước vào xong người giới mục vân sinh trước tiên tự mình tiến về đề xuất lý tấn tạm hoán ra tay từ một điểm này cũng có thể thấy được bọn hắn đối lý tấn coi trọng nhưng bây giờ các người đánh các ngươi ta chỉ là muốn hiểu rõ bách lý thanh phong rốt cục lại như thế nào bước lên vô thượng con đường lý tấn nói lý giải chẳng qua bây giờ chính là mấy đại cổ thần vây giết bách lý thanh phong thời kỳ mấu chốt thực sự không nên đạt được bất luận ngoại lực gì quá nhiễu lý tiên khu thật nghĩ nhìn thấy bách lý thanh phong thuế biến quá trình ta có thể dùng ảnh lưu niệm vật đem trận chiến đấu này toàn bộ quá trình ghi chép lại đến lúc đó giao cho lý tiên khu mục v â n sinh khách khí c h ắ p tay lý tiên khu còn có cái khác nhu cầu cũng được nói ra chúng ta sẽ hết sức hoàn thành chẳng qua bây giờ còn xin lý tiên khu trước tránh một chút làm sao ảnh lưu niệm ghi chép làm sao so ra mà vượt tận mắt nhìn thấy lý tẫn bình tĩnh nói ta nói qua sẽ không xuất thủ đều sẽ không xuất thủ lý tiên khu mục v â n sinh còn muốn nói gì nữa lý t ấ n lại là chuyển qua ánh mắt nhìn về phía chiến trường không tiếp tục để ý hắn mục v â n sinh thấy thế sắc mặt một hồi bên nào hồi lâu hắn lông mi trung mới lộ ra một tia đau khổ cùng là người mở đường chúng ta có một cái cùng chung mục tiêu là phá vỡ hư vô thần tàng thế giới mà nỗ lực do đó những năm gần đây ta một mực mười phần khiêm tốn làm hết sức không cùng bất luận kẻ nào kết thù kế toán t hắn nhìn về phía lý t ấ n nét mặt dần dần lạnh xuống mơ hồ mang theo một tia tàn khốc thế nhưng các ngươi tại sao muốn b ư c ta đâu cảm tạ ủng hộ may mắn đạt được nắng ấm đại lao tán thành chương sáu trăm linh bảy luân hồi chương sáu trăm linh bảy luân hồi mỗi người cũng có ý nghĩ của mình lập trường mỗi người cũng có ích lợi của mình t h u ậ t cầu nào có cái gì bức không ép đâu lý tấn nói xong cười cười bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn nhìn mục văn sinh lập tức hứng thú diễm linh nhi có thiên sinh lực tương tác xem ra ngươi vậy nắm giữ lấy cái gì cường đại sát chiêu có thể tại thời khắc mấu chốt lập bản cho nên bị hư vô thần tàng điện ủy t h ắ t trách nhiệm thậm chí ngươi cũng cho rằng ngươi những thứ này cường đại thủ đoạn lại có thể đối phó được ta à ta đã sớm biết không nên đối bất kỳ hứa hẹn quá mức tín nhiệm còn tốt Ta đã sớm c h u ẩ nếu bị. Mục Vân vung tay lên. Bên vị Mục cạnh chân c Vân vung vẹn sinh lên. hắn trọn vẹn 64 vị chân thần đồng thời i h tay m một một cứ cái cái cảng tạo thành trật thế.、Lý、tẫn, i phương hướng, như dường Lý ta kỹ đ ề tra qua như g ư ơ i tài liệu, một vị. Nếu vị. n không phải tinh nguyên thiên phú kém không thể đi đến luyện tinh người con đường thiên phú gần như nhân tộc tiên kêu i thiên tài nhất là thiên phú chiến đấu của ngươi từng dựa vào hai kiện cường đại diệu nhận thần binh chính diện đánh tan một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân Đang khi nói、so、khi nhất là cùng sáu mươi bốn vị t h ậ t lực lượng của thần cộng đúng lúc càng là hơn mơ hồ b ả y biện ra một loại tinh trận hình thức ban đầu theo tòa này dường như dựa theo tinh trận tạo dựng thần quốc cùng những thứ này chân thần trên người lực lượng không ngừng được ra hắn khí thế trên người bắt đầu nhanh chóng kéo lên lại kéo lên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trực tiếp phá vỡ thần hoàng g ô n g cùng x i ê n g xích hướng cổ thần nhóm giai đoạn rào bước tiến lên một màn này lập tức thấy vậy lý t ấ n có chút kinh hỉ cổ thần truyền thuyết cấp người mở đường thường thường đều đã nắm giữ hoàn toàn hình thái lại thêm cổ thần cấp lực lượng nay mục vân sinh lập tức cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ người cho r Cùng l o trận trận hiện g ư i tại này cảm thụ c t t có h bị một vị trận đạo thiên k i ê u chi phối sợ hãi đi trận pháp biến ảo lý tận giống như lâm vào một mảnh hoàn toàn mới thế giới tấm mắt cảm giác giống như bị hết thẻ và mẹo Thậm h c che che, đương nhiên kiểu này che đậy đối đã bắt đầu dòm ngó chân linh lý tấn mà nói căn bản không đáng giá nhất tới hắn lẳng lặng chờ đợi chờ đợi chờ đợi kết quả tiếp xuống đâu lý tấn n g dạng. đầu nhìn về phía phía bên phải phía trước ánh mắt của hắn giống như vượt qua mảnh này vì thần quốc làm căn cơ cấu tạo mà thành thế giới bình chướng rơi xuống chủ trì tòa này thế giới giả tưởng bình t h ư ớ n g mục vân sinh trên người tia mắt kia nhường mục vân sinh biến sắc sau m ộ t khắc hắn nhanh chóng biến động trận pháp hoàn cảnh bốn phía xảy ra kịch liệt biến hóa trực tiếp do ngoài không gian biến thành một khỏa tĩnh mịch tình cầu hoang vu bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là sau đó thì sao ngươi kia thần đế cấp lực lượng đâu lý tấn lại lần nữa quay đầu nhìn na di đến hắn phải hậu phương mục vân sinh ngươi mục vân sinh đồng tử kịch co lại lúc này lý tấn lại giống như nghĩ tới điều gì ta hiểu được ngươi mục đích duy nhất chính là vì vây khâu ta tránh ta nhúng tay bách lý thanh phong cùng mấy đại cổ thần chi chiến mà d ư ớ i mắt làm ra những thứ này loẹ loẹt vật mẹo che đậy lực lượng chính là vì mục đích này mẫu c h ố t là ta c h ờ ngươi b ư ớ c kế tiếp động tác lại làm cho ngươi sai cho rằng ngươi khốn trận thành công hắn cảm khái một tiếng để các ngươi sinh ra kiểu này nhận biết đây là lỗi lầm của ta bởi vậy sau một khắc một tôn nguy nga cự nhân đột nhiên từ hắn trên người hiện lên pháp tướng mục vân sinh ánh mắt sắp bén ngươi cho rằng ngươi là ai vốn định nối ngươi mở một mặt lưới ngươi không nên tự tìm l u n hồi vậy ta thỏa mãn ngươi theo trận pháp p h o n trào nhất là hắn giống như cùng giữa thiên địa sản sinh nào đó kỳ diệu phù hợp bình thường phi tốc sinh trưởng năng lượng đều đến từ thiên địa đến từ ngoại giới hoặc nói đến từ cái kệ phiến thần quốc cho tới khi cái này ẩn chứa hừng hực ánh sáng mạnh cùng khủng bố lôi đình ma bản va chạm hướng lý tận pháp tướng lúc thậm chí đưa hắn pháp tướng vào sụp một góc có thể theo pháp tướng hấp thụ xung quanh năng lượng bổ sung sụp đổ một góc rất nhanh chữa trị không chỉ như đây bị công kích pháp tướng há to miệng rộng k i a m ẩn chứa hừng hực ánh sáng mạnh cùng khủng bố lôi đ ì n h ma bản đúng là bị hắn một n g ụ m n u ố t vào bên trong năng lượng bị nhanh chóng tăng nan giã rất có dung nhập vào hắn pháp tướng tiến một bước lớn mạnh pháp tướng chi thế lớn mật nhìn thấy lý tẫn như thế tự đại mục vân sinh ánh mắt sập bén bên trong năng lượng giống như muốn triệt để mất khống chế cũng không và cố năng lượng này tại lý tẫn pháp tướng thể nội bộ phát mục vân sinh cảm giác được rõ ràng Cố Năng lượng kia cùng hắn ở giữa cảm giác càng ngày càng yếu cái loại cảm giác này dường như là có một cố lực lượng không thể kháng cự trực tiếp tức đoạt hắn đối cố lực lượng kia trưởng không quyền đảo khách thành chủ đã trở thành cố lực lượng này chủ nhân mới đồng thời đem trong đó ẩn chứa h ị diệt tính tính nguy hiểm đều trừ khử hóa thành hoàn toàn có thể khống chế năng lượng phong phú tại pháp tướng trung t i ề u này lực không chế hoàn toàn cảnh giới mục vân sinh tâm thần chấn động năng lực nhanh chóng tu luyện tới sánh ngang cổ thần cảnh giới thì cũng thôi đi hắn thế mà còn năng lực trong thời gian ngắn như vậy bước vào hoàn toàn cảnh giới kém như vậy lực lượng không chế lý tẫn dễ như chở bàn tay đoạt lại c ỗ lực lượng này quyền khống chế cũng là nhữ m ả y sau một khắc hắn pháp tướng không còn tăng trưởng mà là trực tiếp vây tay một nắm nương theo lấy hắn vây tay cầm vì bàn tay hắn làm trung tâm dường như xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ điên cuồng vặn vẹo hướng bốn phương tám hướng với lại theo thời gian trôi qua vòng xoáy càng lúc càng lớn rất có tràn ngập tất cả thần quốc thế giới đồng thời đem hắn xé rách xu thế không tốt mục vân sinh trước tiên điều động thần quốc trung cái khác sáu mươi bốn vị chân thần cũng là làm hết sức phóng thích chính mình thần uy cùng mục vân sinh thần quốc lực lượng cộng hưởng sáu mươi lăm vị thật lực lượng của thần giống biến thành một cái c h í n h thể nhắm ngay lý tẫn vây tay một nắm hình thành vòng xoáy vanh kích mà đi nhưng mà không chờ bọn hắn lực lượng tới kịp tới gần vòng xoáy h a y tâm phá hủy vòng xoáy ngưng tụ đến cực hạn sáu mươi lăm tôn chân thần lực lượng liền tại chấn động chung bắt đầu tăng h ăn dã dường như nhìn qua mười phần kiên cố vật liệu tại vượt qua tốc độ âm thanh một k h ắ c này mạnh liệt chấn động trực tiếp sẽ để cho hắn chia năm xẻ bảy đồng dạng sáu mươi lăm vị chân thần đi kèm với trận pháp hình thành cổ thần thế giới chi lực tại đây trận vòng xoáy phía dưới cũng là bị nhanh chóng chia cắt xe ráy đúng lúc này luân lạc tới từng người tự chiến cảnh địa lại bị lý t ấ n trong lòng bàn tay vòng xoáy một nghìn một cái thoái hóa thành năng lượng tinh thuận tràn ngập pháp tướng một k í c h phía dưới bọn hắn không chỉ không có thể đem lý t ấ n pháp tướng xé rách ngược lại nhường hắn pháp tướng càng phát ra t r ắ n g lệ uy nghiêm làm sao có khả năng mục vân sinh trong mắt tràn đầy khó có thể tin trong thời gian ngắn như vậy tu thành sánh ngang cổ thần cảnh giới thì cũng thôi đi còn có thể đem lực lượng c ô n g chế vận dụng đến loại tình trạng này do đó ngươi cho dù dựa vào tinh trận vậy vẹn vẹn là để cho mình chỉ có cổ thần cấp lực lượng lý tẫn nói xong có chút tiếng ố i nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại hợp tình hợp lý cũng thế ngươi cuối cùng chỉ là cái thứ nhất luân hồi thôi cổ thần đối với n g ư ơ i mà nói cũng thuộc về một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua hệ thống nếu như cho ngươi mấy cái tinh nhiên ngươi ngược lại là có thể làm được đối cổ thần cấp lực lượng tuyệt đối k h ô n g chế nhưng một cái đến tinh năm quá ngắn làm dưới trong mắt của hắn kinh hỉ tâm ý dần dần tàn đi chuyển thành đối tương lai chờ mong hạ cái luân hồi ta chờ ngươi đánh với ta một trận theo hắn nói vừa xong pháp tướng trên bàn tay vòng xoáy kịch liệt chấn động điên cùng hướng phía nội bộ bắt đầu sụp đổ tại sụp đổ quá trình trực tiếp dẫn dắt động tất cả thần quốc có thể thần quốc cũng là trong triệu bộ bắt đầu tan vỡ mà mất đi thần quốc là tinh trận căn cơ mục v â n sinh cũng không còn cách nào duy trì được đem sáu mươi bốn vị thật lực lượng của thần g i a chỉ ở bản thân trạng thái tất cả mọi người bao gồm chính hắn lại đồng thời hướng phía vòng xoáy rơi xuống mà đi giống nhau tinh thần rơi hướng hắt động lùi mục v â n sinh một tiếng gầm nhẹ toàn lực buộc phát như muốn thoát ly chỗ này như lô đen vòng xoáy nhưng hắn còn có thể khó khăn lắm kháng trụ vòng xoáy thốt vệ cắn riết trôn vùi lực lượng có thể những kia chân thần cũng là bị sôi nổi nằm kéo rơi hướng vòng xoá cũng bị vòng xoáy nhanh chóng đem thần khu xé nát thế giới này hệ thống chung thần vương thần hoàng thực chất chính là dựa vào thuộc lực lượng của thần g i a chỉ mới có thể có vượt xa chân thần cấp thực lực cường đại theo những thứ này tương đương với thuộc thần chân thần tử vong mục vân sinh lực lượng càng ngày càng yếu nguyên bản còn có thể miễn cưỡng cùng vòng xoáy thôn vệ chi lực đối kháng hiện tại thân hình đã không thể tránh khỏi hướng vòng xoáy đi vòng quanh d ừ n g tay mục vân sinh tinh thần chấn động lý tiết khu chúng ta tin tưởng ngươi quả thật là nghị khoanh tay đứng nhìn vì thực lực của ngươi nếu quả thật muốn tham gia chiến cuộc cho dù những kia cổ thần cũng không phải là đối thủ của ngài không lý t ấ n nét mặt thành khẩn một bộ vì tốt cho ngươi giọng nói mục văn sinh ngươi rất có tiềm lực nếu như ngươi có thể tại một cái tinh niên trong không chỉ tu thành thần đế còn có thể ngộ ra hoàn toàn cảnh giới tất nhiên sẽ mang cho ta không giống nhau kinh hỷ do đó vì để cho ngươi kế tiếp luân hồi tu luyện càng có động lực vì ngươi năng lực tốt hơn đảo móc ra tiềm năng của mình pháp tướng tấm kia khai bàn tay cũng là cuối cùng khép lại nương theo lấy bàn tay triệt để khép lại vòng xoáy trong triệu bộ s ụ đổ chôn vùi tốc độ bỗng nhiên nhảy lên tới cực hạn mời ngươi đi chết lý tẫn mục văn sinh phát ra đầy cói lòng không cam lòng gấm thét nhưng nhất cử nhất động của hắn mỗi tiếng nói cử động cũng có vô số người chú ý lưu ý dù là hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện cực kỳ khiêm tốn vậy không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ hắn tồn tại dưới loại tình huống này lý tấn cùng mục vân sinh đối đầu thậm chí buộc phát đại chiến đối đông đảo những người mở đường lực hấp dẫn dường như vượt qua bách lý thanh phong cùng vài vị cổ thần quyết đấu rốt cuộc đối rất nhiều người mở đường mà nói bách lý thanh phong cùng cổ thần nhóm quyết đấu kết quả bọn hắn đã hiểu rõ nhưng lý tấn cùng mục vân sinh đều là hư vô thần tàng điện đặc biệt mời mà đến phá vỡ hư vô thần tàng thế giới vương bài ai cũng muốn biết này hai đại vương bài rốt cuộc ai mới là càng hơn một bậc chỉ là sự việc phát triển căn bản chưa kịp lưu lại lo lắng đều kết thúc mục v â n sinh mượn nhờ lực lượng của tinh trận tại ngắn ngủi một cái tinh niên đem lực lượng của mình hạn mức cao nhất tăng lên tới cổ thần cấp đúng là rung động thế nhân có thể xương t r ư ớ c này chưa từng có tương đương với trực tiếp phá vỡ vốn có tốc độ tu luyện ghi chép có thể suy diễn ra cổ thần chi lực hắn còn không tới kịp phát huy hết rồi bị lý tẫn mang theo ưu thế tuyệt đối tại chỗ đánh chết thái quá mạnh mẽ giờ k h ắ c này tất cả mọi người mắt thấy một trận chiến này những người mở đường trong đầu chỉ có một suy nghĩ lý tẫn quá mạnh mẽ sao lại thế tất cả mọi người là người mở đường cũng chỉ có một tinh năm trưởng thành lý tẫn tốc độ tăng lên làm sao lại như vậy nhanh đến loại tình trạng này nay không khoa học ca ta đã trải qua mười cái luân hồi đã sớm đem tu luyện như thế nào nhu thoái nghiên cứu có thể cho đến nay vẫn đang chẳng qua vừa mới đúc thành thần quốc lý tẫn hắn chẳng qua mới vừa tiến vào hư vô thần tằng người mở đường dựa vào cái gì nhanh hơn ta nhiều như vậy dựa vào cái gì a sau khi hết khiếp sợ những người mở đường này nhóm cũng là tràn đầy thật sâu khó hiểu nhìn lý tẫn bọn hắn thẳng có một loại một cái tư phục người chơi chạy đến chính bản tớ ảo giác thời gian rời đổi không để cho bọn hắn trên l ệ thu nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn lớn đến làm người tuyệt vọng lý tấn cũng không để ý tới những người khác ý nghĩ hắn x à i bước nhanh chóng tới gần vài vị cổ thần vây giết bách lý thanh phong chiến trường lúc này bách lý thanh phong cái bây thế đã hung hiểm đến cực hạn nếu không phải luân hồi chi thuẫn hắn giờ phút này khi lấy được cường hóa cổ thần vây công dưới sợ đã bỏ mình tại chỗ bách lý thanh phong lý tấn tại rời chiến trường còn có vạn dặm lúc đ g ừ n g lại xa xa nhìn hắn chấn động tinh thần ngươi có thể hướng ta cầu viện nhưng là có hay không mở miệng quyền lựa chọn tại ngươi luân hồi chi thuẫn chung cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại mà vài vị vây g i ế t bách lý thanh phong cổ thần lúc trước thông qua lý t ấ n cùng mục vân sinh đám người giao phong mười phần hiểu rõ cái này mới xuất hiện cường giả cường đại công kích không chỉ không coi trầm dần ngược lại trở nên c u ồ n bạo hơn hung hãn không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn muốn tại lý t ấ n tham gia chiến trường trước trước một bước đem bách lý thanh phong tiêu diệt vì ứng đối lý t ấ n xuất hiện mang tới phức tạp cục diện đối với cái này lý t ấ n chỉ là nhìn bách lý thanh phong không nói gì hắn cũng không có ra tay giống nhau hắn mở miệng lời nói quyền lựa chọn hắn giao cho chính hắn thật lâu ngay tại luân hồi chi t h u ẫ n tại vài vị cổ thần điên cuồng công kích đến không chịu nổi gánh nặng lúc do bách lý thanh phong truyền ra không cần sau một khắc luân hồi chi t h u ẫ n lực lượng phi tốc tràn ngập phơi phối ra từng vòng từng vòng không gian đem vài vị vây công hắn cổ thần công kích ngăn cách đồng thời thân hình của hắn cũng là theo cái này cường đại thần khí c h u n g cất bước mà ra bách lý thanh phong sẽ kết thúc chúng ta đem lại chư thần hoàng h ô n người cuối cùng bỏ được theo cái đó xác rùa đen trong hiện ra nhanh chóng kết thúc chiến đấu không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc đừng quên bên cạnh còn có một vị cổ thần nhìn chằm chằm thôi sáng liệt dương t ử ngân s o n g n g u y ệ t tam đại cổ thần nhìn thấy bách lý thanh phong n á y mắt đồng thời lộ ra nét mừng đúng lúc này chính là vô cùng quyết nhiên sát ý ta ta cảm giác hình như một mực lui một mực lui một mực lui nhưng vô luận ta như thế nào lui như thế nào nhường như thế nào tránh loại đó ngạt thở cảm giác loại đó cảm giác c áp bách loại đó cảm giác bất lực vẫn đang sẽ ép lên đến vây quanh nhìn ta c h ó i buộc ta để cho ta khó mà thở dốc để cho ta lui không thể lui bách lý thanh phong dường như như là cảm giác không đến vài vị cổ thần sát ý bình thường tự mình nói chuyện ta bất luận là bỏ qua huyết mục chi khu đột phá cảnh giới hay là khởi động lại ta trước đây không lâu quan bế tư duy máy tính các ngươi những thứ này cổ thần ở trước mặt ta cũng không đáng giá nhắc tới ta sở dĩ vẫn luôn không chịu bước vào tầng này cảnh giới hắn ánh mắt bên trong mang theo đau khổ cùng nhiều hơn nữa lại là thoải mái quên đi tất cả thoải mái bởi vì này một khắc hắn đã làm ra quyết định đồng dạng cho lý t ấ n đáp lại là bởi vì ta còn duy trì sinh nhi là người chờ đợi không muốn p h á t ly nhân loại thân phận trở nên tượng các ngươi kiểu này tự nhận là thần thứ gì đó ảnh một vòng mắt thường căn bản không thấy được vô hình gợn sóng đột nhiên bạo tán đó là s o n g nguyệt giới lực lượng thôi sán liệt dương thử ngân s o n g nguyệt cũng dung nhập một k h o a tinh cầu như là ngoại giới bán thần đồng dạng nhưng bách lý thanh phong dung nhập lại là dưới chân s o n g nguyệt giới một k h o a đường kính sáu mươi bốn vạn cây số khủng bố đại tinh dung điệu này khủng bố bản tính tinh cầu là bản mệnh tinh thần tấn thăng ba thần vậy đều là thế giới này cổ thần có thể nghĩ thời khắc này bách lý thanh phong lực lượng sẽ tăng vọt tới trình độ nào lý tẫn rất mau nhìn đến văn diện từ nguyệt ngân nguyệt t ô i sán liệt dương ba tôn cổ thần tinh thần lực chàng tại sau nguyệt giới tinh thần lực chàng nghiền ép dưới căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống trực tiếp bị vì bẹ gãy nghiền nát ép thành phân vụn mất đi lực trường che chở tam đại viễn cổ thần trì thân thể trực tiếp bị cố này kinh khủng lực lượng ép thành hư vô ta vì ta tín n i ệ m trong lòng suốt đời nỗ lực suốt đời nỗ lực suốt đời kiên trì tự luyện dùng vào đến cẩn trọng không dám có bất kỳ thờ ơ nhưng đủ loại cùng ta trong lòng lý niệm đi ngược lại chuyện vẫn đang không ngừng xảy ra chúng sinh tất cả bớn chúng sinh tất cả khổ giống như của ta nỗ lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cố gắng của ta từ trước đến giờ đều là phi công giờ khác này ta đột nhiên ý thức được ta sai rồi lý tẫn lẳng lắng nghe giống như một người đứng xem chứng kiến nhìn vị này hư vô đại đế nhân loại c h i thân do người đến thần chuyển biến người dục vọng vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn càng mạnh người dục vọng càng mạnh p h à m nhân muốn thành thần thần muốn thành cổ thần cổ thần muốn cổ thần khí vô cùng vô t ậ n vạn thế không hết mà có thể trói buộc chặt tâm linh chỉ có một loại đó chính là lực lượng một cái có thể phân chia hữu í c h vi khuẩn cùng có hại vi khuẩn quy tắc một loại có thể bảo hộ thế giới bảo vệ thế giới xứ thế giới tránh tại sa đọa cùng hát đám bách lý thanh phong kia vươn đi ra tay phải đột nhiên mở ra tất cả sau nguyệt giới tinh thần lực chẳng theo xung quanh hơn vạn cây số điên quần có vào có vào lại có giúp rất nhanh tất cả s o n g nguyệt giới tinh thần lực tràng tại một hồi vạn bèo dưới bán ra đến hắn năm ngón tay mở ra bàn tay cũng co lại nhanh chóng trong hoảng hốt giờ khác này dường như tất cả s o n g nguyệt giới đều bị hắn nâng đỡ tại trong lòng bàn tay chi thượng lực lượng người với người bi hoan cũng không giống nhau giờ khác này ta thậm chí cảm thấy được đầu nhập hư vô đối với người mà nói là lựa chọn tốt hơn lý tẫn lý giải không được bách lý thanh phong bỏ cuộc biến thành một người bình thường cái này kiên trì mang tới bi thương nhưng nhân loại lại là một loại có cộng tình năng lực giống loại nếu như một ngày kia có người nói cho hắn biết võ đạo không tồn tại chưa từng có cái gì sinh mệnh tiến hóa chúng sinh đều là phản t ụ hắn cũng không ngoại lệ cần làm một người bình thường thành thành thật thật đi làm công tác không có thành tựu sống hết một đời cho đến chết có thể hắn cũng sẽ cảm thấy đời người như vậy sẽ là lớn nhất bid hư vô đại đế lý tấn tự lẩm bẩm hơi xúc động cũng có chút t h ổ n thức cho tới nay bách lý thanh phong hy vọng đều là làm một cái phổ phổ thông thông người mà không phải tượng thế nhân nhận biết tuyên truyền như vậy hy vọng hắn trở thành một tôn thần một tôn tiên hoang giới thủ hộ thần một tôn giữ gìn thế giới ổn định thần đáng tiếc bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước giống như chính bách lý thanh phong nói như vậy bất kể hắn như thế nào lui như thế nào nhường đủ loại bức bách nghiền ép vẫn đang sẽ cuồn cuộn mà đến không cho hắn có mảy may cơ hội thở dốc dưới loại tình huống này hắn có thể làm chuyện chỉ có một kiện đó chính là biến thành thần vì lực lượng của thần chấn áp thế giới cho thế giới định ra quy tắc dường như hiện tại hắn cuối cùng từ bỏ làm một người bình thường kiên trì đầu nhập vào lực lượng ôm ấp bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn làm sao làm được lý tấn có thể phát giác ra đây bách lý thanh phong trạng thái tinh thần phát sinh biến hóa nguyên bản mặc dù dựa theo đặc thù quy tắc sắp xếp nhưng vẫn thuộc về tinh thần phạm trụ lực lượng bản chất đột nhiên tiến nhập một loại toàn lĩnh vực mới một loại xen vào tồn tại cùng hư vô lĩnh vực nếu không phải hắn căn bản không có dung nhập t i n h giới lại bản thể vẫn đang dừng lại tại thế giới vật chất hắn đều muốn cho rằng hắn thành tinh thần sử dụng tinh giới tính đặc thù để cho mình tại tồn tại chung đạt được trải nghiệm tại trong hư vô duy trì vĩnh sinh xem không hiểu lý tấn từ đáy lòng nói một tiếng thật sự xem không hiểu dù là hắn có thấy rõ thiên phú đều không thể thấy rõ đây hết thể đến tột cùng là thế nào phát sinh nhìn tới chính là ta đoán như thế thần tàng c h i chủ bách lý trúc không hiểu được cái gì là vô thượng không hiểu được bách lý thanh phong thời khắc này biến hóa do đó tại nàng nhận biết chỗ này thần tàng trong thế giới cũng vô pháp đem t i ể u này thần dị bày ra lý t ấ n trong lòng suy đoán thậm chí không cần đoán chắc là cái này chân tướng hắn cũng không cho là hắn thấy rõ thiên phú sẽ không bằng bách lý thanh phong vô thượng lực lượng xảy ra vấn đề không phải hắn là tạo dựng chỗ này thần tàng thế giới bách lý trúc nàng không hiểu nàng không hiểu mới là bình thường nếu nàng đã hiểu nàng cũng không cần là một tôn trụ quan g tinh thần dù là không đạt được hư vô đại đế loại kia t ầ n g thứ vậy tất nhiên là sánh ngang trí cao vĩ đại lý tẫn nói xong đầy cõi lòng t i ế ệ t đối nếu là có hư vô đại đế thần tàng l i ề n tốt chẳng qua hắn hiểu rõ này nhất định chỉ là hắn đơn phương tình nguyện hy vọng xa vời người ta hư vô đại đế sống thật tốt như thế nào lưu lại thần tàng lắc đầu lý tẫn rời đi phiên chiến trường này cái này luân hồi cuối cùng giá trị cũng chỉ còn lại có cùng bách lý thanh phong đánh một trận hướng về sau nguyện giới hắn hướng sau lưng nhìn thoáng qua bất quá hắn hiện tại mới vừa vặn bước vào vô thượng cũng không đạt tới chỗ này thần tàng thế giới hoàn toàn thể. cũng là mạnh n là h ấ thư ì n Thanh Phong h thái, Chờ chút. bách một t bởi vậy. Và Lý r ở n thành. Muốn chiến, muốn chiến hắn mạnh nhất người trung g thời thu khắc. Chúc mọi vô u i thiên tài, chương 609, thiên tài. vẻ. v Trường trường Thư vô đại đế thanh nguyên sân dưới lý tấn trong đầu không ngừng hồi tưởng đến chỗ này thần tặng thế giới đủ loại trải nghiệm đồng thời đem hắn hội tụ thành tuyến thời gian dần trôi qua một cái vô cùng thái quá nhưng lại phù hợp nhất hắn nhận biết trưởng thành tuyến trong đầu hiện ra mặc dù như vậy một cái trưởng thành tuyến nếu như hắn nói ra bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng nhưng lý tấn tin thiên tài lý tấn trong miệng lẩm bẩm từ ngữ này một lát hắn lắc đầu thiên tài từ ngữ này không đủ để hoàn toàn hình dung chính xác cách gọi hẳn là thiên phú người loại thiên phú này chỉ không phải thông thường trên ý nghĩa thiên phú mà là loại đó tập hợp thiên địa chi linh tú tạo hóa vũ trụ chi kỳ tích mà thành đ ỉ n h tiêm thiên phú người dường như p h à m nhân thế giới siêu p h à m giả nhân loại quốc gia hành tàu chân thần loại người này nhất định sẽ không bị p h à m nhân lý giải lý tấn đồng g i n g không thể nào hiểu được nhưng lại tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến lại nói ta đoạn đường này trưởng thành luôn miệng nói ta cuồn vọng không coi ai ra gì tự tìm đường chết người còn ít sao chẳng qua ta đang hưởng thụ kiểu này nhận nhầm vào chèn ép cũng để cho mình lại trong nguy cấp nhanh trong tiến hóa cảm giác nhưng bách lý thanh phong hắn không giống nhau lý tẫn trong lòng nói hắn ở đây trốn tránh nhiều khi dù là giết người p h ó n g hỏa d i ệ n môn thực chất cũng chỉ là trốn tránh một loại cách thức chỉ là trốn tránh cách thức tương đối cực đoan thôi nhìn xem những gì hắn làm đồng thời phải hiểu hắn sợ là thật sự được dứt bỏ sự thực không nói lý tẫn nghĩ đến này dường như cảm thấy có chút một người có thể đúng lúc này hắn lại tiếp tục hướng phía thanh nguyên sơn phương hướng nhìn lại thiên phú của ngươi để ngươi thành tựu cuối cùng hư vô đại đế như vậy tại ngươi chưa từng thành tựu hư vô đại đế trước thiên phú vừa mới bị kích phát ra lúc đến ngươi lại sẽ có mạnh cỡ nào đâu một lát hắn nghĩ tới điều gì thở dài một cái đáng tiếc cuối cùng chỉ là bách lý trúc thần t à n g nàng đối bách lý thanh phong thiên phú hiểu rõ bị giới hạn nàng vị này trụ quan g tinh thần cái bây h ạ tính do đó ta cuối cùng cùng hắn chi chiến thay vì nói tại cùng thành tựu vô thượng hư vô đại đế đánh một trận còn không bằng nói là tại cùng ở vào vũ trụ chi quang nhận biết bên trong hư vô đại đế đánh một trận dù là bách lý trúc cảm thấy bách lý thanh phong lợi hại hơn nữa cũng vô pháp thật sự đem cảnh giới của hắn suy diễn ra vô thượng tình trạng vũ trụ chi quang chỉ là chân linh cảnh giới cùng danh xưng toàn trí toàn năng vô thượng cảnh giới cuối cùng kém một cái cấp bậc dường như tuyệt đối k h ô n g chế cùng hoàn mỹ cảnh giới mặc dù chỉ là một cảnh giới khác biệt nhưng có bao nhiêu tranh lệch lớn nhất có thể đạt tới tứ gia truyền kỳ đến diệu n h ậ t tinh thần tình trạng một cái sức chiến đấu một vạn một cái khác sức chiến đấu m ư ơ i triệu thậm chí có thể đạt tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn tâm linh chân linh vạn ức lý tẫn nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái của mình làm hết sức thả lỏng nội tâm của mình nhường tâm linh của mình yên tĩnh đến giống như một vịnh bình tĩnh hồ nước không tạo nên bất luận cái gì gợn sóng sau đó vị mảnh này yên tĩnh đến giống như giống như tấm gương hồ nước phản xạ thiên không chiếu rọi xung quanh bất luận cái gì một tia gợn sóng dù là gió nhẹ lướt qua chuồn chuồn lướt nước bình tĩnh hồ nước mặt ngoài đều sẽ vì gợn sóng phương thức báo cho biết hồ nước bọn hắn đã từng tới chính là vì kiểu này chiếu rọi phản hồi dòm nó chất linh thấy rõ quá khứ hiện tại tương lai nửa năm sau s a nguyệt giới cổ thần đại chiến lắng lại mặc dù mục vân sinh báo cho vài vị cổ thần mới công pháp tu hành s ứ bọn hắn lực lượng tăng trưởng không ít có thể thời gian quá ngắn thời gian mấy năm không còn nghi ngờ gì nữa không đủ để cho vài vị cổ thần chiến l ự c có chất lượng bên trên thuế biến dưới loại tình huống này vài vị cổ thần bị một mải một cái diệt chỉ có bất hủ thần đế bị phong ấn tại trí tôn thần kiếm bên trong đảm nhiệm thanh thần kiếm này kiếm linh cũng nắm giữ tại trên tay bách lý trúc dựa vào trôi này thần kiếm bách lý trúc lại đem s á t lục hắc ám sợ hãi và từng tôn tà thần luyện hóa đến trong kiếm những thứ này tà thần thuộc về thiên địa sinh ra tiên thiên thần trị tự nhiên có hấp thụ tất cả tâm tình tiêu cực lớn mạnh tự thân lực lượng năng lực lượng năng lực đ tương t h lai ế một vi l ngày nào đó bất hủ thần đế thừa dịp bách lý trúc bị hư vô đại đế cầm tù phản bội nàng chạy ra ngoài nhưng thoát đi quá trình cũng là bỏ ra thảm thiết đại giới cuối cùng vì suy yếu tri thân lưu lạc đến ma la thế giới hắn phá khai rồi t h í tôn thần kiếm phong ấn trở lại thân tự do mà mất đi hắn cái này kiếm linh c h â n áp chủ tính chung luyện hóa tại thần kiếm bên trong tà thần nhóm mất đi k h ô n g chế trí tôn thần kiếm biến thành trí tôn ma kiếm dẫn dụ đ ờ i thứ nhất thiên ma thần hoàng khiến cho hóa thành thiên ma thần đế cùng nguyệt ma tộc lân tộc cùng với bất hủ thần đế thân mình bạo phát kịch liệt đại chiến cuối cùng lân tộc thần đế v ẫ n lạc bất hủ thần đế mai danh nhận tích nguyệt ma tộc thần đế v ẫ n lạc liên đối nhìn thiên ma thần đế đoán chừng vậy bởi vì không khống chế được trí tôn ma kiếm mà bỏ mình nhiều lần khó khăn thanh kiếm này lưu lạc đến minh chủ trên tay cũng là ma là thế giới cốt chuyện bắt đầu đương không ai hiểu rõ trở về điều chỉnh trạng thái lý tẫn tại bách lý thanh phong trở lại thiên hoang giới một khắc này đã l ỏ n g có cảm giác hắn hiện tại cũng đã thích đứng vô thượng lực lượng c h i t để chuyển biến thành một tôn tân sinh vô thượng đi lý tẫn t h ầ m nghĩ mặc dù chỉ là bách lý trúc vị này vũ trụ chi quang nhận biết vô thượng tâm niệm k h ẽ động lý tẫn đã vượt qua hư không thẳng đến kết nối s o n g nguyện giới thiên hoang giới không gian chi môn bất quá tại chưa rời khỏi hạ á thị phạm bí lúc lý tẫn ngừng lại hắn trôi nổi tại trên biển mây cách sáu ngàn dặm khoảng cách lặng lặng hướng phía xa xa đạo k i a dùng đi bộ phương thức từng bước một hướng hạ á thị phương hướng mà đến thân ảnh nhìn lại còn kém một chút xíu trong lòng của hắn nói xong nhìn bách lý thanh phong từng bước từng bước bước qua sông núi dòng sông rừng rậm thảo nguyên hắn nhìn hắn thu thập sơn thủy thanh phong la cây bùn đất động vật dữ liệu không hắn hiện tại còn không tính là tại thu thập những thứ này dữ liệu mà là tại cảm giác thừa dịp triệt để thuế biến một khắc cuối cùng nắm chặt thời gian tranh đoạt từng giây vị thân làm người trạng thái cảm giác thế giới này hắn sẽ nâng lên một đám bùn đất nhẹ nhàng ngửi ngửi bên trong khí tức hắn sẽ đi vào dòng suối cảm thụ dòng nước cọ rửa thân thể mát lạnh hắn sẽ tắm rửa mưa rào tầm tã đưa thân vào tí c á c h ồn ào cùng trong sương mù hắn sẽ đứng ở mênh mông bắt ngát trên hoang dã lắng nghe thanh phong quét cỏ cây tấu vang lên thiên địa tự nhiên chi ca lý t ấ n lẳng lặng nhìn đây hết thảy hắn lý giải không được bách lý thanh phong làm đây hết thảy nhưng có thể hiểu được tâm tình của hắn ở giờ khắp này Kho đ ê m lúc trước đã từng dễ như t r ở bàn tay thứ gì đó từng chút từng chút toàn bộ phóng cuối cùng c u n g m i n h hòa giải thừa nhận chính mình chính là một phạm nhân lý tẫn nhìn bách lý thanh phong từng bước một đi trở về hạ á thị sáu ngàn dặm thật sự quán ngắn đúng lúc này hắn nhìn thấy bách lý thanh phong cùng sư y ý ý h đối thoại nhìn thấy lý tính bắt đầu bao trùm nhân tính nhìn thấy thân mà làm người tất cả bị thần thay thế thời gian dần trôi qua thanh phong quất vào mặt ôn lù dòng nước cọ dựa thân thể mát lạnh cảm động tâm linh mang tới cuối cùng rung động toàn bộ biến thành lạnh băng dữ liệu từ ngoại giới môi trường với bản thân cảm giác lại đến tư duy tâm trạng tại thời khắc này hết thể đi xa tại hắn ở lại trong sân trong phòng tắm hắn mặc cho tắm gội mà xuống giọt nước cọ rửa cảm thụ lấy đã không cảm giác được mắt lạnh nhẹ nhàng ấn lại chính mình lồng ngực dường như nghĩ trải nghiệm trái tim nhảy lên lại tự hồ muốn cảm thụ sâu trong tâm linh quý b á o nhất chân tàng cuối cùng hắn dường như cảm nhận được hắn nói một tiếng cảm ơn cảm tạ cho ta sinh mệnh sau một khắc như là linh hồn xuyên qua lại giống bị đ o t xá có một cái khác ký ức một loại khác nhận biết một loại khác thế giới quan không ngừng bao trùm thuộc về hắn thân mình có ký ức thân mình có nhận biết thế giới quan đó là một loại cảm giác được rõ ràng chính mình từng chút từng chút đang chết đi đang bị xóa bỏ sợ hãi dù mình không rét mà run nhưng bách lý thanh phong giờ khắc này không có sợ hãi vì hắn không có sợ hãi người hay là người kia hắn cũng đã không còn là hắn giờ khắc này bách lý thanh phong chết rồi hắn là hư vô đại đế lý t ấ n nói một tiếng đột nhiên có một loại không hiểu phiền muộn bách lý thanh phong trở thành hư vô đại đế hắn nên cảm thấy vui vì cứ như vậy hắn đem có thông thông t h không không bước, bước. dường như thông n g là nhìn một cái tân sinh hài nhi vì một loại hoàn toàn mới thị giác cảm giác thế giới này hiểu rõ nhìn thế giới này thậm chí hắn thởi bỏ hải tử đi chân đất từng bước một hành tẩu trên đường phố đi qua hắn đã từng chỗ đi qua đường cải tạo đổi mới hoàn toàn lao thành khu hắn từng đã học qua đại học ô hà vượt hà cầu lớn tại hành tẩu trong quá trình lý tẫn có thể cảm giác được hắn dường như một cái vừa mới sinh ra trí tuệ bước vào internet trí tuệ nhân tạo đang lấy tốc độ cực nhanh sao chép học tập thế giới này dữ liệu vì hư vô đại đế thị giác vì bách lý thanh phong thân phận đi tìm hiểu thế giới này đi thấy rõ thế giới này đi học tập thế giới này đi tới đi tới hắn dường như đi tới một cái trong hè nhỏ lý tẫn hiểu rõ bách lý thanh phong quê quán cũng là hồi nhỏ liền ở tại vùng này đi đến nơi này hắn đột nhiên ngừng lại dường như mật người giờ khắc này k h í tức của hắn càng phát thâm thúy lờ mờ chung lý tẫn dường như cảm nhận được trên người hắn chân linh quang huy trận ánh sáng kêu huy thấy rõ thời không dòng ngó đến quá khứ tương lai nơi này lý tẫn nhìn phiến khu vực này hắn không biết nơi này có cái gì khác nhau tất cả người mở đường không có bất kỳ người nào nhắc tới nhưng hắn hiểu rõ này vô cùng mấu chốt bách lý thanh phong hoặc nói hư vô đại đế hắn cứ như vậy nhìn đứng ở đầu ngõ không n ú c ních hành vi nghiêm trình không phù hợp lẽ thường chẳng qua lý t ấ n cũng là yên lặng quan sát cũng không có mảy may tham gia ý nghĩa hồi lâu bách lý thanh phong mới nhẹ nhàng nói một tiếng dường như triển vọng dường như cáo biệt dường như nhớ lại lại như là chém mất quá khứ nguyện ngươi trải qua gian nan vất vả trở về vẫn là thiếu niên chương sáu trăm m ư ơ i đại đế chương sáu trăm m ư ơ i đại đế lý t ấ n cũng không trước tiên hướng bách lý thanh phong hướng h ư vô đại đế khởi s ư ớ n g khiêu chiến vì hắn hiện tại mới vừa vặn đi đến vô thượng con đường lại thêm thế giới này vô thượng con đường là vì bách lý trúc nhận biết chung hình thành nên đây thực chất vô thượng con đường càng yếu hơn thậm chí chỉ có thể quy nạp là chân linh con đường nói cách khác giờ khác này hư vô đại đế rất mạnh nhưng còn chưa đủ mạnh c h ỉ ít không có đạt tới lý tận trong suy nghĩ tiêu chuẩn cường độ do đó hắn quyết định tiếp tục chờ thời gian nhoáng một cái đã là mười cái tinh n i ê n mười cái tinh n i ê n trong hư vô đại đế lại không có tại thanh nguyên sơn định cư mà là cư trú ở hư vô thần điện trong lúc này hắn bắt đầu tận sức tại tạo dựng một cái không có đói khát không có hỗn loạn không có bất công không có chiến tranh hoàn mỹ thế giới hắn thôi đi rồi tự nguyện để bảo đảm xong nguyện giới lực hốt triều thịt không h ỗ loạn đồng thời hắn đem ngân nguyện xưng là thần giới ý đồ cách trở phạm nhân cùng thần linh loại hành vi này tất nhiên là khiến cho vô số chân thần thần vương thần hoàng kháng cự thế giới này chân thần sở dĩ năng lực có dài giang giặc tuổi thọ cũng là bởi vì tín ngưỡng chi lực tồn tại mất đi tín ngưỡng chi lực sau bọn hắn sẽ trở nên tượng ngoại giới chuyển kỳ một dạng chỉ có một hai ngàn năm tức một hai trăm linh cái tinh niên tuổi thọ bất quá theo hư vô đại đế chân sát một nhóm không muốn di chuyển chân thần về sau còn lại chân thần cũng thành thật di chuyển đến thần giới có thể một hai trăm cái tinh niên sau sẽ chết nhưng nếu như không di chuyển hiện tại rồi sẽ chết bán thần trở lên tu luyện giả rời đi thế giới lực lượng hạn mức cao nhất rơi xuống đến thập nhị cấp chuyển k ỳ cấp chuyển k ỳ cấp mặc dù cường đại nhưng vẫn là có thể bị chiến thuật biển người vây chết chỉ là cần trả ra đại giới vô cùng thảm trọng thôi mà không có chân thần c h â n áp song nguyệt giới giai cấp hàng rào bị đánh phá bắt đầu theo xã hội phong kiến hướng đại đồng xã hội tiến hóa trong thời gian này những người mở đường khiến cho một ít bạo động nhưng tiếng động cũng không lớn còn lại những người mở đường thực chất đều đang đợi cái thứ tư giai đoạn bách lý trúc xuất lĩnh t r ú n g thần phản công nguyện thần giới thiên hoang giới giai đoạn bất quá vị này hư vô đại đế tựa hồ là cảm giác được lý t ấ n cường đại lại hoặc là những nhân tố khác vẫn luôn không thể đến mời lý t ấ n rời khỏi đến mức hắn an phận thủ thường ở lại cho tới bây giờ mà lý t ấ n cũng không có nhúng tay hư vô đại đế kiến thiết hoàn mỹ thế giới đại nghiệp nhìn hắn vì thành lập như vậy một cái thế giới không ngừng cải cách ban phát pháp luật tài sản công h i u người người bình đẳng phân phối theo nhu cầu các loại nhưng mà những gì hắn làm nhất định p h công xã hội loài người là một cái cực kỳ phức tạp hệ thống đã bao hàm hàng loạt khác nhau lợi ích cùng mâu thuẫn ngoài ra nhân loại là có dục vọng c u n g ích k ỳ động vật thường thường sẽ truy cầu ích lợi của mình mà coi nhẹ người khác nhu cầu nếu như lựa chọn thông qua thủ đoạn cưỡng chế đến tiêu trừ những dục vọng này cùng ích k ỳ như vậy sẽ chỉ dẫn tới nhiều hơn nữa phản kháng cùng bất mãn hư vô đại đế đủ loại cải cách ban đầu lúc quả thật làm cho dân chúng vui mừng khóc xiết xã hội một mảnh yên ổn phồn minh có thể theo thời gian trôi qua đủ loại mâu thuẫn hiện lên dần dần trở nên không thể điều hòa cuối cùng dẫn phát hỗn loạn điều này hỗn loạn bị hỗn loạn nhưng cũng không có tiêu chử mâu thuẫn ngược lại nhường mâu thuẫn trở nên ngày càng bé nhọn nhân loại bản chất từ trước đến giờ đều là lấy được càng nhiều muốn càng nhiều dường như n g u y ệ t thần giới ban đầu lúc bị lanh chúa chân thần chèn ép tại bị giải phóng lúc tất cả mọi người đối hư vô thần điện tràn ngập càng kích có thể theo bọn hắn cùng thiên hoang giới tiếp xúc càng ngày càng nhiều yêu cầu tự nhiên vậy càng ngày càng nhiều đầu tiên là kháng nghị lại là du hành sau đó trực tiếp buộc phát xung đột nguyễn thần giới nội bộ xung đột n g u y thần giới cùng thiên hoang giới xung đột lại đến chiến tranh cục bộ ban đầu lúc mọi người tin tưởng hư vô thần điện công bằng công chính có thể theo thời gian trôi qua hư vô thần điện nội bộ cũng là có người bị dần dần ăn mòn công tín lực bắt đầu chậm dài sụp đổ mặc dù cái này sụp đổ chu kỳ mười phần dài dàn giặc nhưng lại bày biện ra một loại không thể n ị c h chuyển tư thế vì thế hư vô đại đế tự mình hiện thân lần lượt quét sạch hư vô thần điện nội bộ sâu mọn cũng lần lượt tiến hành cải cách điều chỉnh chính mình chính sách băng vào hắn đạp vào vô thượng con đường cảnh giới ra mặt tất nhiên là nhường cục diện rất nhanh ổn định lại nhưng mâu thuẫn vẫn đang tồn tại chỉ là có thể bị nhanh chóng hoàn mỹ đạt được giải quyết thôi dường như một cái trí tuệ nhân tạo có thể công bằng công chính giải quyết tất cả vấn đề nhưng mà người không phải máy tính tại hư vô đại đế cải chế thế giới thứ hai mươi hai tinh niên bách lý gia trùng bách lý cập hậu nhân lần đầu tiên xuất hiện ở phạm tội trên danh sách hai mươi hai tinh niên phát triển bách lý gia sớm đã trở thành vượt ngang n g u y ệ t thần giới thiên hoang giới quái vật khổng lồ lực ảnh hưởng trải rộng mỗi một cái góc bọn hắn không phải hoàng tộc không như hoàng tộc giống nhau cư trú ở hoàng c u n g t hưởng thụ tráng lệ nhưng là hiện nay thế giới một cái duy nhất bị cho r i n g thế gia đình tiêm gia tộc nguyên bản bọn hắn không cần phạm pháp bằng vào bọn hắn dòng họ liền không có bọn hắn cạnh tranh không xuống công trình bắt không được thương nghiệp đơn đặt hàng nhưng cuối cùng sẽ có tỷ tại một lần đấu thầu chung bách lý cập một vị hậu nhân bách lý hoàng tu sửa một đoạn đường sông báo giá mười mấy cái ức kiểu này báo cáo lao mấy trăm lần khoản tiền hành vi bị đối thủ cạnh tranh công bố ra vì đệ xuống lực ảnh hưởng vị này bách lý gia hậu nhân lựa chọn giết người diệt h ậ u giải quyết xảy ra vấn đề người nhưng động tác của hắn c h ầ m một chút chuyện này cuối cùng bị hư vô đại đế tất biết hư vô đại đế lựa chọn đại nghĩa diệt thân nhưng đây chỉ là một bắt đầu theo bách lý gia ngày càng k h ổ lộ tình huống tương tự càng ngày càng nhiều tại hai mươi sáu tinh niên về sau lần thứ m ư ơ i bốn có người làm mưa làm rõ bị điều tra ra được lần này là sư gia người hư vô chân thần thê tử thân thúc thúc lần này thân làm nhạc phụ sư thiên nhai tự mình tới trước cầu tình có thể vẫn đang không có ngăn lại hư vô đại đế theo lẽ công bằng c h ấ p pháp c h i tâm nhưng mà những hành vi này vẫn đang không có ngăn lại bách lý gia sư gia độc hại chắc chắn sẽ có người lòng may mắn 35 tinh bề sau, có một phần báo cáo tại trên internet tùy truyền. trở thành làm thế lớn nhất ú ác tính, mà lôi đình tông, nghiên biểu hiện, Gia, gia lôi cái phần lớn đình chính này Bách bề báo Báo sau, sư lưu có cáo cáo ác ác làm mà ý Lý là đã ú ú sư gia hơn trăm người cũng giao trách nhiệm lôi đ ỉ n h tông giải tán loại hành vi này khiến cho vô số người bất mãn mạnh mẽ bách lý điệp bách lý thiên hành bao gồm bách lý thanh phong phụ thân bách lý hồng nhạc phụ sư thiên nai tự mình tìm thấy hư vô đại đế nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa ba mươi chín cái tinh niên về sau bách lý điệp trượng phu c h ạ m đến pháp luật bách lý điệp tìm hư vô đại đế cầu tình không có kết quả ở tại trượng phu bị xử tử về sau tự sát tại hư vô thần điện trước điện bốn mươi tinh niên về sau một nhóm ra ngoài thi hành nhiệm vụ hư vô thần điện kị sĩ bị vây giết bốn mươi một cái tinh niên về sau có người chui vào hư vô đại đế tầm cung ý đồ độc hại hư vô đại đế thất bại bị giết hắn thân phận đúng là lôi đình tông nguyên lão từ đó hư vô thần điện trong ngoài mọi người đều lo sợ thanh nguyên sân dưới lý tận vẫn đang ở tại tại chỗ đây là hắn vượt qua d à i đẳng đắng nhất một cái thần tàng thế giới nhưng hắn cũng không cảm giác được b u ồ n h ẻ đắm chìm trong đối tâm linh mại trung hắn mỗi giờ mỗi khắc cũng năng lực cảm thụ đến chính mình tiến bộ mỗi một cái tinh niên đều có thể rời chân linh tiến thêm một bước bách lý trúc mặc dù chưa thể thành tựu vô thượng nhưng là thực sự chủ quan tinh thần đối chân linh cảnh giới lý giải tuyệt đối không kém nhất là nàng phải dùng chân linh mô phỏng vô thượng c h i diệu trình độ nào đó ngược lại nhường hắn năng lực tốt hơn lý giải chân linh tính chất dưới loại tình huống này cho dù cư trú ở thanh nguyên sơn khổ tu một thẻ có thể chỉ cần có thể thời khắc cảm giác được tiến bộ của mình hắn vẫn đang thích như mật ngọt cũng là tại một ngày này một thân ảnh l ạ n g y ê n không tiếng động vượt qua hư không xuất hiện ở lý tẫn sân nhỏ chính là diễm linh nhi làm vị này một thân hỏa váy dài màu đỏ thiếu nữ đi vào nhà lúc trong viện có chút khô héo hoa tươi tựa hồ cũng bị rót vào sức sống thỏa thích nở rộ càng là hơn g i n g lượng chim chóc bị thu hút mà đến đứng ở đầu cảnh to g i ca hát này coi như là hai vị bị hư vô thần điện ủy thác trách nhiệm đội trưởng lần đầu tiên gặp nhau đang nhìn đến n à n g lúc cho dù đã đạp vào tìm kiếm chân linh con đường lý tẫn cũng là nhịn không được từ đáy lòng đã nhận ra tâm linh sinh động nhịn không được đối nàng sinh ra một loại thân cận cảm giác sinh mệnh ngạc thủ thật chứ không thể tưởng tượng nổi lý tẫn nói lên từ đáy lòng lý tiên khu quá khen diễm linh nhi hơi cười một chút có vẻ sinh sắn động lòng người chẳng qua lý tẫn lại là thu lại nhìn suy nghĩ cùng tâm linh ba động bách lý trúc muốn phản công là diễm linh nhi nói xong hơi xúc động lúc trước ta một mực không hiểu bách lý trúc cùng bách lý thanh phong hai người trên đường đi hai bên cùng ủng hộ như thế nào đến cuối cùng sẽ trở mắt thành t h ủ thậm chí xung đột vũ trang có thể theo ta đối bách lý trúc xâm nhập h i ể u ta mới phát hiện bọn hắn cũng không tính cãi nhau bách lý trúc chỉ là không muốn nhìn thấy bách lý thanh phong nhìn thấy hư vô đại đế đem chính mình người vĩ đại sinh lãng phí ở kiểu này không có ý nghĩa sự kiện được thôi người vĩ đại sinh lý t ấ n trong miệng lẩm bẩm từ ngữ này vĩ đại hư vô đại đế là vĩ đại nhưng bách lý thanh phong vĩ đại sao do đó n g u y ê mục đích là lý tẫn nhìn diễm linh nhi chiến thắng hư vô đại đế diễm linh nhi nặng nề nói ta nghĩ khi chúng ta chiến thắng hắn này chính là chúng ta phá vỡ hư vô thần tàng thời điểm đúng lúc này nàng nhìn lý tẫn ngươi không phải một mực chờ đợi giờ k h ắ c này sao ngươi nghĩ liên thủ với ta không tệ diễm linh nhi gật đầu một cái như vậy chúng ta mới càng có hy vọng có thể đánh tan hư vô đại đế không cần lý tẫn k h o á t k h o á tay các ngươi đi vây công hư vô đại đế đi ta trước hết không đi không tới diễm linh nhi có chút khó hiểu một sáng bách lý trúc vậy thất bại hư vô đại đế liền đem lộ sắc thành chân chính hư vô đại đế cốt chuyện sẽ tiến vào giai đoạn thứ năm giai đoạn kia hư vô đại đế là vô địch lý tấn nói ta biết n g ư ơ i nếu biết vậy ngươi có một việc ngươi dường như tính sai lý tấn trong mắt lóe lên vẻ mong đợi làm bách lý trúc hướng hắn huy kiếm khi hắn triệt để chặt đứt cùng hiện tại vốn có tất cả lại không ràng buộc hướng đi tương lai khi đó hắn mới thật sự là mạnh nhất hình thái mới là ta thật sự muốn đánh một trận hắn hắn nhìn diễm linh n h i c h ầ m rãi nói ta sở di trở tới bây giờ cũng không ra tay với hư vô đại đế từ trước đến giờ cũng không phải là bởi vì ta không chiến thắng được hắn mà là ta cảm thấy hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh chương sáu trăm mười một thỏa mãn chương sáu trăm mười một thỏa mãn và dòng d ã bốn mươi hai cái tinh niên nhưng cho dù là đợi bốn mươi hai cái tinh niên lý t ấ n vậy không đoán không hối dường như cất rượu càng lâu vượt tuần mà hắn cũng tại và bách lý thanh phong trưởng thành cho đến trưởng thành đến hắn hình thái cuối cùng khi đó chiến đấu mới có thể thật sự thoải mái lâm ly hai cái thiên phú người hai cái không cần lý giải vẫn đang có thể cộng tình cảm động lây thiên phú người lý t ấ n tự hỏi hắn đây tất cả người mở đường đều mở bách lý thanh phong đây bao gồm thần t à n g chi chủ bách lý trúc ở bên trong tất cả mọi người cũng hiểu rõ hơn hư vô đại đế bởi vậy hắn sẽ dùng phương thức của hắn hắn sẽ thi triển ra hắn suốt đời sở học vì một loại trước nay chưa có thành kính kết thúc hắn vẫn muốn kết thúc nhân sinh vương tha hắn dù là vẹn vẹn là tại một chỗ thần tàng trong thế giới diễm linh nhi nhìn lý tẫn há h ố c m ồ muốn m nói điều gì nhưng lại một câu cũng nói không nên lời hồi lâu nàng mới vì một loại giọng nghi ngờ nói hiện tại hư vô đ ạ i đế còn chưa đủ mạnh nàng nghi ngờ trọng điểm không còn nghi ngờ gì nữa không phải những lời này mà là lý tẫn dạng gì não mạch kín mới có thể nói ra những lời này đến lý tẫn nhìn nàng đã hiểu nàng ý tứ hồi lâu hắn mới thở dài một cái sinh mệnh đặc thù a sinh mệnh đặc thù cuối cùng chỉ là đặc thù sinh mệnh giống loài có thể các nàng thiên sinh đều có nào đó thần dị nhưng loại này thần dị không giống như là thiên phú không có đưa các nàng cùng bình thường sinh linh cắt đức thế là rõ ràng bọn hắn vô cùng thần kỳ nhưng bọn hắn công nhận thần kỳ của mình cho nên sẽ không cảm giác được có cái gì không đúng người đi đi mang theo bách lý trúc mang theo trốn ở thần giới c h ú n g thần cùng với lôi đình tông bách lý gia sư gia bao gồm hư vô thần điện chung những kia ẩn tàng cao thủ đi vây rết bách lý thanh phòng chắc đức hắn hiện tại cuối cùng một tia trắc n i ệ m nhường hắn biến thành chân chính lý tận hơi cười một chút hư vô đại đế. diễm linh nhi nghe được lý t ấ n lời nói trực tiếp lật ra một cái lướt mắt lý đội trưởng ngươi không cảm thấy ngươi lời nói này có chút quen thai sao quen thai lý t ấ n một chút suy nghĩ rất nhanh nghĩ tới điều gì mục v â n sinh không tệ diễm linh nhi nói ngươi làm lúc thế nhưng vậy đáp ứng mục v â n sinh không đúng tay vào hắn liên hợp cổ thần vây r ế t hư vô đại đế chi chi ế n có thể ngươi cuối cùng vẫn là xuất thủ n g ư ơ i sai lầm rồi ta không có ra tay là mục v â n sinh dẫn đầu hướng ta khởi xướng tiến công ta tự vệ phản kích tôi lý tẫn nói mặc dù ngươi đánh tan mục vân sinh về sau cũng không đúng tay hư vô đại đế cùng mấy đại cổ thần ở giữa đại chiến nhưng mấy đại cổ thần tại biết rõ ngươi tôn này có cổ thần cấp chiến l ự c tồn tại nhìn chằm chằm đồng thời ngươi còn cùng hư vô đại đế quan hệ không ít tình hôn dưới lúc chiến đấu tự nhiên sẽ chỉ vì cái trước mắt từ đó gia tốc bọn hắn bại vong không lý tẫn nói thất bại chính là thất bại không cần thiết tìm nhiều như vậy lấy cớ hắn nhìn diễm linh n h i ta nói qua ta sẽ không tham gia ngươi bách lý trúc cùng bách lý thanh phong ở giữa kết đấu không nhận quy tắc hạn chế trí tuệ nhân tạo mới thật sự là trí tuệ nhân tạo vứt bỏ hết t h ể gông cùng xiềng xích vô thượng mới thật sự là vô thượng mới là mạnh nhất vô thượng đồng dạng cũng là ta muốn quyết đấu vô thượng nếu như các ngươi không tin vậy liền không tin thôi đối ta mà nói không quan trọng lý tấn đội trưởng ngươi đây là đang buộc chúng ta nhượng bộ sao có thể ngươi hẳn phải biết ta sẽ không dấm vào mục v ầ n sinh như thế vết xe đổ diễm linh nhi cũng không nhượng bộ ta chỉ là xem trọng cốt chuyện phát triển thôi lý tấn thần sắc cũng dùng có thể tại vây rết hư vô đại đế trước các ngươi có thể bắt ta đến thêm nhiệt một chút bất quá ta muốn sớm nhắc nhở các ngươi hiện tại ta không dám nói trăm phần trăm mạnh hơn hư vô đại đế nhưng ta tự nhận ta so với hiện tại chưa bỏ qua quá khứ hắn nên còn chiếm cư ưu thế nói cách khác hắn bình tĩnh nói các người đã tới chính là chịu chết diễm linh nhi trong đầu hiện lên đối lý t ấ n tài liệu hiểu rõ mỗi một phần tài liệu cũng biểu hiện lý t ấ n người này đối với mình có tuyệt đối tự tin thực chất này rất bình thường mỗi một thiên tài đều sẽ vô cùng tin tưởng mình cho là mình là mới m là chính xác nhưng hắn tự tin đến tự phụ c u ồ n g vọng không coi ai ra gì có thể trong tư liệu nhìn thấy là một chuyện tự mình tiếp xúc lại là một chuyện khác chịu chết diễm linh nhi nhìn lý tẫn ánh mắt lấp lóe Cựa cân nhắc lý giá trị không đáng giá tin tưởng. Cuối cùng, hồ không mạnh. Mười mấy cái tinh niên tiếp theo, hắn nhất định tại Tấn trị tin tưởng. từ Tấn rất tiếp giá giá Mười cái niên đáng nàng Lý Lý mấy bỏ. sức ẽ càng biến đổi mạnh. đổi s chiến đấu đừng nói cổ thần cấp một hai vạn cùng cái k h á c hoàng kim những người mở đường ba bốn vạn cho dù nói hắn đạt đến bách lý trúc hiện tại như vậy mười mấy vạn nàng đều tin tưởng có thể bọn hắn có thể thuận lợi vây giết được lý t ấ n có thể cho dù thành công cuối cùng vậy tất nhiên tổn thất nặng nề cho đến lúc đó phải chăng còn làm gì được tôn này hư vô đại đế chính là không thể biết được vì mục tiêu của mình nhị như vậy hy vọng lý tiên khu nói lời giữ lời diễm linh nhi nói một tiếng lý tẫn không nói gì thêm chỉ là lẳng lặng cảm nộ chân linh huyền diệu cùng với tam tiên đạo tàng trung hợp đạo c h i cảnh huyền bí thay thế diễm linh nhi cáo từ một tiếng rất nhanh rời đi tất h nhiên bước lên vô thượng con đường vậy liền hướng phía con đường này kiên định đi t i ế p đi xã hội tín nhiệm tình cảm tâm linh tất cả mọi thứ đều là quấy nhiễu ngươi thấy rõ thế giới chân lý duy trì toàn trí toàn năng hình thái lực cản cùng chứng ngại chỉ có toàn bộ bỏ những thứ này ngươi mới thật sự là vô thượng lý tẫn trong lòng tự lẩm bẩm mặc dù ta biết đây hết thảy cũng không phải là của ngươi bản ý nhưng Thế giới này cũng không chân thực, ra ngoài của ta tư tâm, tốt. không chân mạnh giới cũng ngoài ngươi giờ, càng mạnh càng này bây của ra diễm linh nhi s bách i lý trúc á c nơi xuất lĩnh lấy rất nhiều không cam lòng thất bại thần vương thần hoàng người mở đường dết tới hư vô thần điện tại bẻ gãy nghiền nát đánh tan thủ vệ hư vô thần điện quân đội về sau cuối cùng gặp được hư vô đại đế bất quá chiến đấu nhưng không có phát sinh ở nguyện thần giới mà là nguyên bản ngân nguyện hiện tại trong thần giới hư vô đại đế không muốn bọn hắn chiến đấu ba động phá hủy nguyện thần giới tại bách lý trúc đám người b ư ớ c bách giới đem chiến trường chuyển rời đến viên tinh cầu này cách xa hư vô đại đế sân nhà nguyện thần giới quân tử có thể lấn chi vị phương cũng đúng thế thật bách lý trúc đám người có đối kháng hư vô đại đế dũng khí chỗ hắn tất nhiên muốn tạo dựng một cái hoàn mỹ thế giới cũng không cần mặc cho gánh chịu hắn mục tiêu thế giới bị mười mấy cái tinh niên tích lũy thần vương thần hoàng nhóm thực lực có rõ rệt tính tăng trưởng những người mở đường càng là hơn cũng có không kém hơn cổ thần cấp thực lực người ưu tú càng là hơn siêu việt cổ thần nghiêm chỉnh khôi phục được thế giới hiện thực tiêu chuẩn cũng là tại không có tinh giới tinh giới mảnh vỡ tình hồ giới chuyển kỳ ngũ giai t ầ n g thứ về phân bách lý trúc sức chiến đấu chi cao vượt qua hai mươi vạn đã không kém hơn tinh thần chủ chiến hóa thân đáng tiếc bọn hắn đối thủ là hư vô đại đế tại thời khắc này trước giờ bước vào cuối cùng trạng thái hư vô đại đế kết thúc lý tấn thời khắc lưu ý lấy chiến trường Đối thủ h của ắ những trừ ra b á c lý t r người mở đường này thực lực mặc dù là phiên bản hạn mức cao nhất trên lý luận không đủ bốn vạn sức chiến đấu nhưng bọn hắn dựa vào càng vượt qua phiên bản cảnh giới sinh sinh đem chiến lược cất cao đến bốn vạn trở lên nhưng đồng dạng không có tác dụng gì hư vô đại đế quá mạnh hắn giờ phút này mặc dù không có tinh giới mạnh vỡ không cách nào đem đường tính trăm vạn giảm nguyện thần giới mang theo người thậm chí bởi vì rời n g u y ệ t thần giới có khoảng cách nhất định không cách nào hoàn mỹ phát huy n g u y ệ t thần giới lực lượng luôn mức năng lượng lời nói vẹn vẹn một trăm ngàn về mặt chiến lược dưới còn không bằng bách lý trúc có thể đ ạ t vào vô thượng cảnh giới hắn dựa vào này một trăm ngàn mức năng lượng cường độ chỗ có thể phát huy ra tới cuối cùng chiến lược nhưng lại xa xa áp đảo ba trăm ngàn trở lên dường như tinh thần hóa thân bọn hắn mức năng lượng còn không bằng thần thánh chỉ có mượn nhờ thần khí mới có thể tăng lên tới một trăm ngàn trở lên nhưng cuối cùng bọn hắn chỗ có thể phát huy ra tới chiến lược người nào không phải đều tại ba trăm ngàn trở lên một trận chiến này vẽ nghiền áp chỉ là hư vô đại đế xem thường bách lý trúc quyết tâm vì để cho hư vô đại đế từ loại này cùng tiểu nhân nhi chơi game g ư ờ m g già trung thoát ly vì triệt để đoạn tuyệt hắn lại lần nữa về đến nguyệt thần giới thiên hoang giới kết thúc tiểu này không có ý nghĩa sinh mệnh thời gian thật sự thành t i ể u hắn hư vô đại đế vĩ đại nàng dẫn động tinh thần v ọ tới t nguyệt thần giới cùng thiên hoang giới làm thiên thạch lướt qua trường không tại tâm khí quyển s ẹ t qua lửa nóng hưng ngực rơi hướng mặt đất kích thích vô số bụi bặm cùng hòa diễm l ú hướng mặt đất kích thích vô số bụi bặm cùng hòa diễm lúc hư vô đại đế dừng lại giờ khắc này diễm bách lý trúc cho là mình có thể tỉnh lại hư vô đại đế đưa ánh mắt về phía vũ trụ minh ông thành t ự u vĩ đại có thể chỉ một lát sau hư vô đại đế giết người đối lại những kia thần vương thần hoàng cổ thần người mở đường hắn không còn là lựa chọn cầm tù đem bọn hắn lại lần nữa khốn vào nguyện thần giới mà là sát lục chống không k h ô người n g may mắn thoát khỏi dù là diễm linh nhi cũng không ngoại lệ cuối cùng bắt ngát tinh không chỉ còn lại quật cường bách lý trúc nhìn nàng kiên chỉ không lùi bộ dáng hư vô đại đế phong cấm lực lượng của nàng đưa nàng cầm tù đến ngân mật trong làm xong đây hết thạy hắn đứng ở trống rông trong vũ trụ thậm chí không có đi nhìn xem phía sau đã bị liệt diễm triệt để bao trùm hai khoả tinh cầu cứ như vậy m ở mịt phiêu đ ắ n g giờ khắc này hắn mất đi tất cả sinh mệnh mục tiêu vậy mất đi tất cả tồn tại ở thế gian ý nghĩa đoạn hướng về phía hư vô cũng là tại thời khắc này lý tấn đến rồi hắn nhìn vị này hư vô lại đế trong đầu giống như lại có một cái hư hảo như có như không âm thanh tại ngâm sướng quanh quẩn ta chứng kiến qua vô số thế giới hưng ơ suy cùng kết thúc mờ mịt lêu lỏng tại vô tận trong hư vô không biết mấy trăm triệu năm năm tháng phan trái tim của người ta nhảy lên vô thời gian bên trong trong mắt ta đều có vô số tinh hệ ngân hà biến mất tại quang mang rực rỡ chung nhưng mà cho tới bây giờ ta đối bọn họ cũng không có chút nào c ộ n tình ta tức hư vô cái gì cũng nghe không đến cái gì cũng không nhìn thấy cái gì vậy không cảm giác được ta là vĩnh hàng sinh vĩnh hàng diệt vĩnh hàng không vĩnh hàng không hắn l ặ n g lặng nhìn trước mắt đạo này quen thuộc mà xa lạ thân ảnh nhìn hắn mở mịt nhìn về phía trời sao mênh mông ngẩn nỗi lơ lửng không núp ních thật lâu hắn đưa tay nói khẽ đến để cho ta thỏa mãn ngươi vậy mời ngươi thỏa mắt ta t r ư ơ n g sáu trăm mười hai quyết đấu t r ư ơ n g sáu trăm mười hai quyết đấu thư vô đại đế nghe được lý t ấ n lời nói quay đầu nhìn hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động càng không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng giờ k h ắ c này hắn dường như đã không có bất luận cái gì cộng tình không có bất cứ tia cảm tình nào cái gì vậy không cảm giác được hắn nhìn lý t ấ n lý t ấ n vậy nhìn hắn hai mắt nhìn nhau một cái hờ hững một cái trí thành thật lâu thư vô đại đế nói một tiếng lý t ấ n ta tại lý t ấ n nói người đã nói người lại trợ giúp ta đúng thế lý tẫn nói ta nghĩ lần này giúp đỡ nên dùng ở thời điểm này như vậy hư vô đại đế hở hứng nhìn hắn ngươi còn đang chờ cái gì như ngươi mong muốn lý tẫn có hơi thi lễ sau một khắc hai tay của hắn hợp lại một phương thế giới hư ảnh tại sau l ư n g hiện hiện đồng thời nhanh chóng co vào phong ấn đến bên trong thân thể của hắn một nháy mắt hắn giống như có một ngôi sao trọng lượng kinh khủng lực hút từ hắn trên người tỏa ra giống bóp méo thời không nhưng loại này vặn vẹo vẹn vẹn kéo dài một lát đã bị đều thu lại dường như tất cả lực hút chất lượng năng lượng toàn bộ bị hắn hoàn mỹ trường không lấy không có tràn ra ngoài máy may xin cẩn thận không biết ngươi chân linh có phải chiếu dọi ra thực lực chân chính của ta nhưng ta nghĩ nói ta có thể đây ngươi trong dự liệu ông long lý tấn một mức hư đạm chỉ đơn giản như vậy đưa tay hướng ngay vị này hư vô đại đế ép tới càng mạnh đế ép phía dưới xung quanh không gian đều ngưng kết không phải là bởi vì có chút lực lượng tiêu tán tạo thành không gian ngưng kết mà là bởi vì hắn trong khi xuất thủ vì tự thân ý chí tinh chuẩn dẫn động xung quanh không gian v ậ t chuyển có thể tầng không gian tầng ngưng kết diễn hóa một phương thế giới chấn áp mà xuống giống nhau một vị vô thượng đế hoàng vung ra đi quyền một vị nắm giữ lấy tuyệt đối quyền lực ra lệnh một tiếng có thể giết chết tất cả mọi người đế hoàng quyền đả thần tử hắn đánh đi ra quyền thật sự đáng sợ không phải một quyền kia trung ẩn chứa lực lượng mà là vị kia vô thượng đế hoàng dù nắm đấm loại phương thức này công kích thần tử mang tới khả năng nhìn rung động tâm linh sung kích một loại thân phận địa vị khí thế tâm linh vương diện tuyệt đối áp chế có thể tưởng tượng vị kia thần tử tại thời khắc này tâm linh tư duy ý thức sẽ bị áp chế đến mức nào không chỉ một cử động nhỏ cũng không dám thậm chí tràn đầy không có gì sánh kịp sợ hãi sợ đối phương quyền đả ở trên người hắn sẽ để cho tay của đối phương cảm thấy đau đớn dù là thể phách của hắn cường độ rõ ràng không kém gì vị này đế hoàng dù là thật đánh nhau hai người thực chất tám lạng nửa cân lý tấn huy quyền lấy ý chí dẫn động không gian chi thế giống nhau một vị đế hoàng gia quyền mang theo hoàng gia chi thế đồng dạng một là tuyệt đối quyền lực một là lực lượng tuyệt đối cùng không gian chi thế hòa làm một thể hoàn mỹ kiên cố đến cực hạn tín nhiệm ý chí hình thành không thể dung chuyển không thể xứng đôi đòn đánh mạnh nhất đủ để đem bất k ể đối thủ nào theo vật lý năng lượng không gian tinh thần tâm linh phương diện hết thể n g n á t này đã vượt ra khỏi thuật t ầ n thứ đây là nói đế hoàng nói là trong thiên hạ đều là vương thổ hắn nói chưa hoàn toàn hình thành nhưng một quyền này trung loại đó bao trùm tất cả siêu việt tất cả ý chí vẫn đang bày biện ra một loại nhất đạo ép vạn vật một q u y ề n chấn tinh hạ s u thế không nói đến đối thủ có thể hay không né tránh cho dù năng lực né tránh mỗi một lần né tránh đều là đối với hắn kiểu này đạo khẳng định đều là hắn đối với mình đối với địch nhân một lần siêu việt từ đó nhường hắn buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại cho đến chân chính bao trùm đối thủ siêu việt đối thủ lại bẻ gãy nghiền nát đánh tan đối thủ hư vô đại đế giờ phút này đi lên vô thượng đường tự nhiên trước tiên nhìn ra điểm này cương đại đến không có gì sánh kịp tư duy khả năng tính toán có thể hắn trước tiên tính toán ra lý tẫn cùng hắn đánh một trận chân chính ý nghĩa nói hắn muốn vì hắn nói vì hắn chứng đạo vì hắn vị này đi đến toàn t r í toàn năng theo lý thuyết có thể nhất tìm ra hắn một con đường chung có gì tì vết đối thủ nói nếu như hắn nói ngay cả vô thượng con đường đều có thể siêu việt t i ê u tín n i ệ m của hắn ý chí đem nhảy lên tới trình độ nào loại hành vi này rất ngông cuồng bất quá đây không phải trọng điểm thậm chí hắn chọn sai dùng để chứng đạo đối tượng đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là hắn sẽ bài trừ hắn nói hắn năng lực bài trừ hắn nói ngăn chặn hắn nói nhường hắn chứng đạo thất bại một ngày mắt thư vô đại đế tư duy tính toán nhanh đến mức cực hạn lý tận thân hình tỷ lệ năng lượng vận chuyển ý chí chiến đấu võ đạo tín nhiệm hứng thu đặc biệt thích tâm trạng phập phồng các loại tất cả mọi thứ đều bị đặt vào trong tính toán cũng hóa thành phản kích phương án một bộ phận đối mặt lý tận đánh tới q u ê n hình hắn chỉ tay một cái nhất đạo hàng tinh quang huy từ hắn đầu ngón tay lấp lóe cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi áp xúc n g n g tụ chân linh chiếu dọi phía dưới tất cả thế giới vi mâu nguyên tử hạt biến n o phản ứng rõ ràng trong đầu hiện ra cũng trong phút chốc hoàn thành tổ hợp hắn điểm ra một chỉ này đã tiến hành vật chất c h ô n bụi ngưng tụ năng lượng cũng sau đó m ộ t khắc dẫn động chân không triệu tịch hình thành không điểm chân không năng lực t i ể u này năng lượng đến từ không gian hình thành trận trận không gian triệu tịch cùng lý tận dẫn động ngưng kết không gian đụng vào nhau sau m ộ t khắc vì hai người làm trung tâm không gian đ i ê n c u ồ n g vạn b ẹ o trước nay chưa có sóng hấp dẫn từ này trận vạn b ẹ o không gian bạo tán ra trực tiếp siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng liên tục không ngừng tràn ngập hướng nguyện thần giới chỗ phiến tinh không này lực hút dưới chân đường kính hơn trăm vạn dạng nguyện thần giới bị sóng hấp dẫn lôi kéo chấn động hướng phía hai người bọn họ giao thủ địa điểm chậm rãi rời tới càng xa xôi phóng xuất ra vô tấn quang huy sáng trói hàng tinh cũng là sinh ra kịch liệt phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng nhiều vô số kể năng lượng theo hàng tinh chung ném bắn mà ra hình thành mắt trần g có thể thấy quần mặt trời thái dương phong bạo những thứ này thái dương phong bạo tùy ý hướng vũ trụ tinh không lại lấy năng lượng ánh sáng hình thức hướng phía hai người giao chiến địa điểm bắn ra mà đến dường như nơi này xuất hiện một tòa hất động không không phải dường như c h â nhưng k h dù cho như thế hai người giao thủ hình thành lương hốt triều tịch vẫn đang dung chuyển cái này vì nguyện thần giới cầm đầu tinh hệ trụ tinh hàng tinh vệ tinh cùng với phiến khu vực này những hành tinh khác quỹ đạo bị cố này đột nhiên xuất hiện như là hát động nguồn hấp dẫn toàn bộ nhiễu loạn chấn động chết đi nếu không đối với mấy cái này quỹ đạo tiến hành sửa đổi nhiều năm về sau cả cái tinh hệ lực hút cân đối đem triệt để mất khống chế lâm vào hỗn loạn hành tinh cùng hành tinh va chạm hàng tinh cùng chủ tinh va chạm cuối cùng đối tất cả tinh hệ đem lại trước nay chưa có đại hủy diệt vô thượng lý tẫn s a i bước quyền k ì n h c h â n áp văn vẹo tầng không gian tầng thúc đẩy hư vô đại đế trước người không gian bị tầng tầng ép qua tất cả ngăn cản đều đem bị kiểu này giống như toàn bộ thế giới nghiêng băng mà xuống lực lượng trước mặt bị ép thành p h ấ n vụn chân không, không điểm năng lực cũng không ngoại lệ không gian phá hủy không được không gian giờ khắc này quyền của hắn hắn nói siêu việt tất cả trần linh vô thượng đều chẳng qua là lực lượng vận dụng kỹ xào thôi giờ khác này hắn chỉ cần chứng minh hắn nói càng mạnh nhưng mà ngay tại lý tẫn mang theo kiểu này đủ để bao trùm tất cả siêu việt tất cả huy hoàng đại thế sắp g i ế t tới hư vô đại đế trước người lúc dường như có đồ vật gì hư hại dường như một chiếc gương đầu tiên là xuất hiện một vết nứt đúng lúc này b à ảnh hắn dẫn động khống chế vùng không gian kia hoàn toàn tan vỡ liên tục không ngừng chân không không điểm năng lực giống như hải khiếu mang theo vô hình vợn sóng đầy ngược mà đến cuốn đến lý tẫn trước người dựa vào thấy rõ thiên phú hắn tinh chuẩn cảm ứng được hư vô đại đế đánh tan hắn loại công kích này phương thức đó là thông qua chân không không điểm năng lực tại cùng hắn dẫn động lực lượng không gian chấn động thời khắc đem chấn động lực lượng một nháy mắt chia nhỏ thành vài ước và phần mỗi một phần lực lượng cũng đang điên cuồng chấn động mỗi một phần lực lượng cũng đang điên cuồng t r ô n v bụi cực lớn đến vượt xa hắn có khả năng k h ô n g chế năng lượng mấy cấp sinh sinh vượt trên hắn đối xung quanh không gian hoàn m ị k h ô n g chế tiến tới s ụ p đ ổ t i ể u này sức tính toán vượt xa khỏi hoàn m ị k h ô n g chế có khả năng đối kháng phạm chủ thông thường sinh mệnh tư duy tính toán tốc độ ứng đối không được trong nháy mắt đến bằng ước vạn kế lượng tính toán này căn bản không phải cùng một cái đường đua nếu như nói hắn sử dụng là đại quân đoàn tác chiến huy hoàng chính, chính. vì lực các người k i a hư vô đại đế dùng chính là chiến thuật sen kẽ chia thành tốt nhỏ vô số đám bộ đội nhỏ điền cùng sen kẽ chiến trường sinh sinh đưa hắn đại quân đoàn x é rách khống chế lý tấn vây tay một nắm nguyên bản vỡ nát không gian lại lần nữa ngưng tụ giống như hóa thành tường thành hoàn mỹ cảnh giới mang tới khống chế có thể dù là hắn lúc trước công kích bị đánh tan hắn vẫn có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra một vòng mới công kích lực lượng tán loạn cùng ngưng tụ không hề khoảng cách ngưng tụ r a mặt này hư không chi từ lúc hắn làm hết sức đơn thuần nhìn tâm linh của mình Có nước, hóa thể tâm linh giống như hóa thành một vịnh bình tĩnh hồ nước, lấy thanh tịnh linh như vịnh bình hồ lấy giống đây ơ phơi n thuần, đến tất t chiếu phơi cả dọi m cảm nhằm Tâm một hồ không phản không không hồ cách nhiên những bên trong gần sóng. Sau đó, không cần phản ứng, không cần cảm giác, không cần rung động n tự vào. giác, Sau sẽ đó, đi đem à vướt lên. Đây là ê n Đây l chân linh chi chiến nhưng lại không phải thật sự linh chi chiến chân chính chân linh công kích xưa nay sẽ không giới hạn tại hiện tại mà là tập trung vào tương lai nhất thời nửa khắc thất bại cũng chỉ là vì cuối cùng thời khắc tuyệt địa phản kích nhưng lý tẫn dù là hắn vì tâm linh hồ nước chiếu dọi xung quanh vẫn đang chỉ có thể làm được tại hiện tại hoàn mỹ phòng ngự hắn không cách nào tiến một bước đối trước giờ đến công kích tiến hành dự báo càng không làm được căn cứ dự báo đem công kích của đối thủ tiêu vong tại nảy sinh vì về phần hiện tại rõ ràng bị áp chế hư vô đại đế giống như một đài lệnh băng vô tình máy móc sẽ không bị bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng dường như hắn thật sự cái gì cũng nghe không đến cái gì cũng không nhìn thấy cái gì vậy cảm giác không đến hắn bị một loại siêu nhiên thế ngoại tư thế tuyệt đối lý trí tuyệt đối trung lập điều khiển chân không không điểm năng lực tất cả thao túng sẽ không đối những năng lượng này biến hóa tạo thành bất kỳ quái nhiễu nào vẹn vẹn là nhân thế đạo lợi thôi những năng lượng này một cái có thể để bọn hắn hóa thành trôn vùi tất cả thủy triều liên tục không ngừng hướng lý tẫn phóng đi hắn làm việc tại mỗi một cái nháy mắt tiến hành vài ước lần mấy trăm ước lần mấy vạn ước lần mặc dù lý tẫn dựa vào đối lực lượng hoàn mỹ không chế có thể bảo vệ tốt tất cả công kích nhưng biến hóa quá nhiều biến số quá lớn mấy trăm ước mấy vạn ước biến hóa công kích hình thức đi kèm với cường đại đến toàn trí toàn năng lượng tính toán đủ để xông vượt bất luận cái gì kiên cố thuẫn vô thượng vô thượng thời khắc này lý tẫn dường như là tại hải khiếu trước mặt không ngừng vật lộn sóng lớn vó giả không ngừng đánh ra chính mình quyền cũng vì hứng cực cùng nhiệt tín nhiệm dẫn động không gian ngưng kết không gian hình thành không thể dung chuyển kinh lực nghiền ép về phía trước nhưng hắn mỗi một đạo không thể dung chuyển lực đều bị hư vô đại đế mỗi một trong nháy mắt lực lượng thiên biến vạn hóa chỗ sông thái tan giã loại đó cường đại đến hoàn mỹ không một tỷ vết t ứng dụng loại đó đối chiến tràng không chế đến gần như toàn trí toàn năng cảm giác lại đi kèm với đối bất luận cái gì một tia nhỏ bé cơ hội cũng sẽ không bỏ qua sức tính toán chiến đấu cân tiểu ly trong nháy mắt nghiêng giống nhau thế nhân đối vô thượng nhận biết dưới cảnh giới ngang hàng không có bất kỳ người tu luyện nào có thể đánh bại vô thượng chương sáu trăm mười ba chứng đạo nếu như n à y chính là của ngươi cực hạ thư vô đại đế mặt không biểu tình ngươi không chiến thắng được ta lôi thần thuấn diệu lấp l o e i trung lý t ậ n trong chốc lát đặt mình vào mảnh này chân không năng lượng hình thành hải khiếu triều tịch trung liên tục không ngừng lực lượng quét sạch thân thể của hắn cũng trong nháy mắt phát sinh vô số lần biến hóa tan giã t r o n g hắn khống chế cảnh giới mặc dù hắn đem hết khả năng thi triển hàng quang hắc cực t h ầ n một ít gợn sóng vẫn đang phơi phối qua thân thể của hắn mà vẹn vẹn là nhất đạo gợn sóng bên trong lại giống như ẩn chứa một ngôi sao lực lượng làm cho thân hình của hắn kịch liệt chấn động có chút địa phương thậm chí xuất hiện cục bộ vỡ tại thân thể vỡ v ụ n thời khắc năng lượng kinh khủng sẽ phong thích mà ra giống như những tia trong triệu bộ sụp đổ hàng tinh cũng như siêu tân tinh bộc phát kích xạ ra nhiều vô số kể năng lượng chất lượng có năng lượng tiêu tán này không thể nghi ngờ chứng minh một vấn đề lý tẫn hoàn mỹ cảnh giới bị phá dù là hắn những năm gần đây không ngừng lĩnh hội chân linh chi cảnh s ứ tâm linh trong suốt như gương bất kỳ cái gì một tia gợn sóng phơi phới đều có thể rõ ràng nắm chắc khống chế nhưng này m ộ t khác vẫn đang bị hư vô đại đế dựa v à vô cùng vô tận biến hóa phá vỡ toàn tri không có nghĩa là toàn năng cho dù hắn hiểu rõ hư vô đại đế tất cả công kích có thể theo không kịp hắn công kích biến hóa hiểu rõ tất cả lại có thể thế nào nếu như không phải l i ề u mạng tranh đấu chỉ là luận võ luận bàn lời nói tại hắn hoàn mỹ cảnh giới bị phá trừ giờ khắc này hai người đã tính phân ra được thắng bại chỉ là người hư vô đại đế thản nhiên nói một tiếng tất cả chân không không điểm có thể bắt đầu hướng lý tấn thân thể bị nước t o á t ra tới cái đó lỗ hổng dũng mánh lao tới cứ như vậy đi trong chốc lát lý tấn thi triển hàng quang hắc cực thân chỗ kia khe vì tốc độ cực nhanh quyết á n năng lượng kinh khủng ánh sáng mạnh từ cái này chỗ chỗ lỗ hổng không ngừng phong thích tiêu tán dường như dây chuyền phản ứng chỉ cần có một cái đầu mườn tiếp xuống tất cả c h í n h thể đều sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi toàn diện tan vỡ ha ha ha cảm thụ lấy càng phát ra vô lực lôi thần thuấn diệu cùng với bị triệt để đánh tan hàng quang hắc cửa thân lý tẫn nhịn không được phát ra cười to chính là như vậy chính là như vậy quá lâu thật sự quá lâu hắn quá lâu không có cảm nhận được kiểu này hoàn toàn ở thế yếu trên ép tại bậc này đã coi như là nhảy lên tới hư vô thần tàng thế giới mạnh nhất hình thái hư vô đại đế trước mặt hắn dường như là một tấm mạng nhạy thượng bị bắt được côn trùng mặc cho hắn d â y r u i như thế nào vẫn luôn tại đây tâm lưới lớn thượng khó mà thoát t h â n hư vô đại đế đối với cục diện chiến đấu k h ô n g chế đối lực lượng sử dụng đối với hắn tất cả phản kháng hương đối cùng với cường đại đến dường như năng lực tính toán ra hắn tất cả phản kháng hình thức sức tính toán nghiêm chỉnh đối với hắn hình thành gần như toàn diện nghiên ép đánh không lại hoàn toàn đánh không lại hư vô đại đế cho dù là thần t à n g chi chủ bách lý trúc nhận biết bên trong hư vô đại đế cũng không có thẹn cho hắn vô thượng uy danh cho thấy một loại làm người tuyệt vọng cường đại nhưng mà ta đang chờ ngươi ta một mực chờ đợi ngươi lý tẫn huy quyền cho dù hắn hàng quang hắc cực thân đã tan vỡ đồng thời hiện lên phản ứng dây chuyển thức tan vỡ hắn vẫn đang không có nửa phần nội bộ tiếp tục sừng sững tại hải khiếu trong hướng phía chân không không điểm năng lực hình thành sóng biển huy quyền hắn thỏa thích giang ra thân thể phóng thích ra lực lượng hoàn toàn không có giữ lại hoàn toàn không có khống chế giống như một đám lửa thỏa thích thiếu đốt dù là chỉ có thể thiêu đốt như vậy một cái trước mắt hóa thành nháy mắt q u a n huy hắn vẫn đang không có nửa phần do dự đem lực lượng của mình đem nhân sinh của mình vì lộng lây nhất rực rỡ phương thức phong thích bốn mươi hai cái tinh n i ê n dòng da bốn mươi hai cái tinh n i ê n ta chờ đợi chính là giờ khắc này lý tấn đột nhiên giang hai tay ra trong tâm linh kia trong suốt như gương hồ nước giống như gợn xong quá nhiều đã giống như sôi trào bình thường bị nhanh chóng bốc hơi nhưng hắn vẫn đang không có nửa phần thu lại ngược lại vấn đề này đã nhanh muốn bị bốc hơi hầu như không còn tâm linh hồ nước đi chiếu giỏi chiếu giỏi hoàn toàn hình thái hư vô đại đế mạnh nhất hình thái hư vô đại đế d u n g điệu này hình thái hư vô đại đế đến nghiệm chứng hắn đạo không phải b í pháp không phải tu vi không phải cảnh giới mà là hắn đạo hắn cho tới nay chỗ truy cầu kiên trì đạo đến hư vô ngươi có thể càng mạnh càng mạnh lý tận tinh thần như lửa hóa thành vô cùng chiến y xuyên qua tinh không hắn lời nói này tự a hồ là truyền đạt cho hư vô đại đế lại tự a hồ là đang kể rõ chính hắn dù là hắn toàn bộ thân hình cũng đang sụp đổ dù là mỗi một lần tan vỡ đều sẽ nương theo lấy trước nay chưa có năng lượng phong thích có thể những năng lượng này hình thành quang huy chiếu sáng hắn thân thể tàn phế có thể trên người hắn quang huy rực rỡ sáng trói đến cực hạ đủ để chiếu sáng cả tinh hạ dù cho là n g u y ệ t thần giới trung sinh đều có thể thấy rất rõ ràng bọn hắn nhìn thấy ở chỗ nào càng sâu tầng trong vũ trụ có một vì sao tại thỏa thích lấp lóe hắn nói là tiến hóa là siêu việt không cảm thụ cực h ạ làm sao tiến hóa không cảnh nộ cương địch làm sao siêu việt dường như hiện tại hoàn toàn cảnh giới không còn hoàn mỹ bị hàng trăm triệu biến hóa xinh xinh bao phủ loại đó cảm giác vô lực lại như vậy chấn động lòng người hàng quang hắc cực thân băng diệt tiêu tán năng lượng b a động tại trong cảm nhận của hắn phơi phới ra từng vòng từng vòng gợn sóng phát họa ra tới độ án là tươi đẹp như vậy mê người dù là hắn tốn dòng giã bốn mươi hai tinh niên đơn thuần tâm linh bắt t r ư ớ c chân linh ngưng kết mà thành tâm linh hồ nước giờ khác này cũng là bị gợn sóng đều tràn ngập như là đun sôi nước hồ trong hỗn loạn đang d ệ t ra một mảnh làm cho người mê say huyền ảo mọi thứ đều ở sụp đổ mọi thứ đều ở hủy diệt dấu hiệu đời n à y của hắn mười mấy cái tinh n ê n tất cả cũng tại bị phá hủy tất cả cũng tại bị phủ định một cái người mạnh hơn dường như muốn đứng ra đánh bại hắn nói cho hắn biết con đường của hắn sai lầm rồi giờ khắc này hắn hoặc là khiêm tốn tiếp nhận giáo huấn thừa nhận chính mình thất bại sửa đổi con đường của mình dọc theo vị kia người mạnh hơn chỉ dẫn hoán một con đường đi tới hoặc là đứng thẳng thẳng tắp xuống lưng vẫn đang kiên định tín nhiệm trong lòng nhanh chân về phía trước tại hủy diệt c ù n g h ỏ a d i ễ m bên trong rèn luyện bất hủ ý chí huy quyền tiếp tục huy quyền nói cho hắn biết con đường của hắn không sai hắn có thể siêu việt càng mạnh hư vô đại đế xem không hiểu vô số tính toán vô số mô phỏng vô số thôi diễn đều phải ra một cái kết luận sài bước hướng bị giết đến lý tẫn là đang chịu chết hắn hiểu rõ lý tẫn cũng biết hắn trừ ra nhận thua bên ngoài không có bất kỳ cái gì chiến thắng hắn có thể nhưng hắn không thể nào hiểu được lý tẫn vì sao không có nhận thua ngược lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa sông lên tới mình sông lên tử vong mà đến bất luận cái gì sinh mệnh bản năng chính là sống sót là v ĩ n h sinh nhưng bây giờ lý tẫn đối mặt tử vong lại là như vậy nghĩa vô phản cố do đó hắn tính toán không ra loại hiện tượng này đây là chiến thuật nào đó Vẫn vì là bởi m ộ thế ít ắ n không để đ ý n nhường chi tiết, từ đó là ý Tấn một sáng tới t sáng gần hắn, rồi sẽ biến sẽ rồi h n hắn thay chốt. Tấn trực tử thẳng tiến không Hướng chết mà, sinh. Thế khôn Cho không Hướng sinh. h đang đổi diện lùi. càn là mà nên vong, vẫn mấu Lý là, dù bắt đầu chia ra nhiều hơn nữa lực tính toán đi tính toán vì sao cùng loại với lý tấn bực này cường đại đến đã tìm được trường sinh gần như vinh sinh sinh mệnh sẽ như vậy nghĩa vô phản cố thiêu đốt chính mình mang theo hân hoan vui sướng chạy về phía tử vong thế là hắn bắt đầu chậm rãi lui lại kéo dài chiến tuyến đồng thời chính xác hơn chứng thực tính toán biết rõ ràng giấu ở đây hết thệ phía sau trần tướng thế là hắn không để ý đến lý tẫn đang lấy hắn chứng đạo hắn lui lại là đúng đối phương võ đạo khẳng định một sáng hắn lui đối phương rồi sẽ càng đánh càng mạnh tín n i ệ m rồi sẽ càng phát ra k i ê n định chiến ý liền đem đánh đâu thằng đó cho đến có ta vô địch ta tức vô địch chờ hắn thật sự kịp phản ứng lúc lý tẫn gần trong c ă n g tấp vì lực tính toán chết đi hắn điều động chân không không điểm năng lực hình thành hải khiếu thủy triều chưa thể triệt để đem hàng quang hắc cực thân bị đánh tan lý tẫn xóa đi thậm chí còn đưa hắn thời gian mà đối với người mang hoàn mỹ cảnh giới tu luyện giả mà nói chỉ cần có thời gian thở dốc rất nhanh liền năng lực triệt để khôi phục lại dường như hiện tại lý t â n chẳng những khôi phục chiến ý tín nhiệm ý chí toàn bộ tích xúc đến thực hạn tâm linh của hắn càng là hơn tại hắn không ngừng lùi lại dưới lần lượt đạt được khẳng định lần lượt đạt được rèn luyện cuối cùng bị đánh tạo không gì không phá không thể lay động giờ khác này hắn đạp trên chính mình đã cụ bị sổ hình đạo mà đến đó là một loại lại không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào phá hủy lực lượng một loại độc lập với thông thường vật lý năng lượng tinh thần tâm linh ý nghĩa bên ngoài lực lượng thậm chí dùng chân linh cũng không cách nào h ì n dung dù là hắn giờ phút này hay còn nhỏ yếu dù là hắn giờ phút này vừa mới thay n é n nhưng hắn phát ra quan huy lại là trong suốt long lanh đến năng lực chiếu sáng tinh thần của hắn lấp lánh ý thức của hắn rực rỡ thế giới của hắn đó là ngàn vạn ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung thứ nhất kỳ chân đó là đã đạp vào vô thượng con đường hắn cũng không thể nào hiểu được tôi bảo viên này tôi bảo lực lượng vượt ra khỏi giờ phút này hư vô đại đế tính toán nếu như hắn cưỡng ép quan sát đánh giá đem năng lực trực tiếp h áp sập suy nghĩ của hắn suy luận cho nên ta thua hắn có chút mờ mịt thua hắn lại lần nữa đưa mắt nhìn sang viên kia trong suốt long lanh đạo giống như thế giới xinh đẹp nhất tôi bảo bên trên dường như muốn xem thấu nó trần tướng phân tích hắn chân thực nhưng đều cùng hắn đoán như vậy đạo lực lượng hoàn toàn vượt qua hắn tính toán phương diện hắn cái này tính toán đều sẽ về cơ bản tan giã hắn tầng dưới tư duy suy luận cuối cùng dường như dùng tiểu cũ máy tính tính toán tiểu mới nhất thức cỡ lớn chương trình đồng dạng chết máy đây là kết quả duy nhất thùa thư vô đại đế nhìn cỗ kia càng phát ra tới gần lực lượng cùng với cho đến bây giờ hắn vẫn đang không có tính toán ra bất luận cái gì m ặ mày lượng t i tức cái u câu ố i nói tại viên coi cùng, xúc dường như mang theo nhân tính nói một câu xúc động. Ngay tại viên này theo một bảo lấp l n h tất t cả n không, nhường h hư thúc thủ sách vô vô đại đế triệt để triệt loại ú c cả chấn Cái tất thần tàng thế giới đột nhiên chấn động lên. giới l cảm giác này dường như là sinh hoạt tại một k h o a tinh cầu nội bộ chúng sinh đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu tầng khí quyển chỗ càng cao hơn có một k h o a hàng t i n h to lớn chính từ từ lướt qua mặc dù viên kia hàng tinh dường như chỉ là một cái bóng mờ không có đôi viên tinh cầu này kết cấu đôi viên tinh cầu này nội bộ chúng sinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì có thể loại đó che khuất bầu trời vĩ đại thân ảnh cùng với loại đó vĩ đại mang tới cự vật xung kích lại là chấn động trái tim tất cả mọi người linh chưa tiêu diệt toàn bộ truyền kỳ chân thần cũng tốt may mắn còn sống sót người mở đường cũng được đều bị cảm giác được một loại không còn cách nào dùng mình bao phủ toàn thân dường như có cái gì bọn hắn căn bản là không có cách lý giải khủng bố giáng lâm cũng là giờ khác này trước mắt hư vô đại đế ánh mắt dường như phát sinh biến hóa càng biến đổi thâm thúy càng trống rỗng càng u ám chương sáu trăm m ư ơ i bốn trở về chương sáu trăm m ư ơ i bốn trở về nói hắn nhìn giờ phút này lâm vào trước nay chưa từng có trí thành nhiệt liệt bên trong lý tẫn nếu hắn năng lực có ngươi cứng cỏi bất khuất nếu hắn năng lực có ngươi dạng này đối với sinh mạng nhiệt tình yêu thương nếu hắn cũng có thể không e ngại không sợ hãi do dự tiến lên có thể trên người hắn tách ra sinh mệnh tồn tại quan huy cũng có thể giống như ngươi sáng trói hắn lặng yên không một tiếng động kể rõ âm thanh còn không tới kịp phiêu tán đã quay về tại hư vô hắn đưa tay hướng ngay ngự đạo mà đến ẩn chứa thẳng tiến không lùi chiến đấu tín n i ệ m thân ảnh nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc lý tẫn chỗ vùng không gian kia s ụ đổ dẫn theo thân thể của hắn hạ xuống hạ xuống không ngừng hạ xuống cho đến rơi ra phương này thần tàng thế giới biến mất lý tẫn trực tiếp biến mất chẳng qua đối với giờ này khắc này hư vô đại đế mà nói lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa không phải trọng điểm hắn nhìn qua sau lưng kia phiến tại hành tinh và chạm hạ hóa thành một cái biển lửa nguyện thần giới trận này va chạm hủy diệt hết thảy thật lâu hắn quay đầu nhìn về phía đã bị phong ấn bóng người sinh sắn kia đạo kia tinh g i ớ i sụp đổ hắn cũng không kịp bung tay mặc cho hắn theo tinh giới tan vỡ mà đi về phía tử vong thân ảnh kỳ thực ta cũng không hận ngươi hắn nhắm mắt lại loại đó thâm thúy trống rỗng thời gian dần trôi qua quá trình biến hóa rõ ràng hư vô thần t à n g hư vô thần t à n g hư vô thần t à n g giờ k h ắ c này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao cái này thần t à n g thế giới sẽ được mệnh danh là hư vô thần t à n g thế giới s ớ m tại bọn hắn bước vào chỗ này thần t à n g thế giới trước kia vài vị điện chủ đều đã nói với bọn hắn toàn à y thần tảng thế giới không chỉ quan hệ đến hư vô đại đế tám chín mươi còn có qua hư vô đại đế l ự c lượng tất h h a gia. m c í lại lần nữa đọc lấy từ ngữ này hư vô thần tàng thế giới vị kia hư vô đại đế đã là bách lý trúc nhận biết bên trong hư vô đại đế lại là chân chính hư vô đại đế chí ít hư vô đại đế tuyệt đối đem ánh mắt đưa lên tại vị này do thần tàng tri chủ bách lý trúc nhận biết sao hình thành hư vô đại đế trên người về phần hắn mục đích lý tấn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái suy đoán thần tàng thế giới hắn mục đích chính là bảo đảm tòa này thần tàng thế giới không phá dường như hắn đưa hắn đuổi ra đến một dạng là bởi vì hắn có phá vỡ tòa này thần tàng thế giới khả năng tính chỉ là hư vô đại đế vì sao không muốn tòa này thần tàng thế giới theo hắn bị phá ra mà triệt để tiêu vong là bởi vì thần tàng c h i chủ bách lý trúc sao lý tấn trong lòng tự lẩm bẩm bởi vì đây là bách lý trúc lưu ở cái thế giới này cuối cùng dấu vết chỉ là làm sao có khả năng vị nào thế nhưng hư vô đại đế h ư vô trận doanh tồn tại đã sớm sẽ không còn có bất luận cái gì lập trường tâm trạng cảm giác bọn hắn để bảo đảm chính mình quan c h ắ c được thông tin để bảo đảm mình tin tức toàn c h i năng lực không nhận bất kỳ q u ấ y n h i ĩ u nào khuynh ê ư ớ n g đã nhảy ra vật chất năng lượng tinh thần thậm chí tâm linh phương diện hóa thành một loại càng thêm thần bí bí ẩn tồn tại c h ừ ra chân linh có thể chiếu dọi ra các thần dấu vết ngoại không ai có thể tiếp xúc đến kiểu này tồn tại mà bây giờ h ư vô trận doanh tôn này vô thượng đại đế thế mà còn biết đem ánh mắt đưa lên đến chỗ này thần tàng đây là cỡ nào mãnh liệt lập trường chết đi đây là cỡ nào tâm trạng chết đi có nhiều như vậy quấy nhiễu nhân tố tại vị kia hư vô đ ạ i đế hắn hay là hư vô trận doanh cá thể sao hắn còn là một vị hợp cách vô thượng đường đi sinh linh sao tại một hồi chính lý t ấ n cũng không thể nào hiểu được bị chấn động hoàn cảnh bốn phía dần dần trở nên rõ ràng ý hắn biết đến hắn đã về tới thần tàng chi môn lúc này thần tàng chi môn còn có một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân tại trực ban chẳng qua hắn tồn tại mục đích chủ yếu chính là vì bảo đảm không có n h ọ vụ chi đồ phá hoại thần tàng chi môn mà thần tàng chi môn vị trí bản thân liền là hư vô thần tàng điện quan trọng nhất không thể nào có người có thể vòng qua nặng nề phong tỏa ẩn nút đến thần tàng chi môn phụ cận tiến hành phá hoại dưới loại tình huống này vị này trực ban tinh thần có vẻ mười phần nhà nhã thậm chí còn phân ra một bộ phận tinh thần ba động kết nối mạng ảo chơi lấy trò chơi dưới loại tình huống này hắn căn bản không có cảm giác được hư vô thần tàng t h i mỗi lúc hắn mới đột nhiên ý thức được thêm một người trong lúc nhất thời tôn này tinh thần sợ tới mức tâm linh bế hoàn kém chút đều không thể duy trì mãnh liệt tâm tình chập trần tự thân thượng tiêu tán một vòng mới người mở đường ném tiến bắt đầu không đúng căn cứ một trăm mười một cái luân hồi chu kỳ tính toán đồng thời n hắn vậy thấy rõ ràng xuất hiện tại thần tàng c h i môn bên trong người lý tẫn vị này tinh thần kêu lên một tiếng lý tẫn danh hảo tại hư vô thần tàng điện bên trong vẫn là rất có nổi tiếng người phá vỡ hư vô thần tàng thế giới ngữ khí của hắn có chút khó tin chẳng qua đúng lúc này hắn lại lập tức phủ nhận thuyết pháp này không đúng nếu như phá khai rồi hư vô thần tàng thế giới tất cả người mở đường đều sẽ bị ném trả lại sẽ không giống như bây giờ chỉ có ngươi một cái ngươi đang khi nói chuyện hắn đã trước tiên đem bên này d ị động thông chi và i vị địa chủ coi như là một ít đặc thù nguyên nhân trước giờ đi ra rồi hả lý t ấ n nói trong lịch sử cũng không thiếu một ít người mở đường tìm được rồi một ít đặc thù lỗ thủng có thể từ thần dấu trong thế giới thoát khỏi ra đây vị tia diễm linh nhi chính là ví dụ tốt nhất mỗi lần phát giác được cái này thần tàng thế giới rất khó bài trừ lúc nàng đều năng lực sử dụng chính mình bị lực thuộc tính mát trị số thiên phú tìm thấy bình yên trở về phương pháp cũng đúng thế thật nàng cái gì thần tàng thế giới cũng dám tiến sức lực trước giờ hiện ra vị này tinh thần hai mắt tỏa sáng mặc dù không phải phá vỡ thần tàng thế giới nhưng năng lực trước giờ ra đây không thể nghi ngờ chứng minh hắn ở đây hư vô thần tàng thế giới có thu hoạch khổng lồ với lại một cái thuận lợi từ bên trong ra tới người nắm giữ tình báo có thể so sánh sư y địa nhân sư khả khanh dựa vào tâm linh tương thông truyền lại thông tin phong phú nhiều vẹn vẹn điểm này đều khó mà dùng tầm thường công lao cân nhắc căn cứ thần tàng thế giới quy luật lúc có người có thể từ thần giấu thế giới tìm thấy l ỗ thủng lúc đi ra t o a này thần tàng thế giới rời triệt để bài trừ đều đã không xa hưu nhưng vào lúc này mấy đạo lưu quang đồng thời bắn ra m à tới theo lưu quang ngưng tụ nhiễm thần cơ bạch triều và phó điện chủ sôi nổi h i ệ thân không chỉ đám bọn hắn ngay cả từ trước đến giờ chỉ phụ trách kết nối đến từ thượng tầng đại nhân vật đệ nhị điện chủ vân đồ tinh thần cũng là đem hóa thân chạy tới lý tẫn người sao lại ra làm gì t r ư ớ c che chở hắn rời đi nơi này lại nói vài vị thần điện, điện chủ nhộn nhịp mở miệng lý tẫn ngược lại cũng không có từ chối thần tàng điện miễn phí mở ra thần tàng chi môn đem người mở đường đưa vào thần tàng thế giới là nghĩa vụ những người mở đường cũng là phải vì thần tàng điện cung cấp bọn hắn muốn về thần tàng thế giới tình báo rất nhanh lý tấn đã tại vài vị điện chủ nghiêm ngặt bảo vệ dưới đi tới hư vô thần tàng điện chủ phòng học khi mà hắn đến đến tòa này chủ phòng học lúc đã có hơn mười vị tinh thần sôi nổi trình diện không chỉ như vậy tại từng cái là tọa độ hình trụ bên trên còn có từng vị tinh thần đang không ngừng hạ xuống hóa thân hoặc bắn ra q u a n g ảnh chiếu cái này xu thế không bao lâu nghe tin chạy đến tinh thần số lượng sợ là sẽ phải vượt qua ba chữ số tình huống thế nào nhìn xem hư vô thần tàng thế giới bộ dáng không giống như là bị phá r a Căn bản không lý tẫn n giờ ớ i phút lượng này đã theo cảnh nghiên lộ hư vô đại đế bị chấn động khôi phục lại tâm linh cũng là lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn mặc dù không thể nộ g ra chân linh cảnh giới nhưng tâm linh một sáng lúc bình tĩnh có thể như là hồ nước bình thường cảm ứ n g trở nên trước nay chưa có nhạy bén đến mức hắn lần đầu tiên thấy lúc nhìn thấy những kia cao cao tại thượng tinh thần nhóm cho dù giờ phút này tinh thần truyền âm lòng của hắn hồ đều có thể cảm ứng được bảy tám phần loại cảnh giới này dù là không đạt được vũ trụ chi quan g tình trạng nghĩ đến cũng đã hướng bực này vĩ đại bước ra kiên cố một bước tinh thần a lý tẫn trong lòng nói một tiếng nếu như vui lòng hắn hiện tại đã có thể lựa chọn thành tựu tinh thần lại sát xuất đây bước vào hư vô thần tàng thế giới trước đó cao hơn nhiều lắm nhưng hôm nay trải nghiệm nhường tâm hắn treo chưa định rốt cuộc là trực tiếp tấn thăng tinh thần vẫn là chờ mấy chục tinh niên và luân hồi mới mở ra lúc lại tiến một lần hư vô thần tàng thế giới rốt cuộc đây chính là hư vô đại đế a chân chính hư vô đại đế hắn vì bách lý trúc nhận biết bên trong hư vô đại đế là kính nghiệm chứng v õ đạo của mình thành công có thể chính mình đạo có hình thức ban đầu nhưng bách lý trúc nhận biết hư vô đại đế so với chân chính hư vô đại đế đến kém đâu chỉ một đinh mảy may tất nhiên được biết chân chính hư vô đại đế đều đang chú ý hư vô thần tàng thế giới nếu như hắn còn có thể chân chính hư vô đại đế trước mặt chứng đạo thành、công. hắn đạo đem triệt để lại thành siêu việt siêu thoát thần thăng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng đến lúc đó hắn nói không chừng năng lực nhảy lên nhảy qua tinh thần n h ậ t diệu tinh thần tình trạng trưởng thành đến sánh ngang trụ quan tinh thần tình trạng và tương lai một ngày kia hắn đạo triệt để viên mãn hắn đem siêu việt cho tới nay bị hắn coi là cái thứ nhất siêu việt mục tiêu phương chu chi quang ngân lạc đến lúc đó vẫn đỉnh trí cao cũng không phải hy vọng xa vời vừa nghĩ đến đây lý tận trong lòng có quyết đoán hư vô thần tàng thế giới hắn nếu lại tiến một lần oong nhưng vào lúc này lý tẫn cảm giác được tâm linh của mình chi trong hồ phơi phơi ra một từng vẻ s ó n gợn g lan tan tâm niệm k h ẽ động ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống hội nghị đại điện cầm đầu hình trụ bên trên cũng là lúc này một thân ảnh mang theo giống như tận thế vẻ lo lắng cảm giác c áp bách tại cái kia hình trụ trên sân khấu ngưng tụ thành hình h ư vô thần tàng điện điện trụ, mộ s ắ c chi quang mộ hải tinh thần đến chương 615, đạo cảnh chương 615, đạo cảnh điện Trụ. trên đại điện tất cả tinh thần hóa thân toàn bộ đối với đạo này g á n g lâm thân ảnh không mình hành lễ h ư vô thần điện chủ mộ xác chi quang tinh giới đại năng giả bậc đại thần thông b ự c này tồn tại dù cho là tại tinh giới chính thống chúng tinh thần đỉnh đều thuộc về nghe điều động không nghe tuyên tồn tại thần đình c h i chủ mệnh lệnh hắn có thể tuân cũng không tuân nhưng chúng tinh thần đỉnh tổ chức hoạt động tiến hội lại nhất định phải đối với hắn phát ra mời về phần tới hay không tham gia hay không tham gia vậy phải xem b ự c này đại năng giả bậc đại thần thông tâm tình này chính là vũ trụ chi quang đừng nói là tại thế giới vật chất phóng tới tinh giới chung đều thuộc về áp đảo tất cả tinh huy nhật diệu chi thượng bá chủ cấp tồn tại mộ hại điện chủ gật độ nhẹ ánh mắt trực tiếp rơi xuống lý tận trên người đối với vũ trụ c h i quan mà nói tất cả chưa từng ngưng tụ ra chân linh sinh mệnh bất luận là tinh thần tư tưởng suy nghĩ đều là trong suốt chỉ cần bọn hắn vui lòng dùng chân linh chiếu rọi đều có thể nhìn xem rõ ràng dường như hiện tại dù là lý tẫn tâm linh yên tĩnh đến giống như hồ nước hóa thành gương sáng hắn nếu muốn nhìn xem tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng nhưng không cần thiết như thế thuần túy tâm linh đã nhanh có ngưng tụ chân linh cơ sở lại thêm hắn nếu có thể phá vỡ hư vô thần tảng thế giới bằng vào chỗ này thần tảng thế giới thu hoạch tương lai chủ quan có hy vọng với lại vừa nãy như vậy trong n á y mắt hắn muốn xem trên cơ bản đã không sai biệt lắm theo lý t ấ n bước vào thần tàng thế giới đến nay hành động đối h ư vô đại đế bách lý thanh phong nhận biết lại đến hắn kiên nhận chờ đợi bách lý thanh phong trưởng thành lột sắc thành hư vô đại đế cùng với hai người cuối cùng chi chiến trận chiến kia lý t ấ n tìm được rồi một loại phương pháp đặc t h ủ đánh bại vị kia thần tàng c h i chủ bách lý trúc nhận biết chung vô địch hư vô đại đế đột phá thần tàng thế giới quy tắc cuối cùng xúc động thần tàng thế giới duy trì bản thân ổn định vận chuyển cơ chế bị thần tàng thế giới đã hệ ra không tầm thường mộ hại tinh thần cười lấy tán thưởng một tiếng có thể đột phá một tôn vũ trụ chi quang vẫn lạc lưu lại thần tàng thế giới xứng đáng này thanh đánh giá bất quá tưởng tượng lý t ậ n đối tâm linh lực lượng mài rèn luyện trình độ hình như cũng có thể lý giải chẳng qua hắn có thể hiểu được tình hình cũng cho ra đánh giá lại là nhường giữa sân tất cả tinh thần sôi nổi ghém ắ t cho dù vân đồ nhiễm thần cơ bạch triều vài vị vĩnh hằng nhật diệu cũng không ngoại lệ mộ s ắ c chi quang đây chính là tại trên trí cao giai thê cũng đi ra hơn tám mươi giai tồn tại tầm thường tinh thần thậm chí đại đa số vĩnh hằng nhật diệu đều chưa chắc có thể bị hắn như thế tàn t ư ở n g nhưng bây giờ hắn thế mà tại đánh giá chỉ là một cái thần thanh lúc d u n g tới không tầm thường b à chữ hư vô thần tàng thế giới chuyện ta đã biết được ngươi làm không tệ tiếp xuống một quãng thời gian ngươi liền tại hư vô thần tàng điện nghỉ ngơi một chút có nhu cầu gì bạch t r i ề u ngươi tận lực thỏa mãn mộ hải tinh thần nói xong sau một đoạn văn rõ ràng là đối vị k i a tứ điện chủ nói nghìn vạn lần thần tàng điểm trong vòng nhu cầu không cần hướng ta báo cáo nghìn vạn lần thần tàng điểm bạch t r i ề u nhiễm thần cơ vân đồ cùng với khắc tinh thần nhóm sôi nổi ghém ắ t nghìn vạn lần thần tàng điểm a phải biết rất nhiều nội tình không sâu tinh thần toàn bộ tài sản cộng lại đều chẳng qua cái số này dưới mắt không lỗ như vậy một bút tài phú lý tẫn nêu muốn vận dụng thế mà ngay cả trình báo cũng không cần điện chủ nhiễm thần cơ há miệng muốn nói cái gì có thể lúc này mộ h ả i tinh thần đã lại lần nữa đưa mắt nhìn sang lý tẫn ta sẽ đem ngươi tài liệu tương quan đưa ra đến tri cao nghị hội nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch hy vọng ngươi năng lực biểu hiện tốt một chút nhân đạo vĩnh sương kế hoạch lời này vừa nói ra giữa sân tinh thần đều bị lộ vẻ xúc động một số người càng là hơn nhịn không được hít một hơi lãnh khí vừa định nói chuyện nhiễm thần cơ càng là hơn đồng tử kịch co lại điện chủ lý tẫn hắn hắn là thần thánh、ừ. Mộ một hải tinh thần gật đầu một cái, nhưng cũng không quá nhiều giải thích, chỉ giải cái, gật cũng đầu quá lý à nói tiếng, ngươi cùng đánh trận nộ hóa lại tiêu kia đại một một cảm trở đế hư Được. l về, vị vô A. tẫn gật đầu một cái hắn xác thực cần thật tốt tiêu hóa quy nạp một chút đợi đến lý tẫn rời khỏi n h i ễ m thần cơ nhịn không được nói địa chủ nhân đạo vĩnh x ư ơ n g kế hoạch đó là quan hệ đến cả nhân tộc chấn hương đại kế có thể bước vào nhân đạo vĩnh x ư ơ n g kế hoạch dường như đều không ngoại lệ cũng tương đương với nhân tộc ta thiên tiêu lại không tốt cũng là tại nào đó một nhóm đạt đến trình độ đăng phong tạo c ự bọn hắn mỗi một cái dường như cũng tương đối bị chúng ta xem như vũ trụ c h i quan n g ồ i dưỡng thậm chí tương lai thành tựu vũ trụ c h i quan sát xuất vượt qua một thành lý tận hắn một cái thần thánh ngay cả tinh thần đều không phải là đừng dùng ánh mắt của ngươi đi cân nhắc những kia chân chính thiên tiêu nhân vật mộ h ả i tinh thần nói một tiếng nhưng cũng không có quá nhiều giải thích hắn đã nhìn ra thiểu ra họa kia đối với hắn vì chân linh chiếu dọi tâm linh của hắn tựa hồ có chút mất hứng lúc này cười cười thiên tiêu cùng người bình thường thậm chí cùng cái gọi là thiên tài đều là không giống nhau không muốn cảm giác được không thích ứng bằng không sẽ chỉ làm chính mình khó chịu nói xong thân hình của hắn trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất tại chúng cảm giác con người chung một chỗ tính thần tàng điện cho dù là cấm kỵ thần tàng hắn tôn này vũ trụ chi quang tới đảm nhiệm điện chủ đều thuộc về cao phối nếu như không phải vì hư vô thần tàng có chút đặc thù lại thêm hắn làm năm đều không thể phá vỡ tòa này thần tàng hắn cũng chưa chắc sẽ thời thời khắc khắc lưu ý lấy tòa này thần tàng điện nhất cử nhất động cũng nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng là cuối cùng sinh mệnh vũ trụ chi quang vĩ đại vượt qua sự tưởng tượng của mọi người chỉ cần không phải cùng cấp bậc giao phong chân linh chiếu giỏi bọn hắn đã có thể làm được không sợ quy khư lực lượng nhìn thấy mộ hải tinh thần rời khỏi cái khác tinh thần nhóm góp đến cùng một chỗ nghị luận ở mỹ này lý tẫn sợ là đã vào điện chủ c h i nhãn nhân đạo vĩnh x ư ơ n g kế hoạch ra mặc dù chỉ là đệ trình tài liệu có thể hay không thông qua xin còn phải khắc tính nhưng gián tiếp đã chứng minh điện chủ cảm thấy hắn tương lai có thể thành t i ể u vũ trụ chi quang hắn ở đây hư vô thần tàng thế giới rốt cục làm cái gì điện chủ không nói có thể thấy được cẩn chứa thông tin có chút quan trọng chúng ta tốt nhất quay qua nhiều nghe ngóng tuân theo điện chủ mệnh lệnh là đủ một vạn thần tàng điểm tùy ý chi phối a nói đến tài sản của ta mặc dù không chỉ một vạn thần tàng điểm nhưng muốn ta lập tức xuất ra một ngàn vạn thần tàng điểm ra đến giao dịch vẫn đang làm không được đành phải bán ra sản lấy tiền mới được giao lưu âm thanh bên trong không ít tinh thần nhóm đều đã sinh ra một ít tâm tư đừng nhìn lý tẫn hiện tại chỉ là cái thần thánh nhưng thần thánh chỉ cần sống qua dung nhập tinh giới lúc sơ kỳ gian nan tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ đầy cái khác tinh thần càng nhanh mà lấy lý tẫn giờ phút này bày ra tiềm lực sống qua sơ kỳ dường như đã không thành vấn đề trong lúc nhất thời như mê mộng tinh thần đám người đã có cùng hắn thật tốt kết giao một phen suy nghĩ thần tàng địa trung lý tẫn rất nhanh tại thần tàng điện trí năng trung tâm lạc phương dẫn đầu xuống đi tới chỗ ở mới so với lúc trước khu cư trú vực nơi này bất kể diện tích các hạng bố trí tất cả đều tăng lên rất nhiều chẳng qua lý tẫn cũng không để ý tới những thứ này hoàn cảnh bên ngoài mà là trước tiên đi tới khu tu luyện tổng kết dạy rồi trong khoảng thời gian này tại hư vô thần tàng thế giới thu hoạch rất nhiều thu hoạch chung ban đầu lúc lý tẫn cảm thấy hẳn là đối tâm linh lực lượng tiến thêm một bước lĩnh ngộ tâm linh hồ nước không thể nghi ngờ đang chậm rãi đúc thành chân linh căn cơ nhưng khi hắn cẩn thận hồi tưởng một phen lúc đã cảm thấy có chút không đúng hư vô đại đế hắn hồi tưởng đến tất cả quá trình vị kia hư vô đại đế là bởi vì ta tồn tại có thể phá vỡ hư vô thần tàng thế giới không khỏi ta đem tòa này thần tàng thế giới phá hủy hắn lúc này mới hiện thân đem ta đá ra đây nhưng một tòa thần tàng thế giới cứng rắn biết bao cố sao mà mênh mông đừng nói hắn một cái nho nhỏ thần thánh liền xem như vĩnh hằng nhật diệu chân thân giáng lâm đều chưa chắc có thể đem nó phá hủy nhất là hư vô thần tàng thế giới bị hư vô đại đế tự mình ra cô qua hoàng hôn tinh thần làm năm đều không có đem nó phá hủy vẹn vẹn là kéo ra vết nước thoát thân mà ra có thể thấy được như thế một tò mà hắn một cái thần thánh một cái đối đầu bất luận cái gì một tôn tinh thần chân thân cũng kém xa tít tắp thần thánh bằng cái gì có thể tan vỡ hoàng hôn tinh thần bực này vũ trụ chi quang đều không thể vỡ nát hư vô thần tàng thế giới hắn cẩn thận nhớ lại hắn cùng hư vô đại đế giao chiến lại đến chân chính hư vô đại đế hiện thân tất cả quá trình một lần một lần cuối cùng tập trung ở một cái hình tượng nói lý tấn trong miệng lẩm bẩm cái chữ này đạo tiến hóa c h i đạo siêu thoát c h i đạo nhưng vị kia hư vô đại đế trong miệm đạo cùng mình lý giải bên trong nói dường như cũng không giống nhau lý t ấ n lại lần nữa thì thầm từ ngữ này hắn đạo là cái gì vừa mới ngưng tụ một tia hình thức ban đầu đạo cũng chỉ là một loại vô cùng kiên định tín nhiệm thôi có thể tương lai hắn thành tựu tinh thần đã tới t vĩnh hằng nhật diệu lúc cố này tín nhiệm vì kiên định bất hủ có thể chuyển hóa làm chấp h nhiệm nhường hắn lưu lại một chỗ thần tàng thế giới nhưng vậy chỉ thế thôi mà một người tu luyện có kiên định không thay đổi tín nhiệm không phải rất bình thường sao c h ỉ ít lý t ấ n cảm thấy rất bình thường vậy vô cùng hợp lý nhưng vì cái gì vị tia hư vô đại đế hình như cảm thấy chẳng phải bình thường dám vẻ nghĩ ngợi hắn mở ra chính mình thông tin vòng tay sử dụng chính mình vương bài người mở đường quyền hạn lập xem lên hư vô thần tàng điện cơ sở dữ liệu tìm kiếm có quan hệ với đạo toàn bộ thông tin kết quả hiện ra tới tài liệu đều là chỉ tốt ở bề ngoài thật lâu lý t ấ n mới thở ra một hơi hoặc là ta suy nghĩ nhiều hoặc là cái gọi là đạo cũng là cùng vô thượng một dạng thuộc về bị phong tỏa tài liệu lý t ấ n tầm h nghĩ quyền hạn chưa đủ xem ra vẫn là phải mau chóng đem thực lực của mình thăng lên mới được mang theo ý nghĩ này hắn tập trung ý chí đưa ánh mắt về phía tại hoàng hôn tinh thần trước mặt dường như không có gì năng lực phản kháng tâm linh hồ nước c h â nguyên Linh n h A. c ư ơ 616, 616, thực lực. Chương 616, thực lực. Chân linh là kẹt chết chương Chân Linh nhật lực, lực. là đến đánh quang lớn nhất cánh cửa, muốn đánh vỡ, chắc chắn không chủ cửa, chắc c phải h u vỡ, ệ n dàng. n dễ g u y bản lý tẫn cảm thấy mình người mang thấy rõ thiên phú lĩnh ngộ lên chân linh đến nên có thể làm ít công to nhưng khi hắn chân chính bắt đầu chân linh tu hành lúc mới phát hiện thiên phú của hắn đến một bước này dường như đã nhanh đào móc đến cuối cùng c h ỉ ít chân linh chiếu rọi xung quanh thần dị so với thấy rõ thiên phú đến cũng không kém trình độ nào đó thậm chí còn còn hơn chẳng qua thấy rõ thiên phú tiềm lực dường như chưa bị hắn đào móc đến cực hạ nếu như tính luôn tiềm lực điểm này mới có thể làm đến không kém hơn chân linh thiên phú ta cùng bách lý trúc nhận biết hư vô đại đế đánh một trận thì có q u a ý nghĩ hắn cùng ta căn bản không thuộc về cùng một cái đường đua một cái là vô thượng c h i đạo một cái là trí cao c h i đạo như vậy có khả năng hay không vẫn tồn tại hắn con đường của hắn lý t ấ n nghĩ ngợi tu hành tại chân linh thượng t ặ p ra mở ra lối riêng không thể bình thường hơn được là đạo cảnh sao lý t ấ n suy nghĩ thật lâu cuối cùng không được phương pháp thần thánh phân lượng quá thấp căn bản tiếp xúc không đến chân chính cao đẳng bí ẩn thậm chí, thường tinh thần đoán chừng cũng tiếp xúc không đến cùng loại với vô thượng trí cao tin tức c ả kẽ trừ phi là một ít đặc thù tinh thần vĩnh hằng nhận diệu tốt nhất là đã đạt tới người tốt tộc cao tầng vũ trụ chi quang cả nhân tộc cơ sở dữ liệu mới có thể đối ta hoàn toàn mở ra lý t ấ n nghĩ ngợi nhìn xuống t i n h t ỉ n h và lại tiến một lần hư vô thần tàng thế giới đều tấn thăng tinh thần dù là lần tiếp theo đều không thể đem hư vô thần tàng thế giới bài trừ không cách nào đạt được t i ê n d i ệ n g i á o tính toán cùng chế thức thần khí dây t r u y ề n sản xuất h ắ n cũng sẽ lựa chọn đột phá mặc dù như vậy sẽ có nhất định mạo hiểm nhưng so với cái khác thần thánh hắn mạo hiểm tính đã bị áp xúc đến thấp nhất tại cái khác thần thánh cũng có thành công hy vọng tình hữu gi hắn không cảm thấy hắn sẽ bị chỉ là một cái dung nhập tinh giới tấn thăng tinh thần ngăn lại mười mấy cái tinh năm qua đi dữ liệu đều không có như thế nào tăng lên a hắn tỉ mỉ cảm giác một chút tự thân thời khắc này trạng thái mặc dù tăng lên không lớn nhưng cái kia đổi mới vẫn là phải đổi mới nghĩ ngợi cái này dường như không có tác dụng gì dữ liệu bảng bị hắn đổi mới một vòng năng lượng m ộ ư ơ i hai vạn mức năng lượng hai một hoàn m ị cảnh giới ba mươi bảy vạn tinh thần tám mươi năm một trăm cảnh giới thượng ba mươi bảy vạn được đánh cái dấu chấm hỏi rốt cuộc ta trong khoảng thời gian này đều dùng đến lĩnh nộ chân linh đối siêu cực h ạ n thái ư hóa trình độ không cao cũng liền đạt tới đệ tứ trọng cũng là bản mới đệ tam trọng sở d ĩ tâm linh có đột phá mà hoàn mỹ cảnh giới k h ô n g chế lực lượng lại chỉ g i a tăng đến ba mươi bảy vạn là bởi vì ta hiện tại cho dù dùng tới siêu cực hạ n thái bộc phát có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất chính là ba mươi bảy vạn lý tấn nói xong hơi xúc động hắn đã càng phát tiếp cận cực hạ nay n vẫn là bởi vì hắn là năng lượng tiên tiên tính hơi cao thần thánh nếu như đổi thành c h u y ê n kỳ cái số này sẽ thấp hơn nếu như ta có thể đem năng lượng mức năng lượng siêu cực hạ thái tăng lên cái số này sợ là đều không chỉ ba mươi bảy vạn bốn trăm ngàn bốn mươi lăm vạn thậm chí cao hơn cũng chỉ cần tốn một chút thời gian thích đứng là đủ lý tẫn nghĩ ngợi không khỏi nghĩ đến vũ hàng long cái này vị thần thánh năng lượng cao tới ba trăm n g à n nếu như hắn năng lực có kiểu này năng lượng đồng thời duy trì hai một mức năng lượng sức chiến đấu đem trực tiếp tiêu t h ă n g đến sáu mươi ba vạn lại đi kèm với siêu cực hạ thái chỉ số đem trực tiếp chạy tám trăm n g à n đi tám trăm n g à n sức chiến đấu không biết có thể hay không hoàn mỹ k h ô n g chế nếu k h ô n g chế không được dung nhập tinh giới độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng dường như vì gia tăng chiến h ạ hỏa lực không ngừng mở rộng thể tích của nó kết quả động cơ động lực không đủ không bay lên được ánh mắt của hắn tại năng lượng m ộ ư ơ i hai vạn thượng dừng lại một lát cuối cùng chuyển hướng một cái mới dữ liệu chân linh một một trăm đây là hắn lần trước liền muốn thêm dữ liệu chỉ là bởi vì lúc kia tất nhiên là một trăm không có ý nghĩa lúc này mới không có bị hắn xếp vào dữ liệu bằng chung nhưng bây giờ hắn đã coi như là đi ra bước thứ nhất tiếp xuống tới chính là dọc theo cái phương hướng này đi tiếp đơn giản là tốc độ sẽ khá chậm thôi còn có cuối cùng một hạng nói một một trăm ánh mắt của hắn tập trung ở cái này mới trị số bên trên luôn cảm thấy trị số này không có tác dụng gì nhưng tất nhiên hư vô đại đế cũng coi trọng như vậy cho là hắn đạo tiếp tục thai nghẽn xuống dưới có thể uy hiếp được hư vô thần t à n g vậy hắn đều ghi chép đi lên về sau nhiều tìm chút thời giờ được chân linh lĩnh hội kéo theo hoàn mỹ cảnh giới tăng lên phải dùng đồng hồ số bày ra lời nói thật chứ linh đạt tới một trăm mát trị số lúc hoàn mỹ cảnh giới k h ô n g chế trị số rồi sẽ đạt tới một ước lý tân nghĩ đến này lại lần nữa nhìn thoáng qua chính mình năng lượng mười hai vạn trị số có thể k h ô n g chế lực lượng đạt tới một ước thì thế nào nho nhỏ thần thánh ở đâu ra nhiều như vậy lực lượng cho người khống chế thật muốn học vũ h ạ n long vì tăng lên năng lượng cường độ tự hủy tương lai tự hủy tương lai lý tận nghĩ đến này tư duy qua loa chậm lại thật là tự hủy tương lai sao bản mệnh tinh thần vượt khổng lồ năng lượng cường độ càng cao dung nhập tinh giới đều vượt khó khăn nhưng hắn đối lực lượng khống chế vượt xa tầm thường thần thánh không kém cỏi tinh thần đối với những khác thần thánh mà nói tương đương với tự hủy tương lai hành vi với hắn mà nói chưa hẳn dường như một đ à i động lực quá thừa phi thuyền vũ trụ đưa hắn tăng lớn một chút thì thế nào thể tích càng lớn đến lúc đó thăng vào vũ trụ hã không đại biểu chiến l ư c càng mạnh thứ một chút lý tận nghĩ ngợi vị điện chủ kia không phải nói ta có một ngàn vạn có thể di động dùng thần dấu điểm sao đây là ta cầm hư vô thần tàng trong thông tin đổi lấy không dùng t ỷ phí vừa nghĩ đến đây hắn trực tiếp đưa ra xin đổi ba khối tinh giới m ả n h vỡ ba khối tinh giới m ả n h vỡ giá trị chín trăm vạn thần tàng điểm nhưng hư vô thần tàng điện phương diện không hỏi một tiếng trực tiếp đưa tới được ba khối tinh giới m ả n h vỡ lý t ấ n vậy nghiêm túc trực tiếp luyện hóa xứ tinh giới m ả n h vỡ không gian hướng phía tiểu tinh giới chuyển biến không gian làm lớn ra hắn lại đổi một ít tinh mạch đem nó luyện vào bản bệnh tinh thần gia tăng nhìn bản bệnh tinh thần thể tích chất lượng vậy chính là năng lượng cường độ một vòng cường hóa tiếp theo năng lượng của hắn cường độ trực tiếp nhảy lên tới mười lăm vạn qua loa hao tốn một chút thời gian đem mức năng lượng đi theo tăng lên cũng thích ứng một phen mới siêu cực hạ thái lực chiến đấu của hắn vậy nước lên thuyền lên đến bốn trăm ngàn đều cùng hắn đoán như vậy cho dù chiến lược đạt tới bốn trăm ngàn hắn khống chế lại vẫn đang không có gì tì vết tâm linh như gương so với đơn thuần tâm linh bế h o à n đến tính ổn định khống chế tính nhạy bén tính tăng lên một cái cấp độ vĩnh hằng nhập diệu cảnh giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tiếp tục làm dưới lý tất luyện hóa lên cái thứ hai tinh giới mạnh vỡ luyện hóa hoàn tất lại một phen sau khi thích ứng chiến lược của hắn tăng trưởng đến bốn mươi hai vạn đúng lúc này là quả thứ ba tinh giới m ả n h vỡ sức chiến đấu tăng trưởng đến bốn mươi b ố vạn mà trị số này hắn khống chế trong tay vẫn đang thuận buồn sôi gió duy trì được hoàn mỹ cảnh giới không thành vấn đề ngẫm nghĩ một lát lý tân trực tiếp hướng thần tàng điện xin mười cái tinh giới m ả n h vỡ không lâu tinh giới mảnh vỡ không có đưa tới vân đồ điện chủ hòa bạch t r i ề u điện chủ lại đồng thời đi tới lý tận trụ sở cảm thụ lấy lý tận trên người khí tức biến hóa rất nhỏ vân đồ điện chủ lập tức đổi sắc mặt ta liền biết là của ta sơ sẩy ta trước trước cho rằng lý tiên khu đổi tinh giới mảnh vỡ là lưu cho tộc đàn bên trong b ả n thần t r ợ bọn hắn một chút sức lực không ngờ rằng bạch t h i ê u có chút t h y này nói cái này cũng không trách ngươi t i ể u này thường thức tính chuyện ta vốn cho rằng lý tiên khu hiểu rõ chỉ là h ắ n t ự hồ đối với chính mình thái tự tin vân đồ nói xong nhìn về phía l ý tẫn nhớ kỹ tuyệt đối không nên lại luyện hóa tinh giới mảnh vỡ bất kể thần thánh cũng tốt lục gia i truyền kỳ cũng được du nhập tinh giới một khác này đều không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy nhất là thần thánh vì tìm kiếm năng lượng cường độ luyện hóa nhiều hơn nữa tinh giới mảnh vỡ để cao bản m ệ n h tinh thần hạn mức cao nhất loại hành vi này bị coi là tự hủy tương lai chắc chắn không phải một câu nói xuông dung nhập quá trình rất khó lý tẫn có chút ngoài ý muốn nếu như ngươi là một vị lục gia i truyền kỳ cũng không cần hỏi ra những vấn đề này bạch triều điện chủ hơi xúc động con đường huyền thoại kính đến lục giai có thể cảm ứng được tinh giới bọn hắn thậm chí có thể bước vào tinh giới nhưng bước vào tinh giới cùng dung nhập tinh giới căn bản không phải một cái khái niệm hắn n g â m nghĩ một phen nói như thế nào đây dường như ngươi đi tòa thành thị kia lữ hành cùng tại tòa thành thị kia mua nhà an ra một dạng muốn đem chính mình dung hợp là cấn tại tinh giới So、c ầ nói t ế t chút xong hắn lại cảm thụ một phen lý tận thời khắc này trạng thái nhưng nếu như ngươi lại đem năng lượng của mình cường độ tiếp tục tăng lên loại hy vọng này đều sẽ càng ngày càng nhỏ càng ngay càng nhiều mãi đến khi tinh thần chi cảnh triệt để cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội lý tẫn nghe được hai vị điện chủ đem sự việc nói nghiêm trọng như vậy cũng đành phải kềm chế luyện hóa mười cái tinh giới mảnh vỡ tiếp tục gia tăng năng lượng cường độ ý nghĩ bạch t h i ê u còn phải lại khuyên cái gì một bên vân đ ổ lại giống như nhận được tin tức gì bình thường có chút kinh dị nói diễm linh nhi vậy hiện ra diễm linh nhi bạch t h i ê u khẽ giật mình cái đó sinh mệnh đặc thù chẳng qua liên tưởng đến nàng lúc trước đủ loại thành i ự u nàng năng lực tại thần tàng thế giới chưa từng bị phá ra trước liền rời đi thần tàng thế giới ngược lại cũng tính toán là một kiện tương đối bình thường chuyện làm hạ hai người liền muốn rời khỏi tiến về hội nghị đại điện chẳng qua trước khi đến hội nghị đại điện lúc vân đổ tinh thần lại đối lý t ấ n nói một tiếng ngươi vậy đồng thời tới đi lý t ấ n gật đầu một cái hắn cũng muốn biết hắn bị theo hư vô thần tàng thế giới đá sau khi ra ngoài xảy ra chuyện gì theo hai vị điện chủ hóa thân tiêu tán hắn cũng là nhanh chóng rời khỏi trụ sở thẳng đến hội nghị đại điện mà đi lúc này nơi này đã tới không ít tinh thần mặc dù đều là hóa thân hình thái nhưng về số lượng lại một chút không so với một lần trước hỏi ý lý t ấ n lúc thiếu cho dù mộ hải tinh thần lúc này vậy lần nữa hiện thân từ một điểm này có thể đầy đủ nhìn ra vị này vũ trụ chi quang đối hư vô thế giới coi trọng lý tẫn không như tinh thần bình thường có thể vì hóa thân hình thái trong nháy mắt tới lui hắn đến lúc mộ h ả i tinh thần đã được đến muốn có được thông tin trực tiếp rời đi giờ phút này đang chắc hỏi biến thành mấy vị k h á c phó điện chủ n g h e được hội nghị cửa đại điện tiếng bước chân diễm linh nhi quay đầu trông lại chẳng qua khi nhìn thấy người đến thân p h ậ n lúc trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ khó tin lý tẫn chương sáu trăm mười bảy cộng minh chương sáu trăm mười bảy cộng minh lý tẫn diễm linh nhi khó có thể tin ngươi không phải khiêu chiến hư vô đại đế bị hư vô đại đế rết chết sao hắn đây ngươi đều sớm một cái tinh niên ra đây một bên bạch triều điện chủ giới thiệu một câu đúng lúc này có chút ngoài ý m u ố n hắn cùng hư vô đại đế đánh một trận vì hắn thất bại chấm dứt ta còn tưởng rằng hắn là bởi vì tiêu d i ệ t hư vô đại đế có thể thần tàng thế giới vận chuyển xuất hiện vấn đề cho nên mới nhường hắn nắm lấy cơ hội chạy ra khỏi thần tàng thế giới diễm linh nhi có chút khó hiểu ta cùng hư vô đại đế đánh một trận sau chuyện gì xảy ra lý tấn hỏi chuyện gì xảy ra diễm linh nhi nhìn hắn một cái chính là dựa theo bình thường cốt chuyện thúc đẩy ngưng bại hư vô đại đế nhốt thần tàng tri trù bách lý trúc hư vô đại đế muốn nhường bách lý trúc nhận lầm mà bách lý trúc không nhận hai người Nàng có lực c loại bất hồi â m biếm cảm giác, cái giới, thế thực chịu tàng này thần tàng thế giới, ta thực sự là chịu đủ rồi, ta sự đủ r ta dưa cũng cái con chúng, không ăn gì phải mới lâu ờ i bội cãi nhau đấy. Lý tận đối nàng kiểu này đánh giá không biết nói thế nào. Hồi nhát bọn hắn chồng nhau tận nàng này đánh không nào. thế trẻ xem bực vợ đấy. Lý l hắn mới nói ngươi nhưng có sau đó cốt chuyện hư vô đại đế cùng bách lý trúc tin tức cặp kẽ có là có diễm linh nhi mắt liếc thấy hắn nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu ngươi liên thủ với bách lý trúc vây giết hư vô đại đế một chuyện ta cũng không nhúng tay vậy thì thế nào nếu ngươi vui lòng gia nhập chúng ta cùng nhau vây giết hư vô đại đế lời nói nói không chừng chúng ta liền thành công không sẽ không thành công lý tẫn nói xong cũng lười tại trên người diễm linh nhi lãng phí thời gian không chịu nói liền không chịu nói đi chờ hắn mới luân hồi bắt đầu sau lại bước vào hư vô thần tàng thế giới hỏi một chút phương thuần dương những người kia tự nhiên là hiểu rõ nghĩ đến này hắn quay người dự định rời khỏi lý tẫn diễm linh nhi nhìn thấy hắn muốn đi nhịn không được kêu một tiếng đúng lúc này cười nói thần tàng địa trung bất kỳ cái gì thông tin cũng có giá trị nếu như ngươi vui lòng đánh đổi khá nhiều lời nói ta có thể kể ngươi nghe hư vô đại đế cùng bách lý trúc ở giữa ký càng cốt trởi nhà lý tẫn nhìn nụ cười của nàng cảm thấy có chút kỳ quái tiểu cô nương này vẫn rất h ỉ nộ vô thường các loại nàng dường như không thể dùng tiểu cô nương mấy chữ hình dung lúc này lý t ấ n lắc đầu quay người rời đi về phần hư vô đại đế cùng bách lý trúc tiến một bước cốt c h u y ệ n thông tin có điều có không có liền không có cũng không đối với hắn bước kế tiếp kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì một màn này nhường diễm linh nhi nao nao lý t ấ n cứ đi như thế nàng vừa nay thế nhưng vận dụng chính mình cộng tình thiên phú trên lý luận cho dù là một tôn tinh thần tại thời khắc này đều sẽ dừng lại cùng nàng trò chuyện vài câu mãi đến khi cộng tình hiệu quả dần dần nhạt sau mới biết khôi phục lại có thể lý tẫn như thế nào cảm giác giống như là không có nhận thiên phú của nàng ảnh hưởng giống nhau t ố t diễm linh nhi đem kinh nghiệm của ngươi đăng ký tạo xét đi chúng ta đến lúc đó sẽ căn cứ những tin tức này giá trị cho ngươi đầy đủ thù lao lúc này vân đổ tinh thần ngắt lời nàng trầm tư nàng nhìn thoáng qua lý tẫn trong mắt có chút hiếu kỳ vừa tò mò hắn làm sao rời đi hư vô thần tàng thế giới cũng tò mò hắn lại có thể không nhận thiên phú của nàng ảnh hưởng chẳn g qua khi vài vị điện chủ trước mặt nàng ngược lại không tốt trước tiên đuổi theo ra đi lý tẫn đang đi ra hội nghị đại điện lúc đã lấy lại tinh thần diễm linh nhi vừa nay đối với mình thi triển đẩy mị lực đáng giá thiên、phủ. bị hắn miễn dịch hai chúng ta tâm linh cảnh giới t r ê n l ệ n h quá lớn lý tẫn có hơi suy ngẫm hẳn không phải là tâm linh cảnh giới t r ê n l ệ n h duyên cớ là ý chí của hắn cứng cỏi không nhận người khác thiên phú quái nhiễu hay là lý tẫn chú ý tập trung ở hắn mới thêm thuộc tính bên trên nói một m ộ trăm t thật lâu lý tẫn lại lần nữa tập trung ý chí hình như vậy không chỉ có đơn thuần kiên định niềm tin đơn giản như vậy lý tẫn nói một tiếng hắn hơi cười một chút xem ra cái này mới tăng thêm thứ gì đó sẽ rất thú vị bất quá cái này thuộc tính là thế nào ngưng tụ hoàn thành hắn nói là tiến hóa là siêu việt mỗi một lần tiến hóa mỗi một lần siêu việt đều là một lần chứng đạo đều là một lần đạo thuế biến nay bản thân liền là ta vẫn đang làm chuyện cũng không cần tận lực đi tu luyện đi nghiên cứu ta chỉ cần dọc theo ta nguyên bản mục tiêu đi tiếp kiên định không thay đổi cuối cùng cũng có một tiền có thể đạo cảnh đại thành nghĩ đến lúc kia ta liền có thể đã hiểu loại lực lượng này chân chính ý nghĩa lý tẫn thần tình lạnh nhạt lại lần nữa về tới chính mình chỗ cư trú đình rong đến nơi ở không lâu một cái tin tức nhắc nhở vang lên lý tẫn nhìn thoáng qua cái tin tức này thế mà đến từ gạ văn minh tại lưu lại nguyễn linh n g u y ệ n thần giới chỉ dẫn gạ văn minh sinh linh tu hành về sau hắn tự nhận là đã vì gạ văn minh làm đủ nhiều dù là gạ văn minh nguyên chân truyền hướng thiên hành đám người mười mấy cái tinh niên trong phát tới không ít tin tức có thể chỉ cần không phải liên quan đến gạ văn minh sinh tử tồn vong đại sự hắn căn bản sẽ không hồi phục mà có hắn như thế một vị nghị sĩ làm hậu t r ư ở n g hay là một tôn đánh tan qua tinh thần chủ chiến hóa thân nghị sĩ bình thường thế lực cũng sẽ không sinh sự từ việc không đầu trêu chọc gạ văn minh cái này mười mấy cái tinh niên trong gạ văn minh có thể nói lấy cực nhanh tốc độ phát triển thậm chí nhờ vào n g u y linh n g u y ệ t thần giới tồn tại mục linh đế quốc b ạ c h cấp liên bang nhân tài ưu tú nghị trăm phương ngàn kế bước vào gạ văn minh hy vọng có thể thông qua n g u y ệ t thần giới khảo h ạ c h đạt được trong đó linh tộc chỉ điểm nhanh chóng tấn thăng truyền kỳ t â m d à i tại nhân tài ưu tú đều bị thu hút đến tình h u ố n g d ư ớ i mục linh đế quốc b ạ c h cấp liên bang sức cạnh tranh không lớn bằng lúc trước gạ hạ văn minh đã có tính thực chất biến thành hàm trúc tinh hoàn bá chủ ý nghĩa cứ như vậy gạ hạ phát triển văn minh liền càng thêm không cần hắn quá nhiều đúng tay hắn chỉ cần bảo đảm chính mình t r ở thành duy trì chính mình cường đại văn minh khác hiểu do gạ phía sau có hắn như thế một vị đại nhân vận tại tự nhiên không dá cứ như vậy tự nhiên đạt đến nắp bảo hộ hạ vạn minh thuận lợi trưởng thành mục tiêu chẳng qua dưới mắt cái tin này có chút khác nhau lý vân giao thế mà hoàn thành tâm linh b ế hoàn thật là khiến người ta bất ngờ lý tẫn thầm nghĩ mặc dù hắn cho lý vân giao lưu lại giá trị mấy chục vạn thần t à n g điểm tu hành tài nguyên lại thêm chủ động giao hảo vũ ra trực tiếp gián tiếp tính giúp đỡ có thể lý vân giao hưởng thụ bồi dưỡng hoàn toàn không kém hơn tinh thần đại tộc dòng chính thành viên nhưng năng lực tại bốn mươi mấy tinh niên trong hoàn thành tâm linh bê hoàn vẫn là để nàng có chút ngoài ý mới lý tẫn nhìn lướt qua bảng danh sách hiện nay hàng trước nhất không thể nghi ngờ là vài vị đã cảm ứng được tinh giới lục gia i truyền kỳ trừ ra vài vị lục gia i truyền kỳ ngoại thuần một sắc lĩnh mộ tâm linh lực lượng bốn ngũ gia i truyền kỳ hoàn thành tâm linh bế hoàn lý vân giao tại bản g danh sách này thượng đã có thể xếp vào ba mươi vị trí đầu ta ngược lại thật ra khinh thường nàng lý tẫn nói một tiếng nguyên bản hắn đều kế hoạch nhường lý vân giao thử một lần thất bại nếu không đi một chút tư thông nói lén lút rời khỏi ngân lạc tinh hệ có thể như vậy trải qua gại hạ văn minh những người khác đều sẽ theo ngân lạc tinh thần người thừa kế sinh ra biến thành hắn vấn đỉnh tinh thần thậm chí cả bước về phía vĩnh hằng nhật diệu chất dinh dưỡng cho nên đứng ở bản thân của hắn lập trường hắn vẫn là hy vọng lý vân giao có thể thành công mặc dù khả năng này nhỏ bé có thể chỉ cần lý vân giao năng lực thể hiện ra đầy đủ quyết tâm nghị lực hắn sẽ không keo kiệt chút xuống càng lớn thời gian tinh thần và thể lực t r ợ nàng một chút sức lực có thể hiện tại xem ra lý vân giao cũng không để cho hắn thất vọng mặc dù không biết nàng là như thế nào hoàn thành tâm linh bế hoàn bước vào truyền kỳ ngũ giai nhưng ba mươi vị trí đầu nhân vị xếp hạng đã đủ để cho hắn làm ra quyết định nói đến còn thực sự là có chút khó tin lý tẫn đứng dậy thu dọn đồ đạc đồng thời bắt đầu chuẩn bị s u n g kích truyền kỳ lục giai cần thiết các hạng vật tư người là sẽ thay đổi vui mừng là lý vân giao tại triều tốt phương hướng chuyển biến rất nhanh giá trị hơn trăm vạn thần tàng điểm vật tư bị sôi nổi đưa đến lý tẫn trong tay bất quá khi biết lý tẫn dự định hồi một chuyến ngân lạc tinh hệ lúc vân đổ tinh thần đám người mặc dù cũng không ngăn cản nhưng lại đem thần tàng điện tư pháp tinh thần huyền tiện an bài đến vị này tinh thần sẽ lấy chủ chiến hóa thân hộ vệ hắn trực tiếp bước vào ngân lạc tinh hệ đồng thời bọn hắn còn cố ý giúp hắn an bài một cái tinh lộ. đầu này tinh lộ mặc dù nhiều ra hơn mười đạo tinh môn lộ trình bên trên sẽ chậm trễ một chút thời gian chỉ khi nào gặp được nguy hiểm thần tăng điện tinh thần nhóm lại năng lực trước tiên hạ xuống hóa thân thậm chí có thể tinh chuẩn tính toán ra một khu vực như vậy đối ứng tinh giới phạm vi từ đó vì tốc độ cực nhanh khóa chặt kẻ tập kích tinh giới bản thể tại tinh giới trung diện sát kẻ tập kích v ề phần nói tinh thần trở xuống sinh mạng thể có h u y ề n t i ễ n b ự c này tinh thần chủ chiến hóa thân đến thu thập dư giả một phen chuẩn bị lý tẫn đi tới tinh môn chỗ tinh môn chỗ huyện tiến chủ chiến hóa thân đã tại chỗ nào chờ hắn cùng bình thường hóa thân khác nhau h á n chủ chiến hóa thân không chỉ mặc một bộ thần khí áo giáp cầm cầm một thanh thần khí trường t h ư ờ n g dưới chân đồng dạng có thần khí d i ả i chiến lại thêm một hai kiện phụ trợ loại thần khí cỗ này hóa thân sức chiến đấu sợ là có thể tới ba mươi lăm vạn thậm chí ba mươi sáu vạn a lý t ấ n cười lấy nói một tiếng huyền tiến hơi kinh ngạc đúng lúc này gật đầu một cái hào nhãn lực căn cứ tâm linh trạng thái cỗ này hóa thân chiến lực phát huy đúng là tại ba mươi lăm vạn đến ba mươi sáu vạn ở giữa lưu động không tệ lý tẫn tán dương một câu huyền tiến hiệu qua lý tẫn tài liệu lúc này chủ động nói chỉ cần ngươi trên đường đi phối hợp ta không muốn sinh ra quá mức nhiễu loạn để cho ta thuận lợi hộ tống ngươi về đến ngân lạc chờ đến chỗ cần đến ta có thể cùng ngươi tỉ thí một trận được rồi lý tấn k h o á t khoác tay căn cứ cá nhân ta đ o n chừng lực chiến đấu của ta n ê n trên ngươi ta vẫn tương đối thích cùng người mạnh hơn giao thủ huyền tiến nghe có chút im lặng hiểu rõ ngươi đánh bại qua tinh thần chủ chiến hóa thân nhưng cũng không cần bành trướng nhanh như vậy à thôi phản chủ chiến hóa thân cùng hắn cố này chủ chiến hóa thân có thể giống nhau sao tóm lại hy vọng ngươi trên đường nhiều hơn phối hợp huyền tiến nói đương nhiên lý tấn lên tiếng bất quá nếu có kẻ tập kích đến ta trước ra tay Ta không bởi vì con đường này là thần tàng điện chuyên môn là lý tận chuẩn bị trên đường đi trên cơ bản không cần như thế nào chờ đợi dù là lượn quanh một chút đường vẫn đang không có nhiều tốn bao nhiêu thời gian bất quá ngay tại hai người vòng qua một tòa loại cực lớn tinh môn bước vào nguyên lương tinh vực lúc lý t ấ n đột nhiên đã nhận ra cái gì sau một khắc chú ý của hắn tập trung đến đeo trên người nhược tịch kiếm bên trên cái này nhật rượu thần khí đang chấn động cùng một cái khác cùng chỗ tại mảnh tinh vực này tồn tại sản sinh cộng minh chương 618, kiếm chủ chương 618, kiếm chủ c h í tôn ma kiếm lý t ấ n thân hình dừng lại nhược tịch kiếm chính là c h í tôn ma kiếm tiền thân làm năm ma la tinh thần cuối cùng cũng không năng lực chiến thắng trí tôn ma kiếm lựa chọn đưa hắn ném đến trong lô đen ý đồ mượn hát động lực lượng đem nó ma diện có thể căn cứ nàng sau đó lưu lại chuẩn bị ở sau không khó phán đoán trí tôn ma kiếm cũng không bị phá hủy chí ít nàng vị này trí tôn ma kiếm chủ nhân một mực cất giữ trí tôn ma kiếm kiếm chủ quyền hạn đến mức tại lý tẫn phá vỡ ma la thế giới lúc nàng đem kiểu này cảm giác quyền hạn rời đi cho nhược tịch kiếm chuyển rời đến trên người hắn trình độ nào đó hắn thay thế ma la tinh thần đã trở thành trí tôn ma kiếm chủ nhân mới khác nhau chính là chân chính trí chí tôn ma kiếm sớm không tại trên tay hắn hắn trên tay cầm lấy nhược tịch kiếm chỉ là trí tôn ma kiếm hàng đáy ma la tinh thần thế nhưng vũ trụ chi quang có đó không một khắc cuối cùng nàng vẫn đang không có lựa chọn lại lần nữa đem trí tôn ma kiếm cầm về h ạ n g phục hoặc là phá hủy có lẽ là bởi vì nàng không kịp lại có lẽ nàng không muốn lại cùng c h u i này vì nàng nhân sinh ma kiếm gặp nhau mặc cho nó lưu lạc tinh không còn có một loại có thể vũ trụ chi quang nàng cũng không có năm chắc hàng phục được trí tôn ma kiếm trước hai loại khả năng tính thì cũng thôi đi nếu như là loại thứ ba tia chứng minh trí tôn ma kiếm trí ít đã trưởng thành, thành trụ quang thần khí hơn nữa còn là trụ quang thần khí bên trong người nổi bật như vậy một thanh thần khí người nắm giữ vậy tất nhiên là vũ trụ chi quan g cấp nhân vật mà vũ trụ chi quan g hóa thân tinh thần hóa thân đều thuộc về cùng một cái cấp bậc năng lượng cường độ đều chỉ có năm vạn trên t h giới dựa vào thần khí có thể tăng lên tới một trăm n g à ộ mươi năm vạn thậm chí cao hơn nhưng đồng dạng năng lượng cường độ vũ hàng long thi t r i ể n đi ra hiện ra chiến lược là một cái cấp độ thôi sán tinh huy bảy biện ra tới là một cái cấp độ vĩnh hằng nhật diệu bảy biện ra tới là một cái cấp độ vũ trụ chi quan g bảy biện ra tới lại là một tầng khác lý tấn hiện tại chiến lược nhìn trung tinh không cho dù đối đầu vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân cũng tiêu nặng nửa phần hắn chỉ là loại đó mang theo nhật diệu thần khí vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân nếu như mang theo chỉ là bình thường thần khí dù là nguyên bộ thần khí khác nhau cũng chỉ là tại trên tay hắn c à n g cứng bao lâu thôi nhưng vũ trụ chi quang khác nhau đây chính là ngưng tụ chân linh tồn tại ngoại giới thậm chí đã không đem vũ trụ chi quang tinh thần hóa thân xếp vào chiến lược bình cấp thể hệ trong tinh không sẽ đem luyện tinh người đại luyện tinh sư thiên giai phân chia đến chủ lưu hệ thống sao hành tinh sinh mệnh cùng vũ trụ sinh mệnh có đây mà vũ trụ chi quang đó là cuối cùng sinh mệnh so với vũ trụ sinh mệnh tồn tại càng cường đại hơn cho dù là bọn họ chỉ là khó khăn l ắ m thuế biến cuối cùng sinh mệnh vậy đã không phải vũ trụ sinh mệnh cùng một tầm thứ dường như chuẩn truyền kỳ dù là có một chuẩn chữ tính mạng của bọn hắn kết cấu vẫn đang đã vượt ra khỏi tất cả truyền kỳ trở xuống tồn tại dựa vào chân linh huyền diệu một tôn vũ trụ chi quang chủ chiến hóa thân chiến lược tuyệt đối sẽ không thấp hơn kiểu dai lại thêm tinh thần hóa thân tại nào đó giai đoạn sẽ không thuộc về nhỏ yếu tồn tại vậy nó hóa thân cường độ chiến lược cứ có thể vượt qua năm trăm ngàn lý tận trong mắt trợn l o ạ sáng năm trăm ngàn chiến lược đã vượt qua hắn một thành nhưng cũng không có đạt tới nghiên ép tính ưu thế tiểu này đối thủ còn có thể trực tiếp quan sát hắn chân linh vận chuyển biến hóa đối thủ tất nhiên đụng phải không tới mở mang kiến thức một chút quả thực có lỗi với chính mình vừa nghĩ đến đây lý tấn đột nhiên nói chúng ta thay cái phương hướng huyền t i ễ n khẽ giật mình đúng lúc này vội và nói không thể con đường này là an toàn nhất lộ tuyến nếu là đội thành đường khắc kính ta chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi chu toàn lý tấn có chút kỳ quái ngươi không phải phụ trách liên lạc mở ra tinh môn sao lý tiên khu ngươi bây giờ đối hư vô thần tàng điện thậm chí đôi tất cả thần tàng điện mà nói cũng cực kỳ trọng yếu tại ngươi trên người Từng vị điện chủ đã nhìn thấy phá vỡ hư vô thần tàng thế giới hy vọng ở thời điểm này ngươi tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào h u y ề n t i ễ n ngữ trọng tâm trường nói ta tâm lý nắm chắc lý tẫn nói một tiếng ngay sau đó nói v à lại ngươi đương tinh n ự c trừ ra tinh thần chân thân sức mạnh có thể uy hiếp được ta đã không nhiều lắm lý tẫn h u y ề n t i ễ n còn muốn nói tiếp cái gì lý tẫn lại trực tiếp ngắt lời thần tàng điện đây là muốn hạn chế tự do của ta sao huyền t i ễ n sau khi ngay xong đành phải thở dài một cái thái độ hòa hóa lại ngươi vì sao đột nhiên nghĩ đổi đường tất nhiên là có ta lý do ngươi không cần hỏi nhiều ta cũng vô pháp cho ra chuẩn xác trả lời lý tẫn nói huyền tiện t h ấ y thế đành phải đem bên này thông tin báo cáo đi lên đồng thời treo lên mười hai phần tinh thần phòng ngừa nguy hiểm xảy ra làm dưới lý tẫn lần theo cảm giác dường như không quy tắc mở ra tinh môn tiến hành tinh môn xuyên thẳng qua mà theo hắn mở ra tinh môn hướng phía cái hướng kia xuyên thẳng qua lúc hắn cũng là cảm ứng được cái gì trí tôn ma kiếm cũng tại hướng hắn vị trí chạy đến đồng thời càng ngày càng gần xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau lý tẫn cười khẽ một tiếng tại lại một lần từ một tòa tinh môn trung xuyên thẳng qua đi ra về sau hắn đột nhiên ngừng lại n g n g đầu nhìn đem ánh mắt dừng lại ở mấy ngàn vạn cây số ngoại một khoả tinh cầu bên trên chúng ta quá khứ các loại rốt cuộc xảy ra chuyện gì huyền t i ễ n sắc mặt nghiêm trọng hắn đã ý thức được không ổn lý tẫn nhìn hắn một cái ta nghĩ ngươi nên lưu tại tòa này tinh môn phụ cận huyền t i ễ n hít sâu một hơi cuối cùng có chút vô lực nói ta tất nhiên gánh vác thượng bảo vệ ngươi trách nhiệm tự nhiên là được kiên trì tới cùng thay thế lý tẫn cũng không có khuyên nữa rốt cuộc chỉ là nhất đạo hóa thân thôi đối tinh thần mà nói hóa thân băng diệt cũng không thật sự tử vong đơn giản là thứ bị thiệt hại chủ chiến hóa thân beo trên người đủ loại thật khí rất nhanh lý tẫn đã tới viên tinh cầu này viên tinh cầu này đường kính chỉ có chừng hai vạn cây số lâu dài bao phủ tại mấy trăm độ nhiệt độ cao t r ù n g phía trên đâu đâu cũng thấy các loại dung nham lưu hình môi trường chi ác liệt căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh sống sót nó sở thuộc văn minh cũng không có tốn tinh lực khai phát cũng đúng thế thật lý tẫn lựa chọn viên tinh cầu này là chiến trường nguyên nhân đến viên tinh cầu này sao hắn lẳng lặng chờ đợi chẳng qua mấy ngày nhất đạo khí tức đã giống như l ớ t qua thiên quỵ v ậ tinh thẳng hướng cái phương hướng này phi tốc mà đến cảm nhận được cố khí tức này huyền tiễn lập tức đổi sát mặt đây là hình như không phải lý tẫn lại là nhữ mày không chờ huyền tiễn tới kịp làm cái gì một hồi vô hình gợn sóng đã vì đạo k i a lưu quang làm trung tâm lộn ngạo lên cũng vì tốc độ ánh sáng c u ố n về phía bốn phương tạm hướng trong chốc lát phiến khu vực này trực tiếp đã trở thành một mảnh thông tin khu vực c h â n không tất cả thông tin cách thức bị đều ngăn chặn hát u o n g sóng vĩnh hằng nhật rượu huyền tiễn trong mắt tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng sao lại thế đúng lúc này hắn lại chuyển hướng lý tẫn n g ư ơ i biết thế nhưng vì sao chỉ là vĩnh hằng nhật rượu a lý tẫn thở dài một cái ta còn tưởng rằng sẽ là vũ trụ chi quang huyền tiễn đồng từ đại trương vũ trụ chi quang vũ trụ chi quang đó là rất lớn mức năng lượng nhân vật tới đối phó hắn một cái thần thánh dù là có tư cách xin bước vào nhân đạo vinh sương kế hoạch vậy cũng đúng cái thần thánh hugh hai người ngắn gọn trò chuyện lúc đạo kiên lưu quang đã vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng đã tới trên viên tinh cầu này không đây là cả người cao hai mét khuôn mặt duy trì lấy thanh niên trạng thái lại giữ lại mái tóc dài màu t r ắ n g bạc nam tử lý tẫn đến rồi lý tẫn nhìn hắn ngươi sẽ có hay không có chút ít thái tự tin tự tin những lời này ta cũng nghĩ tặng cho ngươi thanh niên nam tử nhìn bên cạnh hắn huyền tiễn một chút n à y chính là của người ỵ b ả o ta là thần tàng điện tư pháp tinh thần huyền tiễn lý tiên khu chính là ta thần tàng điện chư vị điện chủ chú ý người trong đó bao gồm m ộ sắc chi quan g bệ hạ tôn giá huyền tiễn trầm giọng mở miệng nhưng hắn lời còn chưa dứt liền bị thanh niên nam tử ngắt lời ta tất nhiên ra tay tự nhiên đã hiểu rõ hắn tất cả vậy đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn lại chuyển hướng lý tẫn giao ra đây đi ngươi biết ta nói chính là cái gì ta còn tưởng rằng tớ sẽ là một tôn chủ quan tinh thần lý tẫn nói xong đem n ư ợ c tịch kiếm đưa ra bất quá trên tay ngươi thanh kiếm kia hẳn là trụ quang thần khí a vậy cũng đủ rồi đang khi nói chuyện hắn nhảy bén phát giác được trong tay nhược tịch kiếm chấn động kịch liệt chấn động một cái khác đầu nguồn đang ở trước mắt người thanh niên này trên người cái loại cảm giác này dường như nó đang triệu hắn nhìn thanh niên nam tử trên người trí tôn ma kiếm muốn để nó cùng mình hợp lại là một t i ể u này dị tượng nhường lý tận rất nhanh ý thức được cái gì nhược tịch kiếm hoặc nói phần này quyền hạn mới là chấp trưởng thanh kiếm kia mấu chốt ngươi như thế vội vàng đổi tới nguyên lương tinh vực thậm chí bốc lên các tội thần tàng điện mạo hiểm đến bắn tỉa ta là bởi vì những năm gần đây ngươi một mực không cách nào đem thanh t i ê u kiếm thật sự khống chế luyện hóa thanh niên nam tử lại không để ý đến lý tẫn Tốt, tốt, tốt, là nó là nó chính là nó ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn lý tẫn trong tay nhược tịch kiếm trên mặt tràn đầy vui sướng tử ta phải cái này vô địch thật khí cũng biết được hắn có chủ về sau vẫn cẩn thận từng ly từng tí như giống trên băng mỏng không dám tùy tiện sử dụng không dám để cho bất kỳ người nào biết sợ bị chủ nhân của nó tìm tới cửa mãi đến khi mười mấy cái tinh nhân trước ma la thần tàng xuất thế ta theo sát na thần sơn bên ấy nghe được tình báo cuối cùng để cho ta đã hiểu chủ nhân của thanh kiếm này sớm đã tử vong đồng thời từ bỏ nó chỉ là nó đơn phương vẫn luôn không muốn bỏ qua chủ nhân của mình một mực chờ đợi đợi chủ nhân của mình tha thứ chờ đợi nhìn chủ nhân triệu hoán trong mắt của hắn hiện lên thật sâu ghen ghét bực này trung thành tuyệt đối lại vô cùng cường đại t h ầ n khí đ ờ i trước kiếm chủ không chỉ không hào hào yêu quý còn đem nó chuyển cho ngươi một cái nho nhỏ thần thánh quả thực là phung phí của trời cũng may thượng tiên không phụ cuối cùng để cho ta vây lại ngươi mà ngươi còn không biết sống chết cho rằng có thể đem nó theo trên tay của ta c ư đi chủ động đưa tới cửa nói đến đây vị này trên lý luận sớm đã hoàn thành tâm linh bế hoàn thậm chí tâm linh đã trong suốt như gương tinh thần nhịn không được phát ra ngăn chặn không ngừng cười to ha ha ha ha trời cũng giúp ta đây thật là trời cũng giúp ta a ha ha ha nếu như ngươi cảm thấy vui vẻ vậy liền thừa dịp hiện tại nhiều cười một chút lý t ấ n nhìn thấy hắn ở đây cười cũng là mặt lộ nụ cười tựa h ồ tại cao hứng dùm cho hắn vì rất nhanh ngươi muốn không cười được chương sáu t r ư c h n u giai chương sáu t i c h ể u giai một bên huyền tiễn nghe được lý tẫn lời nói trên trán mồ hôi lạnh cũng chảy xuống rõ ràng thân làm tinh thần hóa thân bọn hắn căn bản không khả năng sẽ có loại kết cấu này phản ứng vừa vặn là sinh mệnh có trí tuệ thể bản năng vẫn đang tiềm thức để bọn hắn dùng loại phương thức này biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này trạng thái nhật d i ệ u a trước mắt thế nhưng một tôn vĩnh h à n g nhật d i ệ u a mặc dù không phải danh xưng ơ đại nam giả tại bất kỳ một cái nào tộc đàn chung đều thuộc về trụ cột vững vàng vũ trụ chi quang có thể vĩnh h à n g nhật d i ệ u p h o n g t ơ i bất kỳ địa phương nào vẫn đang có thể tôn được một tiếng cừng giả phóng tới hắn sinh hoạt cái đó phàm tục thế giới tương đương với bình dân cùng quý tộc đường danh giới b ự c này tồn tại cho dù hạ xuống hóa thân vậy rất dễ dàng đạt tới sánh ngang b á t giai chiến lược nếu như vị kia vĩnh hằng nhập diệu bỏ được tại chủ chiến hóa thân thượng đầu nhập hàng loạt tinh thần và thể lực tài nguyên thần khí nhường cái hóa thân này buộc phát ra cựu giai chiến lược cũng không phải là việc khó không từ đối phương mười phần tự tin đồng thời đối mặt hắn vị này thần t à n g điện tinh thần cũng là không sợ hai chút nào tư thế đến xem cỗ này hóa thân chiến lược tất nhiên đạt tới cựu giai cựu giai chiến lược tinh thần hóa thân a tại huyền tiện không ngừng đưa tin muốn liên lạc tiếp với lúc trong lúc cười to thanh niên nam tử biến thành cười lạnh lý tẫn vì ma la thần tảng Ta hiểu qua tư qua của hiểu liệu người cho tự đại, không coi ai ra gì, không ai rằng gì, h hề nghĩ tới, dựa vào một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân có thể bảo hộ được ngươi tôn này vĩnh hằng nhật diệu đột nhiên sang hai cánh tay ngươi đang nằm mơ cảm nhận được thanh niên nam tử không giữ lại chút nào sắc cơ huyền tiến vội vàng quát khẽ một tiếng lý tẫn ngươi nhanh có thể dường như tại hắn mở miệng đồng thời giọng lý tẫn cũng là vang lên ngươi lùi ra hắn trực tiếp cất bước tiến lên đúng là vượt qua hộ đạo giả huyền tiến tinh thần cùng lúc đó trầm trọng năng lượng bắt đầu từ hắn trên người t h ứ c t ỉ n h chuyển động nhưng vẹn vẹn tiêu tán ra đây một lát đã bị triệt để thu lại quay về ở thể nội trong h o à n g hốt ở trong mắt huyền tiễn lý tấn thể nội dường như xuất hiện một khoả siêu cấp đại tinh một khoả đường kính mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cây số nguy nga tinh thần tinh thần vận chuyển liên tiểu ụ c này g n năng g lượng kinh khủng lượng, Trung, cường thần, chế, năng này, này, năng kinh khủng độ năng lượng tầng cấp lại thêm tuyệt đối hoàn mỹ k h ô n g chế trình độ dù cho là hắn tôn này tinh thần nhìn tới thế mà cũng sinh ra một loại nhìn mà than thở mặc cảm cảm giác không đúng tâm thần bị chấn động hắn đột nhiên một cái giật mình hắn nhưng là lý tẫn người bảo vệ a gánh vác bảo vệ an nguy của hắn như thế nào tại hắn lấy lại tinh thần nháy mắt sài bước lý t ấ n đã trực tiếp lướt qua hư không cương đại vĩnh h à n g nhật diệu thông qua đối lực hút điện tư lực sử dụng lý t ấ n trong nháy mắt đem phiến khu vực này hư không tiến hành vặt mẹo có thể nguyên bản bằng p h ẳ n g không gian hiện lên xuống dốc xu thế càng là hơn mượn nhờ tinh thần từ trường b ộ phát mang tới l ự c đầy trực tiếp giết tới người thanh niên k i a n a m t ử trước người cái loại cảm giác này dường như một khoảng đường kính mười mấy hai mươi vạn cây số hành tinh đột nhiên bị gia tốc đến mức trước đó chưa từng có vọt tới một vầng mặt trời chưa tiếp xúc hai ngôi sao trường hấp dẫn đã qua lại giao hội hòa làm một thể. đến mức giữa hai bên lại không có bất kỳ cái gì một phương có thể bước ra trở ra hy vọng thực lực của ngươi năng lực tượng ngươi trình bày như vậy thật sự mang cho ta đầy đủ kinh hỷ nương theo lấy lý tận chiến ý chấn động hắn toàn thân trên dưới giường như hiện ra một t ầ n g ánh sáng màu đỏ song trọng siêu cực hạ n thái mặc dù không phải vũ trụ chi quang nhưng một tôn vĩnh h à n g nhật d i ệ u nhất là một tôn mang theo trụ quang thần khí vĩnh h à n g nhật d i ệ u hắn cũng là không có chút nào thư giãn tại siêu cực h ạ n thái giới hắn trực tiếp dùng tối phương pháp nguyên thủy mang theo trên người năng lượng mức năng lượng lại lấy tốc độ nhanh nhất hoàn mỹ nhất khống chế đem tất cả lực lượng ngưng kết thành một cái điểm đánh phía thanh niên trước mắt nam tử vì thế giới c h i tâm sau khi cường hóa trạng thái đánh phía thanh niên nam tử yếu nhất trọng yếu một k h ỏ a đường tính mười mấy vạn mấy chục vạn cây số tinh thần mang theo đáng sợ động lực thế năng cuối cùng có khả năng mang tới lực hủy diện thân mình đều có thể xưng đỉnh phong cực hạn lại thêm lý tấn còn đem cỗ này năng lượng cường đại đều tập trung ở quyền k ì n h điểm này bạo phát ra này cơ hồ tương đương với đem một k h ỏ a sao mộc giống nhau lớn nhỏ tinh cầu áp súc đến lớn nhỏ cỡ năm tay đồng thời đem năng lượng trong đó vì vật lý va chạm cách thức phóng thích mà ra v ẹ nhưng vẹn lẫn n là giữa a u lực hút loạn, liền hút nhớ t để r ớ c c một giây ò lạnh l n ù cùng sắc cứng ngạo thanh niên nam tử thần sắc cứng lại. Nhưng lại. tử bởi vì giữa song phương lực hút lực trường giờ khắc này đã xen lẫn nhất thể hắn tránh cũng không thể tránh hắn duy nhất có thể làm chính là quyết định thật nhanh vì thủ đoạn mạnh nhất phản kháng nương theo lấy trên người một kiện dùng cho tăng phúc năng lượng cường độ n h ậ t rượu thần khí cùng mười mấy món bình thường thần khí quang huy đồng thời lấp lánh hắn vốn năng lực lực lượng năng lượng cường độ cũng là trực tiếp phá vỡ tầm thường hóa thân có khả năng đạt tới cực h ạ n mà đối với tinh thần mà nói g ô n cùng siềng xích bọn hắn phát huy từ trước đến giờ thực sự không phải năng lượng hạn mức cao nhất mà là năng lượng cường độ vượt xa thông thường tinh thần hóa thân năng lượng cường độ lại thêm bọn hắn thân mình kinh người mức năng lượng cùng với nắm giữ bí pháp võ kỹ theo hai tay của hắn cầm kiếm nhắm ngay lý tẫn đánh ra một quyền ngang nhiên chém ra một sát na này chiến lược của hắn buộc phát đã vượt xa thân làm hộ đạo giả h u y ề n tiễn dễ như chở bàn tay bước vào cựu giai lĩnh vực ông o n g tại lý tẫn quyền cùng kiếm của thanh niên nam tử giao nhau và chạm nháy mắt vì bọn hắn làm trung tâm xung quanh mấy chục mét không gian một hồi vạt mẹo đúng lúc này vạt mẹo không gian giống như một mặt cái gương vỡ nát đột nhiên nước tóc ra nổ tan thành vô số n h ọ v ụ hướng phía bốn phương tám hướng đồng mà tấm và không không kịp những thứ như hư này giống như tấm gương hư không tới kịp triệt đây ể thể trang mét thành thuần túy đen nhánh, thôn vệ tất cả, xoắn nát tất cả, thủy diệt hết gian Mảnh này không đen nhánh, xoắn đen nhánh. động. ập. mấy cả, cả, chục khu hóa Hát vực vệ đã đ là cả hai lực lượng va chạm lúc hình thành siêu cỡ nhỏ hạt động tại đây phiến trong lô đen tất cả nguyên tử hạt, đều đã không còn tồn tại đừng nói huyết nhục chi khu năng lượng thân thể ngay cả q u a n tử điện tử cũng là bị đè nén tinh chuẩn đến cực hạn lực lượng hết thể phá hủy vẹn vẹn một cách này nếu như phóng tại tinh giới bên trong có thể để cho hai người gánh lấy mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn u y h ư lực lượng làm không cẩn thận trực tiếp đem một tôn tinh thần tổng hợp chiến lược suy yếu một thành thế mà thanh niên nam tử sắc mặt hơi đổi một chút lý tẫn một cái thần thánh có thể cùng hắn tôn này mang theo rượu nhật thần khí tinh thần đánh đến sinh ra năng lượng tiêu tán tình trạng điều này có ý vị gì mang ý nghĩa đối phương cùng hắn đã thuộc về cùng một cái cấp độ Tốt lý tẫn hét lớn một tiếng sau một khắc trên người hắn lấp lánh ra t ơ i ám ánh sáng màu đỏ càng thêm rõ rệt thân hình giống như bật lên bình thường lại lần nữa g a tốc hóa thành một hồi u ám hừng hòa diễm lại lần nữa hướng phía thanh niên nam tử đánh tới toàn thân trên dưới uy thế so với lúc trước đúng là lại lần nữa kéo lên tam trọng siêu cực hạ thái ầm ầm quyền kinh n g h i ê n ép như thường không tiêu tán nửa phần có đó không thanh niên nam tử trong mắt một quyền này phía sau lại phảng phất có một khoảng u y nga đại tinh quần quận ép tới nhất là hắn khủng bố mang theo năng lượng bộc phát nếu để một quyền này chúng đích bất luận cái gì một khoảng đường kính trăm vạn dặm hành tinh đều có thể làm chàng đem viên kia hành tinh vỏ quả đất đánh xuyên qua xuyên qua tính lực lượng tiến một bước phá hủy tinh h ạ c h tan g i tinh cầu lực hút cân đối khiến cho vỡ vụn không đây nhường một khoảng hành tinh tự động vỡ vụn còn muốn đáng sợ một kích này trung bạo phát ra năng lượng phóng thích đều sẽ từ bên trong ra ngoài xinh xinh đem viên này trăm vạn dặm đường kính hành tinh no bạo khiến cho giống như pháo hoa và pháo nổ mở dạng tại trong vũ trụ sao trời nổ tan vô số vài ước ước tấn nham thạch vật chất sẽ bị vì vạn lần vận tốc cơm thanh rơi v ạ n hướng vũ trụ tinh không trực tiếp bỏ trốn hướng vũ trụ chỗ sâu nhất cũng tại ngày qua ngày đồng bền trung bị lực hút hải hình thành từng viên một đường kính mấy ngàn cây số thậm chí mấy vạn cây số hành tinh đối mặt điệu này chèn ép thanh niên nam tử trong mắt lanh ý kéo lên cường đại tâm linh dẫn động thể nội có khả năng dẫn động toàn bộ năng lượng đều tập trung ở trong tay lợi kiếm. Khai. mặc ộ t k h h dù loại cảnh tượng này hiện hiện chỉ một lát sau có thể lý tẫn lúc trước lựa chọn là chiến trường viên kia đường tính với hai vạn cây số hành tinh đã bị hát động lực hút lực trường xe rách vỡ nát ra vô số ước vạn vạn tấn vật chất bị hát động thu hút mà đi đương nhiên không gian bản thân chữa trị năng lực có thể hát động hình thành sau rất nhanh sẽ bị xoát đi nhưng những thứ này bị lôi kéo thượng vũ trụ thoát ly tinh thể vật chất vẫn đang theo hát động chỗ phương hướng quán tính bồng bềnh mà đi trong chớp mắt tại phiến tinh không này tạo thành một mảnh vành đai tiểu hành tinh hình thức ban đầu lại đến và chạm qua đi lý tấn thân hình lại lần nữa bộc phát toàn thân tắm rửa tại ám hồng sắc lưu quang bên trong hắn dường như một cái phi tốc di động điểm sáng lại một lần nữa mang theo hình bầu dục quỹ đạo hướng thanh niên nam tử va chạm mà đi mỗi một lần tiêu tán khủng bố năng lượng đều bị chứng minh hai người đụng nhau đã đến gây cấn tình trạng đổi thành tại tinh giới mấy chục lần thậm chí mười mấy lần tương tự giao phong hai người chắc chắn bởi vì quy khư lực lượng quét sạch song song vất lạc rơi vào quy khư dù là may mắn có ai có thể còn sống tiếp theo có khả năng vận dụng lực lượng cũng sẽ mười không còn một kéo dài hơi tàn cảnh tượng như thế này thẳng thấy vậy một bên tự xưng là hộ đạo giả huyền tiễn tinh thần trận mắt há hớp mồm cái này là cái này lý tẫn thực lực chân chính cựu dai lý tẫn giờ phút này bạo phát ra chiến lực tuyệt đối đạt đến cựu dai tầm thứ được bảo hộ người đây người bảo vệ thực lực càng mạnh là một loại gì trải nghiệm giờ khắc này hắn cuối cùng ý thức được lý tẫn lúc trước nói chiến lực của hắn trên mình cũng không phải cái gì bành trướng này căn bản chính là sự thực chương sáu m a kiếm trong ư n Bành, bành, bành, bành g Mạc Yếm t r hư không lý t ấ n cùng thanh niên nam tử tại thời gian cực ngắn trong v à chạm mấy chục lần hai bên d a o phong d ư ờ n g như không có gì thay đổi cũng không có cái gì sức tưởng tượng hoàn toàn là cứng đối cứng q u y ế t đấu vì bất kể lý t ấ n cũng tốt thanh niên nam tử cũng được bọn hắn đối lực lượng lý giải khống chế đối kỹ xảo kinh nghiệm vận dụng lý giải cũng vượt xa giờ phút này chỗ có năng lượng hạn mức cao nhất dưới loại tình huống này bọn hắn căn bản sẽ không phạm sai lầm cũng đúng thế thật vì sao vượt đến hậu kỳ kỹ xảo Bí thuật tác dụng cáng thấp nguyên nhân. Đường đường chính chính thuật tác thấp thế nhân. nguyên cáng dụng Đường đường người lấy đẻ mười ớ i chiến là l tốt nhất ợ được c cách thức. Muốn binh được nước c binh Muốn h mấy lần va chạm lý tẫn phát huy không có gì để chê thanh niên nam tử b ả y ra thủ đoạn vậy đồng dạng có thể x ư n g hoàn mỹ không một tí vết nhưng thắng lợi cân tiểu ly đã đang không ngừng hướng lý tẫn nghiêng mạnh chính là mạnh yếu chính là yếu chiến lược nhất cao đẻ chết người tại thời khắc này suy diễn phát huy vô cùng tinh tế sao lại thế một cái thần thánh đối lực lượng không chế đối với cục diện chiến đấu năm chắc làm sao có khả năng đạt tới loại trình độ này thanh niên nam tử trong lòng có chút khó có thể tin thần thánh đạt tới loại tình trạng này cùng những thiên tiêu kia mới có thể với tới tuyệt thế thần thánh có gì khác biệt trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ hỏi một câu cũng mạnh thành như vậy ngươi vì sao còn không tấn thăng tinh thần nếu như tấn thăng tinh thần lời nói hắn cũng không cần như thế bó tay bó chân trực tiếp bản thể ra tay tìm được hắn ở đây tinh giới vị trí đem nó tiêu diệt là đủ nào giống hiện tại xuất kiếm xuất kiếm kiếm của ngươi đâu để cho ta xem xét trụ q u a n thần khí lực lượng lý t ấ n lần lượt bộc phát công kích lần lượt tích lũy t h ắ n g thế mặc dù mỗi một lần chiếm cư ưu thế chẳng qua một kia nhưng bởi vì hai bên dường như cũng sẽ không phạm sai lầm một tơ một hào ưu thế tại lần lượt trong đụng c h ạ m không ngừng tích lũy đến giờ này khác này đã nhanh muốn trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng d ơ m xu thế ẩm ẩm lại một lần va chạm tiêu tán dư âm năng lượng nổ tan ra đây lần này thanh niên nam tử rõ ràng phát giác được c ố này tinh thần hóa thân kết cấu bên trong đã nhận phá hoại mặc dù chỉ là một kia nhưng dường như thiên lý chi đê tại loại này hai bên cũng sẽ không có bất kỳ phạm sai lầm chiến đấu dưới một khe ta thế mà thanh niên nam tử tóc t r ắ n g phi dương nhưng giờ phút này lại là không thể không tiếp nhận sự thực hắn đánh giá một chút xung quanh hai người không đoạn giao phong hình thành từng cái cỡ nhỏ hát động đưa tới lực hốt hỗn loạn mặc dù chỉ là thoáng hiện có thể liên tục không ngừng tích lui xuống đã làm dính tới tất cả hệ hành tinh tức trên trăm ước cây số phạm vi bên trong tất cả hành tinh vận chuyển tất cả hành tinh tại hai người chiến đấu hình thành ba động chung bị lôi kéo qua tới nếu như tương lai không ai đến hoạt động lý cái này hệ hành tinh những tinh cầu khác cuối cùng tại mấy vạn năm thậm chí mấy ngàn năm sau một đoạn thời khác tất cả hệ hành tinh trong tất cả hành tinh vật chất đều sẽ bị lực hút nằm kéo tập trung đến hai người chiến đấu phiến khu vực này đồng phát sinh va chạm hoặc là hình thành một khóa siêu cấp hành tinh hoặc là hình thành một khóa siêu cấp hành tinh bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là thua thần s á t hắn khó coi nhìn trước mắt lý tẫn trong mắt lóe lên thật sâu không căm l ò n g đạo trốn không thoát chỉ muốn rời đi phiến khu vực này thần tàng điện tinh thần tất nhiên g á n g lâm đến lúc đó đừng nói hắn cố này chủ chiến hóa thần ngay cả bản thể của hắn cũng có thể bị thần tàng điện tìm ra đến lúc đó ba ngàn tinh niên ta được đến cái này thần khí dòng d ã ba ngàn vạn cái tinh nhiên ta một mực cẩn thận từng ly từng tí không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ chính là lo lắng chủ nhân của hắn lại đột nhiên n ả y ra đem như vậy một kiện có thể sửa đổi ta mệnh vận thần khí cướp đi thậm chí cho chính ta đem lại thai hỏa ngập đầu thanh niên nam tử giơ tay lên một thanh cùng lúc trước lý tẫn lấy ra nhược tịch kiếm giống nhau như lúc thần kiếm xuất hiện tại trên tay hắn như thế thần khí nơi tay nhưng ta lại là một khắc cũng không dám vọng động a hắn p ẫ n nộ cầm trong tay thần kiếm dâng lên lập tức một loại cường đại đến đủ để ngưng kết tất cả mọi người tư duy lực lượng không ngừng từ thần kiếm thượng tiêu tán mà ra. tại c ố lực lượng này trùng kích vào huyền tiễn tinh thần trực giác cảm giác trong đầu suy nghĩ vận chuyển trở nên trước nay chưa có c h â m chạp liên ới nhìn khống chế đối với thân thể cũng trở nên cứng ngắc t i ể u này áp đảo tâm linh trí thượng dù là tâm linh bế hoàn đều không thể phòng ngự lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nhường vị này thần tàng điện tư pháp tinh thần ý thức được cái gì chu quang chu quang đây là chủ quang thần khí chu quang thần khí trước mắt tôn này cường đại tinh thần trên tay lại có chủ quang thần khí một vị vĩnh hằng nhật diệu phân phối một kiện chủ quang thần khí cái này đội hình vô địch trừ phi có tinh thần hạ xuống chân thân bằng không giờ khác này thanh niên nam tử cử thế vô đ ị n h tại sao có thể như vậy nhìn cái kia thanh tản ra vô hình gợn sóng khủng bố thần khí huyền t i ễ n trong lòng có t r ù n g thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng cầm cầm trụ quan g thần khí kẻ tập kích cái này cùng trụ quan g tinh thần hạ xuống chủ chiến hóa thân có gì khác biệt o n g oong mà liên tại thanh niên nam tử thật sự lấy ra trôi này thần kiếm lúc lý tẫn cảm giác được rõ ràng trên người hắn ngược tịch kiếm chủ động nhảy ra ngoài chờ không nổi muốn cùng trôi này thần kiếm dung hợp không chỉ n ư ợ c tịch kiếm muốn cùng thanh kiếm kia dung hợp ngay cả thanh niên nam tử trong tay thanh kiếm kia đồng dạng tại chấn động dãy rồi lấy d cùng không thanh c kiếm làm niên nam c tử nắm thật chặt trên tay dãy rủa không nghỉ trôi này trụ quan g ma kiếm trong mắt không cam lỏng dãy rủa đến thậm chí có chút và mẹo ta mới là ngươi chủ nhân chân chính ta được đến ngươi dòng giã ba ngàn vạn tinh niên ba ngàn vạn cái tinh niên ta đối với n g ư ơ i chân quý đầy đủ mãi đến khi trước đây không lâu biết được ma la thần tảng chân tướng để cho ta đã hiểu n g ư ơ i chủ nhân đời t r ư ớ c đã tử vong lúc n g ư ơ i biết ta làm lúc là cỡ nào mừng rỡ muốn điên nhưng bây giờ chủ nhân của ngươi đã chết ngươi lại vẫn đang không muốn khuất phục ta ngược lại nghị khí ta mà đi nó chỉ là tiền nhiệm chủ nhân đã chết nhưng hắn còn có mới kiếm chủ lý t ấ n một bước hư đạm thuấn diệu bộc phát siêu cực hạ n thái hắn giống như một k h ỏ a màu đỏ sa băng sánh ngang một k h ỏ a đường kính mười mấy vạn cây số tinh thần năng lượng vật chất lại lần nữa ngưng tụ tại một quần t r o n g vung ra vì một loại hoàn mỹ không một thì vết quỹ đạo đánh phía tôn này tinh thần không ta đây là kiếm của ta thanh niên nam tử khuôn mặt v ặ n mẹo giống to muốn vung vây trôi này trụ quan g thần khí lực lượng đến đối kháng lý tẫn có đó không nhược tịch kiếm trước mặt thanh thần kiếm này nhưng căn bản không nhận hắn không chế hắn không chỉ không thể dẫn động một kiếm này lực lượng ngược lại bỏ lỡ đối kháng lý tẫn công kích tốt nhất cơ hội nương theo lấy này ngưng tụ một khoả đại tinh tại một điểm công kích đến thanh niên nam tử gấp rút hành kích thần kiếm trong nháy mắt nổ tung sau một khắc dư thế không giảm lực lượng chấn động hướng thân thể của hắn tinh chuẩn đến cực điểm đánh vào cái k i a chỗ vốn là xuất hiện vết nứt hóa thân kết cấu chung giang rắc chỗ kia vết nứt dùng tốc độ khó mà tin nổi mở rộng trong nháy mắt lan tràn hướng cỗ này tinh thần toàn thân nhân cơ hội này c h ô i này trụ quang thần khí cuối cùng từ hắn trong tay dãy r u a mà ra giống như nhất đạo lưu quang trong nháy mắt cùng nhược tịch kiếm hòa là một thể lưỡng kiếm tương hợp một loại càng thêm thâm thúy huyền ảo năng lượng ba động liên tục không ngừng tiêu tán mà ra ta ta thanh niên nam tử trong mắt tràn đầy không ấm khát vọng hắn thậm chí bất chấp đi ngăn cản lý t ấ n một vòng mới công kích vì tốc độ nhanh nhất hướng trôi này trụ quang thần khí đánh tới không chỉ hắn ngay cả huyền tiễn tinh thần trong mắt nét mặt cũng là phát sinh biến hóa hô hấp cũng trở nên nặng nề một ít chu quang thần khí đây chính là trụ quang thần khí một thanh trụ quang thần khí một vị phóng tầm mắt tinh giới đều gọi lên thành chủ lanh chúa sơn chủ quốc chủ cấp nhật rượu tinh thần tán gia g bại sản đều chưa chắc có thể mua được một kiện bậc này trí bảo nếu như hắn có thể đem món bảo vật này chiếm làm của riêng đừng nói là vấn đỉnh nhật rượu tương lai lĩnh hội cái này trụ quang thần khí từ thần khí thượng thấy được chân linh chi đạo. vấn đỉnh vũ trụ chi quang cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời ta h u y ề n tiên tinh thần vô ý thức mở to miệng muốn nói cái gì có thể chấn động ra âm thanh lại vô cùng khăn hàn nhưng mà hắn lời còn chưa dứt giống như màu đỏ dây lát tinh lý t ậ n đã hung hăng đụng phải thanh niên nam tử thân thể cái kia n à y đã che kín vết nước thân thể lại ngăn không được loại công kích này trong chốc lát giống như một viên sụp đổ cỡ nhỏ hàng tinh phóng xuất ra trước nay chưa có quan g mang cùng năng lượng chẳng qua không chờ trận này quan mang cùng năng lượng tới kịp tiêu tán lý tấn đã vây tay một nắm cương đại cảm giác lực cùng lực không chế giới bạo tán năng lượng bị đều thu lại nâng kết mình trong lòng bàn tay trí thượng tại i thanh ầ n h ó t h â niên h nam n tử h o năng n ư chủ chiến hóa thân thân thể bị ma diện nháy mắt một hồi tràn ngập không tăm lỏng không mớn thậm chí mang theo một tia điên cuồng tinh thần ý niệm tại vùng hư không này lưu lại q u a n quẩn lý tẫn ta tại tinh giới chờ ngươi ông long tại đây trận tán loạn lực lượng tinh thần trùng kích vào thân hình không tự chủ được hướng c h u i này thần khí đi qua huyền t i ễ n tinh thần đột nhiên một cái giật mình trên người cái nào đó dùng cho c h â n áp tâm linh thần khí bảo vật giang rắt một tiếng phá thoái ra hắn qua loa một lần nghĩ chính mình vừa nay trạng thái lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh c h u i này thần khí ngươi bị nó tiêu tán lực lượng ảnh hưởng kích hoạt lên nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng lý tẫn đem thanh niên nam tự hóa thân tan vỡ sau tàn lưu lại rất nhiều vật đột nhiên cuốn một cái thu vào đúng lúc này nhanh chân về phía trước vì tốc độ nhanh nhất tiến lên đi tới cùng vừa nãy c h u ô i này trụ quan g thần khí dung hợp nhược tịch kiếm chân chính c h i tôn ma kiếm sao ta chiến thắng được ngươi lần đầu tiên có thể chiến thắng ngươi lần thứ hai lý tấn thần sắc c ũ n g dung sau một khắc hắn trực tiếp đưa tay đem thanh kiếm ma này giữ tại trên tay chương sáu trăm hai mươi mốt ma kiếm nhị chương sáu trăm hai mươi mốt ma kiếm nhị ông long cầm c h u ô i này cùng nhược tịch kiếm h ò a làm một thể trụ quan g thần khí nháy mắt lý tấn cảm giác được rõ ràng thanh kiếm này gieo họ cùng bụi sướng đó là thời gian qua đi vô số năm cuối cùng bay về chủ nhân trong tay hoan hỉ Mỗi một p h ầ nhưng vui ngày chút ít kiếm chủ dưới cái nhìn của nó cũng chỉ là kiếm của nó nữa thôi vì tăng lên chính mình n h ư n g mình có thể tốt hơn trở về đến kiếm chủ trên tay khôi lỗi mà cho tới nay hắn nhận định kiếm chủ cũng chỉ có một ma la tinh thần thương được t ị n h ngày qua ngày năm qua năm nó theo nguyên bản nhỏ yếu chi tôn ma kiếm từng bước một phát triển đến hiện tại trụ quang thần khí tình trạng có thế ể c h là có lúc trước người thanh niên kia nam tử bích lạc tinh thần có thể xưng lô mãng phục kích chi chiến mà bởi vì thương nhược tịch đem kiếm chủ quyền hạn chuyển rời đến lý tận trên tay đến mức nó đem lý tận trở thành thương nhược tịch thế là tại nó quay về kiếm chủ c h i thủ giờ khắc này loại đó mãnh liệt vui sướng liên tục không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn ý thức thỏa thích cùng hắn chia sẻ nhìn kiểu này vui sướng hình như có nhường lý t ấ n cùng nó cùng nhau gieo họ kiểu này trùng phùng niềm vui xu thế nhưng lý t ấ n rất rõ ràng hắn không phải thương được tịch đồng d ạ n g hắn cũng sẽ không tự phụ cho là hắn là loại đó người gặp người thích hoa gặp hoa n ở hàng người dù là hắn tự nghĩ làm việc tuân thủ quy củ nhưng rất nhiều nhân hòa hắn đối mặt trước tiên vẫn đang sẽ m ư n g hắn kiêu não tự đại không coi ai ra gì do đó hắn không cảm thấy nhân cách của mình bị lực có thể mạnh đến loại trình độ này cũng bởi vì thương nhược tịch đem kiếm chủ quyền hạn rời đi cho hắn trôi này trụ quang thần khí đều trước tiên cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ cũng vì thế mừng rỡ như điên vui sướng lý tẫn duy trì tâm linh như gương nhưng do trí tôn ma kiếm chia sẻ ra tới vui sướng lại giống như coi như không thấy kiếm như là có thể chiếu rọi xung quanh tâm linh chi hồ tâm linh chi kính một dạng thẳng tới linh hồn của hắn c h ỗ sâu đó là một loại dù là ngươi giờ phút này trên tâm lý không muốn cười nhưng khi nhìn thấy một người khác phát ra từ nội tâm thoải mái cười to lúc vẫn đang sẽ bị nó lây nhiễm từ đó sinh lý đi theo cười lên dường như lý tẫn hắn hiểu rõ hắn không phải thương nhược tịch phần này vui sướng trí tôn ma kiếm không phải cùng hắn chia sẻ mà là cùng thương nhược tịch chia sẻ nhưng hắn bên khỏe miệng vẫn đang không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười điều cong là được đến một thanh trụ quang thần khí vui sướng đi một thanh cho dù một tôn vĩnh hằng nhật rượu táng ra bại sản đều chưa chắc có thể mua được tuyệt thế thần minh với lại trôi này trí tôn ma kiếm dường như đây tầm thường trụ quang thần khí càng mạnh nó đặc chất dường như ẩn chứa nào đó tầm thứ cao hơn lực lượng còn có thể tiếp tục tiến hoa x ố dưới có thể trụ quang thần khí đều không phải là cực hạn của hắn mặc cho nó tiếp tục trưởng thành nó thậm chí có hy vọng tiến một bước thuế biến biến thành thần khí chi cao tương lai nó đem làm bạn lý tẫn t r i n h chiến chư thiên nó thần khí tuyệt thế vi năng đem danh hào của hắn chuyển khắp tinh hải thực sự là một thanh bảo kiếm lý tẫn vớt ve thân kiếm từ đ ấ y lòng nói một tiếng trí tôn ma kiếm cũng là rất nhỏ chấn động tựa hồ tại hưởng thụ lấy kiểu này vớt ve đồng thời nó còn không ngừng truyền nhìn nó đối tương lai chờ đợi mô phỏng ra từng cái hình tượng tương lai nó sẽ cùng lý tẫn đến chết cũng không đổi kể vai chiến đấu một triệu tinh nhân một ngàn vạn tinh nhân một trăm triệu tinh nhân một người một kiếm nở rộ thôi sàn tinh huy giống như mặt trời vĩnh hằng lấp lánh sau đó thắp sáng chiếu dọi vũ trụ qua mang thậm chí thành t i ể u trí cao tung h à n h vũ trụ nhường vũ trụ toàn bộ sinh linh truyền xướng bọn hắn vĩ đại không cần lý t ấ n đột nhiên nói một tiếng trí tôn ma kiếm liên tục không ngừng truyền lại mà đến vui sướng triển vọng hơi chậm lại đường của ta là tiến hóa là siêu việt hắn một bên vớt ve trôi này trí tôn ma kiếm vừa nói sinh mệnh tiến hóa siêu thoát làm sao có thể mượn ngoại vật ngoại vật thủy chung là ngoại vật chỉ có thể làm phụ trợ thủ đoạn dựa vào thần khí chi lợi chiến thắng đối thủ có gì tài ba trong mắt của hắn lóe g a dạng dỡ q u a n huy tiếc như là tấm gương sâu trong tâm linh thuộc về hắn đạo như là bảo toàn bình thường loé da mê người quan huy cho dù danh hảo của ta thật muốn truyền khắp tinh hải cũng không phải mượn t h ầ n khí mà là ta chính mình ta sẽ siêu việt cái này đến cái khác nhìn như không thể siêu việt đối thủ chiến thắng cái này đến cái khác nhìn như không cách nào chiến thắng định nhân từng bước một thật sự sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh lúc tất cả mọi người tự nhiên sẽ truyền x ư ớ n g tục danh của ta lý t ấ n túi đầu nhìn trong tay trí tôn ma kiếm ngoại vật có thể nhưng về việc tu hành sẽ chỉ trở ngại ta đối với sinh mạng tiến hóa siêu việt bản thân tinh chuẩn phán đoán để cho ta mê thất bên ngoài vật mang tới cường đại trung từ đó xem nhẹ bản thân ông long trí tôn ma kiếm rất nhỏ chấn động lên liên tục không ngừng truyền lại hai người k ề vai chiến đấu có khả năng có tương lai bọn hắn quan huy chiếu rọi vũ trụ ý chí của bọn hắn vỡ nát tinh hạ mũi kiếm của bọn họ chỗ hướng vạn vật tất cả tất cả tận thần p h ụ bọn hắn là không m i ệ n g vương là chúng sinh tri chủ là thần thượng tri thần là trí cao vô thượng nhưng những thứ này ở chỗ nào nói bảo toàn kiên định quang mang hạ lại không thể ảnh hưởng lý tận nửa phần thậm chí nhường đạo kêu bảo toàn thả ra quang mang càng thêm sáng chói chiếu sáng rạ dỡ ta mới là căn bản ta mới là tất cả lý tấn buông lỏng ra trí tôn ma kiếm ta là c ư n h ạ cũng là siêu việt ta là vĩnh hằng cũng là vô hạ một thanh kiếm dù là một kiện trụ quang thần khí cũng xa xa đại biểu không được hắn dường như làm năm rõ ràng chuyển tu luyện tinh người hệ thống có thể gia nhập đối phương chu chi quang ngân lạc chuyển thừa tranh đoạt lúc hắn vẫn đang không chút do dự lựa chọn con đường của mình một cái mặc dù nhìn qua thập phần cường đại tiền đồ vô lượng có thể lên hạn liền tại nơi đó mạnh nhất vậy không vượt qua được vị kệ phương chu chi quang một cái khác lúc kia nhỏ yếu đến có thể bị tùy tiện nghiến chết nhưng lại đại biểu cho vô hạn có thể ông long trước nay chưa có cực kỳ bi ai từ trí tôn ma kiếm trung tản ra đó là vài ước tinh nghiên trở đổi lấy cũng là bị chủ nhân vô tình vứt bỏ t i ể u này cực kỳ bi ai thất lạc thất vọng thậm chí tuyệt vọng liên tục không ngừng từ trí tôn ma kiếm thượng t à n ra đánh thẳng vào lý tận tâm linh không chỉ nhường hắn tâm linh chi kính trở nên một mảnh hỗn độn ngay cả hắn tự thân chi đạo biến thành bảo toàn quang mang diệt l ạ như là muốn bị dập tắt đồng dạng mặc dù kiểu này xung kích đều là nhằm vào lý tẫn có thể tiêu tán đi ra một tia ảnh hưởng còn lại lại làm cho một bên huyền t i ễ n tinh thần cảm giác sâu sắc thương tiếc hắn thậm chí quên đi lý t ấ n cùng mình trong lúc đó thân phận khác biệt quên đi lý t ấ n vừa n ã y đánh tan thanh niên nam tử bích lạc bày ra cường đại nhịn không được mở miệng l ý t i ê n k h u cái này thế nhưng chủ quan thần khí a vĩnh hằng nhật rượu táng ra bại sản đều chưa chắc có thể đổi lấy tuyệt thế trí bảo ngươi nếu có thể cầm cầm như vậy một thanh thần khí bước vào tinh giới sống qua sơ kỳ nhanh chóng đặt chân dễ như trở bàn tay sau đó lại ủy vào thần khí mũi nhọn nhanh chóng thành tựu nhật rượu cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời lý tẫn không nói gì mà là lẳng lặng nhìn trôi tâm tình tuyệt vọng không ngừng gọ rửa tâm linh của mình hoặc nói hắn nói trí tôn ma kiếm lực lượng đã vượt qua tâm linh phạm chủ cho dù hắn tâm linh cảnh giới đã như gương sáng có thể vẫn đang ngăn không được hắn thẩm thấu dường như một cái có được t r ụ c tỷ tự nghĩ trải qua vô số sóng to gió lớn phú hào nhưng nếu như đem mười vạn đức vật tư tài sản nện ở trước mặt hắn hắn vẫn đang hiểu ý thần chậm trởn nhưng hắn nói nội tâm hắn nguyên thủy nhất kiên trì tín niệm h lại là loé g a q u a n huy mặc cho loại lực lượng này cọ rửa mài mặc dù nhìn qua giống như tùy thời có thể đem kiểu này bảo toàn tín niệm dập tắt bình thường nhưng hắn vẫn đang kiên định tràn phóng vì quan huy đối kháng ăn mòn bảo đảm đạo tâm không mất mà ở phát giác được thất lạc thất vọng tuyệt vọng và sung kích vô hiệu về sau trí tôn ma kiếm phát ra ba động lại lần nữa xảy ra thay đổi nó giận dữ mắng mỏ lý tận phản bội bọn nó hắn vãi ước tinh nhiên kết quả chờ tới lại l à như vậy kết cục vô số chỉ trích gian dạy liên tục không ngừng mánh liệt mà đến ngay cả huyền tiễn tinh thần cũng là đi theo khí tức phật phồng nhìn lý tận ánh mắt phảng phất là cái gì tội ác tại trời đại ác nhân đ ồ n dạng mà ở chỉ trích gian dạy vô hiệu về sau nó tựa như cùng triệt để hắc hóa bình thường sắc ý hận ý Thủy diệt, những lực lượng này biến hóa để người đáp ứng công suệ Hết lần này tới lần khác hắn cộng tình trình tới thẳng tới sâu trong lần lần này cộng độ sâu â mục linh, loại loại là làm Lý luôn lây cái giác người đời tại thời này, chính mình suốt đời bên trong tình cảm chân thành, tại đau khổ cầu khẩn sự tha thứ của hắn một dạng, đồng thời nguyện ý vì hắn làm một chuyện Tấn vẫn luôn không hề bị lây động. thật khổ tha thứ thể hề cảm có cảm cầu của Có một một một m gì. suốt sự sự để đau vì bị ý tiêu cuộc sống của ta nhất định cũng chỉ có một cái khác tất cả đều chẳng qua con đường này bên trên phong cảnh ta sẽ một lát ngừng chân ta sẽ mỉm cười thưởng thức nhưng xưa nay sẽ không cho thật sự dừng lại đi tới nhịp chân duy chỉ lấy kiểu này tín nhiệm cái t i ê đạo cảnh biến thành quan mang càng phát chiếu sáng rạng rỡ trí tôn ma kiếm lực lượng ăn mòn không chỉ không có thể làm cho hắn chịu ảnh hưởng ngược lại nhường hắn đạo có rõ rệt trưởng thành mà lúc này đây trí tôn ma kiếm cũng là đã nhận ra điều này nó dung chuyển không được lý tận tâm linh mặc dù tâm linh của nó lực lượng lại trước mặt nó không tính là gì có đó không hắn sâu trong tâm linh kiên thủ đồ vật lại siêu việt tâm linh thậm chí siêu việt chân linh phạm chủ cho dù thân làm trụ quang thần khí nó vậy dung chuyển không được nửa phần thế là nó hiểu mũi kiếm nhất chuyển trôi nảy trụ quang thần khí đúng là trực tiếp muốn hướng một bên huyền tiện tinh thần bay đi nhưng mà ngay tại nó dự định bay đi nháy mắt lý tận xuất thủ chương sáu trăm hai mươi này hai ích lợi chương sáu trăm hai h ư ơ i hai ích lợi ông long trí tôn ma kiếm dãy rồi lấy lại bị lý tẫn trực tiếp luyện hóa thu nhập tiểu tinh giới chung có nhược tịch kiếm kiếm chủ quyền h ạ hắn n u i thanh kiếm này lực độ trưởng k h ô n g so với lúc trước nhận diệu bích là đến mạnh hơn không chỉ một đinh mảy may thanh kiếm này thanh kiếm này ta h u y ề n tiên tinh thần kịch liệt thở hồn hển hắn nhìn kia bị lý tẫn thu lại trí tôn ma kiếm liên tưởng đến vừa nãy thanh kiếm kia dường như có đầu nhập chính mình ôm ấp xu thế tư thế nhịn không được nói lý tẫn bực này thần khí ngơi ư nếu không m u ố n ta m u ố n ta nguyện dùng ta suốt đời đến trao đổi lý tẫn không có trả lời mà là trực tiếp đem trí tôn ma kiếm chân áp đến sâu trong tâm linh để nó chiếm cứ tại kia giống như bảo toàn đạo bên cạnh vừa mượn nhờ chính mình đạo áp t r ê nó đồng dạng mượn nhờ nó ma luyện chính mình đạo lý tẫn thấy không nói chuyện lý tẫn huyền t i ễ n đột nhiên tiến lên một tiếng quát trói thai thiên tài địa b ả o người có duyên cư trì thanh kiếm kia rõ ràng nghĩ nhận ta làm chủ t i ế n tĩnh lý tẫn trầm giọng nói một câu tâm linh hồ nước phơi phới ra từng vòng từng vòng vận sóng giống như một hồi t h à n h phong quét qua huyền t i ễ n tinh thần hóa thân gột rửa lòng hắn linh ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì hắn nói một tiếng ta ta muốn huyền tiện tinh thần trở về lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời lại là sững sờ ở tại chỗ hắn cuối cùng chỉ là nhất đạo hóa thân ở chỗ này cách nhất đạo bản thể lại thêm chỉ là bị trí tôn ma kiếm lực lượng tác động đến lại có lý tẫn vì tâm linh lực lượng đưa hắn tỉnh lại đến hắn sững sờ một lát ngược lại là thời gian dần trôi qua theo trí tôn ma kiếm ảnh hưởng chung khôi phục lại chờ hắn triệt để tỉnh nộ g về sau liên tưởng đến hắn lúc trước luân luận hành động cùng với hận không thể tự mình ra tay đối phó lý tẫn đem trí tôn ma kiếm theo trên tay hắn cướp về cử động hắn lập tức một hồi không rét mà run thanh kiếm kia huyền tiễn tinh thần nhìn về phía lý tẫn lý tẫn không trả lời thẳng mà là hỏi vừa nãy vị kia vĩnh hằng nhật diệu ngươi cảm thấy những gì hắn làm bình thường sao, bình thường sao? h u y ề n t i ễ n tinh thần một chút suy nghĩ c h ậ t nhìn lại ngược lại tính bình thường có thể theo tiếp xúc một lát nhất là quan hệ đến trí tôn ma kiếm lập tức hắn hiểu được lý tân ý nghĩa lại liên tưởng đến ma la trong thế giới về trí tôn ma kiếm đủ loại tài liệu đường đường tinh thần giờ khác này lại là hiện ra ngăn chặn không ngừng nghĩ mà sợ ma kiếm ma kiếm một tôn vĩnh h à n g nhật d i ệ u đều bị thanh ma kiếm này nô dịch đã trở thành kiếm của hắn ô ngươi sẽ không cảm thấy ngươi cầm tới thanh ma kiếm này về sau có thể hàng phục được nó đi lý tân nói huyện tiên tinh thần hít sâu một hơi vực này ma kiếm đúng lúc này hắn lại liếc mắt nhìn lý tẫn liên tưởng đến hắn xuất ra c h ô i này n h ậ t rượu thần khí cùng thanh kiếm man à y hòa là một m thể hình tượng trong mắt của hắn lập tức hiện lên thật sâu hâm mộ rất nhiều người cho rằng lý tẫn tại ma là thần t à n g thế giới thu hoạch hai kiện nhật rượu thần khí đã xương thượng thắng lợi trở về nhưng bọn hắn thế nào biết hắn thu hoạch lớn nhất thực chất lại là đối c h ô i này trụ quang thần khí trưởng không quyền tương đương với đã trở thành một vị trụ quang thần khí chủ nhân đơn giản là c h ô i này trụ quang thần khí lúc trước một mực ở những người khác t r ê tay cho tới bây giờ mới bị chủ nhân của hắn đưa tới cửa đương nhiên, cũng là lý t ậ n thân mình vô cùng cường đại mới có thể trông coi được phần này quyền h ạ đổi thành những người khác dù là cường đại tới đâu thần thánh thậm chí có hắn kiểu này làm tốt tỉ mỉ chuẩn bị tinh thần chủ chiến hóa thân hộ vệ xung quanh cuối cùng vậy khó thoát bị giết người cướp của kết cục chuyện này ta sẽ nghiêm khắc giữ bí mật huyền tiện tinh thần nói xong giọng nói có chút dừng lại bất quá nếu có chủ quan g tinh thần tham gia ta sợ là giấu giếm không ở đối ngưng tụ chân linh chủ quan g tinh thần mà nói chân linh trở xuống sinh mạng thể tư duy tương đương với trong suốt chỉ cần bọn hắn nghĩ có thể theo trên người đối phương hiểu rõ tất cả bọn hắn ý nghĩ chẳng qua ngươi yên tâm ngươi gánh vác phá vỡ hư vô thần tàng sứ mệnh chúng ta thần tàng điện sẽ bảo vệ an nguy của ngươi v à lại chủ quan thần khí mặc dù chân quý nhưng vì vũ trụ c h i quan g vĩ đại không đến mức vì như vậy một kiện thần khí đối ngươi làm những gì huyền t i ễ n vội vàng giải thích nữa một tiếng lý tẫn gật đầu một cái loại sự tình này không phải huyền t i ễ n có thể sửa đổi về phần giết người diệt khẩu một phương diện không cần thiết mặt khác là tinh thần hóa thân bị phá hủy cũng không đối nó thân mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đương nhiên lý tẫn thân mình cũng có một chút ý nghĩ hắn lại không có bước vào tinh giới dù là chủ quan tinh thần muốn đối phó hắn đều chỉ có thể dựa vào hóa thân tới trước mà chủ quan tinh thần chủ chiến hóa thân khẳng định mạnh hơn bích lạc nhiều a lý tẫn trong lòng suy nghĩ nghĩ đến cái này hắn đột nhiên liền có chút mong đợi làm dưới hắn trực tiếp đối huyền t i ễ n nói không cần g i ấ u g i ế m ngươi trực tiếp báo cáo là đủ trực tiếp báo cáo huyền t i ễ n khẽ giật mình có thể cứ như vậy ngươi sợ là sẽ phải có không ít phiền phức ngươi cảm thấy ta sợ sao lý tẫn cười nói huyền tiến liên tưởng đến lý tận đánh tan tôn này vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân triển hiện ra thực lực lập tức bừng tỉnh đại ngộ cựu giaiến lực tuyệt đối cựu giai chiến lược hắn chiến lược chỉ số dù là không đến bốn mươi lăm vạn đoán chừng vậy kém không được bao xa thực lực thế này trừ phi vũ trụ chi quan g chủ chiến hóa thân đích thân đến bằng không thông thường thủ đoạn với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa lại thêm có thần tàng điện ở phía sau giúp hắn đứng đ ạ i đủ để bảo đảm hắn gối cao không lo sau khi suy nghĩ cẩn thận huyền tiễn vậy n ở nụ cười thực lực của ngươi căn cứ ngươi chỗ tầm thứ phóng tầm mắt tinh không xác thực không có bao nhiêu đồ vật năng lực đối ngươi tạo thành lý hiếp nói đến đây trong lòng của hắn không khỏi có chút hâm mộ là cái này thực lực cường đại mang tới ưu thế chỉ cần tự thân đủ mạnh nguyên bản hắn thấy đau đầu không thôi rất nhiều phiền phức đem năng lực nhẹ nhàng thoải mái giải quyết dễ dàng đi thôi tiếp tục đi đường lý tẫn nói một tiếng huyền tiện tinh thần gật đầu một cái hắn nhìn vị này người không việc gì giống nhau vương bài người mở đường trong lòng có chút cảm k h á i lần đầu tiên thấy lý tẫn lúc lý tẫn chỉ là một cái thần thánh cũng không tính tiểu nhân vật dưới mắt lúc này mới bao lâu không đến năm mươi cái tinh niên a trong thời gian ngắn như vậy hắn đã phát triển đến dù cho là hắn vậy mặc ả m tình trạng đúng vậy mặc cảm đừng nhìn lý tẫn hiện tại chưa thành tựu tinh thần nhưng vì hắn nội tình lại thêm hắn ở đây hư vô thần t à n g thế giới làm ra công hiến đ ạ t được thiên d i ệ n giáo cùng tổng điện giúp đỡ sống qua gian nan nhất thời kỳ tại tinh giới đứng vững đã là chắc chắn chuyện mà một khi chờ hắn tại tinh giới đứng vững vì hắn có thể bị mộ sắt chi quang đề cử vào nhân đạo vĩnh sương kế hoạch thiên phú và t h i ề m lực phi tốc nổi dậy chính là có thể đoán được chuyện một ngàn tinh niên về sau có người nói cho hắn biết lý tận thành vĩnh hàng nhật d i ệ u hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ người với người quả nhiên không thể so sánh nhớ năm đó ta huyền tiễn cũng là chúng ta vùng tinh vực kia xa gần nghe tiếng thiên tài đứng đầu huyền tiễn trong lòng có chút thổ thức hai người rất nhanh r đợi đến hai người sau khi rời đi xung quanh mới có không ít phụ cận chuyển kỳ sôi nổi chạy đến khi bọn hắn nhìn thấy loạn thành một bầy hệ hành tinh cùng với từng viên một thoát ly quỹ đạo thậm chí bị trực tiếp xé rách tinh cầu từng cái câm như hến căn bản không dám quá nhiều dò xét mà ở lý tận hai người thoát ly phiến khu vực này lúc hai người thông tin cũng là khôi phục nhanh chóng huyền tiện tinh thần lần nữa trưng cầu một chút lý tận ý kiến về sau liền tranh thủ bên này thông tin hồi báo lên kể từ đó tất nhiên là tránh không được một phen bận rộn ngay cả bạch chiêu tinh thần đô tự mình phát tới thông tin hỏi hắn chạm hướng cụ thể cũng kiên nhẫn căn dặn hành sự cẩn thận, an toàn đệ nhất. loại thái độ này nhường lý tẫn vậy có chút ngoài ý muốn bất quá suy nghĩ một chút hư vô thần tàng thế giới tầm quan trọng hắn ngược lại cũng có thể lý giải hắn nhìn lướt qua vòng tay trước tiên phát tới thăm hỏi tin tức người có mười cái đều không ngoại lệ đều là tinh thần trong lúc bất chi bất giác của ta vòng tròn đã theo lúc trước truyền kỳ thần thánh tăng lên tới tinh thần phương diện lý tẫn trong lòng nói một tiếng mà nhìn xem một người vòng tròn trên cơ bản cũng có thể nhìn ra người này sợ thuộc t ầ n g thứ cấp bậc đem ánh mắt theo thông tin vòng tay thu hồi lý tẫn lại lần nữa đem chú ý rời đi hướng mình tiệu tinh giới chung chỗ nào t ừ n g kiện thần khí tiêu tán nhìn tinh quang lơ lửng trong đó cho dù bản mệnh tinh thần thượng phát ra năng lượng ba động đều khó mà thời gian ngắn đem bọn hắn dung chuyển phá hủy lý tấn ánh mắt trước tiên rơi xuống trong đó một viên bảo châu bên trên tinh hải châu đây là tất cả chiến lợi phẩm t r u n g giá trị cao nhất một kiện một loại không tính chế thức nhưng cũng tương đối thường gặp nhật rượu thần khí loại ngày này rượu thần khí nội bộ tự mang một tòa tinh lực c h i hải đồng thời có thể liên tục không ngừng theo bên ngoài tinh lực tiến hành bổ sung tương đương với một cái năng lượng dự trữ khí ngoại đàn các loại có thể chứa được năng lượng cường độ đạt tới hai mươi vạn đương nhiên này hai mươi vạn năng lượng cường độ bởi vì không phải cá nhân từng chút một luyện hóa mà đến mà là đến từ thần khí thân mình chuyển hóa bất kỳ người nào đạt được cái này nhật rượu thần khí lúc đều cần chưa từng có một m ộ t tám mải thích ứng rèn luyện trong đó tinh lực căn cứ tu luyện giả đối tinh lực k h ô n g chế cảnh giới khác nhau nghĩ đạt tới cái này nhật rượu thần khí năng lượng hạn mức cao nhất thường thường được tiêu tốn mười mấy tinh n i ê n mấy chục tinh n i ê n thậm chí trên trăm cái tinh n i ê n với lại mỗi một lần chiến đấu đem năng lượng trong đó hao hết lại phải lại một lần quá trình mặc dù dường g i thậm chí còn thua kém bồi dưỡng một tôn dùng làm g á n g lâm môi giới th nhưng là rất nhiều ngày r ư ợ u tinh thần bồi dưỡng chủ chiến hóa thân lựa chọn hàng đầu bồi dưỡng thần thánh là d á n g lâm môi giới tồn tại biến số bất luận cái gì sinh linh khi biết tử vong một khắc này đều chưa chắc có thể thản nhiên đối mặt nhất là đã có đầy đủ thân phận địa vị thần thánh v à lại đối vĩnh hằng n h ậ t diệu mà nói mười mấy mười mấy cái tinh niên mà thôi không coi là dài rằng d i n g về phần nói chiến đấu một lần sau cần khôi phục tinh thần vòng tròn đồng dạng đều so so sánh ổn định dưới tình huống bình thường một cái vĩnh hằng nhập diệu hơn ngàn tinh niên đều chưa chắc có thể cùng địch nhân toàn lực chém giết một lần cho nên đối bọn họ mà nói như vậy một kiện thần khí có thể nói m ộ ư ơ i phần thuận tiện có lời mười mấy tinh niên mấy chục tinh niên lý tẫn nhìn món bảo vật này ngược lại là có thể phát huy được tác dụng vì hắn hiện tại năng lượng cường độ lại tăng thêm hai mươi vạn hạn mức cao nhất kiểu giai chiến lược tinh thần hóa thân đến rồi cũng không đủ gây sợ trừ ra cái này n h ậ t rượu thần khí ngoại cái khác thần khí có m ộ ư ơ i ba kiện trong đó chín kiện chính là một bộ tổng hợp tăng phúc các phương các mặt bộ này thần khí giá trị tuyệt đối tại ba vạn thần tàng điểm trở lên lại thêm ngoài ra bốn kiện thần khí một trận chiến đấu tiếp theo dù là dứt bỏ giá cả cao nhất nhập rượu thần khí không nói Hắn vẫn í trong lợi vậy tiếp cận vạn. Chương vạn. định kiến, chương thu là báo lúc nhất thời vân đ ổ nhiễm thần cơ b ạ c h chiếu ba vị điện chủ bị đồng thời kinh động lắng nghe huyền tiễn miêu tả tràn g cảnh ba vị điện chủ lướt nhau đồng đều nhìn ra đối phương hai đầu lông mày khó có thể tin l ạ c phương vân đ ổ trước tiên kêu một tiếng căn cứ huyền tiễn tinh thần miêu tả lý tấn làm được trở lên thuật khả năng tính là tám mươi mốt bảy m ư ơ bảy phần trăm hắn khác nắm giữ lấy vượt qua huyền t i ệ n tinh thần nhận biết pháp môn khả năng tính là chín mươi tám một bốn kẻ tập kích chiến lược tính giá trị giá là bốn mươi lăm hai m ư i bốn vạn thư vô thần tàng điện đầu mối tính toán lạc phương rất nhanh giới thiệu bốn mươi lăm vạn sức chiến đấu này là danh xứng với thực cựu giai thực lực nghe được lạc phương lời nói nhiễm thần cơ nhịn không được nói làm sao có khả năng trừ r a vũ trụ chi quang cùng với mang theo nhật d i ệ u thần khí vĩnh hằng nhật d i ệ u chủ chiến hóa thân ngoại một tôn thần thánh làm sao có khả năng cường đại đến loại tình trạng này hắn lập tức đối lạc phương nói điều động ta năm mươi một tinh niên phía trước chuyển một S hồ sơ tiến hành dữ liệu kết hợp hồ sơ d ọ n g lấy chúng kết hợp chung l ạ c phương rất mau trở lại ứng mà một bên vân đồ điện chủ lại là hiểu rõ hắn cái gọi là một S hồ sơ là cái gì nhữ n g mày ngươi cảm thấy lý tân thật sự nắm giữ hư vô lực lượng là dựa vào nhìn hư vô lực lượng mới có thể chiến thắng tôn này vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân trừ ra điểm này ngoại ta không cách nào tưởng tượng hắn là như thế nào làm được vì thần thánh tri thân buộc phát ra sánh ngang cựu g i a chiến lực những thần cơ n ô n từ chuẩn sắp nói một bên bạch triều lại là nói lý tấn cùng cái khác thần thánh khác nhau lạc phương cho ra kết quả các ngươi nhìn thấy hắn nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới sát xuất cao tới chín mươi chín trăm chín mươi một ngoài ra hắn theo hư vô thần tàng thế giới đi ra về sau tại không biết rõ tình hình tình h u ố n giới đổi tinh giới mạnh vỡ năng lượng cường độ đầy những người khác mạnh hơn nhiều lại thêm hắn nắm giữ bí pháp chiến kỹ chấp trưởng thần khí cuối cùng năng lực đạt tới sánh ngang cựu giai chiến l ự c cũng không kỳ lạ đây mới là nghi điểm lớn nhất không có bước vào tinh giới không có ở khắp mọi nơi quy khư lực lượng hắn làm sao có thể nắm giữ được hoàn mỹ cảnh giới nhìn chung chúng ta dân tộc rất nhiều thiên tiêu có ai có thể làm được tại chưa từng bước vào tinh giới trước đem lực lượng không chế đến loại tình trạng này nhiễm thần cơ trầm giọng nói chư vị cái kia sẽ không cảm thấy khóa chức nhân t ộ c tiên kêu hội không bằng hắn lý tẫn một người à tại truyền kỳ lục giai nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới không chỉ hắn một người bạch chiêu nói vậy thì khác truyền kỳ lục giai đã từng tiến vào t i n h giới bọn hắn là mượn nhờ t i n h giới môi trường ma luyện phúc đến thì lòng cũng sáng ra đ ố u nộ g phía d ư ớ i mới trước giờ bước vào hoàn mỹ cảnh giới lý tẫn hắn nhưng là còn không biết quy khư lực lượng là vật gì nhiễm thần cơ nhìn mọi người một cái húng chi này không kỳ quái sao hư vô thần tàng trong thế giới lý tẫn cùng hư vô đại đế đánh một hồi thế mà trước giờ rơi xuống ra hư vô thần tàng thế giới loại hiện tượng này trước kia có từng từng có lời nói này lập tức nhường vân đồ tinh thần do dự không nói hắn cũng cảm thấy lý t ấ n tại thần tàng thế giới trải nghiệm quá dễ dàng nhẹ nhõm không bình thường thật giống như hắn đã sớm biết tất cả tất cả tại thường nhân nhìn tới vô cùng khó khăn trọng yếu ở trước mặt hắn lại là tiện tay có thể phá ma la thần tàng như thế hư vô thần tàng cũng là như thế huyền tiễn tinh thần nghe được vài vị điện chủ tranh luận trọng tâm thế mà theo lý t ấ n lọt vào tập kích rời đi hướng về phía hắn vì sao có thực lực cường đại như vậy nghi vấn bên trên trong lúc nhất thời nhịn không được nói chúng ta không nên lập tức phái người đuổi theo giết vị kia thần bí tinh thần để bày tỏ hiện chúng ta thần tàng điện lập trường sao kiểm tra tự nhiên phải kiểm tra nhưng lý t ấ n trên người điểm đáng ngờ chúng ta vậy nhất định phải hiểu rõ n h i ễ m thần cơ trầm giọng nói hắn biểu hiện quá không hợp hợp lẽ thường không hợp với lẽ thường huyền tiễn liên tưởng đến lý t ấ n biết do sơn có hổ lại đi hướng hổ sơn ý chí chiến đấu có loại ý chí này tín nhiệm đồng thời lần lượt vượt khó tiến lên k i ê u chiến bản thân cực h ạ n thậm chí siêu việt cực h ạ n pham la bất tử hắn có kiểu này thành kiểu không hợp lý sao ba vị chủ. trong lúc nhất thời vị này tư pháp tinh thần hít sâu mờ hơi So、cao cao c h lời này vừa nói ra đừng nói nhiễm thần cơ ngay cả vân đồ bạch chiều hai người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút bó tay rồi kỷ nguyên là đây tinh niên cao hơn tính theo thời gian đơn vị nhất kỷ nguyên chính là mười vạn tinh niên tức một vị thần thánh lớn nhất tuổi thọ đồng dạng cũng là loại người cương vực chung không phải tinh thần giống loài tu hành thể hệ tuổi thọ hạn mức cao nhất nói cách khác bình quân mười vạn tinh n i ê n mới biết sinh ra một tôn tuyệt thế thiên tiêu bởi vậy một cái kỷ nguyên lại được xưng là một thời đại chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là nhất kỷ nguyên phạm vi cả nhân tộc cả nhân tộc cương vực thiên tiêu đồng dạng là một cái kỷ nguyên mới có thể sinh ra như vậy một hai vị tại thời đại kia chúng thiên tiêu quang man vật trượng chiếu dọa chư thiên tất cả mọi người đều sẽ sinh hoạt tại thiên tiêu bóng tối bên dưới nhưng cái phạm vi này thường thường là chỉ một tòa tinh nguyên thì như hàn n g ụ c tinh nguyên vinh quang tinh nguyên các loại có thể tuyệt thế thiên tiêu bao gồm cả nhân loại cương vực tất cả tinh nguyên phạm chủ đừng nói những thiên tài khác tuyệt thế thiên tài ngay cả tại một tòa tinh nguyên chung ép những người khác không ngẩng đầu được lên nhân tộc thiên kiêu tại trước mặt bọn hắn đều sẽ biến thành phụ trợ hoa tươi lục diệp nếu như nói thiên tiêu nhóm m ô i một cái cũng tương đương với vũ trụ chi quan quân dự bị như vậy tuyệt thế thiên kiêu chỉ cần không nửa đường vất lạc không đi nhầm vào lạc lối chui và giúp vào rúc vào s ừ n châu đi dường như trăm phần trăm có thể thành tựu vũ trụ chi quan đơn giản chính là thời gian dài ngắn v b ự c này tiên tài một sáng được c h ứ n g thực tuyệt đối có vũ trụ chi quang cấp thu đồ chỉ cần phẩm tính còn có thể không phải loại đó kêu căng khó thuần không coi ai ra gì h ạ n g người biến thành trí cao thân truyền cũng không phải là việc khó đến lúc đó thiên phú thêm trí cao thân truyền thân phận bọn hắn so với những kia được xưng là đại năng giả vũ trụ chi quang dường như đã mất khác nhau quá nhiều tốt huyền tiễn chuyện bên này chúng ta đã hiểu rõ ngươi lui ra s a u đi vân đồ điện chủ mở miệng nói điện chủ ta biết ta nói có chút không biết trời cao đất rộng nhưng dù thế nào lý tẫn bị điện chủ xem trọng cũng muốn đề cử vào nhân đạo vĩnh sương kế hoạch nhân vật nếu như lại có bất kỳ sơ thất nào ở trên người hắn dùng một cái nguyên tổ tinh bàn đi h u y ề n tiễn tinh thần lời còn chưa dứt n h i ễ m thần cơ đã mở miệng nói vân đồ có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút nguyên tổ tinh bàn đây là thiên diễn dạy dỗ sinh ra trí bảo một sáng sử dụng có thể thông qua tinh giới trong n g á y mắt đem một tôn tinh thần hóa thân ném đưa đến bất luận cái gì bị đánh dấu mục tiêu bên cạnh bao gồm những tiêu cường đại chủ chiến hóa thân chẳng qua suy xét đến điện chủ đối hắn coi trọng cùng với hắn nhân đạo vĩnh sương kế hoạch dự tuyển người thân phận vân đồ vẫn g nói xong hắn nhìn về phía huyền tiễn những thứ này ngươi yên tâm đi là huyền tiễn càn rỡ ta cái này cáo lui huyền tiễn có hơi thở phào nhẹ nhõm cáo từ rời khỏi đợi ngày khác rời khỏi vân đồ mới nói một tiếng ta đi một chuyến bộ tư pháp tìm bộ trưởng ra mặt lưu lại ơ n ký để ta đi đồng thời ta cũng sẽ xin do ta là lý tấn hộ đạo nhân hoặc nói nghe lén người n h i n m thần cơ trầm giọng nói ta vẫn cảm thấy lý tấn có lớn vấn đề đồng thời kiên định cho rằng tại gã tinh lúc hắn đã trở thành bị hư vô ném đưa tới chủng tử bằng không không không thích được trên người hắn dị thường, nhanh đến không hợp trên người đến giải với được dị lúc ẽ thường tăng suất, thế thượng thần tàng. hiệu phá chi hư hư lên giới, la l đại vỡ vô vô vô ma đế, đạo, này hắn giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói chờ một chút cái k i a thanh tên là trí tôn ma kiếm trụ quang thần khí hắn lập tức chuyển hướng là phương đem thanh k i a trụ quang thần khí thay vào tính toán công thức lại lần nữa tính toán lý t ấ n cùng hư vô ở giữa liên quan sát xuất tính toán hoàn tất liên quan sát xuất xảy ra thay đổi năm tăng trưởng đến một t r ă n h tám số liệu này vừa ra đừng nói nhiễm thần cơ ngay cả vân đồ bạch chiều hai người cũng đổi sắc mặt thế mà vượt qua một phàm là hiểu rõ hư vô đại đế hiểu rõ hư vô đại đế người có cái 0.01% đến 0.03% liên quan s á t x u ấ t cũng rất bình thường lý tấn tại hư vô thần tàng thế giới tiếp xúc gần gũi qua hư vô đại đế có 005 liên quan s á t x u ấ t thuộc về hợp lý qua loa hơi cao trong phạm vi nhưng cái này 1 ộ t t a muốn chi tiết cặp kẽ nhiễm thần cơ lập tức nói rất nhanh l ạ c phương đã đem dữ liệu b ả y biện ra tới trong đó mấu chốt nhất một chút thình lình tại lý tấn hàng phục trụ quang thần khí cấp trí tôn ma kiếm bên trên trí tôn ma kiếm thần dị thần tàng điện tất cả điện chủ cũng rất rõ ràng bởi vậy không khó phỏng đoán trụ quán cấp trí tôn ma kiếm cường đại tại lạc phương trong tính toán hắn hàng phục trụ quan g thần khí cấp trí tôn ma kiếm sát xuất không đến ba có thể thấp như vậy sát xuất dưới hắn vẫn đang thành công đồng thời tại trí tôn ma kiếm ăn mòn dưới tâm trạng một mực vô cùng ổn định t i ể u này ổn định hoặc là lý tấn đã luyện thành chân linh hoặc là hắn rơi vào hư vô đến mức cái gọi là tâm trạng tư duy với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm vậy không có bất kỳ cái gì đồng tình thậm chí hắn làm việc sở dĩ cùng vọng cũng có thể là một loại nguy trang nhiễm thần cơ n ô n từ chuẩn xác mặc dù nói một tám xác suất đại biểu không là cái gì nhưng liên quan đến hư vô lại không phải do chúng ta không thận trọng vân đồ hít sâu một hơi một bên bạch t r i ề u lại là nói cũng chỉ là một tám thôi hắn muốn phá vỡ hư vô thần t à n g cùng hư vô đại đế từng có c à n g sâu tiếp xúc thuộc về hợp tình lý ta biết chúng ta còn cần mượn lực lượng của hắn đi phá vỡ hư vô thần t à n g thế giới bởi vậy trước lúc này ta sẽ chỉ mượn nguyên tổ tinh bàn lực lượng giám thị hắn quan sát hắn lưu ý hắn động tĩnh hành vi lại thêm vì phân tích không có bất luận cái gì vượt qua cử chỉ nhiễm thần cơ nói xong nghiêm nghị nói chờ hư vô thần tàng thế giới bị phá ra về sau ta sẽ sẽ có liên quan tới hắn tất cả tài liệu viết thành một phần báo cáo báo cáo đến tổng điện đến lúc đó do tổng điện quyết định lựa chọn ra sao bạch chiêu vốn muốn nói hắn vì cực kỳ trọng thị gia tộc bị hư vô t h ô n vệ đối h ư vô trận doanh định kiến quá sâu có đôi khi một sáng có định kiến vào trước là chủ sẽ rất khó lại duy trì công chính lập trường chẳng qua suy xét đến cuối cùng làm quyết định sẽ là tổng điện phương diện lại thêm muốn thuyết phục một vị nhật rượu rất khó khăn hắn cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ trong lòng để ép trở về dù thế nào trước lấy tới nguyên tổ tinh bản bảo hộ lại nói có phần này hộ thân phủ lý tẫn gặp lại nguy hiểm chí ít sẽ không lại xuất hiện lần này như vậy không kịp cứu viện hiện tượng thông tin một chuyển đến t h ầ n tăng điện tất cả bộ tư pháp c h ú n g tinh thần đều có thể thông qua nguyên tổ tinh bản d á n g lâm quá khứ chương 624, cường tộc chương 624, cường tàu ngân lạc tinh hệ thời gian qua đi mấy chục năm lý tẫn lại lần nữa xuất hiện ở đây t ò a tinh hệ chung mỗi một lần rời khỏi trở về tòa này tinh hệ đều sẽ mang cho hắn không giống nhau cảm xúc nhất là theo thực lực của hắn càng phát g a tăng lên hắn vượt có thể cảm giác được một tôn vũ trụ chi quan lực lượng mênh mông vô n g n thực sự là không thể tưởng tượng nổi. lý tấn xa xa hướng ngân tâm xung quanh nhìn lại dù là giờ phút này tôn vũ trụ chi quang phát ra tinh lực đại ảm đạm có đó không tinh hệ xung quanh vẫn đang có thể nhìn thấy hắn còn sót lại tại thế gian lực lượng dù n g tự thân quang huy chiếu d i i nguyên một tinh hệ cho đến bây giờ ta cũng không thể nào hiểu được đây là làm sao làm được lý tấn nói ở bên đi cùng hắn trừ r a huyền t i ễ n tinh thần ngoại còn có hạ viêm về phần ngân lạc nghị hội chung những nghị viên khác lý tấn đến cũng không huy động nhân lực kể từ đó bọn hắn căn bản không có đầy đủ tư cách được biết hành tung của hắn nghe được lý tấn lời nói hạ viêm giới thiệu một câu lý tiên khu chi cho nên sẽ có kiểu này cảm khái cuối cùng là ngươi chưa thật sự từng tiến vào tinh giới nếu như bước vào tinh giới so đối với đây hết thảy đều đều có thể hiểu được tinh giới lý t ấ n bị hắn một nhắc nhở như vậy rất nhanh cũng ý thức được cái gì cao năng thế giới không tệ hạ viêm g ậ t đầu một cái hiện tại tinh giới mặc dù không giống thời đại thượng cổ như vậy có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần dị nhưng khả năng cấp vẫn đang cao hơn thế giới vật chất không biết bao nhiêu lần nói đến đây hắn giọng nói có chút dừng lại chính là bởi vì mức năng lượng cực cao tu luyện giả tiến vào tinh giới về sau bị ngoại giới môi trường ảnh hưởng Tự thân mức năng mức lý ư lược trướng ợ n cũng biết bay nhanh kéo lên, chỉ cần sống qua giai đoạn khởi đầu. Một cái khó khăn lắm, mười vạn chiến truyền nhanh chóng bành trướng đến hơn trăm vạn tình trạng, này giữa kỳ khác biệt, còn không phải thế sao một, mười, mà là、so、sánh thiên, nghìn lần. g giai giai giữa chỉ cái lục có khác biết bay biệt, khởi phải thế một thể qua sao khó kéo kỳ, kỳ so lắm là l đầu, mà t ấ n hiệu ra đến là cái này tinh giới được xưng là cao năng cấp thế giới tồn tại sao cái này cũng chưa tính cái gì sinh linh bước vào tinh giới sau chỉ là ở vào ngoại tầng như bước vào tầng bên trong lại là so sánh thiên khác biệt mà tầng bên trong đi lên còn có hạch tâm thần hạ viêm giới thiệu nói tại thế giới vật chất một tôn tứ giai truyền kỳ có thể hủy diệt tinh thần nếu làm ư ợ n nhờ một ít ngoại lực càng là hơn năng lực phá hủy hành tinh nhưng tại tinh giới mạnh như về mặt chiến lược nghìn vạn lần vĩnh hằng nhận rượu cũng chỉ có thể tượng h à n g tinh một dạng chiếu rọi một chỗ nếu để bọn hắn đi hạch tâm tầng thả ra quan huy thậm chí chiếu sáng không được một tòa sân mạch một tỷ lần mức năng lượng kém lý tấn nói thực chất căn cứ tinh giới nghiên cứu viện những năm gần đây xuất cụ kết quả nghiên cứu không chỉ vũ trụ đang không ngừng có vào theo lúc trước mấy vạn ước năm ánh sáng thu nhỏ cho tới bây giờ hơn trăm tỷ năm ánh sáng ngay cả tinh giới vậy đang dần dần hướng chúng ta mảnh này vật chất giới rơi xuống một bên huyền tiễn xen và nói tối do ó dệt một chút chính là chuyển kỳ lục giai có thể bước vào tinh giới thần thánh càng năng lực luyện hóa tinh giới mạnh mỡ tạo dựng tiểu tinh giới dạng này chạm trung t r u y ể n đây là đại tịch diệt lý thuyết hạ viêm liếc nhìn huyền t i ễ n một cái huyền t i ễ n gật đầu một cái vật chất giới tinh giới bản thì tương đương với vũ trụ hai cái mặt một cái chính hướng một cái nghịch hướng có thể căn cứ tinh giới nghiên cứu viện cho ra lớn mật phỏng đoán tiếp qua ba đến bốn nước cái tinh n h i ê n vũ trụ sẽ tiến một bước thu nhỏ đến chục tỷ năm ánh sáng cấp tinh giới cũng là sẽ rơi vào ngũ giai chuyển kỳ đều có thể cảm ứng bước vào hắn cảm khái một tiếng nghe nói quá trình này còn đang không ng có thể mười mấy ước cái tinh niên về sau tinh giới vũ trụ liền đem triệt để hòa làm một thể chết chính hướng đ ị n h hướng tuần hoàn đến lúc đó toàn bộ thế giới năng lượng chỉ có tăng trưởng không có tiêu vong cuối cùng tại đạt tới nào đó giới hạn cực hạn lúc đi về phía đại tịch d i ệ t hạ viêm ngược lại là cười cười mặc dù tinh thần danh sưng vĩnh sinh bất diệt nhưng mười mấy ước cái tinh niên đối chúng ta mà nói vẫn đang mười phần dài giàn giặc bởi vì quy khư lực lượng tồn tại lại thêm tinh thần ở giữa lẫn nhau tranh đấu tinh thần tuổi thọ trung bình không đến một trăm triệu tinh niên đây là đem vũ trụ chi quăng nhóm vậy gia nhập số bình quân nguyên nhân nếu như riêng lấy tinh huy tinh thần cái này gia số bình quân đem rơi xuống đến trăm vạn tinh niên đẳng cấp tình trạng hàng loạt chịu không nổi sơ kỳ tinh huy tinh thần nghiêm trọng kéo xuống đường trung bình nhưng vô luận có hay không có chịu không nổi sơ kỳ tinh thần tại mười mấy ước tinh nhiên đối tinh huy tinh thần cái giai tầng này mà nói vẫn đang tương đương với phảm nhận trong mắt mấy ngàn năm trên vạn năm ai biết suy xét xa xưa như vậy tương lai tinh giới vì quy khư lực lượng phá thoái bay múa tinh giới mảnh vỡ và duyên cớ môi trường mặc dù tương đối ác liệt nhưng chỉ cần đứng vững cao năng thế giới mang tới ưu thế quá lớn hạ viêm nói lý tẫn gật đầu một cái hắn nghĩ tới lạc hậu quốc gia cùng quốc gia phát đạt lạc hậu quốc gia mọi người có thể năng lực có chính mình một mẫu mộ ba phần đất bảo đảm sinh hoạt một sáng lén qua đến quốc gia phát đạt không hộ khẩu chỗ ở bang phái các loại vấn đề đều sẽ đối bọn họ sinh tồn đem lại cực lớn uy hiếp nhưng chỉ cần có thể đứng vững chân mỗi tháng l í c lợi vung ra lạc hậu quốc gia đầu chỉ một đinh mảy may cũng đúng thế thật rất nhiều lục gia truyền kỳ thần thánh nhóm biết rõ tinh giới có quy khư lực lượng tồn tại vẫn đang chọn bước vào tinh giới nguyên nhân với lại tinh giới môi trường khắc nghiệt đứng vững sau nếu không vì hóa thân tư thế đến vật chất giới hưởng thụ là được đều cùng tại quốc gia phát đạt kiếm tiền lại đi nghèo khó quốc gia sinh hoạt đồng dạng đều là cùng một cái đạo lý. lý tiên khu tuy là thần thánh nhưng nội tình hùng hậu vấn đ ỉ n h tinh thần tất nhiên không thành vấn đề như lại có thiên diện giáo giúp ngươi tuyển ra một mảnh khu vực an toàn lại thêm tổng điện ban thưởng một bộ chế thức thần khí dây c h u y ể n sản xuất không chỉ có thể nhẹ nhõm sống qua trước giai đoạn còn có thể nhanh chóng đứng vững hình thành một phương thế lực nói không chừng đến lúc đó chúng ta mỗi nhà vãn bối còn phải mời lý tiên khu nhiều hơn chăm sóc hạ viêm cười nói quá khen rồi chuyện sau này hiện tại đề cập còn hơi sớm chẳng qua nếu có hợp tác ta tất nhiên là chào mừng lý tấn nói hắn hiểu rõ hạ viêm ý nghĩa trên lý luận truyền kỳ tại đến lục giai sau đều sẽ lựa chọn tìm kháo sơn tại một mảnh an toàn khu vực du nhập g n tinh giới cũng mượn đối phương c h e trở sống qua rèn luyện kỳ nhưng tinh giới t r u n g biến số quá lớn lung tung bay múa tinh giới mảnh vỡ nói không chừng ngày nào đều khiến cho kháo sơn vị trí hòn đảo dây núi đại lục chết đi nguyên bản quỹ tích vận hành cứ như vậy vị kia lục giai chuyển hòn kỳ tự nhiên chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn tiếp đó hắn hoặc là và kháo sơn vị trí hòn đảo dây núi đại lục lại lần nữa phi quay về hoặc là chỉ có thể lân cận lại tìm cái kháo sơn mà hòn đảo dây núi đại lục chết đi nguyên bản quỹ đạo lúc thường, thường mang ý nghĩa một khu vực như vậy đã không an toàn bất luận là quay đầu quay、về. hay là thanh lý một khu vực như vậy cũng cần thời gian lúc này thường thường là mấy trăm đến mấy vạn tinh niên không giống nhau truyền kỳ không phải thần thánh tuổi thọ thường thường chỉ có mấy trăm tinh niên bọn hắn có thể đợi không được lâu như vậy lúc này hạ viêm đệ tử mục thu đi tới sư tôn lý nghị sĩ tinh m ô n đã chuẩn bị xong như thế vậy ta đều không ở lâu lý tẫn nói một tiếng ta đưa t i ễ n lý nghị sĩ hạ viêm cười nói lý tẫn nhìn hắn một cái nghiêm trình đã hiểu hắn ý tứ hạ tinh thần còn không hề từ bỏ hạ viêm có chút lúng、túng. nhưng vẫn là nói lý nghị sĩ có một q u a n g thời gian chưa có trở về ngân lạc tinh v ộ c lại đối với bên này tình hình có chỗ không biết nguyên lương tinh vực dường như tất cả mọi người xem thường một tôn vũ trụ c h i quang người thừa kế lực hấp dẫn tại ngân lạc tinh hệ giấy lụa đại quá nhiều thế lực với lại này mười mấy cái tinh n bên trong những thứ này thật sự thế lực lớn con cháu đã bắt đầu bộc lộ tài năng liên đối nguyên lương tử g i a những thế g i a này cũng cảm nhận được c áp lực thật lớn thế lực lớn lý tẫn nói một tiếng có thể khiến cho nguyên lương tử ra cảm giác được áp lực chu quang c h ủ tộc hạ viêm thận trọng gật đầu một cái mặc dù còn không dám xác nhận nhưng đã có rất nhiều thông tin chứng minh tại phương chu chi q u a n quy khứ lúc hoàng kim đế vương nhất tộc t ỉ n h cờ có hậu duệ vào thời khắc ấy tại ngân lạc sinh ra rồng rõi nói đến đây hắn giọng nói có chút dừng lại hiện nay không ít người thậm chí suy đoán hoàng kim đế vương nhất tộc vị lao tổ kia có phải hay không đã sớm đang ngó trừng phương chu chi quang bệ hạ cũng hiểu rõ hắn sẽ lựa chọn một chỗ tiến hành quy khư từ đó trước giờ làm b ộ trí sắp đặt nếu thật là như thế hoàng kim đế vương nhất tộc đối ngân lạc bệ hạ truyền thừa có thể nói tình thế bắt buộc hoàng kim đế vương nhất tộc lý tấn hiểu r một chủng tộc như bản thế theo dõi ngân lạc tinh thần truyền thừa cho đến ngày nay bất luận là cựu la tử gia hay là gia tộc khác đối hoàng kim đế vương nhất tộc dòng dõi nghe đồn cũng cực kỳ k i ế n thị có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại tìm không thấy tôn này cường giả cụ thể chỗ thậm chí cho dù tìm được rồi bọn hắn cũng chưa chắc dám động thủ hạ viêm nói đến đây vậy cảm giác sâu sắc khó giải quyết hoàng kim đế vương nhất tộc đây chính là trụ chủ quang trùng tộc a hai chữ này cũng đủ để ép nguyên lương tinh vực tất cả thế gia đại tộc khó mà t h ở dốc hiện nay những thế gia này đã liên hợp lại hoặc tìm quan hệ hoặc dùng đường dây k h á c hướng liên minh loài người tạo áp lực hy vọng liên minh loài người có thể trước giờ kích hoạt ngân lạc tinh thần truyền thừa lực lượng cũng là trước giờ kích hoạt người thừa kế bảng danh sách bước vào giai đoạn thứ ba hạ viêm nói nếu là mặc c hoàng h o kim đế vương nhất tộc v càng càng bởi vì dựng dục trí ít đều là thiên tài thường cái mắt cao hơn đầu làm việc bá đạo thậm chí vì phá hủy tinh cầu làm vui mua đến một cái tinh hệ rồi sẽ đem cái đó tinh hệ dạy vào gà chó không yên tại liên minh loài người danh khí rất kém cỏi không ít đại nhân vật cũng nhìn bọn họ không vừa mắt mặc dù không đến mức vì việc nhỏ cùng bọn hắn khai chiến có thể đủ cho bọn hắn phía trên một chút thuốc nhỏ mắt bọn hắn hay là hết sức vui vẻ nay đã liên quan đến vũ trụ chi quang phương diện tranh đấu lý tận hơi xúc động bất quá suy nghĩ một chút đây là một tôn vũ trụ chi quang truyền thừa có cái khác vũ trụ chi quang nhúng tay là hậu duệ của mình lưu đoạt phần cơ duyên này cũng là hợp tình lý lúc trước sở dĩ không có nghe đồn là bởi vì hắn không có đạt tới cấp độ này hiện nay tử gia và thế gia đã cùng gia tộc k h á c liên hợp lại tạo thành một cái mới liên minh dự đ ị n h c ộ n g đồng chống l ạ i cùng l o ạ i với h o à n g k i m đế v ư ơ n g n h ấ t tộc l o ạ i hình vũ trụ cấp t h ế lực, chỉ c ó n h ư vậy, mới có một t i ê u cạnh được ngân lạc t i n h t h ầ n n g ư ờ i t h ừ a kế tư c á c h Hạ v i ê m n ó i xong, nhìn v ề phía Lý t ẫ n c á i này liên m i n h c ầ m đầu m ấ y n h à có ý tứ là, h y v ọ n g có t h ể m ờ i Lý t i lăm matthevê képn chương sáu trăm hai mươi lăm m a t t h e v i képn chương sáu trăm hai mươi lăm matthevê képn h ư ơ n g sáu trăm hai mươi lăm m a t c h e v ê képn h ư ơ n g sáu t i ă m hai mươi lăm matthevê t é p n chương nhưng cuối cùng gặp phải phiền p h ứ c cũng tuyệt đối tại tiện lợi trí thượng trong lúc nhất thời hắn không khỏi nhìn về phía hạ viêm hạ tinh thần ta nhìn xem ngươi lại nhiều lần nói cũng là rất xấu hổ về sau hay là đừng nhắc lại à. hạ viêm nghe không khỏi có chút lúng túng ta đây là thiếu ân tình ngượng nhịu mặt mũi lý tiên khu không thích nghe coi như ta chưa nói q u a tốt lý tẫn gật đầu một cái một đoàn người rất mau tới đến tinh môn chỗ c h ắ p tay về sau hắn cùng huyền tiễn hai người bước vào tinh môn biến mất không còn t â m tích nhìn thấy lý tẫn rời khỏi một mực đi theo sau lưng hắn mục thu mới nhịn không được b ê n vực kẻ yộn nói một tiếng sư tôn này lý tẫn có thể thiên phú hơn、người. chiến lược cao minh nhưng mới rồi loại thái độ đó không khỏi cũng qua không cũng có đem sư tôn ngài để ở trong mắt im ngay hắn lời còn chưa dứt liền bị hạ viêm dăn dậy tính ngắt lời lý t ấ n chuyện ta tự có suy xét không cần đến ngươi lắm miệng mục thu ha hốc mồm muốn nói cái gì có thể khiếp sợ sư tôn vì thế nhưng cũng không dám lại nói nhưng trong thần sắc đã có chút ít tuổi thân thấy thế hạ viêm đành phải nói một tiếng giờ này ngày này nếu như ngươi vẫn đem lý t ấ n coi như một cái thần thánh nhìn xem vậy liền mười phần sai những người khác thì cũng thôi đi ta thân làm thần tàng điện một thành viên những năm gần đây có thể rõ ràng cảm nhận được lý tẫn tăng lên lại thêm thần tàng điện muốn ỉ vào hắn phá vỡ hư vô thần tàng thế giới ngay cả điện chủ cũng đề danh đề cử hắn vào nhân đạo vĩnh sương kế hoạch nói đến đây hắn thở dài một cái tiền đồ vô lượng a cái này mục thu nhất thời xứng sở ở tại chỗ tóm lại bất kể lời hắn nói đến cỡ nào trực tiếp cái kia ngươi làm chuyện ngươi cũng phải cho ta làm tốt có phần này quen mặt tại về sau ngươi thật có chuyện gì yêu cầu tới cựa đi hắn cũng không trở thành trốn mất t m hạ viêm nói chúng ta cầu hắn mục thu đồng tử co g ụ c lại hắn sư tôn thế nhưng tinh thần a một tôn tinh thần tương lai còn phải có chuyện cầu lý tẫn giờ k h ắ c này hắn cuối cùng ý thức được cái gì sư tôn nói là lý tẫn không chỉ có thể thành tựu tinh thần tương lai thậm chí còn có hy vọng nhận t rượu. h ậ t diệu hạ viêm cảm khai nói tương lai một cái nào đó tinh nhiên hắn quan huy uy danh truyền khắp tất cả vũ trụ ta có lẽ sẽ kinh ngạc nhưng kinh ngạc quan đi, cũng sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý chu quang mục thu lập tức hít một hơi lanh khí vũ trụ chi quang trí cao dài thê bảy mươi giai trở lên vĩ đại tồn tại phóng tầm mắt tinh giới cũng ở tối khu vực h ạ c tâm cao, cao tại thượng đại nhân vật tinh huy cùng chủ quang khoảng cách so với truyền kỳ đến thần thánh khoảng cách đến chỉ có hơn chứ không kém lý t ậ n thế mà cái này cái này người cho rằng ta lần này vì sao vẫn đang tiếp nhận rồi cựu la tử gia y thác lại cùng lý tiên khu nói đúng là ta muốn mượn cái này liên minh chuyển hướng lý tiên khu bày ra tốt rốt cuộc những thế gian à y tạo thành liên minh vẫn rất có năng lực thủ đoạn kết quả không ngờ rằng căn bản không dùng được hạ viêm nói xong cười khổ nói ta ngược lại thật ra quên tượng lý tiên khu bực này gần như thiên h n g tiêu tồn tại chính mình là mạnh nhất thế lực tự thân chính là mạnh nhất nội tình chỉ cần hắn vui lòng Bằng t hạ ự c viêm nói xong hướng tinh môn nhìn thoáng qua ngươi nhìn xem vị kia huyền tiện tinh thần hắn cùng lý tẫn đồng hành lúc vẫn luôn ngừng hắn nửa cái thân vị kiểu này chi tiết nhỏ đã đại biểu thái độ hắn mà hắn vị này tinh thần cảm khái thế nhưng thế gia vọng tộc tinh thần a thế gia vọng tộc thế gia đại tộc c h lý tẫn h theo n ngũ xưng giữ gia mới tộc thể trụt có h bị vì huyền tiễn tinh thần phụ trách mở đường lại thêm lý tẫn vị này ngân lạc tinh hệ thân phận nghị viên trên đường đi cơ hồ là bọn hắn đến cái nào một chỗ cái nào một chỗ tinh ngôn đều lập tức mở ra bất quá ngay tại lý tẫn cảm thấy mình có thể trực tiếp duy trì kiểu này thuận lợi tình hình kéo dài đến gạ t i n h lúc phía trước tinh môn đột nhiên dừng lại h u y ề n t i ễ n sau khi n g h e ngóng lập tức được có kết luận thần người của ma tộc lêu lồng đến xung quanh tinh hệ thần ma tộc lý tẫn đối cái chủng tộc này có hiểu biết đây là một loại không thuộc về nhân tộc nhưng lại đồng dạng đầu nhập tại nhân tộc thế lực coi như là nhân tộc minh tộc cái này chủng tộc tiên sinh c ư ờ n g đại thuộc về truyền kỳ giống loài liền tới thiếu đều có thể trưởng thành đến truyền kỳ cảnh giới mặc dù có thực lực cương đại nhưng cái chủng tộc này đang luyện thành tâm linh lực lượng trước cũng ở vào một loại ngơ, ngơ ngác ngác trạc thái nói dễ nghe một chút là xích tử c h i tâm nói khó nghe một ít chính là một đám k ẻ n h ốc bọn hắn sẽ khó chịu khống chế đi khắp dùng đi vạn dặm đường phương thức hoàn thiện tâm trí cho đến thoát khỏi ngu muội mà một đám k ẻ n h ốc đường tắt các nơi tất nhiên là khó mà tránh khỏi phá hoại hết lần này tới lần khác cái chủng tộc này tiên phú không ít sinh ra tinh thần s á c x u ấ t không thấp liền lấy nguyên lương tinh vực cái này chi làm thí dụ tinh thần số lượng chừng trên trăm tôn thế lực không thể bảo là không mạnh lại thêm thần ma tộc sau sẽ đối với những tia bị phá chỗ xấu tiến hành bồi thường thế lực này cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở dưới mắt một đám thần ma tộc người lêu l ồ n g đến hàm chúc tinh hoàn chung quanh phá hủy đối diện kết nối tinh m ô n tại thần ma tộc người không ly khai trước các ngươi cũng vô pháp chữa trị lý tấn nhìn bị huyền tiễn tinh thần mang tới vị này tam gia i truyền kỳ mở miệng hỏi là vị này tam gia i truyền kỳ tại lý tận trước mặt tất nhiên là có vẻ mười phần cẩn thận đ ố i hắn hỏi không dám có bất kỳ dấu diếm nào chuyện khi nào ngay tại hai cái tinh n i ê n trước hai cái tinh n i ê n ta nhớ được thần ma tộc người du lịch cũng sẽ không ở tại cùng một p h i ế khu vực hai cái tinh nhân còn không hề rời đi lý tấn hỏi không có cái này chi thần ma tộc người mặc dù số lượng không nhiều nhưng không có vội vã rời khỏi vùng tình vực kia hai cái tinh n i ê n lý tẫn có hơi suy nghĩ nếu như hắn không có nhớ lầm lý vân giao chính là tại hai năm trước hoàn thành tâm linh bế hoàn hoàn thành tâm linh bế hoàn vẹn vẹn một cái tinh n i ê n thần ma tộc người liền đến, đến hết lần này tới lần khác thần ma tộc người còn tượng đồ thần kinh một dạng sẽ tuy tiện lại không có tạo thành cực lớn phá hoại trước còn không phải bắt giết hiện tại đám kia thần ma tộc người lêu lỏng tới nơi nào lý tẫn hỏi một tiếng vị này tam gia truyền kỳ vội vàng tại tinh đồ thượng điểm ra cho ta kết nối gần đây tinh môn lý tấn vân phó nói đúng thuộc hạ cái này sắp đặt t a m gia i truyền kỳ đồng ý nhanh chóng bận rộn đi không bao lâu thinh môn khởi động lý tẫn thân hình xuất hiện ở một cái vệ tinh bên trên đây là một k h o a đường kính hơn một ngàn cây số vệ tinh phía trên kiến tạo một cái thương m ậ u thành thị chẳng qua vừa đến tòa thành thị này lý tẫn đã cảm ứng được bao phủ tại thành thị phía trên một ít lòng người b à n g hoàng k h í tức không còn nghi ngờ gì nữa đây là thần ma tộc những kia lêu lồng tộc nhân mang tới lý tiên khu hoài nghi những kia thần ma tộc người là bị người đổi chạy tới huyền tiễn nhìn đi vào viên tinh cầu này lý tẫn rất nhanh nói vì ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh lại đi nhìn kỹ hắn nói lý t ấ n nói một tiếng nhưng có có thể tiến hành vượt tốc độ ánh sáng phi hành chiến hạm chúng ta chấp pháp thi cũng trang bị thần khí phi chu có thể nhanh chóng đi đường huyền tiễn nói xong trực tiếp đem phi chu tế ra đây bởi vì đây là ngân lạc tinh hệ nơi này tại liên minh l o à i người kinh doanh hạ có thể nói vững như thành đồng hắn ngược lại không lo lắng lý t ấ n lại ở chỗ này gặp được nguy hiểm gì Làm dưới, hai người lên phi chu, thẳng hướng thần ma m dưới, người hướng người phương hướng hai Phi đi. Chu, thẳng thần chỗ bay Vẹn vẹn tộc bọn hắn nhìn qua cùng nhân loại tương tự nhưng trên người lại hiện đầy đủ loại thần văn bên trong hoặc cần chứa liệt diễm hoặc cần chứa lôi đình bực này thần linh nếu như đặt ở một ít nguyên thủy cổ lão tinh cầu đều sẽ bị trực tiếp phục làm thần linh mà thực chất bọn hắn thần ma tộc xưng hô cũng là bởi vì này mà đến mỗi một cái thần ma tộc người sinh ra đều có hơn trăm mét theo thời gian trôi qua thân cao sẽ đạt tới hơn ngàn mét riêng l ẻ người thậm chí có thể dài đến hai ngàn mét lý t ấ n đi vào viên tinh cầu này lúc kinh dị phát hiện viên tinh cầu này có văn minh lại văn minh trình độ còn không thấp một tòa, tòa thành ò a t thị to lớn phân bố tại tinh cầu mỗi một cái thích hợp phát triển địa phương lẻ loi vẫn vẫn cộng lại thành phố lớn số lượng không còn có mấy ngàn lý tẫn nhìn lướt qua đoán trường viên tinh cầu này văn minh trình độ so với hắn xuyên qua lúc trước cũng không kém bao nhiêu lúc này đều có ba tôn thần ma tộc người chạy tới một tòa thành thị c h u n g đem những kia từng tòa mấy chục mét hơn trăm mét thậm chí cao mấy trăm thước nhà trọc trời hết thẻ đập đổ dường như tiểu bằng hữu đạp đổ đắp lên tại trên bờ cắt ngu n g c đồng dạng nương theo lấy hàng loạt lầu cao sụp đổ ánh đèn gọi hừng liệt hỏa tại trong thành thị tràn ngập một màn này nhường lý tẫn nhữ mày loại tình huống này liên minh loài người mặc kệ huyện tiên tinh thần rất nhanh điều tra dạy rồi cái gì một lát mới nói đây là một cái không có vũ trụ sinh mệnh văn minh trình độ vậy hơi thấp văn minh cũng không có bị đặt vào liên minh loài người tư cách nói đến đây hắn nghĩ tới điều gì nói thêm tại hơn bốn mươi tinh niên trước vệ thổ dân văn minh đăng ký đã kết thúc lúc ý ý Tấn tứ. Cái này, thổ đặt tư đặt một tự tính toán. tính toán. Thần tộc tinh hắn này dân văn minh căn bản không có bị đặt vào liên minh loài người tư cách. Không có đặt vào liên minh loài người, một cách tự nhiên, vậy không chịu đến liên minh người Chương Chương người nghiêm chỉnh đem viên tinh cầu này coi như sân đã đem hiểu cách. cách chịu hộ. chơi. Cái loài loài loài coi cầu có có vào vào vậy ma bị bảo l 626, 626, này lý tẫn nhìn thấy mấy phát đạn đạo đánh tới tại những thần ma này tộc nhân vùng trời nổ tan đây là đạn hạt nhân vì cái văn minh này tương đương với địa cầu thế kỷ hai m ư ơ mạt phát triển tiêu chuẩn này đã coi như là văn minh cuối cùng bình khí nhưng mà thần ma tộc người chính là trời sinh thần ma chỉ cần thoát ly hải nhi giai đoạn đều có tương đương tại c h u y ể n kỳ cấp lực lượng cho dù đạn hạt nhân không còn nghi ngờ gì nữa cũng vô pháp đem bọn hắn làm sao không chỉ như vậy làm đạn hạt nhân quang huy dọi sáng ra lúc đến này ba cái thần ma tộc người dường như còn có vẻ hết sức cao hứng dường như trẻ con nhìn thấy pháo hoa đồng dạng đúng lúc này bọn hắn phá hủy thành thị vậy càng phát ra già sức lên tựa hồ tại bọn hắn nhận biết chung chỉ cần bọn hắn có thể đủ nhiều phá hủy những thứ này kiến trúc nhỏ sau đó lại chờ một hồi, hồi. có thể nhìn thấy những thứ này đẹp mắt pháo hoa đồng dạng thấy cảnh này lý tân tử phi chu trung vượt qua mà ra v ớ i tay một chỉ ba đạo lưu quan g hướng thẳng đến ba tôn thần ma tộc người kích xả mà đi dường như tại hắn hiện thân ra tay lúc một cô cường đại tâm linh lực lượng c u ố n theo tất cả kèm theo còn có dẫn đầu truyền tới tinh thần cộng hưởng dừng tay đáng tiếc trễ cho dù trận này gọi tới kịp thời vậy không ngăn cản được lý tấn động tác nương theo lấy ba đạo lưu quan g xuyến qua này ba tôn thần ma tộc đầu người sọ bọn hắn tích cực hưng phấn hoan hỉ im bặt mà dừng hiu sau một khắc nhất đạo t r ư ờ n g cao mười mấy mét thân ảnh sử dụng tinh giới xuyên thẳng qua thủ đoạn trong chốc lát xuất hiện tại lý t ấ n vị trí chiếc này phi chu ngoại chẳng qua khi hắn thấy rõ phi chu thuộc về thần tàng điện tư pháp điểm chế thức t i ể u dáng về sau thần s á c qua loa biến đổi nhưng thần ma tộc cho hắn cường đại sức lực vẫn làm cho hắn quất lên các ngươi là ai vì sao muốn đối ta thần ma tộc người ra tay lý t ấ n nhìn hắn một cái lại nhìn thoáng qua phía dưới tinh cầu kỳ quái nói không rõ ràng sao ta là nhân tộc nhìn thấy thần ma tộc đối những người khắc tộc ra tay đem nó tiêu diện có vấn đề sao nhân tộc tôn thần này ma nhãn trung mang theo một tia lửa giận, bọn hắn tính cái gì nhân tộc? một đám thổ dân thôi kiểu này thổ dân dường như vũ trụ trong rừng rậm sinh tồn con kiến một dạng một tổ một tổ khắp nơi đều là bọn hắn có tư cách gì được xưng là nhân tộc một thành viên mà ngươi vì bọn hắn thế mà sát hại ta thần ma tộc người con kiến trong mắt của ta những thứ này ngay cả trí tuệ đều không có thần ma tộc sinh vật cũng chỉ là đây con kiến hơi lớn một điểm côn chúng tôi h lý t ấ n bình tĩnh nói ai nói bọn hắn không có trí tuệ có trí tuệ đều sẽ không như vậy tùy ý l à m sát bọn hắn bọn hắn tôn thần này ma dừng lại một lát đúng lúc này tiếp tục cả g i n nói bọn hắn vẫn chỉ là đứa bé hai tử lý tẫn nhìn về phía phía dưới tòa thành thị kia ánh mắt càng là hơn lướt qua tòa thành thị này nhìn về phía càng xa xôi tại những thành thị khác chung cũng đã xuất hiện qua tương tự hiện tượng c h ỉ ít trên trăm tòa thành thị hóa thành phế tích về phần càng xa xôi có hay không có rơi vào cái tinh cầu này kết cục giống nhau văn minh hắn không biết có thể nghĩ đến nếu quả thật có một ít ngay cả tinh cầu đều chưa từng đi ra lại không có sinh ra chuyển kỳ văn minh gặp được bọn hắn kết quả chưa hẳn tốt đi nơi nào ta không nhìn ra được lý tẫn nói lại dám đối ta thần ma tộc hải đồng ra tay chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta thần ma tộc một câu trả lời bằng không dù là ngươi là thần thánh chúng ta tuyệt đối không từ bỏ ý đồ tôn thần này ma lạnh lùng nói bàn giao lý t ấ n nhìn tôn này ma thần của ta bàn giao rất đơn giản đem bọn ngươi có thể đánh người đều gọi tới đánh thắng ta ta đều cho các ngươi bàn giao ngươi tôn này ma thần trong mắt tức giận trực tiếp xuất ra một k h o a linh đang lắc lư một hồi đặc thù gợn sóng từ linh đang thượng tiêu tán gợn sóng không chỉ ở vật chất giới truyền lại thậm chí còn ảnh hưởng đến tinh giới mượn nhờ tinh giới về l i n diệu vì đây tốc độ ánh sáng không biết nhanh bao nhiêu lần tốc độ lan tràn hướng toàn bộ tinh không thấy cảnh này huyền tiễn nhữ mày đối lý tẫn nói nếu như ta không có nhìn lầm những thần ma này tộc nhân hẳn là bị những người khác lợi dụng chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình không biết mà thôi rốt cuộc cái chủng tộc này sinh linh từ trước đến giờ vì ý nghĩ đơn giản tư duy đơn thuần nổi tiếng ta không cảm thấy lý tấn bình tĩnh nói n ư ơ n g tụ tâm linh lực lượng yêu cầu tư duy đơn thuần không giả nhưng đây cũng không có nghĩa là ý nghĩ đơn giản chẳng qua này không quan trọng bất luận là bọn hắn bị người lợi dụng lại hoặc là được chỗ tốt cam tâm tình nguyện đến hàm trúc tinh hoàn ngoại phóng mục đều như thế đã làm sai chuyện liền phải vì chính mình phạm vào sai lầm trả giá đắt huyện tiên tinh thần há hốc một muốn nói cái gì nhưng cuối cùng nhưng không có khuyên ngăn đi ngân lạc tinh thần người thừa kế chi t r a n h a trận này cạnh tranh bất kể người tham dự có bao nhiêu đều sẽ chỉ có một cái người thắng những người khác đều sẽ biến thành vị kiêm người thắng chất dinh dưỡng giúp đỡ vị kiêm người thắng đi đến đ ỉ n h phong cái này đ ỉ n h phong còn không phải thế sao chỉ vấn đỉnh tinh thần một tôn vũ trụ chi quan g truyền thừa chí ít có thể đem nó đưa đến vĩnh hằng nhật rượu tình trạng thậm chí có như vậy một tia hy vọng thấy được vũ trụ chi quan g huyền rượu b ự c này cơ duyên đối vô số đại gia tộc thế ra mà nói đáng giá liều mạng tranh thủ nếu như không phải bởi vì nhân loại liên minh ở phía trên đệ ép ngân lạc tinh thần truyền thừa người cạnh tranh chỉ sợ cũng không chỉ như vậy một chút thế gia đại tộc người cạnh tranh số lượng vượt lên gấp trăm lần cũng không thể bình thường hơn được hào nói không khoa trương cái này truyền thừa giá trị không kém hơn một kiện trụ quang thần khí nếu không phải là bởi vì thường thường cần nỗ lực một cái tinh hệ trên trăm tinh niên trong tất cả đại tân sinh là đại giới qua loa có vẻ hơi không phải người tinh hóa liên minh l o à i người thậm chí sẽ trắng trợn phổ biến kiểu này truyền thừa chế độ nguyên lương tinh vực còn có người dám đối ta thần ma tộc dương a i lẽ nào có lý đó ứng loan tình huống thế nào vì sao khởi động cấp bậc cao cầu v i ệ n lệnh những người này thực lực đủ trực tiếp dùng tinh giới xuyên thẳng qua chi pháp giáng lâm thực lực không đủ thì cưới từng mục một phi hành công cụ không bao lâu giữa sân hội tụ lục giai truyền kỳ đã cao tới ba người ngũ giai truyền kỳ càng là hơn vượt qua m ộ ư ơ i cái xem ra bọn hắn thật sự không biết mình đang làm những gì huyền t i ễ n liếp nhìn lý tẫn một cái chiến tích của ngươi tại mười mấy cái tinh niên chức đã chuyển khắp thần tàng điện vòng tròn hạng mục tinh nguyên mọi người đều biết không dám nói nhưng nguyên lương tinh vực chúng lại không ai không biết thực lực chân chính của ngươi dưới loại tình huống này bọn hắn không có phái tới tinh thần chủ chiến hóa thân dẫn đầu đến ngược lại là rất có tiềm lực năm sáu giai truyền kỳ lúc này sau đó đã tìm đến một vị lục giai truyền kỳ lúc này dường như nhận ra lý tận đến sắc mặt hơi đổi một chút ngươi là lý tẫn không quan trọng lý tận ánh mắt chuyển hướng cầm đầu vài vị lục giai truyền kỳ là quân cờ nên có thành tựu quân cờ giác ngộ lý tẫn chúng ta hiểu rõ thực lực ngươi cao minh nhưng chúng ta thần ma tộc người cũng không phải dễ khi dễ chuyện ngày hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta một câu trả lời vị này lục giai truyền kỳ trầm giọng nói Các người muốn bàn giao phải không lý tẫn một bước hư đạm sóng hấp dẫn tại dưới chân hắn và m ẹ o thân hình của hắn không chỉ ở sóng hấp dẫn tác dụng dưới nhanh chóng thẳng hướng vài vị thần ma tộc truyền kỳ càng đem vài vị thần ma tộc truyền kỳ thân hình phi tốc rút ngắn ta cho các ngươi bàn giao dựa vào kiểu này song hướng gia tốc hắn v ẹ n vẹn một cái vượt qua dường như đã giết tới cầm đầu vị t i ê n lục gia i truyền kỳ trước người vây tay đè ép tất cả không gian dường như bị nắm giữ toàn bộ tại trong lòng bàn tay hắn trí thượng tất cả lực lượng ba động tại thời khắc này bị đều phong tỏa một màn này nhường vị kia nhận ra lý tận thân phận lục gia truyền kỳ biến sắc, lạnh lùng nói, đồng thời một cỗ đặc thù năng lượng ba động từ hắn trên người tiêu tán mà ra thẳng tới tinh giới huyền tiến cảm ứng được này tuy năng lượng ba động rất nhanh phân biệt xảy ra điều gì thần hàng c h i thạch trong mắt của hắn có chút kinh dị càng khó có thể lý giải được vì sao vì sao thần ma t ộ c người muốn đối phó lý tẫn không thể nào nói nổi a ông long sau một khắc một cỗ năng lượng ba động khủng bố bắt đầu gián g lâm đây là thuộc về tinh giới tinh lực lượng của thần có tinh thần đem đã sớm vận sức chờ phát động hóa thân bắn ra đến muốn tham gia phiến chiến trường này mà ở cỗ lực lượng này sắp ném t i ễ n mà xuống trước tiên liên minh loài người phương hướng đã có người quan sát đánh giá đến không cần bầm báo vì trước tiên quan sát đánh giá đến đoạn này dữ liệu chính là liên minh loài người ở ngân lạc tinh hệ cơ quan chấp chính quan lam vân quang quả nhiên đánh nhau lam vân quang nói xong cảm khái một tiếng lý tận cái này tính cách ra chính là bởi vì hiểu rõ hắn cái này tính cách nhường hắn thăm dò một chút hoàng kim đế vương nhất tộc vị kia thiên tài mới không thể thích hợp hơn tại trước người hắn còn có khác mấy người tồn tại bên trong một cái thình lình chính là nguyên lương cực gia tinh thần cực vô đạo nói g ương u y ê n n đến chuyện c h nhất tâm n g này nếu như bộc lộ ra đi các ngươi đều không sợ đắc tội lý tận sao ta cùng thần tàng điện không phải một cái hệ thống cũng có thể chiếm được bạch chú chi quang bệ hạ niềm vui ngược lại là không sao cả nhưng các ngươi tài liệu các ngươi cũng nhìn đi cái này vị thiên phú thế nhưng rất kinh người đấy lam vẫn còn nói người không nói ta không nói có ai hiểu rõ đây hết thệ là chúng ta trong bóng tối bày ra cực vô đạo cười nói bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy đây là hoàng kim đế vương nhất tộc vị kia thiên tài thu nạp thế lực tại thanh trừ đối lập chẳng qua bất hạnh đã lên tâm sát lúc này nguyên gia tinh thần cũng là hư lạnh một tiếng việc quan hệ ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh chỉ có tiến không có lùi không phải do chúng ta không thực dụng một ít thủ đoạn rốt cuộc vì hoàng kim đế vương nhất tộc bá đạo trừ phi chúng ta mười cái tinh niên trước đều tuyên bố rời khỏi cạnh tranh bằng không sớm đã bị bọn hắn ghi hận nếu không l à vị nào tại tinh giới nghe ngóng chúng ta mấy nhà lao tổ chân thân tung tích chúng ta cũng sẽ không binh được nước c ử hiểm cái gọi là nghe ngóng các ngươi các tộc lao tổ tung tích cũng chỉ là một sự uy hiếp thôi thật khai chiến đều hoàng kim đế vương nhất tộc điểm này dân số có thể tổn thất không nổi lam vẫn còn nói hắn làm thứ nhất đều đừng trách chúng ta làm mười năm c ự c vô đạo nhìn trên màn ảnh kiểm tra đạo dữ liệu nói đến này lý tận thật đúng là dùng tốt vô cùng chỉ cần nắm chắc tốt tính cách của hắn thiếu hụt thật sự là một cái chính cống hào đao nguyên g a tinh thần gật đầu một cái thần ma tộc thế nhưng hoàng kim đế vương nhất t đ á trong tinh ả không lý tấn thân hình không chút nào tượng tôn này chuyển kỳ lục giai cao tới mười mấy thước thần mại của người có thể theo lực hút đối không gian và mẹo có thể hắn mỗi một lần hư đạp không chỉ có thể tùy tiện vượt qua mênh mông không gian cẳng có thể đem mục tiêu vị trí không gian kéo đến trước mặt hắn tới dưới loại tình huống này Cầm đầu một v không lỗ như kỳ m vậy a chất lượng tại tốc độ khủng khiếp hạ ngưng kết thành tại nho nhỏ trên nắm tay có khả năng tạo thành năng lượng phong thích vỡ nát hàng tinh đều là dễ như chở bàn tay húng chi hắn một cái nho nhỏ lục gia truyền kỳ không tốt vị này lục gia truyền kỳ ma thần tộc nhân sắc mặt đại biến trước tiên thông qua đối tinh giới cảm giác muốn xuyên thẳng qua tinh giới thoát ly chiến trường cũng không chờ hắn tới kịp mượn tinh giới trung chuyển hoàn thành không gian v ư ợ t qua một vòng gợn sóng đã vì lý tẫn làm trung tâm lộn nặng lên đây là thần thánh tinh giới mảnh vỡ lực lượng hắn dùng chính mình t i ể u tinh giới quấy nhiêu phiến khu vực này tinh giới vận chuyển mặc dù kiểu này quấy nhiễu ngay cả nhồn một ít tinh giới mảnh vỡ đường vòng đều không thể làm được nhưng đối với lục giai c h u y ể n kỳ mà nói lại có thể xưng trí mạng dường như hải khiếu chúng không t h o i sừng sức tại bờ biển bên cạnh hòn đảo nhưng đối với tình cờ ở vào bờ biển bơi lội phạm nhân tuyệt đối là trí mạng t i ê n hai phát giác được tinh giới xuyên thẳng qua bị q u ấ y nhiễu vị này ma thần tộc nhân trên mặt hiện ra ngăn chặn không ngừng vẻ sợ hãi không dừng tay đồng thời vang lên còn có từ tinh giới phương diện d á n g lâm mà đến tinh thần ý chí đáng tiếc h o ả n g sợ gọi cùng phẫn nộ quát bảo ngưng lại q u ấ y nhiều không đến lý tẫn doanh ra ngoài quyền kình n ử a phần tôn này lục gia i truyền kỳ cấp thần ma tộc người trực tiếp tại đây cố đủ để băng diệt một k h ỏ a hàng tinh lực lượng kinh khủng trước bị ép thành một mịn lại năng lượng phóng thích vừa đúng đưa hắn toàn bộ thân hình triệt để cho vùi chưa t ư n g đối xung quanh môi trường tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ứng hóa đột nhiên hàng lâm xuống tinh thần ý chí lôi đỉnh chấn nộ. hắn đột nhiên nhanh chân về phía trước trên người kia cường độ vẹn vẹn cùng lục giai chuyển kỳ tương đương nhưng khống chế trình độ so với lục giai chuyển hướng kỳ đến không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần lực lượng bị ngưng tụ thành nhất đạo hừng hực tiêu đốt kiếm quang hướng ngay lý tẫn oanh kích mà đi Chết! bình thường hóa thân lý tẫn nhìn tôn này phá không dáng lâm tinh thần hóa thân trực tiếp đưa tay cứ như vậy vì xen lẫn một ngôi sao lực lượng bàn tay đem đạo này hừng hực tiêu đốt kiếm quang giữ tại trên tay ngay cả chủ chiến hóa thân cũng ném tiễn không qua tới nhất đạo bình thường tinh thần hóa thân liền dám ở trước mặt ta làm cản nương theo lấy trong lòng bàn tay hắn chỗ năng lượng kinh kh đạo này hừng hực thiêu đốt kiếm quang bị hắn trực tiếp tan thành phấn vụn bạo tán thành ngàn vạn h ỏ a diễm đến tột cùng là các ngươi quá ngu hay là các ngươi hết ngồi đáy giếng cho rằng trong tinh không có quan hệ với ta thực lực chân thật nghe đồn đều là hư hảo ngay cả chủ chiến hóa thân cũng không phải tới các ngươi xem thường hay hắn lại lần nữa đưa tay không gian tại dưới chân hắn v n mẹo một bước hư đạp ở giữa đã đánh g i ế t đến tôn này, tinh thần hóa thân trước người. tôn này tinh thần hóa thân sắc mặt biến hóa ở giữa bước ra nhanh lùi lại lúc này lý tẫn giống như cảm ứng được cái gì đột nhiên lại lần nữa ngầm đầu ánh mắt vượt qua hư không nhìn về phía tinh giới hắn đã đã hiểu ngược lại cũng không phải thần ma tộc còn nhỏ dò xét hắn mà là bọn hắn giáng lâm cách thức không giống nhau tôn này tinh thần hạ xuống hóa thân chỉ là bắt đầu sau một khắc nương theo lấy hàng loạt ba động nhẫn lên t ừ n g đạo tinh thần hóa thân sôi nổi từ tinh giới xuyên qua giáng lâm mà tới ba đạo năm đạo tám đạo trong khoảnh khắc hạ xuống tinh thần hóa thân đã vượt qua hai chữ số số lượng nguyên ư ơ n g tinh vực cái này chi thần ma tộc người mặc dù không có, có cái ó c gì đặc biệt cường đại vĩnh hằng nhật diệu nhưng tinh huy tinh thần số lượng lại khoảng t r ư n g thượng hơn trăm người dù là hơn trăm người không thể nào đồng thời giáng lâm vẹn vẹn một phần m ư ơ i vậy cũng đúng hơn m ư ơ i tôn tinh thần hơn mười tôn tinh thần hóa thân cùng nhau tiến lên một tôn chủ chiến hóa thân đều sẽ bị bọn hắn dựa vào số lượng ưu thế sinh sinh truy bạo lúc này mới tượng điểm dạng lý tẫn qua loa thối lui trực tiếp nhường tôn này nhanh lùi lại tinh thần hóa thân cùng cái k h á c tinh thần hóa thân tụ hợp theo thần ma tộc tinh thần hóa thân giáng lâm hoàn tất tổng số lượng đã nhiều đến thập tứ tôn thập tứ tôn tinh thần hóa thân cố lực lượng này đủ để quét ngang một ít tinh thần gia tộc dù là những kia tinh thần gia tộc có chủ chiến hóa thân trấn thủ đều khó tránh khỏi bị diện tộc kết cục lý tẫn ngươi là đang tự tìm đường chết một vị toàn thân trên dưới tắm rửa ở trong sấm xét ma thần trầm giọng nói xong t h a n h âm bên trong giường như có loại c h ấ n nhiếp sức mạnh của tâm linh xuất động thủ chức là ngươi cho dù chúng ta đem ngươi giết cũng là chúng ta chiếm cứ chữ a lý hôm nay ngươi vị thiên tài này nếu không nghĩ mệnh vẫn thúc thủ chịu c h ó i để cho chúng ta gieo xuống nô ấn là ngươi kết quả duy nhất bằng không không chỉ ngươi phải chết sau lưng ngươi văn minh cũng phải vì ngươi hành động t r ố n cùng ngươi tên là gì lý tẫn nói một tiếng một lát hắn lắc đầu được rồi không hỏi chờ ta thành tinh thần về sau tìm thấy các ngươi trụ sở đem bọn ngươi cái này chi thần ma tộc toàn diệt tốt làm cản lý tẫn n g ư ơ i thật to gan dám uy hiếp chúng ta lẽ nào có lý đó n g ư ơ i thật cho là có thần tàng điện làm kháo sơn chúng ta cũng không dám động tới ngươi d i ệ t ta thần ma tộc chúng ta hôm nay trước hết diệt ngươi lời nói của hắn nhường từng tôn thần ma tộc tinh thần g i ậ n tí m ặ t nói rất hay lý tẫn hơi cười một chút tiềm lực của ta các ngươi nhìn thấy tinh thần với ta gần trong găng tấc một thành tinh thần ta thế tất nhanh chóng nổi dậy nhất phi trùng thiên ta suy nghĩ trong thời gian ngắn không nói thành vũ trụ chi quang v i n h hằng nhật diệu hay là không thành vấn đề hắn không có ngưng tụ chân linh đương nhiên sẽ không còn g vọng đến nói thành t i ể u tinh thần có thể trong thời gian ngắn hóa thành chiếu dọi vũ trụ ánh sáng hắn làm việc từ trước đến giờ cũng chú ý thực sự cầu thị đường đường chính chính đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn từ thập tứ vị ma thần trên người một quét qua qua vĩnh hằng nhật diệu phóng tầm mắt tinh giới không tính lớn năng lực nhưng cũng sưng lên một câu c ự n giả g đến lúc đó các ngươi cái này chi ma thần tộc trên trăm vị tinh thần không biết chống đỡ được hay không ta lời này vừa nói ra từ trước đến giờ ỉ vào chính mình dị tộc thân phận thiên phú được phong cách hành sự cực kỳ bá đạo các ma thần đồng thời đổi sắc mặt bọn hắn phong cách hành sự cứng rắn không giả có thể lại không phải người ngu nguyên lương tinh vực chung cái gì thế lực đắc tội nổi cái gì thế lực đắc tội không nổi bọn hắn hay là hết sức rõ ràng đối mặt cường giả bọn hắn không đúng a dua n i n h h o t đối mặt kẻ yếu bọn hắn trọng quyền xuất kích hung ác tàn bạo nhưng trước mắt lý tẫn hiện tại tuy là kẻ yếu chắc chắn cho hắn mấy ngàn mấy vạn tinh niên trưởng thành tương lai tất thành cường giả hắn hiện tại còn không phải tinh thần chỉ có đạo này chân thân hoặc là không làm đã làm thì cho xong giết hắn c ũ coi là điện hạ gạt bỏ một cái họa lớn trong lòng cầm đầu tinh thần nhóm lướp nhau trong nháy mắt đã đạt Giang can đảm u không i c h ta thần t ma, ma một một chết. Chết ra ra, ộ chỉ ắ vị này tắm rửa lôi đình ma thần tộc tinh thần ngoài ra mười ba vị tinh thần hóa thân gần như đồng thời ra tay tinh thần đối lực lượng tuyệt đối khống chế có thể bọn hắn diện hóa ra tới đao quang kiếm mang đều ngưng tụ đến cực hạ bên trong năng lượng ẩ n chứa phản ứng phóng tới bất luận cái gì một k h ỏ a tinh cầu trên đều có thể đem cái tinh cầu kia xuyên qua phá hủy kỳ thế năng lực tràng cho dù là những kia đường k í n h mười mấy vạn cây số tinh cầu cũng không ngoại lệ dưới mắt b ự c này công kích không chỉ có mười bốn đạo lại mười bốn đạo công kích mơ hồ còn hình thành một kia phối hợp đem lý t ấ n tất cả né tránh na z i không gian đều phong tỏa không cho hắn có chút cơ hội t r á n h né b ự c này tràng cảnh đừng nói cái khác ma thần tộc lục gia i truyền kỳ ngay cả huyền tiễn tinh thần cũng suýt nữa muốn động thủ chẳng qua khi hắn nhìn thấy lý tẫn bình tĩnh gương mặt lúc hắn hay là ngừng lại trong khoảng thời gian này tiếp xúc hắn đã hiểu rõ lý tẫn tính cách tại hắn lúc chiến đấu những người khác tốt nhất đừng đ h ú n g tay trừ phi là một đám nhỏ yếu đến căn bản là không có cách tạo thành ý hiếp đối với hắn đối thủ vì phàm là có thể kích thích hắn hưng t h ú chiến đấu với hắn mà nói đều là một loại niềm vui thú ông long lý tẫn nhìn thập tứ vị tinh thần liên hợp mà đến công kích thấy rõ thiên phú kích phát giờ khắc này mười bốn đạo công kích tất cả biến hóa tại hắn trong tâm linh rõ ràng hiện hiện dường như một chiếc gương rõ ràng chiếu dọi ra này mười bốn đạo công kích tất cả quỹ đạo dù là này mười bốn đạo công kích thân mình mười phần ngưng luyện tại bọn họ hoàn m ị không chế hạ dường như phạm nhân trong mắt thể r á n không cách nào phân giải nhưng hắn phi hành quỹ đạo góc độ công kích xuyên qua lực đạo tại như là tấm gương tâm linh c h i hồ chiếu g i i lại hiện ra rõ ràng thân hình hắn bất động thậm chí nhắm mắt lại hắc thiên vô cực sau một khắc mười bốn đạo công kích không phân tuần tự dường như cùng một thời gian đánh trúng thân thể của hắn tại quanh chúng hắn thân thể đồng thời hắc thiên vô cực hình thành chấn động lực lượng bộc phát ra chôn vùi tất cả ngư tử hình thành tuyệt đối hư vô khu vực ngăn chặn những công kích tiên năng lượng chuyển t ấ u lúc càng là hơn tinh chuẩn đưa chúng nó nghĩ chuyển tới lực lượng hoàn toàn thôn vệ trừ khử mà ở ngoại giới người nhìn tới lý tẫn xung quanh quang mang dường như trở nên một hồi hát đám trong bóng tối thậm chí phơi phới ra từng vòng từng vòng gợn sóng mỗi một giới gợn sóng phơi phới ra đây thập tứ tôn tinh thần hóa thân công kích liền như là bị liệt diễm thôn vệ băng tuyết một dạng tan giá tại hư vô thân thể của hắn dường như là một chỗ khác thế giới lại hoặc là nói thân thể của hắn cùng thế giới vật chất khoảng cách nhìn một mảnh khác không cách nào vượt qua vô hạn không gian đại hát đá đến mức bất luận cái gì công kích đều sẽ đầu nhập kia phiến vô hạn không gian chung v n h viễn không cách nào thật sự đụng chạm lấy dấu ở vùng không gian kia phía sau lý tẫn thập tứ vị tinh thần một vòng tập kích cứ như vậy tại hát thiên vô cực thôn vệ hạ đều tan giã thậm chí ngay cả nhường lý tẫn động đậy một phen đều không thể làm được t i ể u này đối lực lượng tinh chuẩn đến cực hạn sử dụng k h ô n g chế lập tức nhường này thập tứ tôn thần ma tộc người đồng thời đổi sắc mặt vừa nãy ta hình như đánh giá các ngươi có chút bộ dáng lý tẫn lại lần nữa mở to mắt nhìn thập tứ tôn ma thần tộc tinh thần hóa thân trên mặt tựa hồ có chút hoài nghi cùng với ta thu hồi những lời này